hai bên đường phố màu đỏ thám cây cột trống đỡ lấy sen vào nhau tinh tế lầu cát trên lầu các ngói lưu ly li tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra ngũ thải quan mang khắc hoa cửa sổ tinh mỹ tuyệt luân phản phất tại nói cổ lao cố sự hoàng cung càng là khí thế rộng rãi kim hoàng sắc ngói lưu ly li phủ kín nóc nhà thành cung cao lớn mà dày đặc đại môn màu đỏ lét bên trên khảm nạm lấy kim sắc cửa đinh uy nghiêm trang trọng tại cái này tựa như tiên cảnh trong quốc gia thống trị cả nọ quốc quốc vương mỹ sợi đang ngồi ở vàng son lộng lây vương tọa bên trên đầu hắn dai vương miệng kia vương miệng bên trên khảm nạm lấy sáng chói bạo thạch l o n g lánh hào q u a n g trói mắt mỹ sợi quốc vương là cái đầu t r ọ c sáng loáng đầu tại dưới ánh đèn phản xạ ánh sáng nhạt dâu mép của hắn là hai cây dâu r ồ n g trạng sợi dâu theo hô hấp của hắn có chút rung động phản g phất có sinh mạng đầu bên cạnh mặt kiêm màu đỏ dở dạ gồng hình hình xăm càng là vì hắn tăng thêm lấy phần ủy nghiêm cùng thần bí khi biết đã là bạ tạo đội phản chính phủ thế giới tin tức về sau mỹ sợi quốc vương sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở kia trương điêu khắc tinh mỹ long văn vương tọa bên trên suy tư một lát sau hắn quyết định lập tức triệu tập hạ bộ nạ vị thủ lĩnh chính đến đây cùng bàn đại kế quốc vương bên cạnh đám người hầu liên tục không ngừng hành động phái ra một đội da roi thúc ngựa sứ giả thẳng đến hạ bộ nạ vị doanh địa mà đi lúc này hạ bộ nạ vị trong doanh địa chính chính c h ỉ huy thủ hạ tiến hành thông thường thao luyện hắn là một vị t r á i h u y ệ t thái dương phụ cận có mười hai hình xăm khuôn mặt hiền hòa l ư n g quảng trực giả nhưng là thanh em lại to như chỗ mỗi một cái chỉ lệnh đều rõ ràng mà hữu lực đông nhiên nơi xa truyền dừng tay lại bên trong động tác khi sứ giả nói do ý đồ đến chị đánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên hắn không có chút nào do dự bàn giao vài câu về sau liền hướng về hoàng cung mau chóng đuổi theo chị đến hoàng cung lúc đã là đang lúc hoàng hôn giáng chiều đem bầu trời nhiễm thành một mảnh tranh hổng hoàng cung kim sắc nóc nhà tại hảo quang làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm u y hoàng chị tại thị vệ dẫn rắt giới bước nhanh đi vào phòng nghị sự mỹ sợi quốc vương nhìn thấy chị lập tức đứng dậy đòn lấy chị ngươi có thể tính đến rồi quốc vương thanh n m bên trong để lộ ra vội vàng cùng chờ mong chín quy một gối xuống hành lễ vậy hạ nghe nói ngài triệu hoán ta hỏa tốc chạy đến mỹ sợi quốc vương tự mình đỡ dậy chỉnh d để hắn ở một bên trên ghế ngồi xuống chị í n ta ạ lạ bạ ta b ộ i phản chính phủ thế giới sự t ì n h chắc hẳn ngươi cũng có c h â u nghe thấy đây thật là một trận sóng to gió lớn a quốc vương vừa nói một bên đi qua đi lại khắp khuôn mặt là sầu lo chín khẽ gật đầu vậy hạ việc này xác thực không thể coi thường không biết ngài lần này triệu ta đến đây cần làm chuyện gì mỹ sợi quốc vương dừng bước lại con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chỉnh trầm g i i nói ra cả nọ q u ố c cho tới nay ở thế giới chính phủ bóng ma hạ gian nan sinh tồn bây giờ ạ lạ bạ tạ cử động có lẽ sẽ cải biến toàn bộ thế giới cách cục ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi chúng ta cả nọ q u ố c nên như thế nào ứng đối v á n này thế chín t r ầ m t ư một lát sau đó nói bậy hạ theo ý ta chúng ta cần cẩn thận làm việc chính phủ thế giới thực lực c ư ờ n g đại không thể tùy tiện tới đối kháng nhưng cái này cũng có thể là chúng ta thoát khỏi hắn trói buộc một cơ hội mỹ sợi quốc vương khẽ vất c ằ m ngươi nói không phải không có lý nhưng chúng ta không thể chỉ là quan sát nhất định phải sớm làm tốt nhu đồ c h í đứng dậy đi đến trong phòng nghị sự vậy hạ chúng ta trước tiên có thể tăng cường cả nọ quốc quân sự phòng ngự mở rộng quân bị huấn luyện binh sĩ đồng thời mật thiết chú ý chính phủ thế giới cùng ạ lạ bạ tạo động tĩnh chờ đợi thời cơ mỹ sợi quốc vương hai tay ôm ở trước ngực ừ m g ầ n nhất tây hải cũng huyên náo rất lợi hại nghe nói ngay cả hải quân đều phái hai tên bản bộ trung tướng đến đây đồng thời quân cách mạng cũng tham dự trong đó mỹ sợi nguyên bản còn có chút từ thiện mặt lúc này để lộ ra một chút h ư n g quang chín nhìn một chút mỹ sợi thân sắc nhận biết nhiều năm như vậy vậy còn không biết hắn suy nghĩ cái gì hiện tại tây hải mạ phỉ ả những cái k i a dưới mặt đất ngủ sẽ đang náo h sự tình chúng ta có lẽ có thể xuất binh đi đoạt một thành nói không chừng chúng ta có thể khống chế toàn bộ tây hải không sai mị sợi trong mắt lóe lên một tia tham lam đó là cái cơ hội tuyệt hảo chúng ta không chỉ có thể mở rộng lãnh thổ còn có thể tăng cường thực lực chính t r â m mặc một lát sau trong ánh mắt để lộ ra một tia n g o a n lệ nói ra bậy hạ ngài nói đúng đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo chúng ta cả nọ quốc một mực bị chính phủ thế giới áp chế bây giờ thế cục này loạn thành một bảy chính là chúng ta quật khởi thời cơ tốt tia tây hải mạ phỉ ạ nháo sự chúng ta vừa vận nhận cơ hội này xuất binh có thể đoạt nhiều ít tài nguyên liền đoạt bao nhiêu có đầy đủ tài nguyên chúng ta mới có thể lớn mạnh thực lực vì xưng bá tây hải làm tốt đầy đủ chuẩn bị nhớ năm đó ta hạ b ổ nạ vì làm cường đạo thời điểm lần nào không phải nhắm ngay thời cơ quả quyết xuất thủ mới có thể có địa vị hôm nay nói hai tay của hắn n ắ m tay khớp nối khanh khách rung động m ị sợi quốc vương nghe chỉnh trong mắt vẻ tham lam càng đậm hưng phấn nói chỉnh vẫn là ngươi hiệu tâm tư của ta bệ hạ chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng lấy thế xét đánh lôi đình cướp đoạt tài nguyên không cho thế lực khác thời gian phản ứng chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh liền có thể ở thế giới chính phủ cùng thế lực khác còn không có lấy lại tinh thần trước đó đ ạ t vững ưu thế mỹ sợi quốc vương liên tục gật đầu biểu thị tán đồng nói ra t ố t liền theo ngươi nói xử lý vừa dứt lời chỉ nghe thấy phanh một tiếng p h o n g nghị sự đại môn đột nhiên bị người mánh địa đ ẩ y ra ngay sau đó một bóng người x à i bước đi vào người này thân mang một bộ màu xanh áo khoác vào bên trên bắt mắt đ ị a in hai bảo hai chữ hắn tiến vào phía sau cửa không chút do dự địa trực tiếp hướng chin đi đến dội vươn ngón tay không chút khách khí địa chỉ vào chìm cái mũi tức miệng mắm to chịt g i có phải hay không đổ nước vào nó rồi vậy mà như thế qua loa ngay cả nhất cơ bản tình báo cũng không tìm hiểu tin h tưởng liền dám tùy tiện xuất binh chính bị bất thình lình trách cứ dọa đến xương sở nhưng rất mau trở lại qua thần đến trận mắt tròn xoe phẫn nộ điệu mắng trả lại nị hồ nạ vị lương đống ngươi đây là muốn làm gì nhưng mà nị hồ nạ vị lương đống đối c h i n h chất vấn hoàn toàn lờ đi mà là quỳ một gối xuống đ ị a hướng về mỹ sợi quốc vương đi cái trang trọng lễ tiết sau đó tất cung tất kính nói bậy hạ xin ngài cần phải thận trọng cân nhắc ca giờ phút này xuất binh thực sự cũng không phải là sáng suất tri tuyển mỹ sợi quốc vương thấy thế không khỏi nhữ mày trên mặt lộ ra một tia không vui nữ khí nghiêm khắc mà hỏi thăm nị thô nạ v ì lương đống ngươi vì sao muốn ngăn cản chẳng lẽ ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn nị thô nạ v ì lương đống đứng dậy thần sắc nghiêm túc nói bậy hạ bây giờ hải quân bản bộ hai tên trung tướng dẫn theo hai cái c h i đội quân hạm liền trú đóng ở tây hải thực lực của bọn hắn không thể khinh thường chúng ta tùy tiện xuất binh rất có thể sẽ cùng bọn hắn xung đột chính diện dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả chị thư l ệ n h một tiếng khinh thường nói sợ cái gì hải quân lại như thế nào chúng ta cả nọ quốc dũng sĩ cũng không phải ăn chay nị thô nạ vị lương đống lắc đầu bất đắc dĩ trầm giọng nói chị thương đống không thể khinh thị hải quân lực lượng mà lại việc này phía sau phải chăng có quân cách mạng đúng tay còn chưa biết được chúng ta ứ n g làm cẩn thận làm việc trước phái người cùng quân cách mạng liên hệ biết rõ ràng ý đồ của bọn hắn mới quyết định mỹ sợi quốc vương nghe vậy c h o mày lâm vào trầm tư một lát sau hắn chậm rãi mở miệng nói nị thô nạ v ì lương đ ó n g người nói cũng có đạo lý nhưng cơ hội này khó được châm thực sự không muốn b u ô n g tha nị thô nạ v ì lương đ ó n g tiếp tục khuyên bậy hạ dục tốc bất đạt chúng ta h n g làm bàn bạc kỹ hơn chế định kế hoạch chu toàn bảo đảm vạn vô nhất thất nếu không một khi thất bại cả nọ quốc đem lâm vào tiệ cảnh nhưng việc này còn cần mau chóng hướng quân trưởng báo cáo để bọn hắn làm tốt chuẩn bị ứng đối bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường vẫn như cụ đứng bình tĩnh tại nơi hẻo lánh phảng phất cái gì cũng không có xảy ra mỹ sợi quốc vương đi qua đi lại có vẻ hơi do dự c h ì n h thấy thế vội và nói bệ hạ không thể do dự nữa bỏ lỡ cơ hội này không biết phải chờ tới khi nào mới có thể xoay người ni h ô nạ v ì lương đông thì kiên chỉ nói vậy hạ các không thể hành sự lỗ mãng chúng ta muốn vì cả nọ quốc tương lai suy nghĩ không thể chỉ trước mắt lợi ích mỹ sợi quốc vương dừng bước lại ánh mắt tại chín h cùng n í hồ nạ v ì lương đống ở giữa vừa đi vừa về di động cuối cùng nói ra việc này cho chấm suy nghĩ lại một chút chín h cùng n í hồ nạ v ì lương đống l ư ớ t nhau không nói thêm gì nữa trong phòng nghị sự lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chỉ có đám người nặng nề tiếng hít thở quanh quần trong không khí tây hải một chỗ quân cách mạng đóng quân đ i ệ độ di Bờ r ồ d ì chúng ta cự nhân quân đoàn rốt cuộc muốn lên chiến trường m ọ lý nhìn trước mắt sắp xếp chỉnh tề các chiến sĩ trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm khái hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị cự nhân đồ d ì cùng bờ r ồ di bọn họ đều là cự nhân tộc tinh anh cũng là tập sáu đoàn quân trọng yếu chiến lược đúng vậy à chúng ta cự nhân quân đoàn nhất định sẽ làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đồ d ì hào hùng đầy cõi lòng nói không sai chúng ta sẽ dùng lực lượng của mình vì cách mạng ném nhiệt huyết vợ rộ di cũng phụ hòa nói vậy liền để chúng ta cùng một chỗ vì tự do cùng chính nghĩa mà đánh đi theo m ọ lý ra lệnh một tiếng cự nhân quân đoàn n g h bước chỉnh tề bộ、Pháp. leo lên một chiếc to lớn quân hạm hướng về cạ nọ quốc xuất phát kỳ thật dù là cạ nọ quốc không xuất binh m ọ lì cũng sẽ không để một cái lấy cường đạo lập nghiệp quốc gia lưu tại tây hải làm một t hai hoàng ẩm về p h ầ n hải quân m ọ lì hướng tây hải một phương hướng nào đó nợ đủ cười liền để chúng ta chậm rãi chơi đi c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm rốt cục xuất hiện năm ngày đi qua trong phòng nghị sự vẫn như c ũ tràn ngập khẩn trương cùng lo nghĩ bầu không khí chín h cung nhí hộ nạ v ì lương đống vẫn chưa liền xuất binh sự tỉnh thảo luận suất cụ thể phương án giữa hai người mâu thuẫn càng thêm bén nhọn chín đỏ bừng cả khuôn mặt phẫn nộ mạ quát không thể đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa cơ hội liền chạy trốn ta phải lập tức xuất binh ni thô nạ vị lương đông không hề n h ư ợ n g bộ chút nào lớn tiếng đáp lại ngươi đây là hành sự lỗ mãng không suy nghĩ kỹ càng hậu quả sẽ cho cả nọ quốc mang đến thai hỏa ngập đầu hai người trợn mắt nhìn nhau không ai nhường ai bầu không khí dương c u n g bạc kiếm phản phất một giây sau liền muốn động thủ mỹ sợi quốc vương ngồi tại vương tọa bên trên hai tay xoa h u y ệ t thái dương một mặt đau đầu cùng bất đắc dĩ hai người các ngươi c h ờ ồn ào tiếp tục như vậy khi nào mới có thể có cái kết luận nhưng mà chính cùng ni hô nạ vị lương đông lúc này đã nghe không vào quốc vương quyên can ni thô nạ vị lương đông ngươi chớ cản đường của ta nếu không đừng trách ta không k h á c h khí chín cơn nằm đ ấ m nghiến răng nghiến lợi ni hồ nạ vì tòa nhà lương đ ĩ n h lên lồng ngực không sợ hai chút nào có ta ở đây ngươi mơ tưởng làm ẩu ngay tại hai người sắp động thủ thời khắc một tên binh lính vội vàng chạy vào phòng nghị sự thần sắc bối rối địa hô to bậy hạ không xong có binh sĩ thông báo một chiếc to lớn quân hạm đang đến gần cả nọ quốc tin tức này như là kinh lôi để nguyên bản cãi lộn không nghỉ chín cùng n h ỉ hồ nạ vị lương đóng trong nháy mắt an tính lại mỹ sợi quốc vương cũng đột nhiên đứng dậy thất kinh hỏi nhưng nhìn thanh là phương nào thế lực quân h ạ n binh sĩ thở hồn hện hồi đáp, khoảng cách q u á xa còn không cách nào phân biệt nhưng nhìn quy mô của nó kẻ đến không thiện mỹ sợi quốc vương sắc mặt tâm trầm như mây đen dày đặc ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua chín cùng n h ĩ hồ nạ v ì lương đống thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định bây giờ không phải là cái lộn thời điểm trước biết rõ ràng người đến thân phận cùng ý đồ mới là mấu chốt chính giữ mày ánh mắt bên trong lóe ra chiến đấu dục vọng hắn lớn tiếng nói vậy hạ vô luận đối phương là ai đều giao cho chúng ta hạ hộ nạ vì đi chúng ta sẽ lấy lực lượng cường đại nhất nên đón bọn hắn bảo vệ quốc gia tô nghiêm n h ị hồ nạ vị lương đông thì duy trì tỉnh táo hắn cẩn thận sau khi tự hỏi nói giờ phút này chớ hành động thiếu suy nghĩ chúng ta cần t r ư ớ c tìm hiểu tình hình xác định người đến thân phận cùng mục đích nếu như là hải tặc đó là đương nhiên muốn không chút do dự địa tiêu diệt bọn hắn nhưng cũng có thể là thế lực khác hoặc hiểu lầm cho nên xin cho chúng ta t r ư ớ c điều động thám tử đi dò xét tinh tường mới quyết định nói bữa vùng biển này nơi nào còn có hải tặc dám tới gần chúng ta đã đem bọn hắn giết đến không sai bị lắm chính k i n h thường địa phản b á t mặc dù chúng ta đã suy yếu hải tặc thực lực nhưng không thể loại trừ có mấy băng hải tặc băng xuất hiện hay là thế lực khác tham gia chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác mỹ sợi quốc vương trầm tư một lát sau đó quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh trước phái thám tử đi dò xét tin h tưởng đồng thời tăng cường trong nước phòng ngự chúng ta không thể phớt lờ nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị đám người nhao nhao lĩnh mệnh bắt đầu khẩn trương địa bộ thự phòng ngự công việc các binh sĩ cấp tốc hành động tăng cường tường thành thủ vệ đội tuần tra gia tăng tuần tra số lần mà lúc này tại ở gần cả nọ quốc quân hạng bên trên m ọ t lì đứng ở đầu thuyền nhìn qua cả nọ quốc phương hướng trong lòng suy nghĩ nản vạn ca nọ quốc một cái cường đạo lập nghiệp quốc gia là thời điểm nên làm ra cả biến mọi lì tự nhủ bên cạnh đồ dí hỏi mọi lì chúng ta trực tiếp tiến đánh cả nọ quốc có theo ể hay không h gây nên hải quân, chú ý. quân hạm tới gần ca nọ quốc không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm thám tử rốt cục mang về tin tức bệ hạ chiếc quân hạm kêu bên trên treo quân cách mạng cờ xí mỹ sợi quốc vương hít sâu một hơi quân cách mạng bọn hắn làm sao lại đột nhiên đi vào cả nọ quốc chín h nghiến răng nghĩa lợi nhất định là hướng về phía chúng ta tới nị thô nạ v ì lương đ ố n g thì nói ra v ậ y hạ quân cách mạng từ trước đến nay chủ trương lật đổ không bình đẳng thống trị chúng ta có lẽ có thể cùng bọn hắn nói chuyện mỹ sợi quốc vương do dự đảm bọn hắn sẽ cho chúng ta cơ hội sao đúng lúc này m ọ lì dẫn theo quân cách mạng đã đến cả nọ quốc bến i cảng chín đi lên trước chất vấn các ngươi quân cách mạng tới đây muốn làm gì m ọ lì đối mặt chín chất vấn không nhanh không chầm nói chỉ... ta là quân cách mạng tập sáu đoàn quân tư lệnh m ọ lì chúng ta quân cách mạng lần này đến đây cũng không phải là vì đối địch với cả nọ quốc mà là hy vọng có thể cùng các ngươi hào hào giao lưu để cả nọ quốc đi đến chính đồ vì tây hải hòa bình cùng chính nghĩa c ô n g hiến lực lượng chín c â i lạnh nói ít đến bộ này có lời gì chờ đánh thắng ta lại nói lời còn chưa dứt chín liền thi triển ra hạ sổ kẹn võ đầu nhảy lên không trùng như thiên thạch hướng phía m g lì đập tới m ọ lì ánh mắt ngưng tụ cấp tốc thi triển bật sổ sổ cù hạ kỳ hai tay giao nhau tiến hành phòng ngự chỉ nghe p h a n h một tiếng vang thật lớn mặt đất run nhẹ nhẹ m ọ lì bị cái này cường đại lực trùng kích đẩy lui mấy bước mà chín thì vững vàng xuống đất có chút bản、sự. chín h é t lớn một tiếng ngay sau đó lại xử x u ấ t hạ sổ k ẹ n v õ đầu quay lại lấy phần đầu là điểm chống đỡ thân thể cao tốc xoay tròn lấy phóng tới m ọ l ì m ọ l ì linh hoạt địa tránh né lấy đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích hắn lợi dụng đầy đẩy trái cây năng lực đem chung quanh vật thể đẩy hướng chỉnh dị, ý đồ quấy n h u công kích của hắn chín không nhúc nhích chút nào lần nữa biên chiều t h i t r i ể n ra hạ sổ k ẹ n v õ đầu quay lại loạn vũ tại m ọ l ì bốn phía vừa đi vừa về di động với tốc độ cao để m ọ ly khó mà nắm lấy công kích của hắm phương hướng m ọ ly nhắm ngay thời cơ dùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cường hóa năm đấm một quyền hướng phía chín thuận thế một quyền đánh trúng m ọ lì phân bụng m ọ lì kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau mấy bước lúc này cả nọ quốc đám binh sĩ đều khẩn trương địa nhìn chăm chú lên trận này cực chiến nị g h thô nạ v ì lương đ ố n g đối mỹ sợi quốc vương nói ra vậy hạ tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đình chỉ chiến đấu h ả o h ả o nói chuyện mỹ sợi quốc vương cho mày nhẹ gật đầu m ọ lì một bên linh hoạt tránh né lấy chin h công kích một bên lớn tiếng nói chịt giữ n g ư ơ i như thế ngoan cố chỉ biết là dùng vũ lực giải quyết vấn đề chẳng lẽ liền không có nghĩ tới cả nọ quốc tương lai sao một vị địa tranh đấu sẽ chỉ làm cả nọ quốc lâm vào càng sâu nguy cơ chín h không chút nào yếu thế vừa tiến công bên cạnh đất lại ít tại cái này h ồ ngôn l o ạ n ngữ ta chín h nắm đấm liền là chân lý có ta ở đây cả nọ quốc liền sẽ không mặc cho người định đ o ạ n mọi lì c h o mày tiếp tục hô to ngư i dạng này ý nghĩ quá nhỏ hẹp thế giới đang biến hóa thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm mới cân bằng quân cách mạng mục tiêu là vì sao không thể gia nhập cái này vĩ đại sự nghiệp chín giận dữ hét h ử cái gì mỹ hảo thế giới đều là lời nói xuông ta chỉ tin tưởng mình lực lượng cả nọ c ố c dựa vào chúng ta mình liền có thể c ư ờ n g đại mọi ly hiện lên t r i n một cái trọng kích thợ phi p h ò nói ra lực lượng của ngươi nếu như dùng tại chính xác địa phương sẽ để cho cả nọ c ố c càng có hy vọng nhưng ngươi bây giờ dạng này mù quáng xúc động chỉ làm cho cả nọ c ố c mang đến hai nạn chín cười ha ha hai nạn ta nhìn ngươi là sợ ta hạ sổ kèn có bản lĩnh liền đón lấy ta cái này mạnh nhất một kích chín ta sẽ không sợ ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ hành vi của mình đối cả nọ cúc đến cùng là phúc là họa chín trợn mắt tròn xoe lần nữa phát động công kích dông dài chờ ta đánh bại ngươi nhìn ngươi còn có thể nói cái gì hai người đối thoại tràn đầy mùi thuốc súng chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt mà tây hải một bên khác hải quân cơ sở j o h n hai tay ôm ở trước ngực chăm chú mà nhìn xem trước đó chính p h ú bộ môn đưa tới tình báo hắn kia trên mặt xinh đẹp tràn đầy nghiêm túc cùng chuyên chú lúc này Trà tồn mang theo một chùm tiên diễm đoá hoa đi đến hắn vẻ mặt tươi cười đi hướng j o h n nhẹ nói n h à mỹ lệ j o h n tiểu thư đêm nay có thể cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao có thể làm bạn gái ta không g i ố n nhũ mày lộ ra một tia không vui cùng phẫn nộ cha tồn nhưng mà trà tổn cũng không có bởi vì j o n phản ứng mà lùi bước hạng lợi hồ đối với j o n bất mãn không thèm để ý chút nào tiếp tục nói j o n ngươi biết không ta một mực tại suy nghĩ chúng ta tại cái này tây hải đợi thời gian đã đầy đủ lớn nơi này luôn luôn có đủ loại phiền thoái sự tình cần xử lý nhưng ta cho là chúng ta cũng không cần một mực lưu tại nơi này j o n mở to hai mắt nhìn hung hăng địa chứng mắt trà tổn ngựa khí nghiêm khắc đ ị a n ó i trà tổn ngươi có thể hay không có chút cái nhìn đại cụ chúng ta là hải quân chỗ nào cần chúng ta chúng ta nên ở nơi nào thủ vững cương vị trà tổn tiến đến don bên người nhẹ giọng nói ra don ta đây không phải vì tương lai của chúng ta cân nhắc n h a mà lại ta cảm thấy chỉ cần chúng ta trở lại tổng bộ liền có càng nhiều cơ hội phát triển đến lúc đó ta liền có thể tốt hơn địa chiếu có ngươi do tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt lớn tiếng nói trà tồn ngươi thanh tỉnh một điểm hiện tại là đàm nhi nữ tư tình thời điểm sao chúng ta gánh vác giữ gìn chính nghĩa sứ mệnh ngươi lại chỉ muốn lấy mình điểm tiểu tâm tư kia ngươi nếu là còn như vậy cũng đừng trách ta cùng nguyên soái phản ứng trà tồn bị do đột nhiên xuất hiện gầm thét dọa đến toàn thân run lên sắp mặt tái nhợt vội vàng khoát tay giải thích nói john ngươi đừng nóng giận ta biết sai hắn khẩn trương mà nhìn xem john trong mắt tràn đầy h áy náy cùng sợ hãi nhưng mà chính làm trạ tồn còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm cửa phòng đột nhiên bị đ ẩ y ra john x à i bước đi tiến đến john khỏe môi n i t lên một vòng trêu tức tiếu dung trêu c h ọ c nói ồ tại tán tình đ âu bất quá bây giờ nhưng không có thời gian nói hắn đem trong tay một phần tình báo đưa cho john ngựa khí nghiêm túc nói căn cứ tình báo mới nhất có một chiếc quân cách mạng quân hạm đang xuất hiện tại cả nọ quốc phụ cận hải vực người dẫn đầu chính là m ọ ly nghe được câu này john con mắt trong nháy mắt chừng lớn hắn vội vàng đoạt lấy john tình báo trong tay cẩn thật chương một c trăm năm g mươi sáu nhân vật thần bí xuất hiện nhanh nhanh nhanh bén nhọn tiếng hô hoán phá vỡ hải quân cơ sở nguyên bản bình tĩnh quân cách mạng xuất hiện toàn thể đều có lập tức hành động khẩn cấp tập hợp tiếng còi nương theo lấy các quân quan gào thét trong không khí khuấy động chỉ gặp từng đội từng đội hải quân binh sĩ như là mãnh liệt như thủy chiều hướng phía quân hạm phương hướng cấp tốc chạy đi bọn hắn thân mang chỉnh tề màu trắng quân trang đầu đội màu lam non lính vành n ó n hạ là t ừ n g t r ư ơ n g nghiêm túc mà kiên định khuôn mặt mỗi người đều bộ pháp vội vàng nhưng lại đâu vào đấy các binh sĩ còn g b ọ c hành lý bên hông cài lấy bội đao trong tay cầm súng k i ế p ánh mắt bên trong tràn đầy sứ mệnh cảm giác bọn hắn chạy lúc dây t r u n g điệp địa đạp ở trên mặt đất giơ lên một mảnh bụi đất không nên hoảng loạn bảo trì trật tự một tên sĩ quan la lớn đám hải quân cấp tốc mà có thứ tự địa leo lên quân hạng toàn bộ hải quân cơ sở tràn ngập khẩn trương cùng nghiêm túc bầu không khí nhưng mỗi người đều tràn đầy đ binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện nhóm giống như một đám mạnh mẽ báo săn động tác nhanh nhẹn mà tấn m ánh trong đó một chút binh sĩ thân hình nhẹ nhàng tựa như phi yến dọc theo cầu thang mạng ba trên bốn cẳng nhảy lên rộng lớn bong tàu còn có chút binh sĩ im lặng khế m ư ờ i phần lẫn nhau hợp tác đồng tâm hiệp lực đem nặng nghề trang bị truyền lại đến bong tàu phía trên động tác của bọn hắn thành thạo lại cấp tốc nước chảy mây trôi ở giữa tựa hồ đã sớm đem những động tác này khắc vào cơ bắp trong trí nhớ trở thành bản năng của thân thể phản ứng không chút do dự địa vùi đầu vào chiến đấu trước công tác chuẩn bị bên trong súng pháo thủ môn cẩn thận l a u sạch lấy ống pháo bảo đảm mỗi một ẩu hỏa pháo đều có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất nhét vào thủ môn đem đạn pháo chỉnh chỉnh tề tề địa xếp trồng chất ở một bên chuẩn bị tùy thời phát s ạ c hoa tiêu nhóm thì thân thủ mạnh mẽ địa bò lên trên cao ngất của b u ồ n g ánh mắt như, như chim ưng s ắ c bén thời khắc cảnh giác bốn phía nhất cử nhất động giòn sắc mặt ngưng trọng ánh mắt lạnh lùng lạng lặng địa nhìn chăm chú cũng đang khẩn trương bận rộn hải quân binh sĩ chưa hề nói một câu hắn dáng người thẳng tắp khi khái hào hùng bừng bừng phân chấn, món một bên trạ tồn thì không ngừng địa thúc d i ụ c các binh sĩ ra tốc tập hợp hắn la lớn tăng thêm tốc độ động tác đều lưu lót điểm chúng ta tuyệt đối không thể để cho quân cách mạng có chút cơ hội chạy trốn sau đó hắn lại vội vàng chạy đến john trước mặt, mặt mũi ặ t m tràn đầy lịnh lọt mà hỏi thăm john ngươi cảm thấy ta như vậy an bài như thế nào john có chút neo h mắt lại khoe môi n ế t lên một tia như có như không tiểu dung ừng cũng không t ệ lắm đúng lúc này một tên phó quan thở hồng hộ địa chạy tới hứng hai người sau khi chào nói ra hai vị trung tướng các binh sĩ đã tập hợp hoàn tất tùy thời có thể lấy xuất phát john ngầm đầu nhìn bầu trời hít sâu một hơi xuất phát theo nàng ra lệnh một tiếng trên tàu chiến chỉ huy các thủy thủ cấp tốc hành động đem to lớn mỏ neo thuyền dâng lên cùng lúc đó cái khác quân hạm cũng nhao nhao bắt trước toàn bộ hạm đội bắt đầu khởi động theo mệnh lệnh hạ đạn quân hạm bên trên in hải âu cờ xí b u ồ m chậm rãi buông xuống tại gió tác dụng dưới b u ồ m nâng lên thuyền bắt đầu tiến lên nổi lên màu trắng bọc nước theo cuối cùng một chiếc quân hạm lái ra bến cảng hải quân hạm đội như là một chi sắt thép cử thú chung chung điệp điệp hướng lấy cả nọ quốc phương hướng xuất phát tại quân hạm bên trên các binh sĩ y nguyên bận rộn có tại làm sau cùng vũ khí kiểm tra có thì thấp giọng thảo lu nghe nói quân cách mạng rất lợi hại không biết lần này có thể hay không rất nguy hiểm một tên binh lính trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia lo lắng sợ cái gì chúng ta là hải quân đại biểu cho chính nghĩa nhất định có thể đánh bại bọn hắn một cái khác tên lão binh vô vô bờ vai của hắn khích lệ nói trạ tồn trên b o n g thuyền đi tới đi lui la lớn đều xốc lại tinh thần cho ta đến đây là một trận bảo vệ chính nghĩa chiến đấu john thì đứng ở đầu thuyền nhìn qua phương xa trong lòng yên lặng cầu nguyện hành động lần này có thể thuận lợi gió biển gào t h t lên thổi qua quân hạng quân kỳ trong gió bay phấp phới mà cùng lúc đó tại bao la vô gần tây hải phía trên một chiếc treo quân cách mạng cờ xí quân hạm chính theo gió vượt sóng tại đầu tàu một thân ảnh lặng lặng đứng vững hắn liền là ý số hai tay của hắn ôm ở trước ngực mù hai mắt kiên định nhìn về phía phương xa thần sắc ung dung mà bình tĩnh tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể g i a o động quyết tâm của hắn gió biển gào thét lên thổi qua lay động lấy quần áo của hắn sau lưng hắn mấy vị quân cách mạng chiến sĩ chính vây tại một chỗ nhiệt liệt thảo luận lấy sắp đến chiến đấu trong bọn họ đại đa số người đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn chuẩn bị kỹ càng nên đón trận này chiến đấu kịch liệt trong đó mắt càng ba thần s l ơ nhưng tiếng nói, rốt t nói, có cuộc ể c hải quân mà mẹ gặng thì tương đối tỉnh táo một chút hắn nhắc nhở mọi người nói không muốn phớt lờ mới hảo hảo kiểm tra một chút trang bị bảo đảm hết thẻ đều ở vào trạng thái tốt nhất nhưng là mắt càng ba lại chẳng hề để ý địa phất phất tay trên mặt tràn đầy đ ố i ỷ sổ tuyệt đối tín nhiệm hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có ỷ sổ vị này cường đại quân sinh trường ở bọn hắn liền nhất định có thể chiến thắng được nhân sợ cái gì có ỷ sổ quân sinh trường ở ta không tin những cái kia hải quân còn có thể lật lên cái gì bọn nước tới chính trò chuyện khí thế ngất trời lúc các chiến sĩ đột nhiên ý thức được ỷ sổ chạy tới bên cạnh bọn họ bọn hắn vội vàng đứng thẳng người hướng ỷ sổ túi chào nói quân mọc tốt các đồng chí các ngươi tốt ỷ sổ trên mặt hiện ra nụ cười hòái nụ cười kia phảng phất có thể xua tan các chiến sĩ khẩn trương trong lòng mặc dù hắn trắng bệch hai mắt cùng có mặt sẹo cái chán để mặt mũi của hắn có vẻ hơi tang thương nhưng các chiến sĩ cũng không vì vậy mà e ngại hắn bởi vì một năm này ở chung để bọn hắn biết do ỷ s ổ không chỉ có thực lực siêu q u ầ n càng là trong đó tâm tràn ngập chính nghĩa đối xử mọi người hiền lành lãnh tụ hắn thường xuyên cùng các chiến sĩ cùng ăn cùng ở còn thường xuyên tại tự mình vì các chiến sĩ dốc lòng chỉ đạo truyền thụ kỹ xảo Quân quân chung trưởng, lần này tướng còn cần chúng tới, ta tới gì à? hải chỉ phái hai phái cái cái vì M còn cần chúng ta thật xa chạy tới mẹ gẳng cũng đi theo đưa ra nghi vấn Y số nhìn trước mắt tràn ngập tinh thần phân c h ấ n các chiến sĩ m ỉ m cười nói bọn nhỏ mỗi một cuộc chiến đấu đều có nó、no、tính chất phức tạp cùng sự không chắc chắn chúng ta đến là vì bảo đảm thắng lợi thiên bình càng có khuynh ê ư ớ n g chính nghĩa một phương nhiệm vụ lần này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lại ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn nếu như chúng ta không đến trợ giúp chỉ sợ sẽ có càng nhiều thương vong mà lại địch nhân lần này cũng không phải bình thường nhân vật ý số không có toàn bộ nói xong lo lắng sẽ đánh đánh tới các chiến sĩ lòng tin thomas như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra quân trưởng chúng ta minh bạch chỉ cần là vì cách mạng vô luận chỗ nào cần chúng ta chúng ta đều sẽ không chút do dự địa lao tới iso hài lòng mà nhìn xem thomas nói ra rất tốt thomas các ngươi đều là quân cách mạng dũng sĩ lúc này quân hạng bên trên cái khác chuẩn bị chiến đấu bên trong quân cách mạng các chiến sĩ cũng đều đang bận rộn có đang sát lao vũ khí trong mắt lộ ra kiên định có đang kiểm tra đạn, đạn dược thần sát chuyên chú còn có tại trao đổi lẫn nhau chiến thuật bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt mắt càng ba n ắ m chặt lại nằm đấm nói ra quân trưởng mặc kệ gặp được cái gì định nhân ta cũng sẽ không lùi bước ta muốn trên chiến trường chứng minh giá trị của mình mẹ gẳng cũng kích động điện nói ta cũng vậy ta muốn để địch nhân biết quân cách mạng lợi hại thomas ánh mắt kiên định điện nói chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời vì cách mạng hiến thân Y số -so、nghe các chiến sĩ lời nói hùng hồn trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng h ắ n biết cái này tuổi trẻ các chiến sĩ trong lòng thiêu đốt lên chính nghĩa hòa diễm tràn đầy dũng khí cùng quyết tâm ban đêm giáng lâm trên mặt biển đen kịt một màu chỉ có quân hạm bên trên ánh đèn đang lóe lên ý số -so、một mình đứng ở đầu thuyền đối mặt với sóng cả mãnh liệt biển cả trong lòng âm thầm suy nghĩ lần này chính phủ thế giới phái ra người không đơn giản nghe nói có hư hư thực thực nuôi dưỡng so sánh đại tướng thực lực chính phủ nhân viên nhưng vô luận như thế nào ta đều muốn dẫn đầu các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ không thể để cho cách mạng bước chân nhận trở ngại sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng vẩy vào trên mặt biển quân hạm tiếp tục hướng về mục đích địa tiến lên quân trưởng chúng ta nhất định sẽ đi theo n g à i chiến đấu đến cùng mắt càng ba thanh â m sau l ư n g ỵ sổ vang lên ỵ sổ xoay người nhìn xem các chiến sĩ tràn ngập đấu trí gương mặt nói ra bọn nhỏ để chúng ta cùng một chỗ vì chính nghĩa mà chiến các chiến sĩ cùng kêu lên hô to vì chính nghĩa vì cách mạng trở lại hải quân bên này một chiếc thuyền nhỏ chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần hải quân quân hạm chỉ gặp trên thuyền nhỏ đứng đấy một vị cao ngất lông mày giống như hai thanh l ư ớ i kiếm sắp bén ép xuống mi mắt để lộ ra một tia thần bí cùng uy nghiêm môi của hắn hơi dày một đầu hơi xốc x í c màu xanh lá cây đậm tóc quăn tung bay theo gió phản phất tại nói hắn không bị trói buộc tính cách hắn mang theo một bộ kính dâm làm cho không người nào có thể thấy rõ ánh mắt của hắn nhưng lại có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra cường đại khí tràng miệ bên trong ngậm một điếu thuốc khói mù l ậ lờ tăng thêm một phần cảm gi hai chân tu mọc r a lực nửa người trên trần trụi biểu hiện r a bắp thịt dăn chắc đường cong bên trái ấn có chết xuyên trong lòng hình xăm cái này hình xăm tựa hồ có đặc thù ý nghĩa cho hắn tăng thêm một phần đặc biệt n ị lực bên hông cài lấy một cái cạ tạ nạ thân dưới mặc một đầu chân trái có hoa cánh đồ án màu đặc quần cùng hắn thân thể cường tráng hình thành so sánh rõ ràng khiến người ta cảm thấy người này có điểm giống tinh thần tiểu tử vị nam tử này đứng tại trên thuyền nhỏ nhìn cách đó không xá h ạ i quân quân h ạ n rốt cục đội kịp hai chân của hắn có chút tối lượng sau đó mánh địa phát lực nhảy lên một cái cỗ này lực lượng khổng lồ khiến cho thuyền nhỏ đầu thuyền trong nháy mắt hướng phía dưới sụp đổ ngay sau đó toàn bộ thuyền nhỏ đều bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà nước to a ra cùng lúc đó nam tử như là một viên như đạn pháo bay về phía giữa không trung cũng trên không trung điều chỉnh tư thế dùng hai chân hướng phía sau dùng sức đạp một cái cả người như là mũi tên cấp tốc hướng quân hạng bay đi ẩm theo một tiếng vang thật lớn nam tử vững vàng địa rơi vào quân h ạ n bong tàu phía trên một đám hải quân các binh sĩ lập tức đem nam tử này bao bọc vây quanh bọn hắn cầm trong tay vũ khí. thần sắc khẩn trương địa nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện này người xa lạ lúc này g o ò n cùng trạ tồn n g h e được động tĩnh sau cũng chạy tới hiện trường bọn hắn đồng dạng chú ý tới tên này đột nhiên xuất hiện tại quân hạm bên trên nam tử uy người là ai chẳng lẽ không biết nơi này là ngay tại chấp hành nhiệm vụ hải quân quân hạm sao ngập tây tâm trạ tồn một mặt phách lối địa đối nam tử đặt câu hỏi hắn bộ kia c h ả n h c h ả n h dáng v ẻ pháng phất tại hướng nam tử tuyên cáo địa vị của mình cùng quyền lực nhưng mà nam tử cũng không có bị khí thế của hắn hụ dọa ngược lại ngược lại khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nam tử nhìn thấy tr không chút hoang mang địa mở miệng nói ra t r ả t ồ n hải quân bản bộ trung tướng dĩ nọ xệ r ồ thì đại ẹ trái cây năng lực giả nửa năm trước bị hải quân đặc biệt đề bạt trở thành đại tướng hậu tuyển danh hiệu tổ kỳ các nghe được nam tử như thế kỹ càng địa nói ra thân phận của mình tin tức t r ả t ồ n sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống hắn mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn nam tử trong lòng âm thầm suy nghĩ người này đến tột cùng là ai làm sao lại đối ta sự tình rõ ràng như vậy nam tử tựa hồ đã nhận ra trạ tổn phẫn nộ nhưng hắn cũng không có mảy may vẻ sợ hãi tiếp tục nói sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng không chỉ những ngày a hai năm trước đóng giữ thánh địa mạ gì hệ giúp lúc bị quân cách mạng cán bộ c ù mạ đánh bại chật chật chược thật thảm giống bóng da đồng dạng bị đánh đến đánh tới nghe được nam tử tại đâm mình đau n h ấ t điểm trà t ồ n g i ậ n không kèm được địa muốn tiến lên giáo hấn cái miệng này không che đ ạ i người nhưng mà đúng lúc này do n đột nhiên đưa tay kéo hắn lại ra hiệu hắn không nên vận g động do nhạy n cảm cảm giác được nam nhân trước mắt này trên thân phát ra khí tức cực kỳ khủng bố t u y ệ t không phải người bình thường có thể chống lại、Cắt. Gặp trả tồ quả nhiên như trên tình báo như vậy mỹ l ệ làm rung động lòng người a cha tốn nghe được nam tử nhìn về phía g o ò n kia khinh bạc ánh mắt l ử a g i ậ n trong lòng càng thêm tràn đầy hắn nghiến răng nghiến lợi địa chừng mắt nam tử hắn không thể lập tức xông đi lên cùng hắn quyết nhất tử chiến nhưng mà do nhưng n thủy trung duy trì tỉnh táo cùng cảnh giác hắn cẩn thận địa nhìn chăm chú lên nam tử trước mắt nhẹ giọng hỏi chính p h ú người nam tử nghe được g o ò n khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười sau đó nâng lên bàn tay phát ra thanh thủy tiếng vỗ tay không hổ là danh xương hải quân thiên tài nhất nữ nhân do lạnh lùng nhìn về đối phương không nói gì nam tử tiếp tục tự giới thiệu mình ta là chính phủ chiến đấu ngành ạ gia mạ kỳ phụ cọ rồi xây mệnh lệnh đến đây giúp các ngươi xử lý nơi này quân cách mạng phản loạn ạ gia mạ kỳ nói xong lại sâu s ắ c địa hít một hơi khói sau đó chậm rãi địa phun ra sương mù hắn chậm rãi đi đến trà tồn trước mặt thuốc lá nôn đến trà tồn trên mặt khiêu khích đ ị a n ó i thật sự là phế vật đối mặt những cái tia đê tệ i người n thế mà còn có thể thua cha tôn bị khói sặc phải ho khăn thấu phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào ạ g i mạ kỳ giận g ữ hét ngươi nghe được ạ g i mạ kỳ trào phúng cha tôn giận không kèm được ngoài miệng không ngừng đĩa la hét don thả ta ra ta muốn cùng hắng đố nguyên bản trên cánh tay lôi kéo cảm giác trong nháy mắt biến mất trả tổn có chút xấu hổ mà nhìn mình trước mắt ạ dạ mạ kỳ lại nhìn một chút đã vung ra mình đi tới phòng h ọ p john ạ dạ mạ kỳ bẻ bẻ cổ khiêu khích địa nói với trả tổn thế nào muốn đánh một không sao Trả tổn căn cắn răng thấp giọng nói lầm bầm nếu không có nhiệm vụ mang theo ngươi tuyệt đối đi không giá chiếc thuyền này nói xong trả tổn hung hăng chừng mắt nhìn ạ dạ mạ kỳ một chút sau đó cùng j o n n u t chân đi vào phòng họp j o n chờ ta một chút rừng a ạ dạ mạ ký lại sâu sắc hít một hơi khói sau đó cũng chiều hội nghị thất đi đến Chính chúng lực. cái còn chính chiến Chạ chân phủ thế giới không tin chúng ta hải phái phủ nhân phàn nhìn xem đối diện hai tin quân năng muốn viên tồn nàn diện trên ta tới. vượt tại giới gì đối đấu Vì mà xem ba ả n nghị hội giả ạ mạ kỳ. b ngày sau nào đó hải vượt bên trên ngay tại hải quân hạm đội hết tốc độ tiến về phía trước thời khắc đột nhiên phía trước mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn quân cách mạng quân hạm như u linh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đoạn ngừng hải quân hạm đội gió biển càng thêm m á h liệt thổi đến song phương cờ xí bay phất phới kia là quân cách mạng thuyền tháp quan sát bên trên hải quân tranh thủ thời gian phát ra cảnh báo j o h n cùng trạ tồn vội vàng đi đến đầu thuyền nhìn xem đột nhiên xuất hiện quân cách mạng mà ạ dạ mạ kỳ thì vẫn như cũ nằm tại thuyền thương bên trong nhàn nhã hút thuốc chỉ chốc lát sau y sổ đứng ở đầu thuyền thân s ắ c bình tĩnh nhìn qua đối diện hải quân hạm đội hải quân trở về đi không muốn dẫn phát không cần thiết chiến tranh Y sổ thanh âm tại trong gió biển rõ ràng địa chuyển đến giòn khe nhữ n g mày còn chưa mở miệng trạ tồn liền d ậ n không kèm được đ ị a mắng to lên nói bừa bắt đạo các người quân cách mạng là quân phản loạn là nhiễu loạn hòa bình thế giới kẻ cầm đầu ý số bất đắc di địa thờ dài chầm dãi nói ra chúng ta cũng là vì chính nghĩa, không cần thiết lẫn nhau hải t ắ c tứ ngược thiên long nhân các loại quyền quý ngang ngược đây mới là chúng ta hẳn là cộng đồng đối mặt bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng trà tồn hai mắt trở lên hôm nay liền là các ngươi quân cách mạng tật thế nói hắn liền muốn rút kiếm s ô n g qua đi do đưa tay ngăn cản xúc động trà tồn nhìn về phía ý sô nói ra các ngươi quân cách mạng cái gọi là chính nghĩa cùng chúng ta hải quân chỗ kiên thủ chính nghĩa khác biệt chúng ta p h ụ c mệnh làm việc không thể nghe ngươi vài câu liền tùy tiện lùi bước ý sô lắc đầu nói ra hải quân trung tướng chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy thế giới bất công hải quân tại một ít thời điểm bất quá là chính phủ thế giới công cụ Chính chính c h lúc này hải quân các binh sĩ cùng quân cách mạng các chiến sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch bầu không khí khẩn trương tới cực điểm trạ tổn tránh thoát do ngăn n cản phóng t ớ iso y ta để giáo hấn giáo hấn ngươi cái miệng này ra cùng n ô n ra hỏa iso bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng chậm rãi nổ xuất thủ bên trong cầm đao thân đao lóe ra h à n q u a n g vậy chỉ có thể đưa các ngươi đi gặp chính nghĩa trạ tổn giống giận phóng t ớ iso y kiếm trong tay dơ lên cao cao mang theo khí thế bén nhọn iso đứng tại nguyên địa không hề động một chút nào cái kia mù hai mắt mặc dù nhìn không thấy nhưng lại có được cường hãn kẹ bùn sổ cu hà kỳ ngay tại trạ tổn sắp tiếp cận iso chậm rãi địa dơ lên trong tay cầm đao động tác của hắn nhìn như chậm chạp lại mang theo một loại khó nói lên lời Y s ổ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin hắn hít sâu một hơi đem lực lượng toàn thân hội tụ đến đào trong tay bên trên theo hắn dùng sức vung lên một cỗ không có gì sánh kịp ngang trọng lực như là xôi trào mánh liệt s ó n g cả bằng tốc độ kinh người hướng về t r ạ tồn quét sạch mà đi t r ạ tôn trừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng chính hướng hắn v ọ o tới phản p h ấ t một tòa cự đại sơn phong sắp sụp đổ ở trên người hắn đem hết toàn lực muốn chống cự cỗ này cường đại trọng lực nhưng rất nhanh liền phát hiện mình bất lực hai chân của hắn run dậy dần dần đã mất đi trèo chống lực cả người bị trọng lực ép tới quỳ xuống v a trạ tổn phát ra một tiếng gào thống khổ sắc mặt của hắn trở nên tái nhuận trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cùng lúc đó t r u n g quanh phổ thông hải quân binh sĩ cũng gặp ách vận g i ố n g vậy bọn hắn cảm giác được thân thể của mình phản p h ấ t bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn không cách nào động đậy có ít người thậm chí bị trọng lực ép tới nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy hơi nhẹ vũ khí cùng tạp vật nhau nhau bị trọng lực hấp dẫn bay lên sau vừa hung ác đ i ệ đánh tới hướng mặt đất phát ra lốt bốt tiếng vang toàn bộ Ta. cứu Cứu ta. lần này g động Từng Muốn tiếng được. bị ép. t trọng lực phạm i quân trong h vi càng thêm rộng khắp không khí chung quanh phảng phất đều trở nên trở nên nặng nề do n chỉ cảm thấy cước bộ của mình trở nên nặng dị thường mỗi tiến lên trước một bước đều cần nỗ lực cực lớn cố gắng đáng chết trung điệp trái cây người sở hữu don cắn răng kiên trì lấy chống cự lại trên người trọng lực Y số gặp don còn có thể kháng trụ mình trọng lực lại là một đao vung da cương đại trọng lực trực tiếp đem don đánh lui mấy bước trạ tôn lúc này từ dưới đất b ò dậy trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng ta sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị ngươi đánh bại trạ tôn lần nữa xuống tới Y số nghiêng người tránh thoát trạ tổn công kích đao trong tay lần nữa huy động trọng lực á c bách khiến cho trạ tổn động tác trở nên chậm chạp công kích của hắn hoàn toàn mất đi chính xác ý số th một cước đá vào trạ tồn phân bụng đem hắn đá bay ra ngoài j o h nhìn n thấy trạ tồn lần nữa bị đánh lui trong lòng càng lo lắng hắn cắn chặt răng lần nữa phóng tới iso iso không chút hoang mang trong tay trọng lực đao không ngừng vung dậy phóng thích ra trọng lực sóng làm cho cả quân hạm cũng bắt đầu run dày lên một chút yếu ớt địa phương thậm chí xuất hiện kẽ h hở hải quân các binh sĩ tại cái này lực lượng cường đại trước mặt chỉ có thể nhao nhao tránh né có ít người không cẩn thận bị cuốn vào trong đó trong nháy mắt bị trọng lực ép tới miệm phun màu tươi ngay tại don cùng trạ tổn gian nan địa chống c ự ị sổ trùng điệp trái cây năng lực lúc ạ dạ mạ kỳ một bên vô tay một bên từ thuyền thương đi ra đặc sắc thật sự là đặc sắc ạ dạ mạ kỳ mang trên mặt t r e o tức tiếu dung don căm tức nhìn ạ dạ mạ kỳ quắp đừng tại đây nói ngồi r h n g t r ọ c ạ dạ mạ kỳ n h ú i b a i bắt đầu vung vẩy cánh tay của mình mà đổi thành một bên ị sổ thì trên mặt nghiêm túc mà nhìn xem xuất hiện ạ dạ mạ kỳ chương một trăm năm mươi tám cho săn điên cuồng ạ dạ mạ kỳ nhìn xem cảnh giác ỷ sổ n h é miệng lên một vòng khinh m i ệ c cười nụ cười kêu bên trong tràn đầy khinh thường cùng ngạ mạ các ngươi những này nghịch ta. xem ra lần này không đến nhầm ạ dạ mạ kỳ nói xong b ẻ b ẻ cổ bàn tay phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh â m đồng thời một cô cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra Y sô những nhóm à y hắn kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ lập tức triển khai đem ạ dạ mạ kỳ chăm chú khóa chặt mỗi một cái động tác tinh tế đều bị hắn bắt được phản phất tại tự hỏi đối phương b ư ớ c kế tiếp khả năng công kích thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước cơ bắp căng cứng duy trì độ cao cảnh giác cùng trạng thái cảnh báo ý sô trầm giọng nói ngươi thế giới này chính phủ cho săn trợ trụ vi ngược cuối cùng không có kết cục tốt ha ha ha ha ha à, dạ mà, t i ế nói g c ư kia t ạ dạ mạ kỳ hai n g theo phần tay mãnh địa vung lên chỉ gặp cánh tay kêu bên trên nổi gân xanh màu đen và sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm hai tay cùng lúc đó vô số dây leo từ lòng bàn tay của hắn điên cùng mọc ra mang theo bén nhọn gai ngược như mánh liệt lục sóng cấp tốc hướng ỷ s ổ quét sạch mà đi dây leo những nơi đi qua không khí đều phán g phất bị cắt đứt phát ra bén nhọn tiếng rít ỷ s ổ thân hình như quỷ mị l o a lên dưới chân quân h ạ n bong tàu tại hắn cấp tốc di động phát xuống ra k ế t tiếng vang hắn linh hoạt địa tránh đi dây leo công kích đồng thời trong tay cầm đao vung lên một đạo ẩn chứa cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ trọng lực sóng hướng phía ạ giả mạ kỳ đánh tới trọng lực sóng trổ đến không gian đều tựa hồ xuất hiện và mẹo mặt biển bị ép ra một đạo ránh sâu h o m ạ dạ mạ kỳ không chút hoang mang, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng trên người bật trong n y mắt dây leo hóa thành to lớn cây cối thân cây tráng kiện vô cùng cảnh lá hung tùm trọng lực sóng đập n ệ n tại trên cây cối phát ra trầm m u ộ n tiếng va đập cây cối kịch liệt lay động nhưng cuối cùng vẫn đỡ được một k í c h này cương đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích t h ư ớ n g bốn phía khuyết tán ra hai người ngươi tới ta đi chiến đấu càng thêm kịch liệt mỗi một lần va chạm đều như là kinh lôi nổ vang đinh hai nhức góc quân hạm tại bọn hắn chiến đấu trong dư âm run dày kịch liệt phản phất tùy thời đều có thể tan ra thành từng mảnh mạn thuyền tấm ván gỗ tại không chịu nổi áp lực sau nhau nhau băng liệt bay lên mảnh gỗ mà ở một bên bởi vì a ạ a m a k i gia nhập khiến cho nguyên bản bị trọng lực đè ép đến giòn cùng trà t ổ n tránh thoát trói buộc do miệng lớn thở hồn hện quần áo của nàng đã sớm bị mồ hôi thơm ướt chăm chú điệu dán tại trên thân tránh thoát trói buộc trong n g á y mắt hắn hai chân mềm nhũng kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai tay chống lấy bong tàu mới miễn cưỡng ổn định thân hình hắn nhìn qua ngay tại kịch liệt giao chiến ỷ sổ cùng a ạ a m a k i ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc g i n trong lòng tràn đầy tự trách cùng bất đắc dĩ nghĩ đến mình tại trong chiến đấu như thế vô dụng tại d ta phải trở nên mạnh hơn không thể trở thành hải quân vương hữu t r ạ tồn thì là mặt mũi tràn đầy dữ thợn trên mặt biểu lộ đã là đối hạ i ả mạ kỳ thực lực cường đại ghen ghét lại là đối với mình vừa rồi chật vật không chịu n ổ i xấu hổ hắn nắm thật chặt n ắ m đ ấ m răng cắn đến khanh khách rung động hung dữ nói đây đã là lần thứ hai đây là quân cách mạng lần thứ hai cho ta khuất đục ta nhất định phải làm cho bọn hắn vì thế nỗ lực trả giá nặng nghề trong ánh mắt của hắn lóe ra l ử a giận nếu như ánh mắt có thể giết người đoàn chừng ý sô đã bị vạn kiếm xuyên tim thật không nghĩ tới chính phú trong tổ chức còn có dạng này người tồn tại đúng lúc này bởi vì giữa hai người chiến đấu kịch liệt quân hạm nhận lấy phá hoại cực lớn nguyên bản kiên cố quân hạm bong tàu bây giờ trở nên rách nước khắp nơi đều là lô lớn cùng sâu không thấy đáy khe hở cột buồng trong chiến đấu kịch liệt lung lay sắp đổ thỉnh thoảng phát ra làm cho người dùng mình kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh tại mảnh này trong hỗn loạn hải quân các binh sĩ thất kinh địa chạy trốn từ phía có người bất hạnh bị vẩy ra tấm ván gỗ đập chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương sau liền ngã sấp xuống tại địa có người thì bị đột nhiên cắt ra dây thừng c h ậ t chân giống như cầu cút qua một bên cứu mạng a một tiếng thê lương la lên vang tận mây sành một tên binh lính bị cường đại lực trùng kích ném không trùng phản phất một con như d i ề u đứt dây sau đó lại n ặ n g nặng địa ngã xuống tại cứng rắn b o n g thuyền thân thể của h ắ n cùng bong tàu mánh liệt va chạm phát ra làm người sợ hai tiếng vang máu tơi như suối trào từ mũi miệng của h ắ n cùng các vị trí cơ thể tôn ra trong nháy mắt nhuộm đ một đạo khác tuyệt vọng tiếng cầu cứu chuyển đến tên k ê u bất hạnh rơi vào biển cả binh sĩ l i ề u mạng dây rội lấy ý đồ nổi lên mặt nước nhưng mà sóng biển mãnh liệt vô tình đem hắn cuốn vào trong đó một lần lại một lần đem hắn bao phủ tiếng kêu cứu của hắn dần dần biến mất tại sóng biển gào t h é t bên trong cuối cùng triệt để trầm mặc đừng loạn bảo trì trật tự một tên sĩ quan khản cả giọng địa hô hảo ý đồ duy trì các binh sĩ tỉnh táo cùng trật tự nhưng hắn thanh âm rất nhanh bị các loại tiếng kinh hô tiếng la khóc cùng không khí khủng hoảng bao phủ các binh sĩ thất kinh chạy trốn từ phía trang diện lâm và hỗn loạn vậy phải làm sa tâm tình sợ hãi tại hải quân các binh sĩ ở giữa cấp tốc lan tràn giống ôn dịch đồng dạng ăn mòn lòng của mỗi người bọn hắn chừng to mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hết thẻ t r u n g quanh không biết làm sao đây là cái gì dạng chiến đấu a chúng ta tại trước mặt bọn hắn đơn giản như là sâu kiến một tên binh lính hoảng sợ mà nhìn xem trên chiến trường những cái k i a lực lượng hủy thiên diện địa va chạm âm thanh run dày đến cơ hồ không cách nào nghe rõ đây chính là thế giới đỉnh cấp cường giả quyết đấu sao thật là đáng sợ một cái khác tên lính nắm chặt vũ khí trong tay ý đồ cho mình một tia an ủi nhưng hắn thân thể y nguyên không cách nào khống chế địa run dày Đối một ặ t thế tượng, tin trước thức tại trong trận chiến đấu này bất lực cùng nhỏ bé, sinh mệnh tại thời khắc này trở đớt khủng khí khiêu khắc như cảnh binh nhận chưa chiến. hắn mình chiến nhỏ sinh mệnh dung cùng lòng nay Bọn này cùng này nên cùng. bố bé, được các có lực sĩ đấu yêu lấy ý m vô bên khác bởi vì ỷ số ngay từ đầu liền trực tiếp sử dụng trùng điệp trái cây năng lực bay đến hải quân quân hạm bên kia đem chiến trường chính đóng đinh tại hải quân hạm đội nơi đó cho nên chiến đấu sóng sung kích cũng không có làm sao lan đến gần quân cách mạng quân hạm lúc này quân cách mạng các chiến sĩ nhìn thấy lần này ỷ số cùng ạ g a mạ kỷ quyết đấu kinh t h ắ n không thôi không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa mạnh như thế lớn vậy mà có thể cùng ỷ s ổ quân trưởng quyết đấu lâu như vậy còn không rơi vào thế hạ phong thomas trong mày mặt mũi tràn đầy lo lắng hắn biết do ỷ s ổ thực lực nhưng trước mắt thần bí nhân này cường đại để hắn cảm thấy chấn kinh c h ắ c không được ỷ s ổ quân trưởng sẽ mang bọn ta đến đây tây hải trợ rút xem ra chính phủ thế giới ẩn tàng lực lượng quả n h i ê n thâm bất khả chắc càng t a n một nắm chặt nắm đấm ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến trường ý hắn biết đến trận chiến đấu này khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng phải gian nan được nhiều đây chính là ỷ số quân trưởng nói tới ngoài ý muốn a mẹ gắng nhìn phía xa không ngừng va chạm hai người trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cả hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì ỷ s ổ trước đó nhắc nhở qua mọi người có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đám người khẩn trương địa chú ý trên chiến trường nhất cử nhất động trong lòng yên lặng cầu nguyện ỷ s ổ có thể chiến thắng đối thủ bọn hắn biết nếu như ỷ s ổ thất bại toàn bộ chiến cuộc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm trên chiến trường ạ dạ mạ kỳ hai tay múa vô số cây m ụ c q u y ề n đầu đeo tiếng gió gào thét hướng phía ỷ s ổ điên cuồng công kích những cái kia nắm đấm giống như to lớn hay mờ mỗi một kích đều mang vạn quân chi lực ỷ số nương tựa theo cường đại kẽ bùn sổ ku ha ki sớm cảm giác được công kích phương hướng linh hoạt địa tránh né lấy Thân ảnh của hắn tại cây một quyền đầu khe hở bên trong xuyên thẳng qua h ử nhìn ngươi có thể tránh bao lâu ạ dạ mạ kỳ cơi lạnh trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn hắn gia tăng công kích cường độ cây một quyền đầu tốc độ cùng lực lượng đều lại tăng lên nữa iso không nói gì mà là gia tăng trọng lực đến chuyển vận lúc này iso trên thân tản ra một loại cường đại mà khí tức thần bí phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể xung quanh thân thể của hắn không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên hình thành một cô vô hình áp lực cỗ này áp lực để ạ dạ mạ kỳ cảm thấy có chút ngạt thở nhưng hắn cũng không có lùi bước ngược lại càng thêm liều mạng địa phát động công kích theo ỷ số trọng lực chuyển vận tăng cường chiến trường mặt đất bắt đầu hạ xuống t r u n g quanh cây cối cũng bị ép loan liều yêu ạ dạ mạ kỳ cây một quyền đầu mặc dù y nguyên hung ánh nhưng ở ỷ số trọng lực ảnh hưởng dưới tốc độ của bọn nó rõ ràng giảm bớt uy lực cũng có chỗ yếu bớt đột nhiên ạ dạ mạ kỳ thân thể bộ phận hóa thành cây mây như linh xà hướng phía ỷ số bao phủ mà đi cây mây bên trên lóe r a quỷ dị qua n mang kia là ạ dạ mạ kỳ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ gia trì ỷ số một cái xoay người trong tay cầm đao dùng sức vung lên trên thân đao b ậ sổ sổ cụ hạ kỳ cùng c â mây va chạm bắn ra tia lửa chói mắt. Trong cây mây bị chém n đứt đứt gãy bộ phận rơi xuống tại quân hạm bên trên ném ra từng cái hố to a dạ mạ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí thế lại lần nữa tiêu t h ă n g như là một đầu cồn g bạo ra thú lần nữa phát động công kích mạnh liệt hơn toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên một mảnh h ố n lộn cây cối bay tứ tung trọng lực sóng tứ ngược phảng phất ngày tận thế tới quân h ạ m bong tàu đã rách nước có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện khe nước to lớn lung lay sắp đổ biển cả cũng bị quấy đến sóng cả m á n liệt bọc nước lát lộn phảng phất muốn đem hết thể đều thốt vệ ý sô cố ý đem trọng lực tránh đi hải quân quân hạo nhưng ạ i ả mạ kỳ trái ủ đồ ủ đồ no mi nhưng không có để ý tới mấy tên binh lính kia trong mắt hắn những binh lính này liền như là sâu kiến chết cũng liền chết rồi ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm ý sô đột nhiên phát hiện ạ i ả mạ kỳ một sơ hở hắn không chút do dự địa bắt lấy cơ hội này trọng lực sóng toàn lực bục phát lần này trọng lực sóng uy lực kinh người không gian chung quanh phản phất đều bị áp suất phát ra âm thanh trói t a i ạ dạ mạ kỳ không tránh kịp bị trọng lực sóng đánh trúng thân thể bay rớt ra ngoài hắn lảo đảo ổn định thân hình khoe miệm tràn ra một tiêu má á chương n một trăm năm mươi ờ i nói, không sai không sai. to không không n g ư chín chiêu an thời gian trở lại c ả n ọ quốc m ọ lì đang ngồi ở c ả n ọ quốc mở tiệc chiêu đ á i trong sảnh một mặt vết thương chín đối với m ọ lì hừ lạnh một tiếng ánh mắt bên trong lại thiếu đi mấy phần trước đó địch ý cứ việc trong lòng vẫn có không cam l ò n g nhưng vẫn là không khỏi cùng hắn chạm gốc trước đây không lâu trận chiến đ ấ u kịch liệt kia có thể nói là kinh tâm động phách c h í n h t h i t r i ể n ra hạ sổ kẹn võ đầu quay lại loạn vũ thân hình của hắn giống như quỷ mị tại mỏ lì bốn phía vừa đi vừa về di động với tốc độ cao mỗi một lần xuất kích đều mang theo lăng lệ q u y ề n phong công kích như là tật phong như mưa rào dày đặc mỏ lì bình tĩnh n h ư n g đ ố i ánh mắt chuyên chú mà kiên định lợi dụng đầy đầy trái cây năng lực xào rượu địa tránh né lấy c h i n kia tấn manh công kích nhưng mà chính thế công thực sự quá lăng lệ như là một đầu cồn g bạo sư tử không cho người sở hào cơ hội thở dốc mỏ lì trên thân vẫn là tăng thêm không ít vết thương quần áo cũng bị vẹt phá lộ ra từng đạo vết máu nhưng mỏ lì hắm một bên trốn tránh một bên cẩn thận quan sát lấy chin chiêu thức tìm kiếm lấy sơ hở rốt c ụ c hắn nhìn đúng chin tại một vòng cấp tốc công kích sau nhỏ bé dừng lại trong n g á y mắt buộc phát lực lượng cường đại giống như một con ẩ n nút đã lâu báo săn đột nhiên xuất kích một cái trọng quyền lấy thế lôi đình vạn quân đánh c h ú n g chính yếu hại chính thụ lực hướng về sau lảo đảo mấy bước trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc hắn không nghĩ tới m ỏ lì có thể tại như thế dậy đặc trong công kích tìm tới cơ hội phản kích m ọ lì thừa cơ khởi xướng liên tục công kích mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tinh chuẩn kỹ xảo q u y n quên đến thịt không kh trên c h á n nổi gân xanh mồ hôi như mưa vẩy xuống nhưng theo thời gian trôi qua hắn dần dần lực bất t ò n g tâm hô hấp trở nên gấp rút động tác cũng bắt đầu chậm chạp cuối cùng tại m ọ lì một cái thế đại lực c h ậ m c h ọ n g kích phía dưới chín h cũng n h ị n không được nữa ầm văng ngã trên mặt đất khi chín h lạc bại một khắc này c ả nọ u ố c tất cả mọi người lâm vào c h ấ n kinh cùng trong trầm mặc không khí phảng phất động lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin được một màn trước mắt m ọ lì không có thừa cơ nhục nhạc chín mà là sửa sang lại một cái quần áo của mình sau đó đi hướng mỹ sợi quốc vương thành cần nói vậy hạ mỹ sợi quốc vương rơi vào châm tư ánh mắt của hắn đảo qua cả nọ quốc đám người biết rõ cả nọ quốc hiện trạng mặc dù cả nọ quốc vũ lực cường đại nhưng ở thế giới cách cục bên trong quốc gia phát triển lại nhận rất nhiều hạn chế kinh tế khối cảnh ngoại bộ áp lực đều để cả nọ quốc tương lai tràn đầy sự không chắc chắn mọi lý tiếp tục nói vậy hạ Ta、tại a t quân cách mạng bên trong thực lực cũng bất quá ở vào nấc t h a n g thứ hai quân cách mạng có đông đảo cường đại đồng bạn chúng ta đều vì cộng đồng lý tưởng m à chiến cả nọ quốc một mực khát vọng cải biến bây giờ chính là một cái cơ hội tuyệt hảo lời nói này thật sâu xúc động mỹ sợi quốc vương trái tim hắn nghĩ tới cả nọ quốc cho tới nay khốn cảnh cùng dân chúng đối với càng rất hơn sống khát vọng quốc gia phồn ninh nhân dân hạnh phúc đây đều là hắn làm quốc vương thời khắc lo lắng sự tỉnh nị thô nạ v ì lương đống cũng đi lên trước nói ra v ậ hạ có lẽ đây là cả nọ quốc đi hướng mới tương lai thời cơ chúng ta không thể một mực bảo thủ hẳn là dung cảm địa phóng ra một bước này cuối cùng mỹ sợi quốc vương quyết định tiếp đ á i m ọ lì n g h e một chút hắn liên quan tới tương lai quy hoạch tại mở tiệc chiêu đ á i trong sảnh đám người ngồi vây c h u n g một chỗ m ọ lì nói ra cả nọ quốc các dũng sĩ gia nhập quân cách mạng chúng ta đem cùng một chỗ vì tây hải hòa bình cùng chính nghĩa m à chiến để mảnh này thổ địa đã không còn áp bách cùng bất công chín mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng minh bạch m ọ lì thực lực cùng thành ý hắn bưng chén rượu lên nói ra thử hy vọng ngươi nói có thể trở thành sự thật đúng lúc này thú vị một màn phát sinh chín tám a i cháu trai thái luân cùng sáu tuổi cháu trai bụ chẳng biết lúc nào chạy tới độ dị bên người hai cái tiểu ra hỏa đem đ ồ d ì dâu rịa coi như đu dây đồng dạng lắc lư dẫn tới một bên bờ r ồ d ì cười ha ha ha, ha hai h a cái này tiểu quỷ đầu thật làng h ị c h lợm bờ r ồ d ì tiếng cười tại trong sành quanh quần nhưng mà chỉ chốc lát sau vũ liền mượn đ ồ d ì dâu rịa dùng sức rung động vậy mà bay đến bờ r ồ d ì bố giáp bên trên ai nha vũ kinh hô một tiếng mọi người thấy một màn này cũng nhịn không được n ở nụ cười nguyên bản không khí khẩn trương lập tức trở nên dễ dàng hơn cả nọ quốc nhân dân tính cách ngay thẳng hào phóng trọng tình trọng nghĩa như là lồn có anh hùng bọn hắn không sợ cường quyền có can đảm vì chính nghĩa đứng ra nhưng lại có nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng mọi lì lúc này không khỏi nhớ lại xuất phát trước s ổ lì thông qua điện thoại trùng nói với hắn cả nọ quốc là một cái cường đạo lập nghiệp quốc gia nhưng là nơi đó kẻ thống trị cùng cường giả đều là thích c ư ớ p phú tế bẩn lần này ngươi đi qua chủ yếu vẫn là muốn chiêu an bọn hắn để bọn hắn đối với chúng ta sứ mệnh cảm thấy hứng thú không nói gia nhập chúng ta tối thiểu không tại tây hải quấy dối một vị dáng người khôi ngô cả nọ quốc dũng sĩ đứng lên lớn tiếng nói m ọ lì tư lệnh chúng ta cả nọ quốc người đều là thảm tính nếu là thật có thể để cho chúng ta được sống cuộc sống tốt chúng ta cái gì còn không sợ một vị khác lao giả cũng nói đúng vậy à chúng ta cả nọ quốc người không sợ đánh trận liền sợ không có hy vọng mọi lì m ỉ m c ư ờ i đ á p lại chư vị yên tâm q u â n cách mạng lý tưởng chính là vì làm cho tất cả mọi người đều có thể vượt qua bình đẳng cuộc sống tự do chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết liền nhất định có thể thực hiện đám người nhao nhao gật đầu bầu không khí càng thêm hòa hợp thái luân cùng bù cũng chạy trở về chín bên người chín giường bọn họ một cái hai cái tiểu quỷ đừng quấy dối nhưng hắn khỏe miệng cũng không nhịn được có chút dâng lên thời gian trở lại ủy sổ bên này mà lúc này ủy sổ đang đối mặt lấy ạ dạ mạ kỳ cái kia song tái nhật con mắt không có t h ầ n sắc nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy vô tận trào phúng cùng xem thường cái kia thanh âm chầm thấp đối ạ dạ mạ kỳ hô to n g ư ơ i cái này thật quá ngu xuẩn ra hỏa cho ta hảo hảo nghe rõ ràng ta chính là quân cách mạng quân t r ư ở n g ỷ s ô ta thật không thể nào hiểu được ngươi vì sao như thế ngu mội vô tri đất là thiên long nhân bán mạng đến tột cùng là vì sao chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi cũng chỉ là chúng sinh bên trong một viên sao ạ dạ mạ kỳ nghe đến mấy câu này về sau sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng cặp mắt của hắn bên trong búc lên lửa giận phảng p t có thể phun cái k i u trương nguyên bản bình tĩnh gương mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà cực độ v ạ n vẹo biến hình chán nổi gân xanh đột g i ữ tợn đáng sợ hắn tức hồn h ề n địa gầm thét lên ngươi cái này gan to bằng trời không biết sống chết phản lịch chi đồ lại dám không kiêng nể gì như thế địa vũ nhục ta còn dám ở chỗ này rõ rạc các ngươi những cái được gọi là cách mạng lý niệm tại cường đại chính phủ thế giới trước mặt căn bản cũng không giá trị nhấc lên đơn giản liền là một đống nói nhảm hắn một bên phẫn nộ mà h ư lên một bên hai tay không ngừng địa run dày dưới chân quân hạm vòng tàu tựa hồ cũng bị cơn giận của hắn chỗ chấn động một bên khác j o h n nghe được ý sổ trong lòng chấn động mạnh một cái nguyên bản kiên định tín nhiệm trong nháy mắt sụp đổ hắn lâm vào thật sâu trong châm tư trong đầu không ngừng quanh quần câu nói kia ta sơ tâm là cái gì thật chẳng lẽ muốn tại cái này cái gọi là chính nghĩa bên trong mê thất bản thân ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê man g thân thể cũng khẽ run tựa hồ đã mất đi trèo chống lực lượng j o h n bắt đầu hồi tưởng lại từng tạ i mạ gì hệ và chứng kiến hết thảy những thiên long nhân đó nô dịch lấy các tộc bình dân căn bản vốn không đem người mệnh coi ra gì tùy ý địa giết chóc tùy ý mà đem người biến thành nô lệ trên mặt của bọn hắn tràn đầy nạo mạ không có chút nào một k i a nhân tính thương hại mà mình làm hại quân bản bộ trung tướng dĩ nhiên thẳng đến v ì dạng này thế lực hiệu lực thậm chí đối quân cách mạng mang thật sâu ghi hận thời khắc này g o ò n lông mày chăm chú n h ă n lại biểu lộ thống khổ mà xoắn suýt hai tay của nàng không tự giác nắm chặt lại buông ra p h ả n phất tại nội tâm tiến hành một trận tranh đấu kịch liệt hắn bắt đầu hoài nghi mình cho tới nay kiên trì chính nghĩa là có hay không chính xác có đáng giá hay không vì đó p h â n đấu y sô loại mâu thuẫn này cùng hoang mang để hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng dày vò hắn không biết nên như thế nào đối mặt nội tâm của mình cũng không biết tương lai đường làm như thế nào đi mình làm là đúng hay sai một bên t r ả tồn nhìn thấy j o h n biểu lộ tranh thủ thời gian quan tâm mà h ỏ i t h ă m john ngươi không sao chứ nghe được t r ả tồn thanh âm john mới nhớ tới mình giờ phút này ngay tại chiến trường ngay tại chấp hành nhiệm vụ mặc kệ chính nghĩa là cái nào trước mắt vẫn là lấy nhiệm vụ làm chủ hít thở sâu một lát john lúc này mới đáp lại t r ả tồn ta không sao ạ dạ mạ kỳ lúc này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc hai tay của hắn điên còn g múa miệng bên trong còn không ngừng địa mắng chung q u n h cây cối trong nháy mắt điên trường hóa thành to lớn mục lóng giữa n g a n múa vớt hướng lấy ỉ sô đánh tới trong chiến đấu kịch liệt ý số linh hoạt địa tránh né lấy một long công kích thân hình hắn mạnh mẽ mỗi một lần trốn tránh đều vừa đúng tránh đi một long lăng lệ trào kích đồng thời hắn vung đao chém mạnh mỗi một đao đều mang lực lượng cường đại đem một long thân thể chém ra từng đạo thật sâu lỗ hổng đao quang kia lấp lóe mang theo quyết nhiên khí thế m à ả giả mạ kỳ thì không ngừng địa thúc d ụ c trái cây năng lực để m ộ t long càng thêm hưng mãnh hắn diện mục dữ tợn trong miệng nói l ầ m b ầ m toàn lực thao túng m ộ t long mỗi một lần công kích đúng lúc này quân cách mạng bên này mẹ gẳng nhận được mọi l ì truyền tin mẹ gẳng trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng hắn vội vàng hướng phía ỷ sổ hô to ỷ sổ quân trường mọi l ì truyền đến tin tức cá nọ quốc đã giải quyết tốt đẹp ỷ sổ nghe nói trên mặt hiện lên vẻ vui mừng lập tức lớn tiếng cười nói t u t ngay sau đó hắn thu hồi cầm đao sau đó trên thân cường đại lực hút trong nháy mắt bộ phát trên bầu trời hai viên vẫn thạch khổng lồ nhận dẫn dắt hướng phía hải quân quân h ạ m phương hướng cấp tốc rơi xuống c h ư n một trăm sáu mươi quái vật Gió n ỏ trên bầu trời kia hai viên vẫn thạch khổng lồ kéo lấy lửa cháy hương hực như là tận thế sứ giả gào thét mà tới nương theo lấy thiên thạch tới gần không khí bị kịch liệt tác xúc phát ra đinh thai nhức góc ô ô âm thành phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rút r ơ dày ẩm ẩm v à n h đ a i thiên thạch lấy không thể ngăn cản khí thế hung hăng địa đánh tới hướng hải quân quân h ạ n trong n h á n mắt tiếng nổ cực lớn lên như là từng đợt kinh lôi ở bên thai nổ tung ánh lửa ngốt trời mà lên Đã k í c hải cường quân các binh sĩ hoảng sợ tiếng thét trói thai liên tiếp thanh âm của bọn hắn bị dìm ngập tại cái này trong một mảnh hỗn loạn phù phù phù phù p h các binh sĩ không ngừng rơi vào trong nước thanh âm đan vào một chỗ hình thành một bài bi thảm trước nhà Ả ạ dạ mạ kỳ muốn dùng trái ứ đồ ứ đồ no mi sáng tạo ra cây cối để ngăn cản thiên thạch nhưng là không đợi đến cây cối tới gần liền bị thiên thạch x u n g quanh hỏa diễm cho đốt t h à n h cho chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thạch rơi vào chính mình sở tại quân hạm phụ cận c h ngay sau đó vô số tráng kiện dễ cây từ đáy biển như, như thiểm điện cấp tốc sinh trưởng đan vào lẫn nhau bao phủ bằng tốc độ kinh người hình thành một gốc to lớn vô cùng cây cây này thân cây như là thông thiên chủ lớn vững vàng điệu tiếp nhận cấp tốc hạ xuống hạ dạ mạ kỳ hạ dạ mạ kỳ trùng điệp đệ rơi vào trên nhanh cây miệng lớn thở hồn hẹn lòng còn sợ hãi hắn nhìn qua chung quanh một vùng phế tích trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cắm lòng mà đổi thành một bên ý số tại thành công triệu hoán tiên thạch phá hủy đại bộ phận hải quân quân hạm về sau không có chút nào ngừng hai tay của hắn giơ cao khí thế trên người đột nhiên bộ phát cường đại trường hấp dẫn trong nháy mắt bao phủ lại quân cách mạng quân hạm lên ý số h é t lớn một tiếng quân hạm c h ậ m rãi thoát ly mặt biển bắt đầu hướng lên trôi nổi quân hạm bên trên quân cách mạng các binh sĩ chỉ cảm thấy một khối lực lượng vô hình đem bọn hắn nâng lên nhao nhao phát ra tiếng thán phục ý số hết sức chăm chú địa khống chế trái cây năng lực bảo đảm quân hạm có thể bình ổn lên cao cũng cấp tốc hướng về phương xa bay đi ạ dạ mạ kỳ nhìn qua dần dần dần từng b tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn nghiến răng nghiến lợi điểm mắng ỷ s、so, ô ngươi chớ đắc ý quá sớm nhưng hắn trong lòng tin tưởng làm trái cây năng lực giả một khi rơi vào biển cả hậu quả khó mà lường được chỉ có thể trơ mắt nhìn ỷ s ô rời đi do tại hỗn loạn trong nước biển liệu mạng tìm kiếm lấy trạ tổn thân ảnh t r a tổn Trạ t n n g ư ơ i ở đâu hắn lo lắng đ ị a la lên john t a ở chỗ này trạ tổn hư nhược thanh â m từ đằng xa chuyển đến j o n ra sức bơi về phía phương hướng âm thanh chuyển tới rốt cục thấy được đã ở trong biển lận xem thường trạ tổn hắn một phát bắt được trạ tổn cánh tay s ử suất lực khí toàn thân đem hắn hướng thượng du chịu đựng trạ tồn don hô trạ tồn bởi vì là trái cây năng l ự c n g i ả dẫn đến đụng một cái đến nước biển liền toàn thân bất lực vừa vặn có thể đáp lại don đã là hắn sau cùng vùng đ â y don mang theo trạ tồn rốt cục bơi đến hạ dạ mạ kỳ chế tạo đại thụ bên cạnh hai người gian nan đ ị a leo lên cây nhánh s ủ i lơ ngồi xuống dưới lúc này trên mặt biển khắp nơi đều là kêu cứu hải quân binh sĩ có binh sĩ l i ề u mạng đ ị ệ bơi lên miệng bên trong không ngừng la lên mau cứu ta ta không muốn chết thanh em bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi có binh sĩ là bởi vì thụ、thương. thân thể dần dần chìm xuống chỉ để lại một chuỗi lộc cộc lộc cộc bọc khí cứu mạng a ai tới cứu cứu ta một tên binh lính trẻ tuổi kêu k h ó c đạo trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt cùng nước b i ể n chất hỗn hợp xong hết t h ể đều xong một tên lão binh tuyệt vọng địa nhắm mắt lại mặc cho thân thể chậm rãi chìm xuống j o h nhìn n xem từng cảnh tượng ấy t h ả g trạng trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tự trách hắn nhìn không được che mặt mà khóc vì sao lại biến thành dạng này đây rốt cuộc là vì cái gì ở một bên đã có chút khôi phục trạ tồn nhìn thấy don trạng thái cũng là một mặt bi thương và bất đắc dĩ don đây không phải chúng ta có thể khống chế thời gian một chút xíu đi qua j o h n rốt cục chậm rãi khôi phục chút khí lực chậm rãi đứng dậy hít sâu một hơi kiên định nói chúng ta không thể cứ như vậy ngồi cho chết có thể cứu một cái là một cái nói xong hắn không chút do dự địa lần nữa ấy nhảy vào trong biển ra sức hướng về kia chút kêu cứu binh sĩ bơi đi trải qua một phen gian khổ cố gắng j o h n thành công địa cứu lên không ít binh sĩ nhưng mà còn có càng nhiều binh sĩ ở trong nước biển đau khổ dãy r u ộ n tính mạng của bọn hắn tại sóng biển bên trong phiêu diêu chờ đợi lấy kia một tia xa vợi sinh cơ ạ dạ mạ kỳ còn không giúp đỡ do một bên cứu người vừa hướng đứng ở một bên ạ dạ dạ lúc này adạ mạ kỳ còn tại ngơ ngác nhìn ý sổ biến mất phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy mê man cùng hoang mang nghe được don la lên adạ mạ kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần hắn quay đầu nhìn về phía t r u n g quanh chỉ gặp những cái tia phiêu p h ù ở trên mặt biển hải quân binh sĩ như là hạ như s ủ i c ạ o số lượng đông đảo thôi đi thật sự là phiến p h ứ c những người yếu này liền thật hẳn là đi chết cứ việc trong lòng tràn đầy khinh thường nhưng nghe đến don thỉnh cầu hắn vẫn là triệu hoán ra đại lượng dây leo đem những cái tia còn sống hải quân binh sĩ từng cái vớt bên trên đại thụ tại hai người cộng đồng cố gắng d ư ớ i càng ngày càng nhiều hải quân binh sĩ được cứu lên bờ bọn hắn mỏi mậy không chịu nổi thân thể run r u dậy nhưng trong mắt lại bốc lên đ ố i nhau tồn khát vọng mặt trời chiều ngã về tây dư vi vẩy vào mảnh này tàn phá trên mặt biển tỏa ra những cái kia tuyệt vọng gương mặt cùng tàn phá quân hạo a dạ mạ kỳ nhìn xem cảnh tượng này âm thầm thể đây hết thể còn chưa kết thúc iso quân cách mạng ta nhất định sẽ làm cho các người trả giá đắt tại gờ răng lái nạ cái nào đó trên hòn đảo chính phủ thế giới một chỗ phòng nghiên cứu bên trong ánh đèn lờ mờ trà ngập một cỗ làm cho người đẻ nén không khí khẩn trương tại sở bên cạnh ứ p t r c hắn tên Victor, h cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều khẩn trương điệu nhìn chăm chú lên phòng nuôi thấy thở mạnh cũng không dám phòng nuôi cấy ánh đèn lóe da quỷ dị qua mang các loại dụng cụ bỏ sờ điên cùng l vận động đột nhiên một trận rung động dữ dội chuyển đến phòng nuôi cấy nội bộ phát ra trầm muộn tiếng oanh minh chuẩn bị mở ra vít to la lớn theo mệnh lệnh của hắn một tên trợ thủ run dày nhấn xuống mở ra cái nút lập tức phòng nuôi cấy cửa từ từ mở ra một c ỗ to lớn hơi nước phun ra ngoài trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm đám người bị hơi nước bao phủ trước mắt một mảnh tràn xóa vít to lại không thối lui chút nào mở to hai mắt nhìn vội vàng địa muốn nhìn rõ tình huống bên trong dần dần hơi nước bắt đầu tiêu tán một cái to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên nó kia thân thể khổng lồ đứng sừng s n g ở phòng nuôi cấy bên trong giống như một tòa không thể dung chuyển sân phong trên người của nó còn mang theo một chút chưa thoát rơi dịch dinh dưỡng đường ống chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất phát ra tích đáp tí tách tiếng vang sau đó chỉ gặp thân ảnh này đầu có chút chuyển động phát ra một trận rít gào chầm chầm huyết hồng sắt hai mắt tại hơi nước bên trong như ẩn như hiện phảng thất hai viên tiêu đốt h ỏ a cầu vĩ to nhịn không được hướng về phía trước tới gần trên mặt của hắn tràn đầy ánh mắt của nhiệt nhìn a đây chính là chúng ta kỳ tác do nọ con của ta rốt cục xuất thế hắn lớn tiếng nói thanh n m bởi vì kích động m à trở nên khàn g rộng do nọ màu đen giáp sát tại dưới ánh đèn lóe ra lạnh leo con trạch gai ngược theo động tác của nó rung động nhẹ nhẹ phát ra làm cho người dùng mình tiếng ma sát tứ chi của nó tráng kiện hữu lực mỗi một lần di động đều để mặt đất run nhẹ nhẹ chân c h ố khớp nối cốt thứ vô cùng sắc bén lóe ra h à n quang phần lưng của nó kia đ ố i to lớn cánh xương có chút v ỗ cứ việc không cách nào bay lượn g nhưng này cỗ khí thế cường đại đủ để cho người sợ hãi cái đuôi như là một đầu to lớn roi thép tùy ý địa bãi động phần đuôi gai cầu va chạm tại phòng nuôi cấy trên vách tường lưu lại từng đạo thật sâu vết tích. g do nọ hai tay không ngừng địa i cơ móng đốt s ẹ t qua không khí phát ra hô hô phong thanh quá hoà n mỹ quá cường đại vít to hưng phấn đến khoa tay múa chân cái này đem là chính phủ thế giới thống trị thế giới lợi khí cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng nhao nhao xúm lại tới trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng vui sướng đây là chúng ta nhiều năm cố gắng thành quả c ó n ó ai còn có thể cùng chúng ta chống lại vít to vọt tới trước đài điều khiển nhanh chóng thao tác các loại dụng cụ đối g dò nọ tiến hành sau cùng kiểm c h ấ và số liệu thu thập lực lượng tốc độ sức chịu đựng các hạng chỉ tiêu đều viễn siêu mong muốn. lớn tiếng tuyên bố đột nhiên g do nọ phát ra gầm lên giận dữ tránh thoát trên thân còn lại dịch dinh dưỡng đường ống nó mánh địa phóng tới phòng nuôi cấy pha lê tường phanh một tiếng pha lê tường xuất hiện từng vết n ứ c nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm bị dọa đến n h a u n h a u lưu lại chỉ có vít to đứng tại nguyên địa trên mặt không có chút nào sợ hãi ngược lại tràn đầy điên cuồng chờ mong ha ha để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính hán hô g do n ọ lần nữa va chạm pha lê tường lần này pha lê tường triệt để vỡ vụn mảnh vỡ văng từ phía vít to giang hai cánh tay nên đón đầu này quần bạo cự thú xuất hiện ta thành công dù là không có vệ gạo tù ta không phải là nghiên cứu gia trên thế giới h u n g mạnh nhất quái vật vít to điên cuồng địa cười h a h a do nọ từ phòng nuôi cấy bên trong đi ra nó mỗi một bước đều để mặt đất vì thế mà chấn động cái này đem là chính phủ thế giới vũ khí mạnh mẽ nhất không ai có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta vít to tiếp tục hô có cái quái vật này chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bất cứ địch nhân nào cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đi theo hoan hô lên cùng lúc đó gờ răng lái na mạ di nệ phỏ hải quân bản bộ cơ sở một thân ảnh chính dạo bước lấy đi vào phủ nguyên soái chương một trăm sáu mươi mốt ạ lạ bạ tạ nguy cơ tại ánh nắng nóng bỏng chiếu dọi xuống mạ dì nệ phò hải quân bản bộ một mảnh bận rộn các binh sĩ lui tới thi hành riêng phần mình nhiệm vụ trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng nghiêm túc bầu không khí lúc này một tên mặc tây trang màu đen đầu đội mũ dạ nam tử nệ bước bước chân trầm ổn đi vào hải quân bản bộ hắn thân hình c a o lớn ánh mắt lạnh lùng m à cao ngạo đối chung quanh bận rộn binh lính bình thường nhóm ném lấy ánh mắt khinh thường phản phất những người này ở đây trong mắt của hắn như là sâu kiến mấy tên hải quân binh sĩ gặp hắn bộ dạng khả nghi tiến lên hỏi thăm nam tử lại cực kỳ không kiên nhẫn hư l các binh sĩ vẫn kiên trì thực hiện chức trách muốn ngăn cản nam tử này trong nháy mắt nổi giận xuất thủ chính là ngon chiêu mấy lần liền đem cái này mấy tên binh sĩ đả thương trên mặt đất d ê n thống khổ cái này một dối loạn rất nhanh đưa tới chú ý của những người khác bất quá nam tử lại không quan tâm trực tiếp đi hướng sẻn gỗ cụ văn phòng mỗi một bước đều để lộ ra một loại không ai bị nổi k h í thế sẻn gỗ cù ngay tại trong văn phòng thẩm duyệt văn kiện nghe được tiếng đ ậ p cửa hắn n g n g đầu trầm giọng nói tiến đến nam tử đẩy cửa vào có chút dơ lên cái cảm nói ra sẻn gỗ cù nguyên soái ta là gọ rồi sợ phái tới hiệp trợ hải quân sen gỗ cù thả ra trong tay văn kiện xem k ỹ lấy nam tử trước mắt ngựa khí bình tĩnh nói ồ gò rút xây phái tới không biết các hạ s ư n g hô như thế nào nam tử trả lời ta l ệ thuộc vào chính phủ chiến đấu bộ tên là leo sen gỗ cù k h ẽ gật đầu trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nói ra nguyên lai là leo ngươi vừa tới liền đả thương binh lính của ta đây cũng không phải là hiệp trợ thái độ leo cười lạnh một tiếng hai tay ôm ở trước ngực ngạo mạn nói nguyên soái những phế vật kia không biết tốt xấu c ả n con đường của ta ta bất quá là nhỏ thi trừng trị ta leo tại chính phủ tổ chức thế nhưng là nhiều lần lập chiến công bây giờ phụng g ỏ r ồ i sẽ chi mệnh đến đây chính là muốn giải quyết hải quân nhân thủ thiếu vấn đề ta cũng không cho rằng nơi này binh lính bình thường có thể cùng ta đánh đồng s e n gỗ c ủ nhịu n h ư mày s á t mặt chầm xuống nói ra leo ngươi có lẽ tại chính phủ tổ chức từng có biểu hiện xuất sắc nhưng ở hải quân bản bộ đoàn đội lực lượng lớn xa hơn người mỗi một tên lính đều tại cương vị của mình phát huy tác dụng cố gắng của bọn hắn cùng nỗ lực không dùng kinh thị leo xem thường đi về phía trước hai bước nhìn thẳng xen gỗ cụ con mắt lớn tiếng nói nguyên soái tha thứ ta nói thẳng trước thực lực tuyệt đối cái gọi là đoàn đội bất quá là kẻ yếu bao đoàn s ư i ấm Ta một người thực lực liền có thể thắng qua một đám binh lính bình thường hợp lực sen gỗ cụ đột nhiên đứng d ậ y hai tay chống trên bàn trận mắt nhìn quắp leo ngươi quá cuồn vọng hải quân vinh quang cùng uy nghiêm là từ mỗi một cái thành viên cộng đồng đ ú c thành không phải một mình ngươi có thể khinh thị cùng t r ả đạp leo bị sen gỗ cụ l ử a g i ậ n giật này mình nhưng rất nhanh lại ư ở ngực cứng cổ nói ra nguyên soái ta cũng không phải là cố ý m ạ o phạm nhưng sự thật liền là như thế những n à y binh lính bình thường trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ mà ta có thể cấp tốc giải quyết vấn đề sen gỗ cụ hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình chậm dãi nói ra leo n g ư ơ i sai mỗi một lần thắng lợi đều không thể rời bỏ đoàn đội hợp tác mỗi một tên lính đều là cái này thắng lợi ghép hình bên trong không thể thiếu một bộ phận bọn hắn có lẽ không mạnh như n g ư ơ i lớn cá nhân thực lực nhưng bọn hắn thủ vẫn cùng nỗ lực đồng dạng đáng giá tôn trọng leo nhất miệng khinh thường nói nguyên soái n g à i đây là tại cho bọn hắn vô năng kiếm cớ trong mắt của ta chỉ có cường giả mới có thể quyết định thắng bại lúc này s e n gỗ cụ sắc mặt đã hết sức khó coi hắn nắm thật chặt n ắ m đấm thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm leo nếu như ngươi một mực ôm loại ý nghĩ này như vậy ngươi tại hải quân bản bộ đem lửa bước kh chúng ta cần chính là có thể dung nhập đ o à n đội tôn trọng mỗi một cái chiến hữu người mà không phải một cái tự cho là đúng kẻ đ ộ c hành leo cười lạnh một tiếng nói ra nguyên soái vậy chúng ta chờ xem nhìn xem là thực lực của ta trọng yếu vẫn là ngài cái gọi là đoàn đội hợp tác càng hữu dụng đúng lúc này tờ suzu trung tướng đi đến vị tiên sinh này chú ý lời nói của ngươi tờ suzu thanh n â m bình tĩnh mà kiên định trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tiệm nghiêm khắc leo quay đầu nhìn về phía t s u u trên mặt k i n h t ư ờ n g thoáng bất phóng túng đi một chút mặc dù n g ư ơ i đến từ chính phủ tổ chức nhưng ở hải quân bản bộ mỗi một cái vì chính nghĩa mà chiến người đều đáng giá tôn trọng mặc kệ là công kích phía trước tướng lĩnh vẫn là yên lặng thủ vững cương vị binh lính bình thường bọn hắn đều bởi vì giữ gìn hòa bình của thế giới mà cố gắng leo hừ nhẹ một tiếng nói ra ta biết tờ suzu trung tướng ngài đức cao vọng trọng nhưng ta có chính ta phán đoán tiêu chuẩn trong mắt của ta chỉ có cường giả mới có thể mang đến chân chính cải biến tờ suzu lắc đầu nói ra leo như ngân loại này ý nghĩ quá mức nhỏ hẹp một người lực lượng trung quy là có h ạ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng địch nhân cường đại hơn leo y nguyên quyết dự ữ ý mình nói ra tờ s u r u trung tướng ta hiểu ngài quan điểm nhưng ta tin tưởng trước thực lực tuyệt đối hết thảy khó khăn đều tương nên lưới đao mà giải sen gỗ cù nhìn xem hai người cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng nói ra t ố t đã leo ngơi ư đã đến vậy thì có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi vấn đề leo nhữ mày không kịp chờ đợi đ i ệ u nói nguyên soái thỉnh rằng ta tới đây chính là vì giúp hải quân giải quyết vấn đề ạ lạ bạ tạ tuyên bố đình chỉ nộp lên c a n kín âm dương thiên thượng kim lưu phản chính phủ thế giới liên bang các ngươi tiến về ạ lạ bạ tạ đem thế cục ổn định lại tờ i diệt những cái kia giới vi hiếp. miệng ê lên, u thế nhét một những chấn chính lên, nụ phạm pháp, phủ kẻ kia ra lây Leo lộ ư i tin, loại chuyện nhỏ này, với ta mà nói liền giải tự nhặt ta trở tay. Một mình ta liền có thể giải quyết. Tờ chuyện nhỏ này, như bàn mình có mà dễ suzu khe n h ư mày không nên khinh địch ạ lạ bạ tạ tình huống khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hải tặc thế lực có lẽ không thể khinh thường leo xem thường nói trung tướng ngài quá cẩn thận ở trước mặt ta bất kỳ cái gì hải tặc đều không chịu nổi m ộ t kích bọn hắn bất quá là một đám người h hợp ta sẽ để cho bọn hắn kiến thức đến sự lợi hại của ta tờ suzu bất đắc dĩ địa lắc đầu nói ra leo n g ư ơ i không muốn quá tự phụ trong chiến đấu bất kỳ cái gì khinh địch ý nghĩ đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng leo hai tay ôm ngực nói ra tờ suzu trung tướng ngài cứ việc yên tâm ta sẽ dùng sự thật chứng minh thực lực của ta leo ta hy vọng ngươi có thể chân chính minh bạch chiến đấu không phải dựa vào người anh dũng liền có thể thủ thắng còn cần sách lược cùng đối với địch nhân đầy đủ giải leo không kiên nhẫn nói tờ suzu trung tướng ngài không cần nhiều lời trong lòng ta biết rõ tờ suzu nhìn về phía sen gỗ cụ sen gỗ cụ khe gật đầu nói ra chuẩn bị một chút lập tức xuất phát leo quay người rời đi tsuzu theo ở phía sau hai người cùng nhau đi tới bến cảng cưới quân hạng trên thuyền leo vẫn như cũ một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ đối thuyền viên đoàn đến kêu đi hết tsuzu nhìn hắn hành vi trong lòng âm thầm thở dài hắn biết leo năng lực rất mạnh nhưng loại tính cách này sớm muộn sẽ cho hắn mang đến p h i ề n thức leo đối đ ã i người khác vẫn là phải tôn trọng một chút tsuzu ý đồ thuyết phục leo lại cười nói trung tướng những người này bất quá là vì chúng ta phục vụ không cần thiết đối bọn hắn quá khắc khí sau đó không lâu leo mang theo tsuzu tới trước vít tò chỗ sở nghiên cứu khi tsuzu cùng leo bước vào sở nghiên cứu lúc tsuzu ánh mắt trong nháy mắt bị g i ò nọ t i a to lớn mà giữ t ậ n thân thể hấp dẫn trong ánh mắt của nàng đầu tiên là hiện lên một tia c h ấ n kinh ngay sau đó là thật sâu sầu lo cùng cảnh giác cái này đây là cái gì quái vật tsuzu thanh em run nhẹ nhẹ lông mày của nàng nhịu chặt trong lòng đối cái này tồn tại bí ẩn tràn đầy bất an vì to thì mặt mũi tràn đầy đặc ý hãn lỡ ngực tiêu ngạo nói tsuzu trung tướng đây là ta hao phí nhiều năm tâm huyết nghiên cứu ra kế tác do nọ nó có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng lực phá hoại sẽ thành chính phủ thế giới vũ khí mạnh mẽ nhất tờ f u g i l biểu lộ càng thêm nghiêm túc hắn nói ra dạng này quái vật lực lượng nếu không thụ không chế hậu quả khó mà lường được leo lại lơ đễm hắn đi lên trước nhìn từ trên xuống dưới giò nọ trong mắt tràn đầy khiêu khích t h ử ta ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là kiệt tắc lớn bao nhiêu bản sự v i c t o r ngay cả vội và nói g n leo đại nhân ngài cũng đừng xem nhẹ nó g i o nọ thực lực tuyệt đối vượt qua ngài tưởng tượng leo cười lạnh một tiếng vậy liền để ta đi thử một chút dứt lời leo thân hình loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại g i ò nọ trước mặt hắn vung ra một q u y ề n trực kích g i ò nọ đầu g i ò nọ phản ứng cấp tốc nâng lên cánh tay tráng kiện tiến hành đón đỡ ẩm một tiếng vang thật lớn leo bị lực phản chấn đánh lui mấy bước mạc i ò nọ lại không hề động một chút nào leo ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại bị lòng háo thắng sở c h i ế m cứ hắn lần nữa xông lên trước t h i t r i ể n ra liên tiếp tấn manh công kích g i ò nọ thì nương tựa theo cường đại thân thể cùng linh hoạt động tác từng cái hóa giải leo thế công trong lúc nhất thời cả hai đánh trò khó phân thắng bại leo công kích càng thêm lăng lệ mạc dò nọ cũng không chút nào yếu、thế. nó phát ra trận trận g ầ m thét cơ to lớn móng v ố t ý đồ bắt lấy leo đúng lúc này leo tìm đúng một cái cơ hội nhảy vọt đến g i ò nọ phần lưng ý đồ công kích hắn được điểm nhưng mà g i ò nọ manh đĩa hất lên thân thể đem leo trùng điệp đĩa văng ra ngoài leo ngã sấp xuống trên mặt đất hắn đứng dậy miệng lớn thở hồn hển vít to thấy thế vội vàng hô to leo đại nhân ngài đã kiến thức đến g i ò nọ lợi hại vẫn là đừng có lại tiếp tục leo hừ lạnh một tiếng như thế vẫn chưa đủ nhưng lúc này tờ fuzmở miệng nói ra đủ rồi leo mục đích của chúng ta không phải ở đây khảo thí năng lực của nó mà là muốn đem hắn mang đến ạ lạ bạ tạ giải quyết nơi đó vấn đề leo cắn cắn răng cuối cùng vẫn dừng động t á c lại vitor t h ừ cơ nói ra không sai ạ lạ bạ tạ chính l à c dò nọ thực chiến tốt nhất sân khấu tờ suzu trầm tư một lát nói ra nhưng ở hành động trước đó nhất định phải bảo đảm có thể trưởng khống con quái vật này để tránh tạo thành dân chúng vô tội thương vong vitor liên tục gật đầu tờ suzu c h u n g .U. tướng yên tâm ta có niềm tin tuyệt đối k h ô n g chế nó leo k i n h thường nói tốt nhất là dạng này nếu không xảy ra sai sót ngươi cũng đảm đường không nổi Sau đó, v i tại o vào. bắt tiến thử Xuất phát, tiến đầu đối điều đưa sau dò nọ hành cùng chỉnh cùng lệnh chỉ về lạ bạ tạ. Tờ S.U.G.U ra ế n sinh g Trước Tại ra. xệ dạ phim sinh ra. Tại quân cách mạng tổng bộ chỗ sâu sở nghiên cứu bên trong căn phòng bố trí ngắn gọn mà hiệu suất cao trắng đoán trên vách tường treo đầy các loại phức tạp bản vẽ cùng lít nha lít nhít số liệu biểu đồ một chương to lớn gỗ hồ đào trên mặt bàn bậy đầy tinh vi thí nghiệm khí cụ và chưa hoàn thành nghiên cứu tư liệu lúc này vệ gạ cụ đang đứng tại gian phòng này trung ương ánh mắt của hắn chuyên chú mà nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt m ư ơ i cái bồi dưỡng khoan thuyền hai tay của hắn khi thì nhẹ nhàng n â n g lên khi thì lại nắm chắc thành quyền thân thể hơi nghiêng về phía trước phản phất muốn c à n g cự l y hơn cách quan sát những này sắp đạn sinh kỳ tích bồi dưỡng trong khoang thuyền mười cái thân ảnh như ẩn như hiện bọn hắn chính là vừa vặn nghiên cứu chế tạo thành công nhóm đầu tiên sệ giả phìm vệ gạ bù tâm tình vô cùng kích động hai tay của hắn khẽ run đây là hắn nhiều năm nghiên cứu tâm huyết kết tình là hắn đối khoa học kỹ thuật cùng lực lượng cực hạn truy cầu vệ gạ bù đi vào bồi dưỡng khoang thuyền cẩn thận quan sát lấy mỗi một cái sệ giả phìm thân thể của bọn hắn đường con trôi chạy tự nhiên mỗ tản ra lực lượng cường đại cảm giác phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra năng lượng tinh người càng làm người khác chú ý chính là phía sau bọn họ đều mọc ra một đôi trắng nón như tuyết cánh khổng lồ lông vũ mềm mại mà có sáng bóng trên cánh mỗi một cây lông vũ đều tinh xảo vô cùng đây là dùng hòa bình vệ sĩ cải tiến huyết thống thửa số sáng tạo ra loại nhân loại đặc h ư u đặc thù cánh có chút rung động lúc không khí chung quanh đều phảng phất sinh ra song chấn động bé nhỏ tại cái này mười cái bồi dưỡng khoang thuyền c u n g quanh cái khác nhân viên nghiên cứu cũng đều xúm lại tới trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ móng trong ánh mắt của hắn lộ gia ôn hòa phản thất có thể bao dung hết thảy lại có thể tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra lực lượng cường đại bộ mặt hình dáng đường con kia cường mang theo cụ mạ đặc hữu t i a phần tàng thương cùng thâm trầm đúng lúc này cái này sẽ dạ phim mí mắt có chút rung động sau đó chậm rãi mở hai mắt ra kia là một đôi tràn ngập mê mang cùng tò mò con mắt tựa như tân sinh như trẻ còn thuận chân hắn nhìn về phía bồi dưỡng bên ngoài khoang thuyền vệ gạ pủ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tìm kiếm vệ gạ pủ thay thế vội vàng xích lại gần trên mặt tràn đầy mừng rỡ ôn hòa nói hai tử ngươi đã tỉnh ngươi sẽ thành thủ hộ chính nghĩa lực lượng xệ dạ phìm nháy máy mắt tựa hồ đối với vệ gạ pủ lời nói cảm thấy hoang mang chưa hoàn toàn lý giải hàm nghĩa trong đó nhưng hắn có thể cảm nhận được trong mắt đối phương thiện ý cùng lúc đó bên cạnh cái tia cùng kìm tương tự xệ dạ phìm cũng có độc tĩnh hắn nguyên bản mái tóc màu đen bây giờ biến thành chói mắt màu trắng như là như là hoa tuyết tính khiết tóc phản phất tản ra một loại sức hấp dẫn không ai kháng cự nổi nhưng mà mặc dù hắn nhìn như thế mê người ánh mắt bên trong lại như cũng lộ ra một tia lanh k h ố c tia ngũ quan s i n h s ắ n cùng da thịt trắng n õ n để cho người ta không khỏi nghĩ phải thân cận nhưng lại bởi vì hắn kia đặc biệt khí chất mà sinh lòng kính sợ đúng lúc này tên này s ệ dạ phỉm cũng mở mắt không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào vệ g ạ t h ủ dùng thanh tịnh mà vang dội tiếng nói dò hỏi ta là ai đây là địa phương nào vệ g ạ t h ủ khoe miệng có chút dâng lên lộ ra nụ cười ấm áp nhẹ giọng nói ra ngươi là chúng ta hy vọng nơi này là ngươi đản sinh địa phương ngươi sẽ vì hòa bình mà chiến. Ngoài ra, còn có một cái bề ngoài cực giống mắt diều hâu xệ d a phìm thân thể của hắn bày biện ra mười tuổi hài đồng lớn nhỏ nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén cái kia hẹp t r ư ờ n g hai mắt thâm t h ú y mà thân bí tựa như vực sâu vô tận làm cho người không dám tùy tiện cùng đối mặt cao ngất mũi cùng đóng chặt đôi môi để lộ ra một loại siêu việt tuổi tác quả quyết cùng quyết tuyệt khi hắn mở mắt một khắc này ánh mắt của hắn trực tiếp thẳng khóa chặt tại vệ gạ p h trên thân không chút do dự hoặc dao động giống n h ề nổ cái kia quanh thân tản ra lôi điện khí tức, từng sợi tóc dựng thẳng lên phảng phất nhảy vọt hồ con điện cái kia ánh mắt linh động lóe ra hảo quan màu xanh lam phảng phất thân thể nho nhỏ bên trên thỉnh thoảng có thật nhỏ điện lưu thoáng động cho người ta một loại cảm giác g á p bách mạnh mẽ hắn sau khi tỉnh lại tò mò nhìn hai tay của mình dòng điện tại đầu ngón tay n h ả y vọt mà giống cái đồ cái kia mặc dù cũng là mười tuổi hài đồng bộ dáng lại thân thể khổng lồ lại tràn đầy hà kỳ tráng kiện tứ chi giống như kình thiên trụ lớn cơ bắp hở ra phản g phát tần chứa phá hủy hết thể lực lượng trên đầu song giác uy nghiêm đứng vững trên mặt biểu lộ mặc dù còn mang theo một chút nó nớt lại như c ũ g i ữ tợn mà còn giã để cho người ta nhìn mà phát khiếp hắn bánh địa mở hai mắt ra giống to ta muốn chiến đấu nhìn xem dần d vệ gạ b ụ tự lẩm bẩm trong âm thanh của hắn tràn đầy mỏi mệt cùng vui mừng cuối cùng thành công thanh âm của hắn tại trong căn phòng ăn tĩnh nhẹ nhàng q u a n quẩn mang theo vô tận cảm khái đây là khoa học kỹ thuật kỳ tích cũng là lực lượng biểu tượng hắn không kịp chờ đợi địa muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho soli hắn cầm lấy một bên điện thoại trùng bí bo bí bo điện thoại trùng thanh âm tại yên tĩnh trong phòng lộ già phá lệ rõ ràng chỉ chốc lát sau điện thoại trùng đầu kia chuyển đến soli thanh âm uy tiến sĩ có chuyện gì vệ gạ bù hít sâu một hơi cố gắng bình phục mình tâm tình kích động nói ra soli Sẽ y ra phim nghiên cứu chế tạo thành công nhóm đầu tiên hết thẻ mười tên bên đầu điện thoại kia số lì rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút lập tức hưng phần nói thật sao như vậy tốt quá bọn hắn có bản thân ý thức sao v g a p ủ trả lời khẳng định nói có bọn hắn có nhất định bản thân ý thức cùng năng lực suy tính số lì suy tư một lát sau nói ra vậy rằng này v g a p ủ không thể để cho bọn hắn chỉ là có được lực lượng cường đại nhất định phải để bọn hắn minh bạch vì sao mà chiến an bài bọn hắn đi thượng đảng văn hóa khóa học tập quân cách mạng tư tưởng để bọn hắn trở thành chân chính vì chính nghĩa mà chiến chiến sĩ vgapu nhẹ gật đầu nói ra ta minh bạch ngươi ý tứ đây là phi thường cần thiết số li nói tiếp đi những hải tử này có được lực lượng cường đại nếu như không có chính xác dẫn đạo có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được phiền phước chúng ta muốn để bọn hắn hiểu được lực lượng là vì thủ hộ cùng chính nghĩa mà không phải vì phá hư cùng chinh phục vệ gã bù đáp lại nói yên tâm đi số li ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm đúng rồi mặc dù bọn hắn sẽ cùng cu mạ đám người tướng m ạ o g gần nhưng là vẫn cần cho bọn hắn lấy một cái tên của mình đương nhiên bọn hắn liền như là con của ta sau khi cúp điện thoại vệ gạ t ù lần nữa đưa ánh mắt về phía bồi dưỡng trong khoang thuyền sệ dạ phìm hắn biết những n à y sệ dạ phìm sinh ra là quân cách mạng mang đến ưu thế thật lớn nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy to lớn trách nhiệm hắn đi đến giống cú mạ sệ dạ phìm bồi dưỡng khoang thuyền trước nhìn xem k i a mặt mũi quen thuộc trong lòng bùi n mùi mai thôi hy vọng các ngươi có thể vì chính nghĩa m à chiến vì một cái tốt đẹp hơn thế giới vệ gạ pù nhẹ giọng nói ra trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng chúc phúc cùng lúc đó tạ l lạ bạ tạ số li cúp điện thoại xong về sau liền gọi tới ỷ v à n cổ hai người bắt đầu thảo luận gờ Hồ Ly tiểu thư. tại i ể u thư, t thủ t ú c chế độ, bắt đầu thực c đế độ, đầu vương hành h bắt nghĩa xã hội chế xã đ ộ tin tức chuyển r a về sau, du â n gian nhắc lên nhiệt liệt thảo l ậ n Tại thủ đô a z u ba cầm một cái náo nhiệt tập trên chợ mọi người top năm top ba trâu đầu ghẹ thay trên nét mặt đã có chờ mong cũng có nghi hoặc nghe nói quốc gia chúng ta muốn thực hành chủ nghĩa xã hội chế độ chuyện này rốt cuộc là như thế nào a một vị lão giả vớt râu lo l ắ n g nói ta cũng không rõ lắm nhưng nghe nói đây là vì để chúng ta dân chúng vượt qua tốt hơn thời gian bên cạnh một vị người trẻ tuổi đáp lại nói thế nhưng cái này có thể được không Chúng cho nay ta tới đều đế là vì ư nhẹ n g trị, dọn nói ra mọi người đừng quá mức lo lắng mới chế độ là vì cho chúng ta mang đến càng công bằng tốt đẹp hơn sinh hoạt thanh âm của nàng ôn nhu lại không thất lễ nghi trong n g á y mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người ta cảm thấy có thể thử một lần có lẽ đây là một cái hy vọng mới một cái tuổi trẻ tiểu thương lớn tiếng nói đúng thế những năm này chúng ta tại đế vương dưới chế độ thời gian trôi qua cũng không có gì đặc biệt nói không chừng chủ nghĩa xã hội chế độ có thể mang đến cải biến một người khác phụ hỏa nói cùng lúc đó quân cách mạng chính trị nhân viên bắt đầu ở ạ lạ bạ tạ tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản bọn hắn đi vào phố lớn n g o nhỏ cùng dân chúng thân thiết giao lưu tại trên một cái quảng trường tụ tập đông đảo dân chúng quân cách mạng chính trị nhân viên đứng tại chỗ cao lớn tiếng nói các hương thân chủ nghĩa xã hội chế độ là vì thực hiện công bằng chính nghĩa để mỗi người đều có thể hưởng thụ được bình đẳng cơ hội cùng tài nguyên tại cái này dưới chế độ không có người sẽ bị áp bách không có người sẽ bị bóc lột dân chúng l ặ n g lặng nghe trong mắt dần dần dấy lên hy vọng h ò a h ò a chúng ta đem cộng đồng tiến thiết một cái mỹ hảo ạ lạ bạ tạ để chúng ta quốc gia phồn vinh hương thịnh để chúng ta hải tử đều có thể tiếp nhận tốt đẹp giáo dục để mỗi người đều có thể bệnh có chỗ ý ỉa lao có chôn n ô i chính trị thanh âm của nhân viên tràn đầy kích tình cùng lực lượng dân chúng n h a o n h a o vô tay một vị lao giả kích động điện nói nếu quả thật có thể dạng này kia thật là quá tốt rồi sau đó không lâu s o l i mang theo vi vi tuần sát tạ lạ bạ tạ thủ đ ô a z u ba cầm cải tiến tình huống bọn hắn nhìn thấy hai bên đường phố phòng ốc tu sửa đổi mới hoàn toàn bọn nhỏ tại đầu đường vui sướng địa chơi đ ù a trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc s o l i tiên sinh nhìn thấy những n à y ta thật rất vui mừng cảm ơn ngài duy trì vi vi có chút ngẩng đầu lên nhìn xem s o l i trong mắt tràn đầy vui vẻ số lý mỉm cười sờ lên vi vi tóc đáp l ạ i vi vi đây chỉ là một bắt đầu tương lai sẽ tốt hơn ta tin tưởng tại tân chế độ dẫn dắt d ư ớ i ạ lạ bạ tạ sẽ càng ngày càng phồn vinh nhân dân sinh hoạt sẽ càng ngày càng hạnh phúc v i vi nhẹ gật đầu trong mắt lóe ra con mang ừm ân số lì tiên sinh đoạn đường này đi tới nhìn thấy mọi người sinh hoạt có lớn như thế cả i biến ta thật rất cảm động chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng không thể cô phụ mọi người kỳ vọng bọn hắn đi vào một nhà náo nhiệt q u á n t r à bên trong ngồi đầy nói chuyện trời đất mọi người trước kia chúng ta luôn luôn lo lắng ăn không đủ no mặc không đủ ấm hiện tại cảm giác sinh hoạt có hy vọng một vị nam tử trung nhân nói đúng vậy a nghe nói về sau bọn nhỏ đến trường đều không cần giao nhiều tiền như vậy người bên cạnh đáp lời nghe đến mấy cái này vi vi đi lên trước nói ra mọi người yên tâm chủ nghĩa xã hội chế độ sẽ để cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết cộng đồng cố gắng mà lại chúng ta sẽ còn không ngừng hoàn thiện các loại chính sách để cuộc sống của mọi người vượt qua càng náo nhiệt mọi người nao h nhao gật đầu trong mắt tràn đầy đối vi vi tín nhiệm nhìn ra được nhân dân của quốc gia này rất thích bọn hắn vị này nguyên công chúa đi ra q u o n trả bọn hắn nhìn thấy một đám công nhân ngay tại tu kiến con đường mới trước kia chúng ta làm nhiều như vậy sống cũng dậy không được mấy đồng tiền hiện tại tốt có tân chế độ chúng ta nỗ lực đều có hợp lý hồi báo một vị công nhân lau mồ hôi vừa cười vừa nói mọi người vất vả chính là bởi vì có các ngươi vất vả cần cù lao động ạ lạ bạ tạ mới có biến hóa lớn như vậy vì v i thanh ấm ê m dịu mà ấm áp hắn chậm dài hướng lấy những cái kia bận rộn mọi người đi đến ánh mắt bên trong tràn đầy lòng cảm kích hắn thật sâu địa b ái chân thành biểu đạt lấy mình hợp mọi người ý cảm tạ cảm ơn các ngươi các ngươi là quốc gia kiến thiết người ạ lạ bạ tạ tương lai không thể rời bỏ cố gắng của các ngươi vì vì ánh mắt đảo qua mỗi người trong mắt lóe ra kiên định cùng hy vọng hắn biết những công nhân này n bọn hắn dùng mồ hôi cùng cần cụ tạo nên ra tòa thành này thành phố mới mạo công chúa điện hạ ngài ngài không cần đa lễ các công nhân nhìn thấy có chút hướng bọn hắn cúi đầu trong lòng tràn ngập cảm động nao nhao muốn quỳ xuống dập đầu biểu thị tình ý nhưng lại bị một bên sổ lì kịp thời ngăn lại hắn nhẹ giọng nói cho bọn hắn các ngươi về sau không cần lại quỳ lệ bất kỳ kẻ nào quốc gia này đã không còn là đế vương thống trị về sau đều là nhân dân đương g i a làm chủ đúng vậy mọi người về sau cũng không nên tùy tiện dập đầu lạc ta cũng không còn là công chúa vi vi mỉm cười trong mắt lóe lên một tia thoải mái hắn minh mạch đây là thời đại biến đổi cũng là quốc gia p h á t t r i ể n khuynh hướng tại ấ phấn đấu. t Từ chút Sol, tiếp tục tín trong một trước biết, hết thể nhiên. nay người năng hàng, cộng đồng phổn minh gắng cùng nhìn nhau lên.、Sau、lưng bọn họ, các công nhân nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Bọn hắn biết, bọn hắn làm hết thể cũng là vì quốc gia này, họ, chưa cho mỗi gia Soli rời đi, gia sau, địa Sau về vị vì vì vì đều sẽ sổ, quốc quốc mà xem được để có cố Có các cố có lực làm là lạ bạ tạ n tại lúc này số l i trong túi điện thoại trùng văng lên Biu, biu số lì trong lòng căng thẳng lập tức móc ra điện thoại trùng ấn xuống nút trả lời uy vị kia hắn hỏi đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh thúy mà hoạt bắt giọng nữ mang theo vài phần trêu chọc tô chính ủy đã lâu không gặp à. gần nhất tại ả lạ bạ tạ trôi qua thế nào nghe nói nơi đó thế nhưng là cái mỹ lệ địa phương đâu có phải hay không đều vui đến quên cả trời đất tà nha nghe được tiếng nói quen thuộc này số lì không khỏi có chút ý sổ nhưng lập tức lại những mày chăm chú nói hồ ly tiểu thư đừng nói dỡn mau nói chính sự đi ta chỗ này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý hồ ly tiểu thư tiếng cười ngừng ngự khí trở nên nghiêm túc lên tô chính ủy lần này gọi điện thoại cho ngươi là bởi vì ta nhận được một phần tình báo quan trọng theo tin tức đáng tin chính phủ thế giới đã phái ra chính phủ chiến đấu bộ một viên đại tướng tên là giai ẩn tiến về hạ lại bà t ạ người này thật không đơn giản thực lực của hắn tướng làm cường đại có thể cùng hải quân đại tướng cùng so sánh mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn được xưng là huyết tinh chi sói cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận ứ n g lối số ly nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu ta đã biết tạ ơn hồ ly tiểu thư bất quá đã bọn hắn g i m đến cũng đừng trách chúng ta không khắc khí hồ ly tiểu thư nói tiếp đi mặt khác căn cứ chúng ta lấy được tin tức mới nhất giai đoạn lần này đến đây còn mang đến một cái mới nghiên cứu ra vũ khí sinh vật gọi là giò nỏ trước mắt liên quan tới nó thực lực cụ thể cùng năng lực còn không rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ không yếu xem ra lần này chính phủ thế giới thật sự là bỏ hết cả tiền vốn thậm chí ngay cả loại này kiểu mới vũ khí đều lấy ra hồ ly tiểu thư bất đắc dĩ thở dài đúng vậy à gây tầm nhất chính là chính phủ thế giới nghiên cứu bộ những cái kia phát rộ ra hỏa thế mà dự định đem toàn bộ ạ lạ bạ làm giò nỏ thí nghiệm trang n g a hoàn toàn không để ý làm địa cư dân chết sống bọn hắn thật quá phận số lì trầm mặc một lát trong đầu phi tốc tự hỏi hắn không khỏi liên tưởng đến hôm qua vệ gạ bù nói sệ dạ phìm đã bồi dưỡng thành công đang suy nghĩ muốn hay không đem sệ dạ phìm đưa tới thí nghiệm một chút lấy thí nghiệm sệ dạ phìm năng lực nhưng hắn lại lo lắng sệ dạ phìm vừa v ậ n sinh ra chưa trải qua đầy đủ giáo dục nếu như tăng tốc tiến vào chiến tranh giết chóc có thể sẽ ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn hồ ly tiểu thư tự hồ đoán được hắn tâm tư cười nói tô chính ủy ngươi không phải là muốn đem những sệ dạ phìm đó làm đến đây đi cũng đừng chơi với lửa có ngày chết trái nha hắn tự hồ cũng biết sệ dạ phìm số lì c ư ờ i cười nói n g ư ơ i yên tâm đi ta chỉ là đang suy nghĩ các loại khả năng chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn cùng sách lược để ứng đối cái này uy hiếp hồ ly tiểu thư nhẹ gật đầu nói ta hiểu sự lo lắng của ngươi nhưng là chúng ta không thể mạo hiểm để sệ dạ phim xuất hiện ở đây một khi xảy ra vấn đề hậu quả khó mà lường được ta biết ta sẽ cẩn thận xử lý sau khi cúp điện thoại số lì trầm mặc vẫn còn đang suy tư sệ dạ phim phải chăng phù hợp ra sân thí nghiệm độ tin cậy vi vi phát giác được sự khác thường của hắn nhẹ giọng hỏi số lì tiên sinh xảy ra chuyện gì rồi số lì nhìn xem vi vi trầm rãi nói ra chính phủ thế giới phái cường bị tới xem ra lại hiểu được bận rộn c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn đều biến thành nhân yêu đi ạ lạ bạ tạ bờ biển chỗ ánh nắng tươi sáng gió biển nhẹ phẩy ỷ vạn cổ đứng tại bên bờ hai tay ôm ở trước ngực thần tình nghiêm túc địa nhìn chăm chú lên phương xa phía sau hắn là một đám sắp xếp trình t ề sĩ khí dâng cao quân cách mạng binh sĩ đứng tại ỷ vạn cổ bên cạnh là số ly hắn đồng dạng nhìn chăm chú phương xa mặt biển trên mặt lộ ra vẻ mỉ cười ỷ vạn cổ quay đầu nhìn về phía số ly mở miệng nói chính ủy ngươi cảm thấy những cái kia h ả i quân bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận mình biến thành nhân yêu đâu h i p h o n g số lý n g h e xong nhịn không được khép cười một tiếng đáp lại nói ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ rất tình nguyện tiếp nhận à. đúng vậy nha nhân yêu có cái gì không tốt một bên khả năng thì xen vào nói hắn là thứ ba quân quân trưởng cũng là một tên gay người mặc màu hồng váy liền áo vẽ lấy tinh xảo t r ă n g d u n g nhìn mười phần mềm mại khả năng thì hưng phấn địa cơ trong tay khăn tay tiếp tục nói nhân yêu thế giới là tràn ngập mỹ lực cùng tự do chúng ta có thể thỏa thích bày ra bản thân nội tâm trần chính đẹp không cần để ý người khác ánh mắt chúng ta có thể mặc lấy n h ấ t hoa mỹ trang phục hóa thành mê người nhất trang dung thể hiện ra đặc biệt phong thái mà lại trở thành nhân yêu về sau chúng ta càng thêm hiểu được yêu mến cùng bao dung có được càng tinh tế tình cảm ta tin tưởng những cái kia hải quân nếu như biến thành nhân yêu nhất định sẽ phát hiện một cái hoàn toàn mới c h à n ngập ngạc như mình y vạn cầu nghe khả năng thì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói ra khả năng thì nói đúng nhân yêu tồn tại là một loại dũng cảm lựa chọn là đối truyền thống quan niệm k ê u chiến chúng ta muốn để càng nhiều người lý giải cùng tiếp nhận phần này đặc biệt n ị lực nếu có thể để cho bọn họ tới làm chúng ta tỉ mọi thật là tốt biết bao、ha. kỳ hỉ không sai người ta đã sớm muốn nhiều mấy cái muội muội bọn hắn không nguyện ý cũng không quan hệ à chỉ cần có thể để bọn hắn cùng chúng ta chơi liền tốt từng đạo âm thanh sắc nhọn trói thai truyền đến những người này yêu cách mạng các chiến sĩ lao nhau địa nghị luận có người thậm chí bắt đầu h u y ễ n tưởng lên hải quân biến thành nhân yêu sau bộ dáng số lì t h ấ y thế nổi da gà đều muốn đi lên vội vàng ho khan một tiếng khô khụ mọi người không nên kích động đến lúc đó nhìn tư lệnh của các người đem bọn hắn đều biến thành tỷ bội của các người đi tốt mọi người chút nghiêm túc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vâng chính ủy gặp số lý nghiêm túc khả năng thì cũng không dám tái xuất nói trêu chọc nói đùa cũng phải nhìn địa phương sau đó số lì quay đầu nói với y văn cô cái tiệc do nọ theo chúng ta lấy được tình báo nó là một loại kiểu mới cỗ máy chiến tranh có được vượt quá tưởng tượng lực lượng cùng năng lực phòng ngự để mọi người chú ý điểm y văn cô nhẹ gật đầu nhữ mày nói ra ta một mực đang nghĩ vậy gã cụ tiến sĩ đều đã thoát ly chính phủ thế giới bọn hắn làm sao còn có thể nghiên cứu r a vật như vậy cái này phía sau khẳng định có bí mật không muốn người biết cùng âm mưu chính phủ thế giới có được tám trăm năm thống trị nội tỉnh bọn hắn ẩ n tàng lực lượng cùng thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác không thể có chút nào chủ quan lúc này xa xa trên mặt biển xuất hiện mấy chiếc quân h ạ m bọn chúng càng ngày càng gần cuối cùng dừng sát ở bên bờ y vạn cộ thấy thế ánh mắt trở nên sắc bén hắn t h ấ p giọng nói với số ly chính ủy xem r a địch nhân đến chuẩn bị chiến đấu đi số ly nhẹ gật đầu sau đó quay người mặt hướng quân cách mạng binh sĩ cao giọng hô to các đồng chí địch nhân đã đến mọi người phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị theo số ly mệnh lệnh được đưa ra quân cách mạng các binh sĩ đều nhịp địa dơ lên trong tay vũ khí động tác nhất trí mà cấp tốc bọn hắn ánh mắt kiên định tràn ngập chiến đấu quyết tâm chuẩn bị phóng Số lì la lớn rầm rầm rầm thứ ba quân hỏa lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra dây đặc đạn pháo như mưa rơi sẹt qua bầu trời phát ra bén nhọn tiếng rít những n à y đạn pháo mang theo lực lượng cường đại hướng phía quân hạm bay đi ẩm ẩm ẩm đạn pháo tại quân hạm chung quanh nổ tung nhấc lên to lớn cột nước cùng quần quần khói đặc tiếng nổ đình thai nhức g ó c b ọ t nước văng lên hình thành từng mảnh từng mảnh hơi nước tràn ngập trên không trung ngay tại bộ phận đạn pháo sắp rơi vào quân h ạ n bên trên lúc một cái to lớn thân ảnh đột nhiên từ dưới biển sâu đi ra nước biển dần dần từ trên người nó dần dần hiện lộ ra hình dạng của nó đây là g i o nọ nó, nó cái k i a khổng lồ thân thể để cho người ta nhìn mà phát khiếp g i o nọ không sợ hai chút nào địa đón lấy đạn pháo bước tiến của nó kiên định mà hữu lực đạn pháo tại nó cứng rắn vỏ ngoài nổ tung hỏa hoa văng khắp nơi nhưng nó lại không hề động một chút nào giống nó tự hồ đối với công kích như vậy không có cảm giác chút nào phản phất đạn pháo chỉ là không có ý nghĩa uy hiếp làm được tốt t ạ g i ò nọ vít to nhìn xem lông tóc không hao tổn dò nọ có chút điên cuồng đây mới là ta tác phẩm đắc ý mà bởi vì có giỏ nọ ở phía trước ngăn cản hỏa lực quân hạm có thể dần dần tới gần bờ biển tờ suzu mang theo hải quân cùng giai ân bọn người bước lên ạ lạ bạ tạ t h ổ điện song phương chính thức chạm mặt giai ân một mặt khinh miệt mà nhìn xem y vạn cổ d u c ầ n nói chỉ bằng các ngươi những n à y quân cách mạng cũng dám châu c h â u đá xe y vạn cổ c ư ờ i ha h a ha ha tiểu tử đừng quá c u ầ n vào hôm nay chính là các ngươi tập thế giai ân hư l ệ n h một tiếng thứ không biết chết sống khi tờ suzu nhìn thấy số li lúc mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn thực sự không nghĩ tới làm quân cách mạng nhân vật số hai thế mà lại xuất hiện ở đây、Soli. n g ư ơ i làm sao lại xuất hiện ở đây cho nên ạ lạ bạ tạ làm phản là các ngươi quân cách mạng thủ đoạn tsuzu tức giận chất vấn ba ba ba không nghĩ tới ngay cả hải quân tham h ư u trưởng đều tới số lì tuyệt không n g o ạ i ý muốn tsuzu xuất hiện bất quá vì tôn trọng người ta chống cái trưởng vẫn là có cần phải trên mặt hắn vẫn như c ũ duy trì thong d o n g hai tay không nhanh không chậm địa đập mấy lần sau đó nói tsuzu trung tướng nghe danh không bằng gặp mặt ta xuất hiện ở đây chẳng lẽ thật kỳ quái sao t s u z u cho mày thanh âm đề cao mấy phần các ngươi quân cách mạng đến cùng đang dợ trỏ quỷ gì ạ lạ bạ tạ làm phản là các ngươi bày kế âm mưu số lý ánh mắt nhìn thẳng tờ suzu con mắt chậm dai nói ra tờ suzu trung tướng đây cũng không phải là là âm mưu mà là nhân dân thức tỉnh cùng phản kháng ạ lạ bạ tạ nhân dân trường kỳ tao thụ lấy chính phủ thế giới áp bách cùng bất công bọn hắn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng chúng ta quân cách mạng chỉ là thuận theo ý nguyện của bọn hắn vì bọn họ tranh thủ vốn có quyền lợi cùng tự do tờ suzu hừ lạnh một tiếng quyền lợi cùng tự do các ngươi cái gọi là thủ đoạn sẽ chỉ mang đến hôn luận cùng phá hư để càng nhiều người vô tội lâm vào cực khổ số lý lắc đầu phản bác tờ suzu trung tướng chẳng lẽ ngài không nhìn thấy chính phủ thế giới hát cám cùng mục nát sao bọn hắn thống trị để vô số sinh mệnh đã mất đi hy vọng để chính nghĩa bị dẫm đạp chúng ta quân cách mạng làm hết thảy cũng là vì thành lập một cái càng thêm công bằng chính nghĩa tự do thế giới tờ suzu căn cắn răng nói ra các ngươi đây là tại cùng toàn bộ thế giới trật tự là địch số、so, lì cười cười nói ra cái gọi là thế giới trật tự bất quá là chính phủ thế giới dùng để giữ gìn tự thân lợi ích công cụ cái này trật tự để cường giả ước hiếp kẻ yếu để tham lam cùng bóc lột h à n h hành chúng ta quân cách mạng muốn đánh phá cái này mục nát trật tự thành lập một cái mới lấy nhân dân làm trung tâm trật tự tờ suzu trầm m ặ t một lát sau đó nói ngươi quá ngây thơ rồi lý tưởng của các ngươi bất quá là không chung lâu các căn bản là không có cách thực hiện chính phủ thế giới lực lượng là các ngươi không cách nào chống lại chính là bởi vì có quá nhiều giống ngại ý nghĩ như vậy chính phủ thế giới mới có thể một mực muốn làm gì thì làm nhưng chúng ta quân cách mạng sẽ không bỏ rơi dù là con đường phía trước tràn ngập gian nan hiểm trở chúng ta cũng sẽ kiên định đi xuống đi mỗi một lần chống lại mỗi một lần hy sinh đều đang vì chúng ta lý tưởng góp một viên l ạ c lúc này trên chiến trường bầu không khí càng thêm khẩn trương binh lính của hai bên đều đang đợi lấy tiến một bước mệnh lệnh chương một trăm sáu mươi lăm đại chiến bắt đầu thôi đi thật sự là lải nhải bên trong a l ắ m điều giai ẩ n một mặt khinh thường mà nhìn xem bên cạnh tờ etuzu không kiên nhẫn địa n h ư mày miệng bên trong lẩm bẩm trong lòng của hắn l ử a giận đã thiêu đốt tới cực điểm không thể chịu đựng được loại này nhàm chán đối thoại hắn hung hăng t r ừ n g mắt liếc tờ etuzu sau đó rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động thân hình như l à như chấp giật cấp tốc phóng tới ivanko mở to hai mắt nhìn giận g ữ hét cùng các ngươi những này loạn đảng nói nhảm quả thực là lãng phí thời gian ivanko đứng bình tĩnh ở nơi đó. á nhạt nhạt, ngay tại dần phóng tới ỵ vạn cổ trong nháy mắt hắn thi chuyển ra sột kỹ xảo chỉ gặp hắn thân ảnh lưỡi lên giống như một đạo ỵ nạ dù mạ xẹt qua chân trời bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại ỵ vạn cổ bên cạnh thân ngay sau đó hắn manh địa vung ra một cái lăng lệ đáng nghiêng nương theo lấy tiếng gió gào thét thẳng bức ỵ vạn cổ phấn đeo nhưng mà ỵ vạn cổ cũng không có bị bất thình lình công kích vù ngã phản ứng của hắn dị thương nhanh nhẹn nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu hắn cấp tốc làm ra hướng đ ố i chỉ gặp hắn linh hoạt địa xoay tròn lấy thân thể tựa như một cái thuần thục vũ giả đầu dạng lấy cực nhanh tốc độ tránh đi cái này hùng m á h một kích hừ có chút b ả n sự da i ân hư lạnh một tiếng trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ hắn không nghĩ tới công kích của mình vậy mà như thế tùy tiện địa bị đối phương né tránh cái này khiến hắn cảm thấy mười phần nổi nóng ngay sau đó hai tay của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa nguyên bản bàn tay biến thành sắc bén vớt sói lóe ra rét lạnh qua mang Như như h ắ trong chốc lát như t một cố cường đại lực lượng xông lên đầu cơ thể của hắn cấp tốc bành trướng gân xanh như cầu long nô lên thể hiện ra kinh người lực bộc phát hắn cầm thật chặt nằm đấm phản phát sắc thép đúc thành cứng rắn vô cùng khi dần sắc bén vuốt sói cùng hắn thiết quyển ngang nhiên chạm vào nhau lúc phát ra ẩm một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang hai người không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cố này cường đại lực trùng kích rung động đến run l ầ y bẩy giơ lên một mảnh bụi đất tung bay giai đ o n bị cố này lực phản chấn đánh lui mấy bước ánh mắt bên trong đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh nét mặt của hắn trở nên càng thêm hung ác trong mắt lóe ra l a n g lệ quan mang hắn lần nữa bổ nhào hướng về phía trước biểu hiện ra hải quân lục thức bên trong gầm b h ủ tuyệt kỹ thân hình của hắn trên không trung liên tục nhảy vọn giống như quỷ mị linh hoạt đa dạng lấy các loại xảo trá góc độ hướng ị vạn cộ phát khởi mưa to gióng kích máy liệt y vạn cổ cũng không cam chịu yếu thế hắn lợi dụng mặt mũi tan ảnh trong nháy mắt chế tạo ra nhiều cái khó phân thật giả phân thân để giở ẩn trong lúc nhất thời khó mà phân biệt đến tột cùng cái nào mới là chân thân ghê thởm g i a i ẩn tức giận rít gào lên hắn đột nhiên toàn thân lông dựng lên biến thành người sói hình thái thân hình càng cao hơn lớn uy mãnh lực lượng cùng tốc độ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng người sói hình thái giở ẩn điên cuồng địa công kích tới y vạn cổ mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế y vạn cổ thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng các loại kỳ diệu kỹ năng cẩn thận đọ sức trong lúc nhất thời hai người đánh cho tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường một bên khác khả năng thì cùng dò nọ chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn giai đoạn khả năng thì không ngừng thi triển lấy chiêu thức của mình ý đồ tìm tới dò nọ sơ hở hắn đầu tiên là sử dụng quyền pháp i ệ u c ả mạ bốn mươi b ố vẻ đẹp cho áo nghĩa mộng đã kích xử lý quyền hai tay hóa thành huyết ảnh nhanh chóng hướng dò nọ khởi xướng liên tiếp tật phong như mưa rào công kích nhưng dò nọ sát ngoài cứng rắn vô cùng những công kích này đánh vào phía trên giống như kiến c à n lây cây không hề có tác dụng dò nọ cơ to lớn nằm đấm mang theo tiếng gió vun vút hướng phía khả năng thì hùng hàng đập tới khả năng thì vội vàng s g i á n g người nhẹ nhàng đ ị ệ tranh n ẽ nhưng vẫn là bị cường đại quyền phong quét đến ngã sắp xuống trên mặt đất k h u khụ khả năng thì phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt nhưng hắn kia quật cường ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước hắn g i a nan n đ ị a đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nói ta cũng không tin không phá được phòng ngự của ngươi khả năng thì lần nữa xông tới lần này hắn xử xuất h ẻ o và y cường đại bạo tạc gió như mãnh liệt sóng lớn phóng tới g i ò n ỏ nhưng mà g i ò n ỏ chỉ là hơi rung nhẹ dưới ý nguyên lông tóc không tổn h a o gì dò thừa cơ nắm lấy cơ hội một cước đá mạnh hướng khả năng thì đúng đúng đúng dẫm xa xa vít to không ngừng địa điên c u ồ n g hô các ngươi làm sao có thể thắng được ta g i ò n ọ đề tiện nô lệ khả năng thì bị đá bay ra ngoài t r u n g điệp địa đâm vào trên một khối nhang thạch a khả năng thì thống khổ địa kêu một tiếng máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng t u ô n ra nhưng hắn vẫn là d â y r ủ i lấy muốn lần nữa đứng dậy giải ẩn tiếp ta một chiêu này ngân hạ và y y vạn cổ con mắt nhanh chóng chất động một đạo vô cùng cường đại tử vong m ị nhãn tia sáng như kích quang bắn về phía g i ả n g i ả n cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này vội vàng dùng hai tay dao nhau tiến hành phòng ngự vơi anh một tiếng g i ả n bị đánh lui mấy chục mét. trên cánh tay của hắn xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách máu tươi từ bên trong chảy ra g â y tởm người cái tên này d a i ẩn phẫn nộ mà quát đúng lúc này giò nọ đột nhiên hướng phía ỵ vạn cổ vọt lên đi qua khả năng thì thấy cảnh này không để ý mình thương thế nghiêm trọng ra sức sông đi lên muốn ngăn lại giò nọ đừng nghĩ tổn thương tư lệnh khả năng thì la lớn thanh em bên trong tràn đầy kiên quyết nhưng hắn lực lượng thực sự quá yếu ớt g i o nọ một c ư ớ c liền đem hắn t ù y tiện đá vào ra ỵ vạn cổ nhìn thấy khả năng thì thụ thương lựa giận trong lòng bên trong đốt người quái vật này y vạn cổ từ bỏ tiếp tục công kích dài ẩn quay người hướng phía giò nọ dẫn sông mà đi hắn lần nữa sử dụng e m hò di ẩ phấn khởi h o r m o n lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạ n y vạn cổ như như đạn pháo nhảy đến giò nọ trên lưng dùng hết toàn lực muốn đánh vỡ nó sát ngoài v i t to r ở phía xa thấy cảnh này cười lạnh một tiếng h ừ đừng uổng phí sức lừ nhưng mà y vạn cổ cũng không có từ bỏ hắn không ngừng địa công kích tới giò nọ đúng lúc này số li phát hiện giò nọ một cái nhược điểm y vạn cổ công kích phần chân của nó khớm nối số li la lớn y vạn cổ nghe được số li nhắc nhở lập tức cải biến công kích phương hướng hướng phía giò nọ chân khớp nối khởi xướng công kích m á n h liệt c h ư n một trăm sáu mươi sáu cùng bạo tề Giò nọ bị đánh trúng về sau phát ra thống khổ mà tiếng gầm gừ phất nộ thân thể của nó bắt đầu điên cùng địa vạn mẹo cùng dãy ruộng ý đồ thoát khỏi trên lưng ỷ vạn cổ nhưng ỷ vạn cổ chăm chú địa bắt lấy phần lưng của nó hai tay như là sắt thép không chịu có chút thư giãn đúng lúc này giai cần thấy được cơ hội này trong mắt lóe lên một tia rào hoạt quan mang hãn t h ừ a cơ lặng lẽ hướng ỷ vạn cổ tới gần chuẩn bị một lần phát động đ à n lén tư lệnh cẩn thận đằng sau khả năng thì hô lớn nhắc nhở ỷ vạn cổ chú ý phía sau ỵ vạn cổ trong lòng căng thẳng lập tức quay người đối mặt g i ầ n công kích hắn biết mình không thể lại để cho g i ầ n đắc thủ nếu không hậu quả khó mà lường được cùng lúc đó khả năng thì cũng cố nén đau xót lần nữa v ọ t lên hy vọng có thể trợ giúp ỵ vạn cổ cộng đồng đối kháng đ ệ n h nhân chỉ bằng ngươi cái này thụ thương ra hỏa cũng nghĩ ngăn cản ta g i h n nhìn trước mắt vết thương trồng chất khả năng thì mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường khả năng thì nhìn đối phương phách lối dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi điệu đáp lại nói coi như liều lên cái mạng này cũng tuyệt đối không thể để cho người đạt được lúc này giữa hai người bầu không khí càng thêm khẩn trương dư một bên khác ỷ vạn cổ đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ càng thêm lực lượng cường đại cơ thể của hắn lần nữa bành trướng trên người gân xanh như là con j u n nô lên cả người tản mát ra một loại không cách nào hình dung khí thế chỉ gặp ỷ vạn cổ nổi giận gầm lên một tiếng cấp tốc tới gần dần sau đó ra sức vung ra một q u y ề n t r u n g điệp điệu đánh vào dần trên ngực giai đ n bị bất thình lình một kích đánh cho trở tay không kịp cả người bay ngược về đằng sau ra ngoài ngay sau đó ỷ vạn cổ quay người tiếp tục công kích dò nọ chân k h ớ nối nắm đấm của hắm giống như như mưa rơi rơi vào dò nọ trên đùi mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lộ gian giác theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, dò nọ chân cướp nuôi rốt cục không chịu nổi ỷ vạn cổ liên tục công kích xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở thân thể của nó bắt đầu lay động động t á c cũng biến thành chậm chạp vít to thấy cảnh này sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng cho ta chống đỡ dò nọ hắn giận d ữ hét nhưng dò nọ đã khó mà duy trì trước đó hung manh trạng thái ỷ vạn cổ n ắ m lấy cơ hội liên tục phát động công kích máy liệt rốt cục dò nọ ẩm vang ngược lại địa giơ lên một mảnh bụi đất ỷ vạn cổ gặp dương đắc ý địa hô to hip o ta coi là cái này đáng giá chính ủy coi trọng cái vật mạnh bao nhiều lần đâu bất quá là phô trương thanh thế thôi v i c to r nhìn xem ngã trên mặt đất giò nọ khoe miệng có chút dâng ư lên cũng không có bởi vì giò nọ ngã xuống mà cảm thấy thất kinh tương phản hắn lộ ra phi thường chấn định tự nhiên hắn chậm rãi địa từ trong ngực móc ra một ống thần bí màu đỏ dược tề cái này quản dược tề tản ra nhàn nhạt h à o quang màu đỏ hắn nắm thật chặt dược tề từng bước một hướng giò nọ đi đến trong c h ư ớ c mắt v i c to r đã đi tới giò nọ bên cạnh hắn không chút do dự đem t i ê quản thuốc trích hung hăng địa đâm vào giò nọ trên người một chỗ đặc biệt vị trí theo thuốc trích dót vào giò nọ thân thể bắt đầu phát sinh biến h ha ha ha ha các ngươi những này ngu xuẩn ra hỏa biết đây là cái gì ư gặp g do nọ bắt đầu sinh ra biến hóa v i t to điên cuồng địa cười ha hả tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường đây chính là t a nghiên cứu chế tạo nhiều năm đỏ dận quần hóa dịch nó là từ biển sâu cự thú kia quần bạo đến cực điểm hết u y dịch lại thêm cực kỳ hiếm thấy trái ác quỷ mảnh vỡ tinh hoa điều phối mà thành tiêm vào cái này đỏ dận quần hóa dịch g do nọ sẽ tiến vào cực độ quần bạo trạng thái lực lượng của hắn sẽ trong nháy mắt tăng lên mấy lần tốc độ cùng sức chịu đựng cũng sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có vít o tiếp tục la lớn các ngươi liền đợi đến bị hắn nghiền nắt đi theo thu do nọ thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa cơ thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng địa bành trướng phản phất muốn n ứ t vỡ tầng kia thật m ỏ n g làn ra nổi gân xanh như là tráng kiện dễ cây chiêm cư tại thân thể của hắn mặt ngoài cặp mắt của hắn trở nên b ò bừng giống như thiêu đốt liên hỏa tràn đầy s á t ý vô tận cùng cồn g bạo giống do nọ phát ra một tiếng đinh thai nước góc gà o t h é t sóng âm đánh thẳng vào hết thể t r u n g quanh cắt đá bay lên y vạn c ủ bọn người thấy cảnh này trong lòng không khỏi trầm xuống lần này nhưng thiệt t h á i khả năng thì lo làm nói y vạn cụ cắn cắn răng nói ra thôi đi bất quá là dựa vào dược vật phế vật mà thôi mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng bọn hắn đều biết hiện tại g i ò nọ đã không phải là trước đó cái k i a có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ lúc này g i ò nọ đã hoàn toàn đã mất đi lý trí hắn điên cuồng địa công kích tới hết t h ể chung quanh vô luận là địch nhân vẫn là người một nhà lực lượng của hắn cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn mỗi một lần công kích đều mang uy thế kinh khủng ỵ vạn của bọn người không thể không toàn lực ứng đối bọn hắn thi triển ra riêng phần mình năng lực ý đồ ngăn cản dò nọ điên cuồng công kích nhưng mà dò nọ thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ bọn hắn công kích đối v i ò nọ cơ hồ không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. vạn t to thấy c cổ m thừa cơ phong tới dò nọ ý đồ tìm tới sơ hở của hắn nhưng mà cùng bạo trạng thái dưới dò nọ tốc độ cực nhanh ỷ vạn cổ vừa tới gần liền bị hắn một quyển đánh bay ỷ vạn cổ trùng điệp địa ngã sắp xuống trên mặt đất miệng phun màu tươi khả năng thì tranh thủ thời gian chạy qua đi đã lên ỷ vạn cổ tư lệnh ngươi không sao chứ ỷ vạn cổ lao đi khỏe miệng huyết kế còn chưa chết tiếp tục chiến đấu bọn hắn lần nữa phóng tới giò nọ khả năng thì thi triển ra các loại nhân yêu quyền pháp ý đồ hấp dẫn giò nó l ự c chú ý vì ỷ vạn cổ sáng tạo cơ hội nhưng giò nọ công kích quá mức h u n g mãnh khả năng thì rất nhanh liền lại bị đánh trúng bay ra ngoài ghê thởm ỷ vạn cổ giống giận lần nữa thi triển em bỏ dỉ ổ phấn khởi ho mòn lực lượng trong nháy mắt tăng lên c ù n g giò nọ l i ề u mạng một quyền ẩm cương đại lực trùng kích để ỷ vạn cổ lần nữa lui lại cánh tay của hắn run dày cơ hồ đã mất đi trí giác mà biến thành nửa người xói rờn gặp ỷ vạn cổ tại đối phó giò nọ lúc này chính quan sát đến toàn bộ chiến trường tình huống. thôi đi còn thật là khó dây dưa lại nhìn thấy một mực không có xuất thủ số li cùng còn tại cùng số li rằng có tờ e u j u thế là đem mục tiêu chuyển hướng soli hắn từng bước một hướng phía soli đi đến ngươi chính là cái kia cả ngày hô muốn lật đổ chính phủ thế giới soli soli gặp dần hướng mình đi tới trên mặt lại không hề sợ hãi ngược lại cười nói với tờ e u j u xem ra chính phủ thế giới nội tình thật đúng là mạnh a tờ e u j u giống như là không nghe thấy soli không để ý đến hắn chỉ là vẫn đang ngó chừng soli dù là soli một chút tiểu động tắc cũng có thể làm cho hắn động dung j i ân nghe được soli giận dữ h ế t làm càn các ngươi bọn này phản địch lại dám mưu toan khiêu chiến chính phủ thế giới q u y ề n uy quả thực là tự tìm đường chết số lì đáp lại nói chính phủ thế giới sở tác sở vi sớm đã để cho người ta dân sinh sống ở trong nước sôi l ử a bỏng chúng ta phản kháng là vì cứu vớt càng nhiều người giai ẩ n không còn nói nhảm trực tiếp vung lên sắc bén vớt sói hướng phía sổ lì nào đi qua Trước ta hoạt mặt như như có ác Giai lang đã động. đối đánh lâu lắm lì không ẩn Số sau đó b ẻ mẹ cổ ta đã lâu lắm không có hoạt động g i a i ẩn thẹn quá hóa giận toàn thân bao trùm lên một tầng màu đen bật sổ sổ c ủ hạ kỳ lần nữa huy động sắc bén vớt sói mang theo tiếng gió v u n vút hướng sổ lì vỗ mạnh đi qua sổ lì không chút hoang mang cánh tay trong nháy mắt đồng dạng bao trùm lên bật sổ sổ c ủ hạ kỳ trực tiếp vững vàng đón đỡ g i a i ẩn vớt sói ẩm cả hai va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng cường đại lực trùng kích để chung quanh mặt đất đều xuất hiện vớt rách da ẩn chỉ cảm thấy mình móng vớt phẳng p h t bắt được một khối cứng rắn vô cùng sắt é p chấn động đến cá số l ì dây ước nói đồng thời kẽ b ù n sổ c ủ hạ kỳ cảm giác được dởn đến tiếp sau động tác công kích sớm làm ra t r á n h né để dởn công kích lần lượt thất bại mà một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét tờ suzu gặp dởn không phải là đối thủ của số l ì cũng đội vàng tiến lên hỗ trợ tờ suzu thân hình như gió trong nháy mắt lấn người mà lên cái kia bị bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao trùm nằm đấm như như đạn pháo hướng phía số l ì đánh tới không khí đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này để ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít ngay tại suzu nằm đấm sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt số li thân hình có chút một bên nhẹ nhọn tránh thoắt cái này tấn l i ê n chút năng lực ấy sao hải quân cái gọi là cao thủ cũng bất quá như thế số lì r ê u cần nói tờ suzu hừ lạnh một tiếng cấp tốc điều chỉnh thân hình lần nữa phát động công kích hai chân của hắn như là như gió lốc đã ra liên tiếp tấn manh đa kích mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng cường đại những nơi đi qua không khí phảng phất đều bị x é đứt số lì không chút hoang mang hai tay quanh dùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo vệ bộ vị yếu hại của mình vững vàng đón đỡ lấy tờ suzu đa kích mỗi một lần va chạm đều bộ phát ra tiếng vang trầm nặng cường đại lực chủng kích khiến cho chúng quanh mặt đất n a u n h o giả nước phanh phanh, phanh. liên tục tiếng va đập bên thai không dứt tờ suzu công kích càng thêm m á h liệt trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết t u y ệ t phảng phất muốn đem sổ ly nhất cử đánh bại nhưng mà số ly lại có vẻ thành thạo điêu luyện hắn một bên nhẹ nhõm ngăn cản tờ suzu công kích vừa quan sát tờ suzu sơ hở đột nhiên số ly trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn nhìn đúng tờ suzu trong công kích một cái nhỏ bé khoảng cách chỉ gặp số ly mánh địa rỗi ra một cái tay lấy cực nhanh tốc độ bắt lấy t suzu mắt cá chân t suzu trong lòng giật mình muốn tránh thoát lại phát hiện sổ ly lực lượng to đến tinh người số lì dùng sức hất lên đem tờ suzu cả người ném ra ngoài tờ suzu trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng vững vàng địa rơi trên mặt đất nhưng s ắ c mặt lại trở nên càng thêm ngưng trọng xem ra ta vẫn là xem thường ngươi tờ suzu căn cắn răng lần nữa xuống tới lần này tờ suzu công kích càng thêm h u n g mãnh hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang quyết tâm phải giết mà số lì cũng không còn chỉ là phòng thủ hắn bắt đầu phản kích số lì nắm đấm giống như ỵ n ạ dù mạ mang theo lực lượng quần bạo hướng t suzu đánh tới t suzu vội vàng dùng cánh tay đ ó đỡ trên cánh tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng số lì nắm đấm va chạm phát ra tia lửa chói mắt hai người ngươi tới ta đi chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn số lì tốc độ càng lúc càng nhanh lực lượng cũng càng ngày càng mạnh hắn mỗi một lần công kích đều để tờ suzu rất cảm thấy áp lực tờ suzu hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút hắn thể lực tại dần dần tiêu hao nhưng hắn vẫn không có từ bỏ nương tựa theo ý chí kiên cường cùng kinh nghiệm chiến đấu phao phú đau khổ chống đỡ lấy vê anh lại là một lần kịch liệt va chạm t suzu bị số lì lực lượng cường đại đẩy lui mấy bước khoe miệng của hắn tràn ra một tiêu máu tươi còn không nhận thua số li lạnh lùng nói tờ suzu l a u, -s -u đi khỏe miệng huyết kế ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước chỉ cần ta còn đứng liền sẽ không để ngươi đạt được nói xong tờ suzu lần nữa thi triển ra toàn lực phóng tới số li nhưng lúc này số li đã hoàn toàn chiếm cứ thượng p h ò n g hắn hạ sổ cụ hạ kỷ cũng dần dần phóng xuất ra cường đại u y áp để tờ suzu động tác đều trở nên c h ậ m chạp số li nhắm ngay thời cơ một cái như người tránh đi tờ suzu công kích sau đó một cái trọng quyền hung hăng địa đánh vào t suzu phần bụng tờ suzu t h ố n g -U khổ địa không người xuống số l y ngay sau đó đánh một t u i trọ nện ở tờ suzu trên lưng tờ suzu cả người bay ra ngoài ngã dầm trên mặt đất hắn miệng lớn thở hổn hển khắp khuôn mặt là bụi đất cố gắng muốn đứng dậy cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ lúc này giải ẩn cấp tốc chạy đến tờ suzu bên người đem hắn đỡ dậy giải ẩn trên trán c h e kín mồ hôi theo gương mặt trở xuống nhỏ tại trên mặt đất da hỏa này quá mạnh chúng ta cùng tiến lên g i i ẩn cắn răng nói ra thanh âm của hắn bởi vì phẫn độ mà có chút khẳng h ẳ n ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ kiên quyết tờ s u g i u nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên đấu trí hắn hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp của mình trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ lần nữa ngưng tụ hai người lần nữa sóng vai phong tới số l i giải ân v ố t xói l o e ra màu đèn bật sổ sổ cụ hạ kỳ mỗi một cây móng v ố t đều phảng phất có thể xé rách hư không mang theo tiếng gió bén nhọn hung hăng bổ xuống số l i nghiêng người né tránh động tác của hắn nước chảy mây trôi dưới chân mặt đất bởi vì hắn di chuyển nhanh chóng mà nhấc lên một trận bụi đất đồng thời số ly một quyền đánh phía g i i ân một quyền này thế đại lực trầm quyền phong gào th giải ân bị cái này lực lượng cường đại đánh lui mấy bước hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích tờ s u j u thừa cơ từ khía cạnh công tới một cước đá hướng sổ lì phần e o chân của hắn cơ bắp căng cứng trên chân bật sổ sổ cụ hạ kỳ giống như một t ầ n g kiên cố áo giáp s ổ lì phản ứng cực nhanh dùng cánh tay đón đỡ cánh tay cùng tờ s u j u chân va chạm trong n y mắt bắn ra tia lửa trói mắt thuận thế bắt lấy tờ suzu chân dùng sức hất lên nhưng lần này tờ suzu sớm co phòng bị trên không chung một cái xoay người vững vàng xuống đất xuống đất trong né mắt mặt đất cũng hơi run một cái g i i ân lần lần lần nữa cùng số lì triển khai cận thân bắt đầu hắn vớt sói không ngừng vung vẩy tốc độ nhanh như y nạ dù mạ mỗi một lần công kích đều mang theo một trận k í n h phong số lì hai tay quanh ngăn cản được dần công kích mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng không khí chung quanh phảng phất đều bị chấn động đến và mèo a dài ẩn giống giận s ử suất toàn lực vớt sói bên trên bật sổ sổ cụ hạ kỳ càng thêm n ồ n g đậm, đậm quan g mang l ớ p lóe phảng phất muốn đem hết thể đều x é rách công kích của hắn như là mưa to gió lớn hướng số lì đánh tới mỗi một kích đều mang quyết tâm phải rét số lì hai tay quanh ngăn cản được dần công kích tsuzu nhắm ngay thời cơ một quyền đánh phía sổ lì phía sau lưng s ổ lì cảm nhận được phía sau công kích có chút những người, tờ -U g người tsuzu n ắ m đấm sắt thân thể của hắn mà qua mang theo quyền phong c ả o đến sổ lì quần áo bay phất phới ghê tởm tsuzu thầm mắng một tiếng gân xanh trên c h á n bạo khởi ba người chiến đấu càng thêm kịch liệt không khí chung quanh phản phất đều bị bọn hắn lực lượng nóng l ử a nhiệt độ kịch liệt lên cao tương đại uy áp để dởn cùng t s u u động tác trì trệ cô uy áp này giống như thực chất ép tới bọn hắn hô hấp khó khăn ngay trong nháy mắt này số lì m á n h địa r a q u y ề n đánh chúng dai ẩ ngực n dai ẩn miệng phun máu tươi máu tươi trên không trung vẩy ra hình thành một đạo huyết vụ hắn hướng về sau bay đi thân thể trong sa mạc cày ra rộng hơn mười thước khe cát mới ngừng lại được chương một trăm sáu mươi tám âm n h ư bị nhìn tấu ngay tại số lì cùng d ẩ n bọn người đối đầu thời gian online lúc này tân thế giới nào đó hải vực đang cùng dâu trắng bọn người rằng co hải quân đáng chết làm sao cảm giác đám này hải t ậ p chính là vì ngăn chặn chúng ta ạ kẽ đủ dùng sức trên bàn hung hang đ i ệ đập xuống cái bàn đều bị chấn động đến có chút rung động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 cái này cũng không có cách nào nha bất quá ta cũng hỏi qua sẻn gỗ cụ ngoại trừ có một phần nhỏ quân cách mạng đang nháo sự t ì n h bên ngoài cái khác hải vực không có cái gì đại sự phát sinh nói xong hắn lại từ t ú i đồ ăn vặt bên trong bắt một nắm lớn sẽ bê ấ y nhét vào trong miệng bắt đầu nhai n ướt phát ra thanh thúy tiếng vang gặp để hạ kẹn n sắc mặt trở nên càng thêm âm t r ầ m nhưng hắn cũng minh bạch gặp nói là sự thật trong khoảng thời gian này đến nay hải quân một mực ý đồ thoát khỏi cùng d â u trắng đám người ràng co nhưng mỗi lần bọn hắn vừa rút lui, lui băng hải tặc râu trắng liền sẽ lập tức truy kích khiến cho bọn hắ ạ kẻ đủ cảm thấy mười phần nổi nóng về phần ạ ảo kỳ di thì nhàn nhã ngồi trên g h ế nhắm mắt lại mang theo bịt mắt phảng phất tại nghỉ ngơi nhưng mà người ở chỗ này bên trong nếu như nếu bản về đôi trước mắt thế cục hiểu rõ trình độ không ai có thể so ra mà vượt hắn ạ ảo kỳ di chớ ngủ mau dậy đi nghĩ một chút biện pháp a ạ kẻ đủ n h ư mày cầm lấy văn kiện trên bàn hướng ảo kỳ di yên tĩnh để hắn tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh ừ n xảy ra chuyện gì rồi ạ kỳ di mở c h o n g mắt nhấc lên bịt mắt một mặt mở mịt nhìn qua người c u n g quanh h ã n tự hồ còn không có hoàn toàn từ trong ngộng cảnh lấy lại tinh thần ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mơ hồ cùng hoang mang nói một chút đi đã không cách nào triệt để tiêu diệt những tên kia vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn cũng không thể từ trước đến nay bọn hắn tốn tại nơi này đi À kẻ nù bất đắc dĩ địa vớt vớt cái chán trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng ta cũng không có gì tốt biện pháp lần trước ta đuổi theo những cái kia quân cách mạng quay đầu liền bị c á i đồ đi theo À kỳ gì một mặt bất đắc dĩ nói ngay cả quân cách mạng bóng người đều không thể nhìn thấy Ả kỳ dị hồi tưởng lại ba tháng trước mình muốn đi càn quét tại tân thế giới gây chuyện quân cách mạng lúc c h ẳ n g cảnh nhịn không được thở dài lúc đó hắn mang theo hạm đội tiến đến truy kích kết quả không có chờ hắn tìm tới quân cách mạng tung tích lại phát hiện mình đã bị cãi đồ để mắt tới đối mặt thực lực cường hãn cãi đồ Ả kỳ dị không thể không từ bỏ truy kích ngược lại ứng đối cãi đồ uy hiếp đương nhiên vừa vặn lời nói ra cũng chỉ là nói cho ạ kẽ n ú bọn người nghe mà thôi trên thực tế tại đội bắt quân cách mạng trên đường hắn còn cùng cãi đồ uống một bữa rượu lại cùng kim cùng một chỗ ăn cơm tại hắn trở lại hắn lệ thuộc quân h ạ bên chết l cái này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ cũng bởi vậy, vậy hắn về sau cũng không dám lại cùng cái đồ uống rượu mà dâu trắng bên này mộ bị giờ y cờ cờ dâu trắng chính hai tay để trần ngồi tại chủ vị cô lạp lạp lạp a thoải mái rất lâu chưa thấy qua g ặ p như vậy bị khuất nói cầm lấy một cái đồ đầy rượu ché lớn d ơ lên đến c ạ n ly mà đối diện với của hắn thì ngồi c á i đ ồ cùng bím m o n ha ha ha ha cạ n ly cái này bốn tháng đánh đỡ rất thư thái c á i đồ cũng cầm lấy một vỏ rượu lộc cộc lộc cộc địa ực ta nói hai người các ngươi đến cùng muốn làm gì từ trước đến nay hải quân ở chỗ này hao tổn bít mong lộ ra tiêu ký tính cười to sau đó cũng cầm lấy một chén rượu uống dâu trắng đem ngươi cướp được cổ đại binh khí bản v ẽ cho ta nhìn xem lão nương tại cái này bận rộn bốn tháng rồi cũng nên nhìn một chút uống xong chén t i ê u rượu bít mong lau khỏe miệng vết rượu thần sắc trở nên có chút nghiêm túc nói c á i đ ồ nghe nói trong nháy mắt thần sắc có chút khẩn t r ư ờ n g hắn biết nếu quả thật để bít mong biết cũng không có cái gì cổ đại chiến tranh bản vẽ kia bít m o n không được nháo lật r ờ i hắn không hy vọng bít m o n tiếp tục đàm luận cái đề tài này thế là đang muốn ngắt lời để bít mong chuy dâu trắng lại trực tiếp tiếp lời đến cái gì cổ đại binh khí b ả n vẽ ta làm sao không biết ta có trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghi hoặc cùng không hiểu b i t mong nghe được dâu trắng sau khi trả lời lập tức trở nên không vui hắn mở to hai mắt nhìn đối dâu trắng la lớn làm sao lại không có các người dưới cờ băng hải tặc không phải đoạt đông hải tèn kỷ âm dương thiên thượng kim sao nghe được b i t mong dâu trắng lúc này mới chợt h i ể u hiểu ra hắn nhớ tới mấy tháng trước đông hải có một nhóm người đánh lấy hắn cờ hiệu tại đông hải đoạt một nhóm tèn kỷ âm dương thiên thượng kim bất quá hắn cũng không biết là ai làm à mà lại tèn kỷ âm dương thiên t nói, nói ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn trong mắt lóe ra phẫn nộ ta bây giờ còn đang tìm cái kia giả mạo ta băng hải tặc dâu trắng nhóm người kia đâu bọn hắn lại dám đánh lấy ta cờ hiệu đi cướp đoạt thật sự là ghê thởm đến cực điểm bitmo nghe đến đó cũng không nhịn được ngây mẩn cả người hắn vốn cho là là băng hải tặc dâu trắng cướp đi tên kỷ âm dương thiên thượng kim dù sao ngay cả hải quân vì giữ gìn chính phủ thế giới quyền uy đều đến vây quét hắn không nghĩ tới sự thật cũng không phải là như thế hắn kinh ngạc mà hỏi thăm cái gì không phải là các người cướp toàn bộ tràng diện rơi vào trong chân mặc bít môn đều ý thức được sự tỉnh tựa hồ so hắn tưởng tượng phức tạp hơn dâu trắng cùng bít môn liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều dâng lên một cố dự cảm bất tưởng mà cãi đồ thì âm thầm hối hận mình chủ quan liền không nên để bọn hắn cùng một c h â ngồi xuống uống rượu gặp mặt cãi đồ bít mồ ánh mắt của nàng như là một thanh kiếm sắp bén đâm thẳng hướng cài đồ trong mắt lõe l ử a giận cùng không tín nhiệm tại sao muốn gà ta bít mong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng quanh quẩn trong không khí để cho người ta không rét mà run cài đồ sắc mặt trở nên đâm trầm hắn nhữ mày ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không vui hừ linh linh đừng kích động như vậy nha ta nói qua ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi cài đồ ý đồ giải thích nhưng bít mong căn bản vốn không nghe nghe nói lúc trước ngươi thế nhưng là lời thề son sắc địa nói cổ đại binh khí bản vẽ ngay tại dâu trắng nơi này bít mong i ậ n không kèm được quả đấm của nàng nắm chặt tùy thời c h u ẩ n bị xuất thủ. m à dâu t r ắ n nghe nói lời này, g lời t h ầ n s ắ c cũng n g h i ê m túc. Là thế Là này p h ả i không? c i Cải đồ. Cái đồ bất đắc bất t dĩ h ở dài, h ắ n biết bại kế Trước mình hoạch đã bại lộ.、Trước、169, dâu trắng ngươi cho rằng ta sợ ngươi cài đ ồ nhìn xem bít mom cùng dâu trắng kia phảng phất có thể phun ra lửa phẫn nộ ánh mắt biết cũng không còn cách nào d i ấ u dếm rốt cục thẳng thắn nói linh linh nịu gạt ta xác thực lửa các ngươi ta chỉ làm ớn chúng ta đã từng là dột băng hải tặc người cũng coi là ở trên biển sông sáo qua đồng bạc nhiều năm như vậy không gặp tụ họp một chút cũng tốt mà lại nịu gạt ngươi bị hải quân vây quét Ta người h ĩ cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi chia đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì ngươi nói ngươi không biết là ai đoạt đông hải thèn kỷ âm dương thiên thượng kim giáo hạ tại ta ngươi cho ta là ba tuổi thiệu hải mau nói đến cùng là ai cài đồ quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng d â u trắng kia tràn ngập lửa g i ậ n ánh mắt ánh mắt của hắn có chút trốn tránh tựa h ồ trộn dạ n g miệng bên trong phát ra trầm thấp tiếng trầm nịu gạt ta thật không biết là ai cướp hai tay của hắn không tự giác địa nắm thành quả đấm run nhẹ nhẹ cho thấy nội tâm khẩn trương d â u trắng giận quá thành cười bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà có cắp trong mắt lóe ra hàng quang ngự a khí băng lãnh cài đồ ngươi còn ở lại chỗ này giả ngu năm đó cộ dù kỳ ô đèn sự tỉnh ta còn chưa nói thế nào hắn đã từng cũng là ta trên thuyền thuyền viên ngươi lại giết hắn còn có ý đồ mạng của b ta giữa, và ngươi ở đ càng càng lúc này có c bít mong ở một bên nghe hai người cãi vác kịch liệt lửa dẫn trong lòng cũng bị nhóm lửa hắn chừng lớn hai mắt trên mặt thịt mỡ bởi vì phẫn nộ mà run run dậy nhịn không được la lớn cãi đô đừng cho là ta không biết ngươi làm chuyện tốt ngươi lửa phỉnh ta nhị tử cả tạ cụ di đi cùng kim lêu lỏng đến cùng ra sao giáp tâm có phải hay không là n g ư ơ i có âm mưu gì giấu giếm chúng ta b i t m o g thanh âm đinh thái nhất có hắn nắm thật chặt nắm đấm khí tức trên thân càng thêm lăng lệ phản p h ấ t bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ c á i đồ n h ư mày lạnh lùng mà nhìn xem b i t m o g nói ra t h ừ linh linh ngươi không nên ngậm máu p h u n g người là c ả tạ cụ gì mình muốn đi cùng kim trao đổi học tập không liên quan gì đến ta lại nói lúc trước cũng là chính ngươi đồng ý hiện tại ngược lại là đến trách ta b i t m o n giận g không kèm được hắn manh địa vỗ bàn một cái đứng dậy chỉ vào cải đồ q u ấ lớn cải đồ ngươi thiếu cho ta giả biện hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo nếu không đừng trách ta không k h á c h khí trên trận bầu không khí lập tức khẩn trương tới cực điểm phản phất một giây sau liền sẽ buộc phát một trận kinh thiên động địa lại chiến cài đồ cao mày không kiên nhẫn địa nói với b i t mong linh linh người đi hỏi cả tạ cụ gì ta cũng không có lửa bị ngươi nói xong sắc mặt của hắn trở nên mười phần đóng trăm b i t mong nghe xong tức g i ậ n đến toàn thân phát dung thanh â m cơ hồ là từ trong hàm giang gặt ra vậy ngươi vì cái gì gạt ta nói ỷ nụ ít đóng nơi này có cổ đại binh khí bản vẽ hắn càng nghĩ càng giận hắn không thể lập tức xông đi lên cùng cái đồ đánh lớn một k h u một bên dâu trắng cũng n h ị n không được nữa manh điệu một quyền đánh tới hướng cái bản chấn động đến trên bản chén dĩa nhau nhau nhảy lên rượu v a n g khắp nơi hắn chừng mắt một đôi như trông đồng con mắt giận không kèm được m à quát cải đồ hôm nay ngươi nhất định phải đem lời nói rõ r à n g ra cải đồ cũng bị c h ọ c giận hắn chừng lớn hai mắt trên trán nổi gân xanh giống từng đầu vặn vẹo con non run hắn vẫn nộ địa hô to dâu trắng ngươi đ ừ n g ép ta ta tới đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ba người ngươi một lời ta một câu cãi lộn càng thêm kịch liệt cảm xúc càng thêm mất khống chế rốt cục bọn hắn động lên tay dâu trắn cơ cái kia to lớn thế nào? như cuồng phong như mưa rào hướng về cái đồ chém tới mỗi một đao đều mang vô tận l ử a giận cùng lực lượng p h ả n phất muốn đem cài đ ồ chém thành mảnh vỡ cánh tay của hắn cơ bắp hở ra gân xanh nổi lên giống giận cài đ ồ chịu chết đi cài đ ồ thì hóa thân thành cự lòng trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng ngọn lửa kia thiêu đến không khí chung quanh đều trở nên nóng hổi và mèo hắn to lớn long c h ả o hướng về dâu trắng trộ tới gầm hết lên dâu trắng ngươi cho rằng ta sợ ngươi b i t m o n cũng không cam chịu yếu thế thì c h u ể n ra nàng sổ sô ni năng lực triệu hồi da to lớn cờ rô mẹ tờ d ợ hỏa diễn cùng lôi đạn hai người các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn toàn bộ tràng diện lâm vào hỗn loạn tương mừng dâu trắng thế đao cải đố long tức cùng bít momsososinomi năng lực đụng vào nhau đã dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc sóng biển bị nhấc lên cao mấy c h ụ c trượng trên bầu trời mây đen quay cuồng điện tiểm lôi minh danh s ư n g trên biển cường đại nhất ba cái đại hải tặc chiến đấu để thiên địa vì đó biến sắc phảng phất ngày tận thế tới ngồi tại cách đó không xa mắc cô quỳnh tờ dô mọi người lúc đầu chính nhàn nhãm à nhìn xem bọn hắn thuyền trưởng cùng người khác cho chuyện sau đó uống rượu với nhau cười cười nói, nói bầu không khí hòa hợp nhưng mà ngay tại một né mắt nét mặt của bọn hắn trong nháy mắt n g ư n g kết bởi vì bọn hắn nhìn thấy mình thuyền trưởng đột nhiên cùng đối phương cãi lộ lên sau đó thậm chí trực tiếp đậu thủ đánh với bụi q uy miệng bạ dị ngậm một cây nhóm lửa x ì gà con mắt trừng giống trong đồng đồng d ạ n g lớn trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hoang mang hắn thậm chí không có chú ý tới khói bụi đã rớt xuống làm bẩn hắn quần áo hắn ha to miệng lắp bắp mà hỏi thăm ôi ô i ô i đây rốt cuộc là chuyện ra sao ha không phải mới vừa còn rất tốt nha làm sao đột nhiên liền đánh nhau đâu mắt cô cũng là vẻ mặt nghi hoặc cùng trần kinh trong mày hắn ta cũng không biết à biến hóa này cũng quá lớn đi vừa v ẫ n còn tại chuyện trò vui vẻ làm sao chỉ chấp mắt liền biến thành dạng này tợ dỗ đồng dạng cảm thấy mười phần không hiểu hắn lo lắng địa tại nguyên đi đến đi đến trong tay bánh kẹo q u ả i trượng cơ hồ muốn bị hắn bóp nát hắn không ngừng địa tự nhủ ta cũng không rõ rằng à cục diện này trở nên cũng quá đột nhiên lần này nhưng làm sao bây giờ mới t ố ta gặp dâu trắng cùng cãi đổ đánh cho kịch liệt mắt cô tranh thủ thời gian hô to lao cha cẩn thận à hai tay của hắn biến thành lam sắc hỏa diễm hai cánh muốn xông đi lên hỗ trợ nhưng lại lo lắng tùy tiện hành động sẽ để cho cục diện càng thêm hỗn q uyên thì tại một bên hưng phấn điệu t i o to đánh đi đánh đi càng kịch liệt càng tốt đây thật là một trận thế kỷ đại chiến a ha ha ha ha hán khoa tay mua chân hoàn toàn không để ý người chung quanh á n h mắt tợn r ổ sốt ruột điệu dập chân thanh âm đều trở nên bé nhọn vậy phải làm sao bây giờ đừng đánh nữa nếu để cho hải quân thừa lúc vắng mà vào vậy coi như không xong nhưng mà ba người căn bản m u ố n không để ý tới những người khác la lên vẫn như cũ đánh cho khó phân thắng bại bọn hắn chiến đấu dư ba làm cho cả m ẫ bị giờ y cờ cờ đều lung lay sắp đổ chung quanh hải tặc nhóm thất kinh bốn chỗ tránh né c h ư một trăm bảy mươi câu n g ạ lùi lúc này một tên hải quân binh sĩ vội vàng chạy tới thần sắc khẩn trương trên trán c h e kín mồ hôi hắn miệng lớn thở hồn hển hướng ạ k ẹ nu bọn người báo cáo tướng quân không xong dâu trắng nội bộ bọn họ đánh nhau ạ k ẹ nu nghe vậy đầu tiên là giật mình sau đó trên mặt cấp tốc hiện ra một vòng ngân lệ hai tay nắm chắc thành quyền trong mắt l ó e ra hư n g phấn hử thật sự là trời cũng giúp ta một bên ạ kỳ gì cũng mở mắt trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc có chút ngồi ngay ngắn tự l ầ m bẩm thế mà lại nội loạn thật sự là ra ngoài ý định ma kỳ vẫn như c ũ hứng hờ địa cọ sát lấy móng tay trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí lười biếng tiêu dung nhẹ giọng nói ra đây thật là cơ hội khó được à. gặp nhữ mày vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói theo ta thấy chúng ta hẳn là rút lui để bọn hắn mình đấu đi hắn biết rõ r â u trắng c à i đồ đám người thực lực nếu như có thể để bọn hắn bên trong hao tổn đối với hải quân tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt ạ kẻ đủ manh địa chừng mắt về phía g ặ p phẫn nộ quát gặp ngươi đây là nhát gan sợ phiền phước cơ hội tốt như vậy có thể nào bông tha chúng ta hải quân chức trách liền là tiêu diệt những n à y hải tặc hiện tại bọn hắn tự loạn chất cước đúng là chúng ta xuất thủ tuyệt hào thời cơ gặp cũng nổi giận con mắt t r ừ n g lớn lớn tiếng trả lời ạ kẻ đủ ngươi chớ nói nhảm cái này hơn bốn tháng đến binh lính của chúng ta tổn thất nặng nề g h bọn hắn thể xác tinh thần điều m ệ n h cần về hậu phương tĩnh dưỡng chúng ta không thể chỉ vì nhất thời thắng lợi mà không để ý các binh sĩ chết sống nói gặp hai tay chống lạnh lồng ngực kịch liệt chập trùng ạ kẻ đủ hư lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường ngươi thân là hải quân anh hùng càng như thế sợ đầu sợ đôi đơn giản không xứng ngươi chẳng lẽ quên đi sứ mạng của chúng ta sao gặp được cơ hội như vậy cũng không dám bắt lấy còn nói gì giữ gìn chính nghĩa gặp tức giận đến d â u ria đều run dày lên tay chỉ ạ kẹn đủ quát ạ kẹn đủ ngươi đừng quá mức ta là vì các binh sĩ suy nghĩ bọn hắn cũng là có máu co thì người không phải ngươi tùy ý thúc đẩy công cụ ký lúc này xen vào nói chúng ta ra s á c thực quá lâu cái khác hải vượt nói không chừng đã có hải tặc hoặc là quân cách mạng tại thừa cơ nháo sự chúng ta ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực vạn nhất hậu phương xảy ra đại vấn đề chúng ta nhưng không cách nào bàn giao nói ký ngừng mài móng tay động tác biểu lộ trở nên nghiêm túc lên Khi n ạ kẽ đủ chỉ vào nơi xa mổ bị giờ y cờ cờ phương hướng cánh tay quơ kiên quyết điện nói chúng ta nhất định phải lưu lại nhân cơ hội này chỉ ít xử lý dâu trắng bít bom cài đổ bên trong một cái đôi này hải quân uy vọng chính là tăng lên cực lớn đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở bỏ qua liền sẽ không lại có gặp phản bác ạ kẽ n ủ ngươi đừng quá xúc động binh lực của chúng ta cũng có hại hao tổn không thể mù quáng mạo hiểm hiện tại dâu trắng bọn hắn đánh v ớ i bụi thế c ụ c hỗn loạn chúng ta tùy tiện thăm ra chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gặp đi qua đi lại hiển nhiên đ ố i ạ kẽ n ủ quyết định mười phần tức giận ạ kẽ n ủ trận mắt tròn xoe giống to gặp ngươi lại ngăn cản liền là hải quân tội nhân ngươi đây là tại trở ngại hải quân chính nghĩa hành động là nối hải quân vinh dự k h i n n h u n ạ kỳ gì thở dài trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm h ả i quân đại tướng xác thực không muốn làm tiếp cái này hồn công nhưng mình quân cách mạng thân phận lại minh bạch cùng dâu trắng đắm người rằng có đối quân cách mạng hữu ích trong lúc nhất thời nội tâm của hắn xoắn suýt không thôi chỉ có thể nhìn một chút ạ kẻ nủ cùng gặp ai có thể thuyết phục a i lại tính toán sau thế là hắn nói ra mọi người trước lánh tính một chút xúc động làm quyết định có thể sẽ mang đến nghiêm trọng hơn hậu quả vẫn là cân nhắc chúng ta bây giờ đến tình huống mới quyết định đi ít thì tại một bên lắc đầu bất đắc di nói ai đây thật là cái năn để ở lại cũng không xong đi cũng không được thật làm cho người đau đầu ngay tại ạ kẻ nủ cùng gặp cãi lộn không l ấ lúc lại có binh sĩ đ n báo tướng quân dâu trắng bọn hắn đánh cho càng thêm kịch liệt tựa hồ đã đến không chết không thôi tình trạng À kẽ đủ n g h e xong càng thêm kiên định lưu lại quyết tâm hai tay của hắn nắm tay hương phần nói nhìn đây chính là cơ hội của chúng ta lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào gặp thì vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình hai tay của hắn ôm ngực nghiêm túc nói à kẽ đủ người đây là tại cầm các binh sĩ sinh mệnh đánh bạc chúng ta không thể chỉ nhìn thấy trước mắt lợi ích mà không để mắt đến tiềm ẩn nguy hiểm ạ kỳ dị rốt cục mở miệng trước lánh tính một chút chúng ta mới hào hào cân nhắc không thể bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra quyết định sai lầm a k ẻ đ ủ lại căn bản vốn không nghe hắn dùng sức địa phất phất tay lớn tiếng nói không có gì tốt cân nhắc hôm nay nhất định phải làm ra quyết định là lưu vẫn là đi ta kiên quyết chủ trương lưu lại chiến đấu gặp tức giận hư một tiếng a k ẻ đủ ngươi sẽ vì ngươi cố chấp trả giá đắt nếu như bởi vì quyết định của ngươi dẫn đến càng nhiều binh sĩ thương vong ngươi sẽ thành h ạ i quân tội nhân đúng lúc này k điện thoại trùng đột nhiên văng lên hắn nhận nghe một hồi sắc mặt trở nên ngưng trọc lên cúc điện thoại trùng về sau kýt nói ra vừa vặn nhận được tin tức hậu phương hải vượt gạ lạ bạ tạm mưu phản nước đồng minh cự tuyệt nộp lên c ê n h kỳn âm dương thiên thượng kim đem cùng chính phủ thế giới công khai đối n ị c h s e n gỗ cù nguyên xoáy có ý tứ là đình chỉ thảo phạt dâu trắng các loại hải tặc về trước tổng bộ trước mắt tổng bộ cấp cao chiến lược đều phải đi ra đồng thời tây hải quân cách mạng lại cho tàn lại cháy xuất hiện một vị so sánh đại tướng thực lực quân cách mạng đem phái đi tây hải m ọ mụ s ẹ n trung tướng bọn người toàn bộ đánh bại trước mắt thế giới chính phủ đối hải quân thực lực tán thành càng ngày càng thấp đã bắt đầu để chính phú ngành người bắt đầu tiếp nhận hải quân bộ phận nhiệm vụ ạ kẽ đủ căn cắn răng có lẽ chúng ta thật nên cân nhắc rút lui hậu phương tình huống không thể lạc quan nếu như chúng ta trễ trở về trợ rút hậu quả khó mà lường được ạ kẽ đủ rơi vào trầm tư ánh mắt của hắn không ngừng biến hóa nội tâm tại làm lấy kịch liệt đấu tranh một lát sau hắn không cam tâm nói tốt ta trước rút lui nhưng bút chúng này sớm muộn muốn cùng bọn h ắ n tính thế là hải quân hạm đội bắt đầu chậm rãi rút lui cách xa dâu trắng đám người chiến trường mà lúc này dâu trắng bít mong cùng c á i đồ vẫn tại kịch liệt địa chiến đấu không có chút nào phát giác được hải quân rời đi c h ư n một trăm bảy mươi mốt giết chết ta hoặc là bị ta giết chết mộ bị giờ y cờ cờ tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển kịch liệt lay động phản phất làm một đầu bị vây ở nội hải quần đảo bên trong tự thú đem hết toàn lực địa đau khổ dãy r u a n g cùng phong như ác ma gào thét lên ô ô thanh âm giống như địa ngục cá quỷ kia làm cho người dùng mình kêu khóc nhấc lên cao mấy trượng sóng biển không ngừng hung ác địa vớt mặt thuyền mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng vang thanh âm kia phản phất muốn đem chọn con thuyền x i n h xé i n h x rách để hắn chìm vào vực sâu vô tận ở này chiếc to lớn mộ bị giờ y cờ cờ bên trên băng hải tặc dâu trắng đông đạo các thành viên trận địa sẵn sẵ mắt cô hóa thành bất tử đ i ề u hình thái quanh quẩn trên không trung cặp kia sắc bén con mắt mật thiết chú ý chiến cuộc mỗi một k i a biến hóa hắn cánh vua ở giữa mang theo trận trận tinh phong vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú dộ dù, dù toàn thân kim cương hóa tựa như một tòa không thể phá vỡ t h à n h lũy tản ra sáng trói mà lạnh lẽo cứng rắn con mang vì sợ tạo cơ sông đ a u ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú lên còn đang vì nhà mình lão đại cố lên kìn còn có đông đảo hải tặc bọn lâu la cầm trong tay vũ khí biểu lộ nghiêm túc trên bầu trời mây đen dày đặc kia nặng nề tầng mây tựa như vô biên vô tận màu đen màn sân khấu lấy thái sơn áp đỉnh khí thế thẳng bức m à xuống đem toàn bộ thế giới đều cực kỳ chặt chẽ địa bao phụ tại một mảnh làm cho người hít thở không thông âm trầm bên trong h á cám như mực tựa hồ biểu thị một trận hủy thiên diệt địa phong bạo sắp xảy ra muốn đem thế gian hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn cài đồ hướng phía dâu trắng đột nhiên p h u n ra mánh liệt long tức kia long tức nóng bỏng vô cùng tựa như tới từ địa ngục nghiệp hỏa cho đến không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình phản phất có thể đem thế g dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng hai chân như ngàn năm cổ tùng sợi dễ thật sâu t r ầ m ổ n trung bình tấn phần eo giống như kéo căng đầy dây cùng đột nhiên phát lực trong tay kia to lớn thế đao lôi cuốn lấy lực lượng vô tận v u n g lên càng đem kia cuồng bạo như dòng lũ long tức từ đó bổ ra nhưng mà long tức nhiệt độ cao trong nháy mắt để không khí chúng quanh hắn trở nên nóng hổi vô cùng quanh mình tấm ván gỗ trong chớp mắt bị nướng đến cháy đen tản mát ra gây m ù i khét lạnh mùi dâu trắng bắp thịt trên mặt căng cứng đến như là cứng rắn nhang thạch trán nổi gân xanh lên tựa như từng đầu đốn l ợ n bỏ thanh xả mỗi hai mắt trở lên tức g i ậ n quát c á i đồ mau nói ra đánh lấy ta c ờ hiệu cướp đoạt kèn k í n âm dương thiên thượng kim người là ai đừng tại đây giấu đầu lộ đôi như cái nhát như chuột hàn nhát c á i đồ hư lạnh một tiếng to lớn long thân tại âm u trên bầu trời xoay quanh bay múa mang theo trận trận cuồng phong cái t i ế t như như chuông đồng hai mắt lóe ra khinh thường cùng ngạo mạng dâu trắng ta nói ta không biết người cái này l á o hồ đồ chớ có ở đây dây dưa không nớt dâu trắng giận không kèm được huy động thế đao lần nữa như tật phong công hướng cài đồ đồng thời trên người trái gù dạ gụ dạ no mi năng lực trong nháy mắt bộ phát cỗ lực lượng này giống như sơn băng địa liệt không gian chung quanh đều phảng phất tại run r u dày v ạ t mẹo nổi lên mắt trần có thể thấy g ậ n sóng cải đồ ngươi đừng nghĩ lừa dối qua hải còn có năm đó ngươi vì sao muốn giết chết c ổ rủ kỳ ổ đèn cùng ý rộ cải đồ to lớn long c h ả o mang theo bãi sơn đảo hải chi thế vung lên đón lấy dâu trắng công kích cả hai va chạm trong nháy mắt b á n ra đinh thái nhức có quanh mình phảng phất thiên băng địa liệt cường đại lực trùng kích để không khí c u n g quanh trong nháy mắt bạo tạc hình thành một cỗ cường đại khí lãng như như cơn lốc quét ngang hết t h ả bong thuyền tạc vật bị thổi làm bốn chỗ bay loạn một Đã dâu trắng i sắc mặt âm trầm nghiến vô ác răng nghiến lợi mỗi một chữ đều phảng phất t ừ trong hàm răng đặt ra cho dù ta đã tuổi già nhưng muốn thu thập ngươi bực này bại hoại vẫn là dư sải ta dâu trắng tung hoành biện cả nhiều năm sao lại e ngại ngươi bực này hạng giá áo túi cơm lợi còn chưa dứt thân hình hắn loay lên trong nháy mắt nhảy vọt đến giữa không trùng hữu quyền lôi cuốn lấy trái cụ dạ cụ dạ no mi lực lượng như thái sơn áp đ o á n hung hăng địa đánh tới hướng cải đồ long thân chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn cải đồ trên người l ầ n phiến ứng thanh vỡ vụn m ả n g lớn trong miệng máu tươi c u ồ n p h ố n mà ra một kích này uy lực kinh người khiến cải đồ không thể không từ bỏ thanh long hình thái một lần nữa hóa thành nhân hình cải đồ lấy tay xóa đi khỏe miệng huyết kế lạnh lùng nói thật không hổ là danh x ư n g trên biển người đàn ông mạnh mẽ nhất một quyền này đánh cho ta đào qua a dứt lời trên người hắn bắt đầu hiện ra bá đạo đến cực điểm hạ sổ cụ khi tức quanh người sôi trào mãnh liệt tựa như ma thần h à n g thế làm lòng người sinh sợ hãi cùng lúc đó trong tay hắn nắm chặt một cây to lớn lang nha bổng lang nha bổng bên trên gai nhọn lóe ra hàn quang lạnh leo làm cho người không rét mà run sau đó thi t r i ể n ra lôi minh b ắ t quái mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí thế hướng phía dâu trắng hung hăng đập tới tốc độ nhanh chóng giống như ý nạ rũ m à s ẹ t qua bầu trời đêm dâu trắng chịu chết đi dâu trắng nghiêng người l ó ạ i lên động t á c nhanh nhẹn như báo săn trong tay thế đao thuận thế như, như thiểm điện bổ về phía cải đô thế đao những nơi đi qua không khí đều bị cắt chém khoe khoang tài giỏi du ngay tận thế của ngươi đến cai đô lần nữa cứ vậy lang nha đ ồ n g mang theo hô hô phong thanh phản phất có thể đem không gian đều ném ra lô đen hừ dâu trắng đừng làm vô vị vùng ấy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết ta còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút dâu trắng gầm thét cai đô hôm nay ngươi không chết thì là ta vong ta dâu trắng coi như l i ề u lên đầu này mạ giả cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh hai người mỗi một lần va chạm đều như là sao trời va chạm sức mạnh bùng lên làm cho cả mặt biển đều nhấc lên kinh đảo hải lãng mộ bị giờ ý cờ cỡ tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lung lay sắt đổ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đắ ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời điểm bít mom lại đột nhiên đ ú n g tay hắn k i a thanh âm tức giận vàng tận mây xanh cài đ ồ n g ư ơ i cái này hôn đản dám c á t ta nói cái gì dâu trắng nơi này có cổ đại binh khí bản vẽ hại ta hơn bốn tháng không có ăn món điểm tấm ngọt còn không công giúp dâu trắng đánh lui hải quân hôm nay ta muốn cùng dâu trắng cùng một chỗ thu thập ngươi dâu trắng nghe vậy nhìn nói với bít mom linh linh đã như vậy chúng ta t r ư ớ c liên thủ đối phó cái này lừa đảo thế là bít mom cùng dâu trắng cùng nhau đem công kích đầu mâu nhắm ngay cài đô cài đô lại cười lên ha hả trong mắt lóe ra điên cùng hưng phấn tới đi hai người các ngươi Có tại h ể cùng các ngươi d n này cường g g ả đối i c h bít h thương t là mong các n gia có thể giết chết ta, hoặc là ta giết chết ta nhập g i Cái đổ ra sức đổ chiến trường càng thêm lượng càng hỗn loạn, các chạm loại lực lượng va đấu ể hết thể c về sau tờ rồ cũng đưa ánh mắt về phía quỳnh Tợ rồ chương ầ m trong tay n b á kẹo quả t r trong một trăm bảy mươi hai không chơi không dễ chơi bít mom liên thủ với dâu trắng về sau công kích càng thêm m á n h liệt giống như tật phong như mưa rào hướng phía cải đồ c h u ố t xuống mà đi cải đồ cứ việc ra sức chống cự nhưng ở này song trùng cường đại dưới áp lực hắn dần dần lâm vào thế yếu cải đồ vết thương trên người không ngừng gia tăng máu tươi văng khắp nơi nhuộm đỏ hắn quần áo dâu trắng nhìn xem vết thương trồng chất nhưng thể lực tinh thần khí cũng còn rất không tệ c á i đồ không khỏi cảm thán nói c á i đồ ngươi không hổ là bị cho r i n g mạnh nhất sinh vật như thế đến thế công đều không thể đánh bại ngươi c á i đồ trên thân tràn đầy vết máu hắn g ắ p một cái mang theo b ọ t máu nước b ọ t cười to nói cái này không cần ngươi tán thành hiện tại ta chỉ muốn bị các ngươi đánh chết thật là quá sung sướng rất nhiều năm đã không ai đem ta bước đến mức này c á i đồ cười lớn trận chiến đấu này đối với hắn mà nói là khó được chỉ tiếc dù là dâu trắng cùng bít mong liên thủ đều không thể có năm chắc giết chết chính mình mà đổi thành một bên chính làm á t cô bọn người muốn đối quy động thủ lúc một cái băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội thuyền viên chạy tới đội trưởng hải quân rút lui bất thình lình tin tức giống như một đạo y nạ dù mạ vạch phá bầu trời đêm phá vỡ hiện trường nguyên bản ở vào không khí khẩn trương đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía tên thủy thủ kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng nghĩ hoặc mắt cô sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên hắn vội vàng truy vấn n g ư ờ i nói là sự thật hải quân thật rút lui tên thủy thủ kia dùng sức chút đầu đúng vậy đội trưởng ta tận mắt thấy bọn hắn rời đi mắt cô chân mày hơi nhữ lại trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái này đột nhiên biên cố hắn biết trận chiến tranh này đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói là một trận sinh tử tồn vòng t h ả o nghiệm nếu như hải quân thật rút lui như vậy mang ý nghĩa bọn hắn tạm thời thoát ly nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn cảm thấy hoang mang không hiểu hắn lần nữa hóa thành bất tử điệu bay đến giữa không trung ánh mắt của hắn nóng g nhìn trước đó hải quân đóng quân hải vực cùng phong ghé vào lỗ hai hắn gào thét thổi đến quần áo của hắn bay phất phới ánh mắt của hắn sắc bén như ưng ý đồ nhìn qua tầng tầng mê vụ thấy do phía trước tình huống chỉ gặp nguyên bản lít nha lít nhít quân hạm đang từ từ đi xa chỉ để lại một m hắn hy vọng đây không phải hải quân âm mưu mà là chân chính rút lui nhưng hắn cũng tin tưởng tại mảnh này trên đại dương bao la bất kỳ cái gì sự t ì n h đều có thể phát sinh khi hắn xác nhận nơi đó đã không có hải quân thân ảnh về sau một mực tăng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng lỏng trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống địa lúc này mới an tâm lại đúng lúc này m a t c o quay đầu đi đối đang cùng cái đồ kịch chiến dâu trắng la lớn lao cha hải quân đã rút lui á cùng lúc đó quỳnh cũng nghe đến m a t c o tiếng hô h á n cái kêu nguyên bản phách lối biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng bất đắc dĩ phản phất bị người tạt một chậu nước lạnh chỉ gặp hắn chậm rãi thả ra trong tay khí độc cát lỉnh miệng bên trong lẩm bẩm ai nha thật sự là đáng tiếc à, xem ra hôm nay trận này đỡ là đánh không xong rồi nhưng mà q u ỳ n h ở sâu trong nội tâm nhưng không khỏi vì chính mình đại ca kế hoạch cảm thấy lo lắng hắn âm thầm nói thầm đoán chừng đại ca kế hoạch phải dẹp vậy ta có hay không có thể về nước bạn nộ ăn trẻ đ ầ u đỏ đây nghĩ đến đây q u ỳ n h trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ tựa hồ quên đi vừa rồi thất vọng ngay sau đó quyền lại bắt đầu trên bom thuyền lanh lợi t ạ dỗ nhìn xem quyền bộ dáng này nhịn không được như mày trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc hắn thực sự không nghĩ ra vị hãy đ có có cười. Cười lạp lạp lạp quân rốt cục rút lui à còn tưởng rằng những tên kia sẽ mượn cơ hội tới lội hạ vũng nước đục nói xong hắn giơ lên trong tay trí lao thẳng tắp đ ị n chỉ hướng cái đồ la lớn cái đồ hải quân đi không có bọn hắn thăm dò rốt cục có thể bông ra đánh nói xong hắn liền di chuyển bước chân hướng về cải đồ vọt lên đi qua nhưng mà cải đồ cũng không có lập tức nên chiến đang nghe hải quân rút lui tin tức về sau ánh mắt của hắn trở nên phức tạp trong lòng âm thầm thở dài một hơi hắn biết nếu như tiếp tục cùng dâu trắng cùng bít mom chiến đấu tiếp có thể sẽ lâm vào nguy hiểm hơn cảnh đ ị a dù sao hai cái này lão ra hỏa đều là từ trong đống người chết bỏ dậy cờ ư n giả g thực lực không thể khinh thường thế là hắn dưới đáy lòng yên lặng địa cùng s ô ly nói tiếng thật có lỗi chỉ có thể kéo đã lâu như vậy hy vọng kế hoạch của ngươi đã hoàn thành đón lấy cải đồ hư lạnh một tiếng không để ý đến sông về phía trước đến dâu trắng mà là đối dâu trắng cùng bít mong nói ra không chơi không tốt đẹp gì chơi nói xong hắn liền rơi vào bông thuyền khi hắn đứng vương góp chân lúc vết thương trên người nguyên bản còn tại không ngừng địa đ ổ máu nhưng chỉ chốc lát sau về sau liền tất cả đều bắt đầu chậm rãi khép lại quỳnh đi quỳnh n g h e đại ca triệu hoán lập tức đình chỉ nhảy nhót bước nhanh đi theo dâu trắng cùng bít mong nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi không có lựa chọn truy kích mà ạ là bạ tại chiến trường bên này chỉ gặp số lỉ tay chính bóp lấy giai p h n cổ cái tay kia giống như kìm sắt chăm chú địa kẹp lấy đối phương cái cổ mà trên mặt của hắn thì lộ ra một tia t r e o tức tiêu dung tựa như làm nhỏ bắt mủ sệ đồng dạng mang theo v à i phần kinh n g i ệ t chật chật c h ậ t làm sao vừa vặn không phải rất phách lối sao hiện tại làm sao như thế không chịu nổi m ộ t kích lúc này giai ẩn đã rất khó duy trì người sói mô thức hắn biến trở về hình người nhưng thân thể y nguyên bị s ổ lì nắm chắc theo thời gian trôi qua số lì trên tay lực lượng càng lúc càng lớn bóc đến giờ niết hầu phát ra chi chi rung động thanh âm phản phất tùy thời đều có thể đứt gãy n g ạ c chán chán g a i ẩn trong cổ họng phát ra thanh âm thống khổ sắc mặt của hắn trở nên đỏ bừng con mắt lồi ra tựa hồ sắp hít thở không thông mà hắn cũng đang không ngừng địa muốn đẩy ra sổ lì kèm ở tay của mình nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào nơi xa thụ thương tờ suzu nhìn thấy tình huống này trong lòng lo lắng và phần hắn ý đồ đứng dậy đi chợ giúp giai ẩn nhưng bởi vì trước đó thương thế quá nặng nàng thể lực dần dần hạ xuống cơ hồ khó mà làm ra bất kỳ động tác gì theo sổ lì trong tay lực lượng càng lúc càng lớn giai ẩn khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh như tờ giấy hai mắt bắt đầu mất đi con chạch rốt cục một tiếng thanh số lì khinh thường nói sau đó ghét bỏ mà sắp chết đi dờn hướng nơi xa ném một cái đón lấy ánh mắt của hắn chuyển hướng còn tại cùng giỏ nọ cùng vít to chiến đấu kịch liệt ỷ vạn cổ bên kia Trước 173, điên nhà khoa học. mà cùng lúc đó ỷ vạn cổ hai tay bắt đầu nhanh trong múa từng đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị từ trong tay của hắn phát ra ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ chuyên chú phản phất tại tiến hành một trận tinh tế giải phẫu ừ để ngươi mở mang kiến thức một chút horsmon trái cây chân chính lực lượng y vạn cô thấp giọng nói theo năng lực của hắn thi triển một loại đặc thù horsmon bị rót vào g i ò nọ thể nội loại này horsmon cấp tốc cải biến g i ò nọ cấu trúc gen khoáy n h u cơ thể của hắn co vào cơ chế g i ò nọ nguyên bản cồn g bạo động tác bắt đầu dần dần trở nên chậm chạp lực lượng của hắn phản phất tại một nháy mắt bị rút đi thân thể của hắn bắt đầu lay động cơ bắp trở nên lòng bất lực chuyện gì xảy ra lực lượng của ta Giò nọ phát ra không cam lòng g ầ m hét nhưng hắn thanh âm cũng biến thành suy yếu vô cùng ỷ vạn cổ thừa cơ nhanh chóng tới gần giò nọ tại hắn còn chưa kịp làm ra càng nhiều phản ứng trước đó ỷ vạn cổ nhảy lên thật cao sau đó hung hăng đệm một c ư ớ c dâm hướng giò nọ đầu ẩm một tiếng tiếng vang nặng nề qua đi giò nọ đầu bị ỷ vạn cổ chân đập dẹp k i a thân thể khổng lồ cũng theo đó ẩm vang ngược lại địa không còn có động tĩnh vĩ to nhìn thấy mình tân tân khổ khổ nghiên cứu ra tới chiến tranh quái vật cứ như vậy bị giết chết thế giới của hắn phảng phất trong nháy mắt sụp đổ hắn sụp đ ậ ngồi liệt trên mặt đất hai tay ôm đầu kh vít to tự l ầ m b ầ m y vạn cổ chậm rãi đi hướng vít to mang trên mặt người thắng khinh miệt tiêu dung người thứ này nhưng so sánh thủ tiến sĩ nghiên chế t r ê n l ạ i nhiều y vạn cổ c h à o phúng nói nói y vạn cổ giơ tay lên chuẩn bị cho vít to một k í c h cuối cùng nhưng mà đúng lúc này vít to đột nhiên n g n g đầu ánh mắt lộ ra ánh mắt hung á c người nói ta so ra kém vệ gạt t h dựa vào cái gì vít to tức giận rít gào lên nói hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một ống d ự c thể đó chính là lúc trước hắn nâng lên thần bí d ự c vận do nó chẳng qua là ta vì thí nghiệm cái này quản dược tề vật thí nghiệm thôi ngươi sẽ không biết hắn kỳ thật nguyên bản cũng chỉ là một người bình thường vít to lớn tiếng nói ỷ v ả n cổ cùng khả năng thì nghe nói như thế trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia da dày thịt béo có được quái vật hình thái do nó lại là nhân loại bình thường biến thành vít to gặp ỷ v ả n cổ cùng khả năng thì mặt lộ vẻ c h ấ n kinh trong lòng dâng lên một cỗ v ậ n b ẹ o đắc ý liền để các ngươi kiến thức giới ta chân chính thành quả đi vít to nói không chút do dự đem kia quản dược tề in cờ tổng sỏ tổ tiến thân thể của mình dược tề vừa tiến vào vít to thể nội một cỗ khó mà ngăn chặn cuồng bạo lực lượng như là mánh liệt như thủy triều tại trong thân thể của hắn lao nhanh c u ộ n c u ộ n đầu của hắn buộc lên gân xanh những cái kia gân xanh phảng phất muốn tránh thoát làn da c h ó i buộc từng chiếc n ô lên như là v ặ n vẹo con run nhìn qua cực kỳ đáng sợ trên mặt cơ bắp lấy một loại phương thức quỷ dị v ặ n vẹo biến hình miệng thật to điệu toét ra lộ ra một ngụm bén đoạn rằng phảng phất tùy thời đều có thể đem người cắn nát đồng thời con mắt trở nên bỏ bừng như là thiêu đốt lên hai đoạn ngọn lửa nóng bỏng trong đó phát ra vô tận sát ý cùng điên cùng để cho người ta không rét mà run thân thể của hắn bắt đầu bành tr lộ ra từng khối hở ra cơ bắp những cái tia cơ bắp phản phất là từ sắt thép đúc thành tản ra đen nhánh qua mang đều là các ngươi bước ta coi như chưa hề hoàn thiện ta cũng muốn kéo các ngươi xuống địa ngục thanh âm kia dường như sấm xét trong không khí nổ tung chấn động đến chung quanh c á t đá đều nhao nhao nhảy lên ngay sau đó hắn giống một đạo như thiểm điện phóng tới ủy vạn cổ cùng khả năng thì tốc độ nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân ảnh chỉ cảm thấy một trận cồn u g phong đập vào mặt huy động nắm đấm nắm đấm kia mang theo lực lượng cường đại cùng hô hô phong thành phản phất có thể đem không khí đều ném ra một cái lỗ thủng mạnh hướng lấy ủy vạn cổ đập tới. ý đồ thi triển ho giòn trái cây năng lực đến thảm kích nhưng là v i t to tốc độ thực sự quá nhanh để hắn khó mà tìm tới cơ hội thích hợp khả năng thì ở một bên cũng khẩn trương điệu tìm kiếm lấy vít to sơ hở vít to đột nhiên quay người hướng phía khả năng thì đánh tới hai tay của hắn giống cái kèm chụp vào khả năng thì khả năng thì mạo hiểm đ ị a một cái lộn ngược ra sau t r á n h thoát nhưng vít to công kích như l à như mưa rơi theo đuổi không bỏ hắn không ngừng địa tại khả năng thì t r u n g quanh ngạy vọt công kích khả năng thì chỉ có thể miễn cưỡng địa dùng thân pháp của mình tránh n ẽ lấy y vạn cổ thừa cơm u ố n tới gần vít to nhưng là vít to phảng phất phía sau như mọc ra mắt đột nhiên quay người một cước đá hướng y vạn cổ. cổ vội vàng dùng cánh tay ngăn cản lại bị kia lực lượng cường đại bị đá bay rứt ra ngoài đến mấy mét xa đáng chết ra hỏ này đúng là liên cuồng y vạn cổ vớt vớt mình hơi choàng cánh tay vít to xoay người lần nữa công kích khả năng thì nắm đấm của hắn như l à như đạn pháo đánh tới hướng khả năng thì khả năng thì né tránh không kịp bị một quyền đánh trúng b ả vai lập tức cảm giác đau đớn một hồi chuyển đến thân thể không tự chủ được địa hướng về sau bay đi hắn bé lăn trên đất dãy rủi lấy muốn đứng lên nhưng cảm giác thân thể phảng phất bị một t o à núi lớn để lại đồng dạng nặng nghề y vạn cổ cắn cắn răng lần nữa đứng dậy hắn biết không thể còn như vậy bị động đi xuống hắn tập trung tinh lực ý đổ tìm tới vít to nhược điểm hắn phát hiện vít to tại công kích thời điểm mặc dù lực lượng cường q u vì toàn t cổ thừa cơ lần nữa thi triển horsmon trái cây năng lực lần này hắn thành công điện tại vít to thân thể tiêm vào tê liệt horsmon v i t to thân thể đột nhiên cứng đờ động tác ngược lại nhưng là chỉ một lát sau về sau v i t to lại bắt đầu rằng co phản phất muốn tránh thoát kia cố tê dại lực lượng y vạn cổ cùng khả năng thì biết đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng bọn hắn nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này bọn hắn liếc nhau sau đó cùng một chỗ phát động công kích mạnh nhất y vạn cổ nắm đấm mang theo cường đại horsmon năng lượng hung hăng địa đánh tới hướng v i t to đầu khả năng thì thì thi t r i ể n ra hắn người mạnh nhất yêu q u y ề n pháp công kích v i t to bộ vị yếu hại ẩm và anh liên tiếp công kích qua đi v í to rốt cục ngã trên mặt đất cũng không còn cách nào động đậy hết thẻ chung quanh cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh chỉ có kia bị phá hư đến một mảnh hỗn độn chiến trường chứng kiến lấy trận này chiến đấu kịch liệt thật sự là khó chơi à, điều này cũng làm cho ta càng chờ mong tiến sĩ nghiên chế xảy ra phìm y vạn cổ cảm khái nói số li gặp y vạn cổ hiểu do vít to về sau cũng đã ngừng lại muốn hỗ trợ bước chân sau đó dừng lại nhìn về phía còn n ằ m trên mặt đất không thể động đậy tờ u p u chân tướng là cái gì lúc này thứ ba quân các chiến sĩ đã thành công đem hải quân binh lính bình thường hoàn toàn gây khốn bọn hắn cầm trong tay vũ khí hình thành một cái nghiêm mật vòng đ â y để những cái kia hải quân binh sĩ không chỗ có thể trốn tức vũ khí không giết theo thứ ba quân các chiến sĩ cùng kêu lên hô to họng súng của bọn hắn nhắm ngay bị vây quanh hải quân binh sĩ một chút hải quân binh sĩ tại loại áp lực này hạ lựa chọn thả ra trong tay súng ống cùng đại đao biểu thị nguyện ý đầu hàng nhưng mà còn có một bộ phận hải quân binh sĩ kiên trì chống cự bọn hắn quyết tâm chiến đấu đến một khắc cuối cùng ta đầu hàng đứng giết ta phi hèn h á t từ chiến không lùi đừng cho hải quân mất mặt những âm thanh này trên chiến trường quanh quẩn cho thấy song phương kiên định lập trường. nhìn thấy có bộ phận hải quân không nguyện ý đầu hàng y vạn cô quyết định tự thân xuất mã hắn nhanh chân đi hướng cái kêu kêu vang dội nhất thượng tá trên thân tản ra khí thế cường đại đối mặt y vạn cô tới gần tên này thượng tá cảm thấy áp lực cực lớn trên trán toát ra mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn thủ vững lập trường của mình không có chút nào lùi bước chi ý uy vị này hải quân thượng tá ngươi tên là gì y vạn cô cũng không có lập tức độc thủ mà là nhiều hứng thú đánh giá tên này thượng tá ta ta gọi vê đu t ô sợ hộ ngươi đừng tới đây vê đu t ô sợ hộ thượng tá khẩn trương địa g i lên trong tay đại đạo dung dậy địa chỉ hướng ỵ vạn cổ ý đồ bảo chỉ khoảng cách nhất định chớ khẩn trương ta chỉ là muốn hỏi ngươi có muốn hay không làm nữ nhân mà thôi ỵ vạn cổ khỏe miệng nghiêng một cái lộ ra một vòng cười tả phản g phất một cái ác ma sau đó tay phải đầu ngón tay xuất hiện mấy cây sắc bén gai nhọn lóe ra hàng quang thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất giống như quỷ mị lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở vê đu tê ô sở hổ bên người ngay sau đó đầu ngón tay của hắn vô tình địa cắm vào vê đu tê ô sở hổ trong thân thể、Ê. về đù tê ô sợ h ổ phát ra một tiếng thống khổ kêu trên hắn chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị mà kinh khủng lực lượng ở trong cơ thể mình điên cuồng phun trào ngay tại ngắn ngủi này trong n y mắt hắn nguyên bản mọc đầy râu quai nón cái cằm bắt đầu chậm rãi biến nhọn râu r i a rơi xuống làn da cũng như bị làm m a pháp cấp tốc trở nên tinh tế tỉ mỉ như tơ bóng loáng như ngọc cái kia khỏe mạnh vô cùng lồng ngực bắt đầu v ạ n mẹo biến hình dần dần biến thành hai đống mềm mại mà bộ ngực đầy đạn cực kỳ mê người nguyên bản như thùng nước tráng kiện eo cũng bằng tốc độ kinh người qua vào huyền hóa thành mảnh khảnh eo thon huyện chuyển vừa ôm v ề đu teo sợ hồ vạn phần hoảng sợ mà nhìn mình thân thể phát sinh cái này một hệ liệt không thể tưởng tượng biến hóa căn bản là không có cách tiếp nhận cái này sự thật tạt khốc hắn hai tay run run đầu tiên là sờ lên mình có chút không chân thực bộ ngực cảm thụ được k i a chưa bao giờ có mềm mại xúc cảm trong lòng trong nháy mắt bị sợ hãi cùng tuyệt vọng c h ố lấp đầy đón lấy hắn lại run dày địa sờ lên mặt mình phát hiện mặt mũi của mình cũng phát sinh lật trời che địa cải biến khuôn mặt trở nên tinh xảo mà mỹ lệ ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại vũ mị phong tỉnh a người đồi ta làm cái gì về đ u o t ô sở hổ kia nguyên bản thu kịch mà thanh â m chấm thấp giờ phút này lại trở nên nọn đen nọn đen tràn đầy nữ tính mềm mại đáng yêu hắn bị thanh â m của mình dọa đến toàn thân run lên tranh thủ thời gian đưa tay che miệng của mình mặt mũi tràn đầy không thể tin ngồi liệt trên mặt đất phảng phất linh hồn đã xuất hiếu t r u n g quanh những cái kia chưa đầu hàng hải quân các binh sĩ chính mắt thấy vê đ u o t ô sở hổ biến thành bộ rắn g này tiếng kêu sợ hãi lập tức liên tiếp chơi ạ đây là cái gì đáng sợ hãi lập tức liên tiếp hẳn thế mà có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân đây quả thực là ác ma thủ đoạn thanh em của bọn bên trong tràn đầy không cách nào che giấu sợ hãi cùng kinh hoàng. quân cách mạng bên trong nhân yêu nhóm nhìn thấy một màn này càng là hưng phấn địa la ầm lên tư lệnh đem những n à y không đầu hàng hải quân binh sĩ đều biến thành nữ nhân để bọn hắn cũng trở thành chúng ta nhân yêu bên trong một viên đúng thế để bọn hắn cũng cảm thụ hạ nhân yêu mị lực xem bọn hắn còn dám hay không chống cự tiếng y êu g à o của bọn họ trên chiến trường quanh quẩn để hải quân các binh sĩ nội tâm càng thêm sụp đổ tại loại này không biết sợ h ã i trước mặt bọn hắn nguyên bản kiên định ý chí chống cự bắt đầu sụp đổ nguyên bản còn đang do dự phải trăng đầu hàng binh sĩ giờ phút này cũng nhao nhao giơ hai tay lên lựa chọn từ bỏ chống lại đầu hàng chúng ta đầu hàng bọn hắn cùng hô lên thanh âm bên trong mang theo không cách nào không chế run dày cùng thật sâu khủng hoảng bọn hắn tình nguyện lựa chọn đầu hàng cũng không nguyện ý đối mặt bị biến thành nữ nhân đáng sợ vận mệnh y vạn cổ hài lòng mà nhìn xem những ngày đầu hàng binh sĩ vậy thì cảm ơn các vị phối hợp mà đổi thành một bên số l y thì c h ậ m rãi đi hướng trọng thương nằm tại trên sa mạc tờ suzu hắn nhìn trước mắt vị này đã từng cương địch trong lòng không khỏi dâng lên một tia phức tạp cảm xúc Giết mạng. đi, ta quân cách mạng. những cái kia cùng gặp sengo cụ cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời gian những cái kia vì chính nghĩa mà phấn đấu t ớ ế nguyện sengo cụ gặp hải quân về sau liền giao cho các ngươi nghĩ đến những n à y tờ suzu chậm rãi đ ị a hai mắt nhắm lại chờ đợi lấy sổ l i xử trí hắn biết khả năng này là hắn sinh mệnh một khắc cuối cùng nhưng hắn cũng không hối hận lựa chọn của mình nhưng mà sổ l i cũng không có như tờ suzu suy nghĩ như thế độc thủ tương phản hắn ngồi sồn người xuống nhẹ nhàng đem t suzu đỡ lên t suzu hơi kinh ngạc địa mở to mắt không hiểu nhìn qua sổ ly chớ khẩn trương tờ suzu tham h ư u trưởng kỳ thật ta vẫn luôn rất kính trọng ngài đối thế giới c ô n g hiến s ô li bình tĩnh nói ánh mắt bên trong để lộ ra chân thành tờ suzu nhữ mày ý đồ đẩy ra v i ệ n mình s ô li nhưng trên người nàng đã không có dư thừa khí lực h á n nghi hoặc mà h ỏ i tham ngươi có ý tứ gì chúng ta cũng bất quá là lập trường khác biệt mà thôi nhưng là mục tiêu đều là giống nhau các ngươi hải quân giữ gìn thế giới tiêu diệt hải tặc vì hòa bình chúng ta quân cách mạng phản kháng chính phủ thế giới cũng là vì hòa bình thế giới chỉ bất quá chúng ta khác biệt duy nhất chính là vì a y mà thôi số li chậm rãi điệu nói thanh em bên trong mang theo một tia cảm cái tsu giờ u nghe xong rơi vào trong trầm tư hắn không thể không thừa nhận số lì nói đến có nhất định đạo lý mặc dù phương pháp của bọn hắn cùng thủ đoạn khác biệt nhưng mục đích cuối cùng nhất cũng là vì thực hiện hòa bình của thế giới h ừ các ngươi quân cách mạng ở thế giới phạm vi bên trong n h ấ t lên chiến tranh hỗn loạn lại còn nói cùng chúng ta hải quân đồng dạng không buồn cười sao nghe nói như thế số lì khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười lạnh buồn cười không ta không cảm thấy mặc dù các ngươi đà kích hải tặc sắc thực đối hòa bình thế giới làm ra công hiến nhưng là bình dân đâu thế giới này là đa chủng tộc cùng tồn tại nhưng mà các ngươi ủng hộ lại là những cái kia tham lam bạo ngược thiên long nhân nói đến đây số ly dừng một chút ánh mắt của hắn trở nên sắc bén thanh â m cũng mang theo vài phần trào phúng cùng phẫn nộ bọn hắn xưng mình vì thần tộc mà đem người khác coi là sinh vật cấp thấp tùy ý trà đạp cùng bóc lột để vô số vô tội sinh mệnh gặp cực khổ mà các ngươi lại làm như không thấy thậm chí trở thành bọn hắn đồng loá dạng này các ngươi thật xứng với chính nghĩa c h i danh sao nghe nói như thế tờ suzu sắc mặt có chút tái nhận hắn không cách nào phản bác số ly nhưng trong lòng y nguyên tin tưởng vững chắc lập trường của mình nhưng là thế giới này là thiên long nhân tạo dựng lên hắn ý đồ vì thiên long nhân biện hộ cho rằng bọn họ đối thế giới có trọng y ế u cống hiến dù là bọn hắn hiện tại như thế nào đi nữa cũng không cải biến được chiến công của bọn hắn tờ suzu tiếp tục nói ý đồ cường điệu thiên long nhân công tích nhưng mà số lì cũng không có bị lời của nàng lay động khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường ồ ngươi sẽ không thật coi là thế giới này là thiên long nhân cứu v ớ ta t trong giọng nói của hắn tràn đầy chất vấn cùng t r â m trọc tờ suzu mở to hai mắt nhìn không rõ số lì vì sao lại nói như vậy ngươi có ý tứ gì hắn hỏi Hy vâng chính đạt đ ư ủy lính quân y sau khi chào liền chịu trách nhiệm tờ suzu đi chờ một chút số li ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi có phải hay không biết cái gì tờ suzu nằm tại trên cán g cứu thương muốn ngăn cản số li rời đi nhưng mà số lì chỉ là khoát tay áo không có dư thừa giải thích liền để lão bằng hữu của ngươi nói cho ngươi đây hết thẻ đi uy hôn đ à n tờ suzu nhìn qua số lì đi xa bóng lưng la lớn nhưng số lì cũng không quay đầu thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại tờ suzu trong tầm mắt tờ suzu k h u n g -U giữ địa mắng một câu nhưng hắn toàn thân bất lực ngay cả dãy ruột đều trở nên khó khăn trùng điệp rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể mặc cho lính quân y đem hắn nâng lên đến mang đến trị liệu chỗ ánh mắt của nàng dần dần rời về phía phương xa trong đầu không tự chủ được địa hiện ra rẽ phỉ thân ảnh lão bằng hữu của ta dù p phi, phản nhập chẳng lẽ ngươi đã biết được một ít sự tình, cho hải thêm cách chúng không Nghĩ thờ không khỏi cười khổ một tiếng, ý thức được thời khắc này mình bất lực. Đã không cách nào cải biến hiện trạng, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi quân cách ngươi biết mới bội lại tới cười tiếng, cải biến đợi đối với được cũng được lực. cũng có nên quân quân mạng Lần này, lần nữa này nào trạng, quân mạng mình gặp S.U.G.U. lẽ là sẽ sẽ đã đâu. đây, Đã bất một ít ta một trí. sự sao? vậy ý d sao hắn còn sống hết thệ cũng còn có hy vọng đông hải tại kia quanh năm bị băng tuyết bao trùm đảo d ù g phía trên h à n phong lạnh thầu xương tuyết lớn đ ầ y trời một người có mái tóc hỗn loạn mọc da màu trắng sợi dâu nam tử người mặc một bộ cũ nát á o đông gian nan địa tại tuyết địa bên trong bun ba bên cạnh hắn đi theo một con có một cái túi đ e o l ư n g lớn con mai sừng của nó bên trên còn mang theo một chuỗi linh đang theo nó đi lại phát ra thanh thúy tiếng vang khi l ý lục bác sĩ chúng ta đây là muốn đi đâu con tia con mai đột nhiên mở miệng nói ra thanh âm thanh thúy e m h a i phản phất nhân loại hài đồng nếu là có người bên ngoài ở đây tất nhiên sẽ rất là kinh ngạc một con con mai lại có thể miệng mở nhân môn nhưng mà đối với hi lì lục tới nói đây đã là thành thói quen sự tỉnh h i lì lục cũng không có dừng bước lại hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua con m a i mỉm cười hồi đáp đi cứu người cọp t ở nói xong hắn tiếp tục đi đến phía trước lưu lại sau lưng từng trôi thật sâu nhàn nhạt dấu chân tên là cọp t ở con m a i tựa hồ có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đi theo bước tiến của hắn vừa đi vừa lung lay cái đôi chương một trăm bảy mươi lăm khi lì lục nhưng bác sĩ khi lì lục cùng cọp t ở chậm rãi hành tẩu tại vương quốc dùng kia bị băng tuyết bao trùm trên đường phố gió lạnh gào thét cước bộ của bọn hắn tại tuyết động bên trong lưu lại từng trôi thật sâu ẩn ký mỗi một bước đều mang kiên định quyết tâm chỉ chốc lát sau bọn hắn đi tới một cái cũ nát đến phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ phòng nhỏ trước kia phòng nhỏ trên vách tường tràn đầy vết rách phản phất trải qua vô số t u ế nguyện tăng thương cùng gặp chắc trở nóc nhà cỏ tranh trong gió rét run lầy bầy lúc nào cũng có thể bị gió xoáy đi trong phòng một vị cao tuổi phụ nhân đang nằm trên giường sắc mặt của nàng trắng b ệ n h như tờ giấy rên dị thống khổ thanh â m kia phản phất là từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến ai oán làm cho lòng người sinh thương hại khi lý lúc không chút do dự lập tức tăng tốc bước chân đi vào trong nhà trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng phản phất vị này phụ nhân thống khổ liền là chính hắn thống khổ. hắn vội vàng tiến lên nhẹ nhàng ngồi ở giường một bên thuần thục đất là hắn kiểm tra thân thể hai tay của hắn ôn nhu mà chuyên nghiệp địa tại phụ nhân trên thân thể di động tới cẩn thận cảm thụ được mạch đập của nàng cùng nhiệt độ cơ thể ý đồ tìm ra ốm đau c ă n nguyên có vợ thì ngoan ngoãn địa đứng ở một bên cái k i a tiểu x ả o trong mắt lóe ra lo lắng q u a n mang hắn l ặ n g lặng mà nhìn xem h í ly lục động tác phản phất tại cố gắng học tập y thuật tinh túy sau đó hắn dùng cái k i a tiểu x ả o miệng cố gắng địa đưa lên các loại chữa bệnh khí cụ động tác mặc dù hơi có vẻ v ừ về nhưng lại tràn đầy chăm chú cùng cố gắng khi bọn hắn hoàn thành đối phụ nhân sơ bộ trị liệu rời đi gian kia phòng nhỏ về sau một mực trầm m ặ t cọp tợn rốt cục nhịn không được mở miệng cái kia thanh tịnh bên trong mang theo đáng yêu ánh mắt nhìn qua hí l ý lục thanh â m bên trong mang theo một k i a nghi hoặc cùng khổ sở k hí l ý lục bác sĩ vì cái gì người nơi này đều sinh hoạt đến như thế gian nan đâu k hí l ý lục dừng tay lại công chính tại chỉnh lý chữa bệnh khí cụ động tác ánh mắt của hắn trở nên n u hòa hắn l ặ n g lặng mà nhìn xem cọp t ợ phản phất tại nhớ lại cái gì sau một lúc lâu hắn nhẹ nhàng địa sờ lên cọp tợn trong lòng không khỏi hồi tưởng lại một năm trước mình đ thời điểm đó cọp tờ vẫn là một cái cô độc bất lực tiểu gia hỏa tại băng thiên tuyết địa bên trong gian nan địa sinh tồn thân thể của hắn gầy yếu không chịu nổi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng mê mang khi lý lục tại một lần vô tình bên trong gặp hắn một khắc này trong lòng của hắn dâng lên một c ô mánh liệt thương hại c h i tình hắn không chút do dự đem cọp tờ mang về chỗ ở của mình dốc lòng địa chiếu của hắn dạy hắn y thuật để hắn cảm nhận được ấm áp cùng yêu mến khi lý lục suy nghĩ từ trong hồi ức trở lại hiện thực hắn mỉm cười nói với cọp tờ cọp tờ đây đều là ngắn ngủi người phải tin tưởng về sau quốc gia này kh khi lý lục từ cái kia hơi có vẻ cổ xưa bọc hành lý bên trong lấy ra một chương đã có chút ấu vàng báo chí trên báo chí ghi lại hai năm trước số li phát ra hoành động thế giới ngôn luận khi lý lục dùng cái kia thanh â m ôn nhu c h ậ m rãi địa đọc cho có n g t tờ nghe ở cái thế giới này một góc nào đó chính dựng dục hy vọng hòa trùng kia là đối với mình từ khát vọng đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới chúng ta không thể từ bỏ chúng ta phải tin tưởng tương lai nhất định sẽ càng tốt hơn có một t lẳng lặng nghe trong ánh mắt của hắn lóe ra qua mang mặc dù hắn còn không quá lý giải những lời này toàn bộ hàng n g h nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hí lý lục trong lòng kia phần kiên định cùng chờ mong. nhìn trước mắt như là giống như phụ thân nam nhân cộng tờ không khỏi hồi tưởng mình quá khứ hắn nhớ tới mình bị tộc đàn vứt bỏ một k h ắ c này kia là một cái rét lạnh vào đông đông tuyết bay là tạ địa bay xuống phảng phất là đang vì hắn vận mệnh bi thảm thúc thít hắn tộc đàn bởi vì hắn ngoài ý muốn ăn trái hỷ tổ hỷ tổ no mi mà đem hắn coi là dị loại bọn hắn không thể nào tiếp thu được một cái trở nên cùng bọn hắn không giống con mai hắn đã từng ý đ ồ thân cận bọn hắn dùng cái kia thuần chân ánh mắt và thiện ý cử động nhưng mà đổi lấy lại là sợ hãi của bọn hắn cùng chắn gh bọn hắn đem hắn khu ra d vì cái gì chỉ là bởi vì một cái trái cây hắn liền đã mất đi đã từng hết thảy hắn cũng nhớ tới mình muốn thân cận nhân loại thời điểm thế nhưng là khi hắn mở miệng lúc lại bị nhân loại làm thành quái vật mà khu ra công kích hắn c h ẳ n g cảnh những cái kia nhân loại nhìn thấy hắn một khắc này ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng chán ghét bọn hắn giơ lên trong tay vũ khí hướng hắn ném mạnh hòn đá p h ả n phất hắn là một cái sẽ cho bọn hắn mang đến thai nạn đắc m à hắn chỉ có thể ở sợ hai cùng trong thống khổ thoát đi trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bị thương hắn không rõ vì cái gì những người này đều như thế chán ghét hắn rõ ràng hắn chỉ là muốn một cái ấm áp ôm một cái mỉm cười thân thiện k hí l ý l ụ c bác sĩ thế nhưng là những người này đều chán ghét ta vì cái gì ta còn muốn đi cứu bọn hắn c ọ p tơ ngầm đầu dùng cái kia tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn xem k hí l ý l ụ c thanh â m bên trong mang theo một tia bị khuất cùng không c a m lòng k hí l ý l ụ c buồn cười cười nụ cười của hắn bên trong tràn đầy ấm áp cùng lý giải hắn nhẹ nhàng đ ị a ngồi sồn người xuống cùng c ọ p tơ nhìn thẳng c ọ p tơ những này bất quá là một số người thôi ngươi không thể bởi vì một số người hành vi mà phủ định tất cả mọi người thế giới này rất lớn có rất nhiều mỹ hảo người và sự việc vật đang ch ngươi phải nhớ kỹ mọi người kiểu gì cũng sẽ đối không biết sự vật mà cảm thấy hoảng sợ tựa như quốc gia này quốc vương có thực lực về sau liền sẽ cho là mình hơn người một bậc nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả mọi người là như vậy ngươi về sau khẳng định sẽ tìm được yêu đồng bọn của mình mới không cần ta muốn một mực đi theo hì lý lục nhưng bác sĩ bên người người đối ta tốt nhất rồi còn có cụ l ờ i hạ y nương mặc dù có đôi khi h u n g hăng nhưng là ta có thể nghe ra được hắn rất quan tâm ta còn tợ dùng đầu hiệu nhẹ nhàng địa ủi hì lý lục gương mặt phản phát sợ hãi mình sẽ mất đi hắn tốt chúng ta đều phải cẩn thận địa một mực sống ở cùng một chỗ đi thôi chúng ta trở về đi tại kia vương quốc dùng đỉnh tuyết sơn bên trên một tòa thành bảo tựa như một vị trầm mặc thủ hộ giả làng lặng địa đứng sừng sức ở băng tuyết trong lồng ngực tòa thành bên trong một gian rộng rãi mà ấm áp trong phòng thường ngực lô hỏa tại lò sưởi trong tường bên trong tóc r a màu vỏ quýt ánh lửa tỏa ra bốn phía cổ pháp m à tinh xào trang trí lúc này một cái tóc trắng phơ niên kỷ bức nữ tinh chính thoải mái dễ chịu ngồi tại một thanh điêu khắc phức tạp hoa văn chất gỗ trên ghế xích đu trong tay nàng bưng một chén hương thuần rượu ngon chén rượu kia là từ đặc chế thủy tinh chế tạo thành, tại ánh lửa chính là tòa thành chủ nhân cụ lệch ạ cụ lệch ạ hơi hơi hi mắt xuyên tấu qua kia phiến to lớn thải sắc cửa sổ thủy tinh l ặ n g lặng mà nhìn xem tòa thành bên ngoài bay là tả bay xuống đ ô n g tuyết đ ô n g tuyết như là múa tinh linh trong gió nhẹ nhàng địa xoay tròn bay múa sau đó nhẹ nhàng địa rơi trên mặt đất vì toàn bộ thế giới phụ thêm một tầng trắng l o á n ngân trang trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại trải qua tang thương sau thâm t h ú y cùng bình tĩnh phản phất cái này đẩy trời bông tuyết khơi gợi lên hắn vô số hồi ức hắn nhẹ nhàng địa đung đưa chén rượu trong tay để kia màu đỏ sầm rượu tại trong chén chậm rãi địa xoay tr hỗn hợp có trong phòng nhàn nhạt hơn hương hương vị tạo nên một loại đặc biệt mà yên tĩnh không khí cu thức hạ có chút nhấp một miếng rượu để k i a thuần hậu chất lỏng tại trong miệng dừng lại c h ú t lát cảm thụ được nó tư vị cùng nhiệt độ lúc này hắn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhìn xem cái này mạn thiên phi vũ đ ô n g tuyết hắn đột nhiên cảm giác được một loại biến hóa vi rượu ngay tại trong không khí tràn ngập xem ra thế đạo này có chút không giống đâu cu thức hạ nhẹ giọng lẩm bẩm kỳ hì mặc kệ nó lao nương sống đã lâu như vậy như thế nào đi nữa cũng không nên là ta suy tính sau đó được một cái cạn rượu trong chén chi nha tòa thành đại môn bị từ từ mở ra, c ú thất hạ y nương chúng ta trở về nha chỉ gặp vốn là con m a i hình thái có tờ lúc này đã biến thành hai chân đi đường đầu đội một đỉnh màu đỏ cao mũ dạng mà phía sau hắn đi theo hì ly lục nhưng một mặt từ ái mà nhìn xem lanh lợi có tờ ồ trở về rồi gần nhất không yên ổn vẫn là t ậ n lực ít đi ra ngoài đi c ú thất hạ hơi nhũ lên lông mày đem chén rượu nhẹ nhàng để ở một bên trên mặt bàn phát ra một tiếng thanh thúy đốt làm âm thanh hắn t i ế ánh mắt sắc bén từ có tờ trên thân chuyển qua hì ly lục vừa vặn bên trên trong giọng nói mang theo một tia bất mãn cùng lo lắng hì ly lục nhưng ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần Hiện tại cụ lệ yên tĩnh yên tĩnh. Người người hạ thanh em mặc dù hơi có vẻ giản mua nhưng lại tràn đầy lực lượng cùng với nghiêm khi lý lục nhưng trên mặt lộ ra kiên định thần sắc hắn không thối lui chút nào địa nên tiếp cụ lệ hạ ánh mắt lớn tiếng nói c ú lệ hạ ta không thể ngồi xem mặc kệ những bình dân này nhóm ngay tại gặp lấy ốm đau trả tấn ta là một tên bác sĩ sao có thể nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn chịu khổ mà thờ ơ đâu ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ vì bọn họ chữa bệnh c ú thất hạ hư lạnh một tiếng đứng dậy chén rượu trong tay của nàng trùng địa địa đánh dưới cái b à n phát ra đông một tiếng văng trầm ngươi cho rằng ngươi là anh hùng sao hí lý l ụ c nhưng ngươi đây là tại tự tìm đường chết họa bồn vì cái kia đáng chết nên k ỉ nâm dương thiên thượng kim đã trở nên càng thêm điên cuồng hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chống lại hắn người Ngươi làm như vậy không chỉ có sẽ hại chính ngươi sẽ còn liên lụy có tờ có tờ đứng ở một bên cái kia nho nhỏ trên mặt lộ ra sợ hai cùng vẻ lo lắng hắn nhìn xem hí lý lúc nhưng lại nhìn xem cụ lệ hạ không biết nên làm thế nào mới tốt hắn nhẹ nhàng địa kéo giả xí lỗ l ố i nhưng g ó c áo nhỏ giọng nói ra hí lý lục bác sĩ nếu không chúng ta vẫn là nghe cụ lệ hạ y lời của mẹ đi ta không muốn ngươi có việc hí lý lục như n g ôn nhu địa sờ lên c ổ n g t p đầu sau đó xoay đầu lại tiếp tục nói với cụ lệ hạ cụ lệ hạ ta biết ngươi là vì chúng ta tốt nhưng là ta không thể vi phạm lương tâm của ta ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì nhất định có thể cải biến quốc gia này hiện trạng mà lại ta cũng tin tưởng chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tạ ác cụ lệ hạ tức giận đến toàn thân phát dun hắn chỉ vào hí lý lục có thể nói, nói ngươi cái này ngoan cố ra hỏa ngươi căn bản cũng không minh bạch tình thế bây giờ có bao nhiêu nghiêm trọng họa tồn thế lực mạnh như vậy lớn ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể đối kháng hắn sao ngươi đây là tại làm vô vị dãy r u ộ n hí lý lục nhưng hít sâu một hơi cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại hắn trầm g i i nói cụ lệch hạ ta không phải một người ta còn có c ó t ờ còn có những cái kia ủng hộ ta các bình dân ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đoàn kết lại liền nhất định có thể chiến thắng họa tồn mà lại ta cũng tin tưởng trên thế giới này còn có rất nhiều giống như chúng ta khát vọng tự do cùng chính nghĩa người cụ lệch hạ trầm mặt một lát sau đó thở dài nói ra khi lý lục nhưng ta biết ta không cách nào cải biến ngươi ý nghĩ nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận họa bổn sẽ không từ bỏ ý đồ hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới đối phó các ngươi ta chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt mình cùng có tờ khi lý lục nhưng nhẹ gật đầu nói ra ta biết cụ l u ệ hạ cảm ơn ngươi quan tâm nhưng là ta không thể từ bỏ niềm tin của ta ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể nên đón một cái tương lai tốt đẹp nói xong khi lý lục nhưng mang theo cọc bọc tợ quay người rời khỏi phòng cụ tuệ hạ nhìn xem bóng lưng của bọn hắn tự lẩm bẩm xem ra thật càng già càng nhắc gan sau đó lại cầm lên một bình rượu uống nói trị liệu cho ngươi người kia đi nơi nào t ạ h í lì l ụ c đã từng đi trị liệu qua gian kia trong phòng nhỏ mấy tên cầm trong tay lợi khí binh sĩ đang dùng hung ác ánh mắt đe dọa nhìn nắm trên giường phụ nữ trong tay bọn họ lưới dao lóe ra hàng quang phản phất tùy thời đều muốn đâm về hắn không biết nhưng mà vị này phụ nữ lại mặt không biểu tình đ ị a nằm ở nơi đó đối với chỉ mình cổ đao tựa hồ hoàn toàn làm như không thấy các binh sĩ gặp không chút do dự địa vung lên trong tay i đại đao hung hăng hướng lấy phụ nữ chém tới chỉ nghe một tiếng hét thảm máu tươi văng khắp nơi phụ nữ ngã xuống vũng máu bên trong c á c b i n h sĩ sau lạnh lùng nhìn thoáng qua chết đi phụ nữ, n chết phụ g qua quay người đi đó ư ờ i đi khỏi ra h p ò n g một trăm ê n đội t ư ở bảy mươi sáu đổ bộ tác chiến bắt đầu tại kia bị băng tuyết lâu dài bao trùm vương quốc dùng chính sách tàn bạo mây đen như bóng với hình ép tới mọi người cơ hồ không cách nào thở dốc đ ầ u đường n ơ i hẻo l á n h chỗ, m ộ t vị c a o t u ổ i bán than ông chính có do thân thể miệng bên trong tự mình lẩm bẩm thời gian này nhưng làm sao sống nha ta cái này tân tân khổ khổ từ trên núi học thuộc than tuổi lại ngay cả cái ấm no đều không đổi được hai tay của hắn hiện đầy nước ra t h ô g i á c ngón tay run dày loay hoay trước mặt kia một đống nhỏ than tuổi lúc này một vị người qua đường vội đi, giá cả rất rẻ. Người qua đường dừng bước lại bất đắc dĩ nói ai chúng ta đều nhanh không vượt qua nổi đâu còn có tiền nhàn rỗi mua người than tuổi áo hạ tồn kia cao thu thuế đã lúc này có người lặng lẽ nói cho hắn nghe nói có cái gọi hì li lục bác sĩ một mực tại trợ giúp mách tính chữa bệnh có lẽ có thể tìm hắn thử một chút mà lúc này họa bổn đang ngồi ở cái tia xa hoa trong cung điện một bên hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon vừa hướng bên cạnh người hầu nói ra ừ những cái tia bọn tiện dân liền nên ngoan ngoãn địa thụ lấy ta muốn để bọn hắn biết ai mới là quốc gia này c h ú t h ể người hầu định nọn địa cười nói đại nhân anh minh bọn hắn nào dám chống lại mệnh lệnh của ngài đâu bất quá cái tia h í lì lục một mực tại kích động mách tính muốn hay không mau đem hắn giải quyết hết họa bổn âm hiểm địa ý sổ nói ra không nội ta đã nghĩ kỹ một cái kế hoạch để cho người ta thả ra tin tức liền nói một cặp mẫu nữ thâm thụ ốm đau trà t ấ n nhu cầu cấp bá ta cũng không tin hỷ l ý lục không mắc câu khi l ý lục cùng c o p t e biết được hai mẹ con này tình huống về sau c o p t e s u ố t ruột điệu nói khi l ý lục bác sĩ chúng ta nhất định phải đi cứu các nàng các nàng quá đáng thương đương nhiên đây là trách nhiệm của chúng ta khi bọn hắn đi vào mẫu nữ vị trí chính chuyên tâm đất là các nàng trị liệu lúc đột nhiên đạn tần dẫn theo thủ vệ quân xuất hiện ở chung quanh bọn họ đem bọn hắn bao vây lại đạn tần nhìn xem hỷ l ý lục ấ y nay nói khi l ý lục ta thật không muốn làm như vậy nhưng ta không có cách nào họa ồ n đại nhân mệnh lệnh ta không cách nào chống lại khi lì lục bình tĩnh nói đạn tần ta biết ngươi cũng là thân bất g i kỳ nhưng xin ngươi tin tưởng chúng ta làm hết thệ cũng là vì quốc gia này m á c tính đan t ầ n căn cắn răng nội tâm lần nữa lâm vào dãy ruột bên cạnh phó quan nhỏ giọng nói ra đội trưởng chúng ta nhất định phải bắt bọn hắn lại không phải chúng ta đều phải xui xẻo đan t ầ n hít sâu một hơi cuối cùng vẫn quyết định vi phạm h ỏ b ổ n mệnh lệnh hắn lặng lẽ địa đối thủ hạ bên người nói bỏ vũ khí xuống để bọn hắn rời đi thủ hạ có chút do dự đan t ầ n lần nữa cường điệu đó là mệnh lệnh của ta ta không thể lại trợ trụ vi ngược sau đó hắn đối lý lý lục cùng có b t tợ thấp giọng nói ra đi mau về sau nhất định phải cẩn thận ta có thể làm chỉ có những thứ này Ký k Ly lục cảm c í h n h ì nổ đạn tấn m ộ cùng mắt diều hâu sóng vai đứng ở đầu thuyền bông thuyền gió biển tùy ý địa thổi lất phất quần áo của bọn hắn cùng sợi tóc hệ nổ kia đã từng mang tính tiêu chí bạo tạc đầu bây giờ đã biến thành g i a dặn đầu đình trải qua cái này bốn tháng tại quân cách mạng trong đội ngũ t ẩ y lễ khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất không còn là lúc trước bộ kia hi hi ha ha bộ dáng thay vào đó là một loại t r ầ m ổ n cùng kiên nghị mắt d i ề u hâu hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì cái kia lạnh lùng t h ầ n sắc ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa kia phiến sắp đến thổ địa đạo dùm hệ nổ thật sâu địa hít một hơi mang theo nước b i ể n vị mặn không khí càng k á i nói mị h đây đã là chúng ta đi theo quân cách mạng hành động bốn tháng rồi á dọc theo con đường này chúng ta chứng kiến quá nhiều cực khổ cùng dã Cũng nhìn người thấy vô số người đối với số đối mắt ì trình n sinh vọng. trong chính chúng đoạn này hành sau cùng một trạng, cũng là mấu chốt nhất vừa đứng. h hảo hoạt khát chốt từ ta một một vừa và Mà là là Mỹ dùm, mấu m đảo sau ở đó, diều hâu có chút như g đầu nhìn về phía h e n l o trầm thấp đ ị a đáp lại nói không sai cái này bốn tháng kinh lịch để chúng ta khắc sâu đ ị a nhận thức được quân cách mạng sứ mệnh cùng trách nhiệm những cái kia tiền tuyến đám binh sĩ bọn hắn dùng mình cưng cọi cùng dũng khí vì lý tưởng mà không ngừng chiến đấu cái này khiến chúng ta cũng không thể không bông xuống đã từng tăng ạ o đã bình ổn các loại tư thái đi tôn trọng cùng lý giải bọn hắn e l o khe gật đầu ta đã từng lấy vì chính mình có được lực lượng cường đại liền có thể chúa tể hết thảy nhưng ở cùng những n à y cách mạng các chiến sĩ cùng ăn cùng ở thời kỳ ta mới hiểu được lực lượng chân chính không chỉ là cá nhân thực lực mà là có thể đoàn kết đám người vì một cái cùng chung mục tiêu mà p h â n đấu l i ê n tại bọn hắn trò chuyện thời khắc một tên binh lính trẻ tuổi vội vàng chạy tới binh sĩ một đường chạy chậm tới trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn khi hắn đến trước mặt hai người lúc hắn dừng bước lại đứng nghiêm trào theo tiêu chuẩn quân lễ đón lấy hắn dùng âm thanh vang dội hướng hai người báo cáo báo cáo hai vị trưởng quan căn cứ chúng ta bản đồ hàng hải biểu hiện chúng ta khoảng cách đảo dùng còn có ba giờ hành trình nếu như dựa theo trước mắt tốc độ cùng hướng đi tiến lên dự tính ba giờ sau chúng ta liền có thể đến đảo dùng cũng bắt đầu đổ bộ tác chiến nghe được tin tức này e n o cùng mắt diều hâu liếc nhau một cái e n o xoay người lại m ặ t hướng tên linh kia nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc mà trang trọng hắn dùng trầm thấp mà hữu lực thanh âm nói ra rất tốt lập tức thông chi những chiến hữu khác nhóm nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này đồng thời cũng muốn để mọi người làm tốt chuẩn bị cuối cùng công việc kiểm tra trang bị phải trăng đầy đủ vũ khí là không tinh lương một trận chiến này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó lấy được thắng lợi chúng ta muốn vì đảo dù n g mách tính vì chúng ta theo đuổi chính nghĩa vì bảo hộ mảnh này thổ địa an bình mà chiến binh sĩ nghe hệ n ổ cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng lòng tin hắn lần nữa túi chào vang dội hồi đáp vâng trưởng quan ta nhất định đem mệnh lệnh của ngài truyền đạt cho mỗi một vị chiến hữu xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó không cô phụ kỳ vọng của ngài nói xong binh sĩ liền cấp tốc quay người rời đi hướng phía buồng nhỏ trên tàu đi đến đi chấp hành nhiệm vụ của hắn hệ nộ một lần nữa nhìn về phía đảo dùm phương hướng tự lầm、bầm. chúng ta nhất định phải làm cho tòa này bị chính sách tàn bạo thống trị hòn đảo giành lấy cuộc sống mới cái kia gặp ổn sự thống trị của hắn nhất định phải bị kết thúc hệ nổ cái này bốn tháng học tập rất nhiều không còn giống như trước đồng dạng chỉ biết là đơn độc tác chiến cũng dần dần bắt đầu học tập một chút thống xoáy năng lực mà mắt diều hâu vẫn là như trước kia lanh cảm đối với thống xoáy cũng không có dẫn lên hứng thú ba giờ thời gian đang khẩn trương chuẩn bị bên trong lạng yên trôi qua quân cách mạng hạm đội càng ngày càng tiếp cận đảo dùm tại quân h ạ n bom thuyền h nổ cùng mắt diều hâu đứng sau vai ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn phía trước tòao phản phất tại vì sắp đến chiến đấu tấu vang sục sôi trưng nhạc theo khoảng cách không ngừng r u ngắn đ ả o r u n g bên trên hình dáng cũng dần dần rõ ràng những cái kia chịu đủ chính sách tàn bạo tra tấn dân chúng lúc này còn toàn vẹn không biết một trận cải biến vận mệnh bọn họ phong bạo sắp xảy ra khi quân hạm rốt cục đến đ ả o r u n g bờ biển lúc tiếng nổ thật to cùng sóng biển đập âm thanh đan vào một chỗ theo từng tiếng sục sôi tiếng kèn v a n g lên từng chiếc từng chiếc to lớn quân hạm chậm rãi cờ bờ bọn chúng đầu tàu cùng đu cùng đôi chiến hiệu cờ đỏ cách mạng gió biển nhẹ nhàng thổi phật lấy cờ xí bay phất ngay sau đó từng đội từng đội quân cách mạng các chiến sĩ ngay ngắn c h ậ t tự đi theo lấy cờ xí tổng quân tàu bên trên nhanh chóng đổ bộ bọn hắn thân mang thống nhất lục sắc quân trang đầu đội n ó n lính trong tay nắm chặt vũ khí ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt bọn hắn bộ pháp trình tệ hành động cấp tốc thể hiện ra độ cao tính kỷ luật cùng sức chiến đấu Lúc lao chút bách trước chi này đảo dùng bên trên, một chút tại bờ biển lao động bách tính phát hiện trước nhất chi này không giống bình thường hạm đội. Bọn hắn kinh ng đảo đội. bờ một tại phát hạm trong đó một vị tuổi già ngư dân rủi rủi con mắt không thể tin được cảnh tượng trước mắt tự l ầ m b ầ m đây là có chuyện gì những người này là ai bọn hắn vì sao lại đi vào chúng ta đảo dùm bên cạnh hắn người trẻ tuổi cũng đồng d ạ n g cảm thấy hoang mang nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu k ỷ bọn hắn nhao nhao buông xuống trong tay công việc tụ tập cùng một chỗ xa xa địa quan sát lấy chi này thần bí quân đội đảo dùm các cư dân bắt đầu nghị luận â m ý, suy đoán chi quân đội này ý đ ồ đến có người cho rằng bọn họ là đến xâm lược nhưng lại cảm thấy không giống có người thì cảm thấy bọn hắn có thể là cái nào đó quốc gia quân đội đến đây k u y ế t trương lãnh thổ Còn có người hoài nghi hoài bọn hắn ọ bọn có tặc. có xác phải hay không hài、tặc. Nhưng mà, không ai có thể xác định h ai mà, c h â nhất t ự c mục đích. cơ cũng thích Một xem đối đối hỏa thì linh bình thường lộ tuổi trẻ tiểu tử tương tương vị i ra g báo y Hắn cẩn h những ậ n quan kia sát cái dưới cờ xí, định ộ t nhiên hương phấn điệu là đến giúp đỡ chúng ta nhất định là tin tức cấp tốc tại đảo dùng thượng truyền truyền bá ra dân chúng nao h nhao để công việc trong tay xuống từ bốn phương tám hướng hướng phía bên bờ biển chạy đến trên mặt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng vẻ mặt hư phấn trải qua thời gian dài bị đè nén cảm xúc tại thời khắc này phảng phất tìm được phát tiết cửa ra vào trong đám người một vị bán hoa tiểu nữ h à i lôi kéo tay của mẫu thân vội vàng mà hỏi thăm mụ mụ những người này là tới cứu chúng ta sao chúng ta là không phải không cần tiếp qua thời gian khổ cực rồi mẫu thân trong mắt lóe ra nước mắt chăm chú địa ôm lấy tiểu nữ h à i nói ra h à i tử có lẽ bọn hắn thật là chúng ta hy vọng Trước 177, tiểu hào tiếng văng lên. theo quân cách mạng các binh sĩ ở bên bờ biển tập kết hoa tất ế nô đứng tại một khối cao, cao trên đá ngầm đối chỉ dám đứng đằng xa chỗ vây xem mà không dám đến gần bình dân lơn tiếng nói đảo dùng dân chúng chúng ta là quân cách mạng chúng ta tới nơi này là vì lật đổ hạ tồn chính sách tàn bạo cho các ngươi mang đến tự do và bình đẳng từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ không còn thụ áp bách không còn trải qua thống khổ sinh hoạt hệ nổ thanh âm tại trong gió biển q u e n quẩn chuyến khắp toàn bộ đảo dùng bờ biển dân chúng nghe hắn lập tức buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô bọn hắn hoan hô toát ra có người thậm chí kích động đến lệ rơi đầy mặt rốt c u c có người tới cứu chúng ta quân cách mạng và thuế các loại tiếng hoan hô liên tiếp tại đảo dùng một bên khác khi l ý lục cùng cọp tợ ngay tại một cái đơn sơ trong phòng bận rộn bọn hắn vừa vặn làm một vị thụ thương công nhân xử lý xong vết thương đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đột nhiên bên ngoài chuyền đến một trận thanh â m h u y n áo cọp tợ dựng thẳng lên nó cái tia khả ái l ô thai nhỏ thiếu kỳ mà hỏi thăm khi l ý lục bác sĩ bên ngoài chuyện gì xảy ra làm sao như thế nhau nhau khi l ý lục cũng cảm thấy có chút kỳ quái hắn đi tới cửa mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ gặp một đám người chính hưng phân hướng lấy một cái phương hướng chạy nhanh miệ bên trong còn không ngừng địa hô hào quân cách mạng đến rồi chúng ta được cứu rồi khi lee trong lòng hơi đậu hắn lập tức giữ chặt một cái từ bên cạnh hắn chạy qua người hỏi xin hỏi ngươi nói quân cách mạng ở đâu người kia hưng phấn địa chỉ vào bờ biển phương hướng nói ra chính ở đằng kia bọn hắn từ trên biển đến đây thật nhiều người đâu bọn hắn nói là đến lật đổ hạ bồn k hí lý luôn nghe trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ hắn quay đầu nhìn thoáng qua c ọ p tờ nói ra c ọ p tờ cơ hội của chúng ta tới có lẽ những n à y quân cách mạng thật có thể cải biến chúng ta đào dùng vật mệnh có tờ chấp chấp nó cặp kia mắt to có chút không dám tin tưởng nói, nói thật sao bọn hắn thật có thể đánh bại vạ vốn sao khi lý lục kiên định nói chúng ta phải tin tưởng bọn hắn có tờ những năm gần đây chúng ta một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội thay đổi hiện tại cơ hội này rốt cuộc đã đến chúng ta nhất định phải đi trợ giúp bọn hắn nói xong khi lý lục cùng có tờ cấp tốc thu thập xong mình chữa bệnh vật dụng hướng phía bên bờ biển tiến đến khi bọn hắn đi vào bên bờ biển lúc cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rung động không thôi hàng ngàn hàng vạn quân cách mạng binh sĩ chỉnh t ề địa sắp hàng khí thế của bọn hắn như là sóng biển bánh liệt không thể ngăn cản mà dân chúng chung quanh n h ó thì tại nhảy cấm ho phản p h t tại chúc mừng một cái thịnh đại ngày lễ lúc này tại họa bồn trong cung điện h a tồn chính phẫn nộ địa đập lấy đồ vật hắn nghe được quân cách mạng đổ bộ tin tức trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ đáng chết quân cách mạng bọn hắn làm sao dám đến ta đào dùm h a tồn g ầ m t h é t đám người hầu dọa đến run lầy bầy không dám nói lời nào bên trong một cái người hầu cẩn thận từng ly từng tí nói đại nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì quân cách mạng nhân số đ ô n g đ ả o hơn nữa thoạt nhìn khí thế hùng hồ h a tồn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một chút nói ra sợ cái gì ta có ta thủ vệ quân ta còn có vũ khí của ta ta sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện được như ý lập tức triệu tập tất cả thủ vệ quân cho ta hung hăng địa đà kích quân cách mạng ta muốn để bọn hắn biết ta hỏa tổn mới là nơi này chúa t ể rất nhanh hỏa tổn thủ vệ quân tại đan t ầ n dẫn đầu dưới bắt đầu tập kết đan t ầ n trong lòng tràn đầy mâu thuẫn hắn biết quân cách mạng là vì chính nghĩa mà đến nhưng hắn lại không thể vi phạm hỏa tổn mệnh lệ tại trải qua lần trước thả đi h í l ý lục cùng có bọn tợ sự tình về sau hắn một mực tại suy nghĩ lập trường của mình khi hắn nhìn thấy những cái kia tràn ngập trờ mong cùng hy vọng dân chúng lúc nội tâm của hắn g a o động hắn biết mình không thể lại tiếp tục vì hỏa tổn bắn đ a n t ầ n đứng tại tập kết thủ vệ quân đội ngũ phía trước trong ánh mắt của hắn để lộ ra phức tạp cảm xúc những thân binh kia x u ố n g lại tại bên cạnh hắn trên mặt đồng dạng viết đầy hoang mang cùng bất an đội trưởng chúng ta thật muốn cùng quân cách mạng đối kháng sao một tên tuổi trẻ thân binh thấp giọng hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một chút do dự cùng lo lắng đ a n t ầ n thật sâu thở dài ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một cái thân binh gương mặt các n i n h đệ ta biết các ngươi hiện tại trong lòng tràn đầy nghi vẫn cùng xoắn suýt nhưng chúng ta nhất định phải nhận rõ cục thế trước mặt hắn dừng lại một chút tiếp tục nói hỏa b ổ n thống trị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt những năm này chúng ta tại mệnh lệnh của hắn hạ làm nhiều ít vi phạm lương tâm sự tình chúng ta vốn phải là bảo hộ bách tính thủ vệ quân nhưng hôm nay lại thành hắn thi hành chính sách tàn bạo công cụ một cái khác tên thân binh c a o mày nói ra đội trưởng chúng ta là thủ vệ quân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta a nếu như chúng ta phản bội hỏa b ổ n đại nhân vậy chúng ta lại nên đi nơi nào đâu đan tần khẽ lắc đầu không chúng ta không phải phản bội mà là lựa chọn chính xác con đường chức trách của chúng ta là thủ hộ đảo dứ mách tính mà không phải là một cái vì tư lợi bạo quân bán mạng nhìn xem những cái k i a tại đầu đường chịu khổ gặp nạn đám người nhìn xem những cái k i a bởi vì cao thu thuế mà không cách nào sinh hoạt gia đình chúng ta thật có thể thờ ơ sao một cái vóc người khôi ngô thân binh cắn cắn răng nói ra đội trưởng ta minh bạch ngươi ý tứ nhưng là quân cách mạng dù sao cũng là kẻ ngoại lai chúng ta thật có thể tin tưởng bọn họ sao vạn nhất bọn hắn chỉ là vì ích lợi của mình mà đến đâu đ a n t ầ n có chút ý sổ nói ra các minh đệ chúng ta phải có khả năng phán đoán của mình từ bọn hắn thành lập cùng ở thế giới địa phương khác làm hết thảy cùng lời nói của bọn họ cử chỉ đều biểu lộ bọn hắn là vì giải phóng chúng ta đào dù mà tới bọn hắn hứa hẹn cho bách tính mang đến tự do và bình đẳng cái này chẳng lẽ không phải chúng ta một mực khát vọng sao mà lại chúng ta đã không có đường lui nếu như chúng ta tiếp tục vì họa bổn hiệu lực như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn bị dân chúng phỉ nổ lương tâm của chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào an bình các thân binh rơi vào t r ầ mặc m bọn hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ đạn tần một lát sau một cái bình thường tương đối cơ linh thân binh nói ra đội trưởng vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì nếu như chúng ta đảo hướng quân cách mạng họa bổn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta chúng ta phải dũng cảm địa phóng ra một bước này chúng ta muốn cùng quân cách mạng cùng một chỗ lật đổ họa bổn chính sách tàn bạo vì đạo dùng sáng tạo một cái mới tương lai ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể thành công mà lại ta tin tưởng quân cách mạng sẽ bảo hộ an toàn của chúng ta bọn hắn sẽ không để cho chúng ta một mình đối mặt họa bổn trả thù đội trưởng đây chính là một trận đánh cửa ca nếu như chúng ta thất bại chúng ta có thể sẽ mất đi hết thảy thậm chí bao gồm sinh mạng của chúng ta đàn tấn đi đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng địa v ô v ô bờ vai của hắn nói ra đúng vậy đây là một trận mạo hiểm nhưng nếu như chúng ta không thử nghiệm chúng ta sẽ vĩnh viễn sinh hoạt tại trong vòng tối chúng ta là thủ vệ quân chúng ta hẳn là có dũng khí vì chính nghĩa mà chiến n g ắ m lại người nhà của chúng ta n g ắ m lại bằng hữu của chúng ta bọn hắn cũng đang mong đợi một cái cải biến chúng ta không thể lại để cho bọn hắn thất vọng các thân binh lẫn nhau liếc nhau một cái bọn hắn từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được quyết tâm cùng dũng khí cái k i a tuổi trẻ thân binh mở miệng lần nữa nói ra đội trưởng chúng ta nghe ngươi chúng ta nguyện ý đi theo ngươi vì đảo dùng tương lai mà chiến Tốt. ta Các vinh đệ, chúng ta muốn cùng quân cách mạng chặt chẽ hợp tác cộng đồng đối kháng h ò a bồn nhưng là chúng ta cũng muốn chú ý cẩn thận h ò a bồn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến ngăn cản chúng ta một cái thân binh hỏi đội trưởng chúng ta muốn hay không trước cùng quân cách mạng bắt được liên lạc cho thấy lập trường của chúng ta đâu đàn tần suy tư một chút nói ra tạm thời không nên khinh cử vọng đậu chúng ta trước làm tốt nội bộ công tác chuẩn bị bảo đảm đội ngũ của chúng ta đoàn kết nhất trí chờ thời cơ chín mùa chúng ta lại tìm kiếm cơ hội thích hợp cùng quân cách mạng tiếp xúc các thân binh nao nhau, nhau gật đầu biểu thị đồng ý đàn tần tiếp tục nói chúng ta còn muốn chú ý bảo hộ bách tính an toàn tại chiến đấu bộ phát thời điểm chúng ta phải tận lực tránh cho dân chúng chịu đến tổn thương mục tiêu của chúng ta là lật đổ hát ổn mà không phải cho bách tính mang đến càng nhiều tai nạn đội trưởng vậy chúng ta muốn hay không bí mật địa tổ chức một chút bách tính để bọn hắn cũng gia nhập chúng ta hàng ngũ đâu một cái thân binh đề nghị đan tân lắc đầu nói ra hiện tại còn không phải thời điểm dân chúng đã gặp quá nhiều cực khổ chúng ta không thể để cho bọn hắn tùy tiện chỉ mạ kỳ nhập trận này nguy hiểm trong chiến đấu chúng ta muốn trước bảo đảm chúng ta có đầy đủ thực lực cùng nắm chắc mới có thể để cho bách tính tham dự vào mà lại chúng ta không thể ép buộc bọn hắn nhất định phải để bọn hắn tự nguyện địa gia nhập chúng ta theo thảo luận xâm nhập các thân binh mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng bọn hắn bắt đầu tích cực địa đưa ra các loại đề nghị cùng ý nghĩ vì sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị đội trưởng chúng ta có thể lợi dụng chúng ta đối đảo dùng địa hình quen thuộc chế định một chút kế hoạch chiến lược cho hỏa tồn một cái trở tay không kịp. một tên thân binh nói đan thân gật đầu biểu thị đồng ý đó là cái ý kiến hay chúng ta muốn phát huy đầy đủ ưu thế của chúng ta tìm tới hỏa tồn được điểm sau đó cho hắn một cách trí mạng đồng thời chúng ta cũng muốn chú ý cùng quân cách mạng phối hợp chúng ta muốn lẫn nhau duy trì cộng đồng hoàn thành mục tiêu của chúng ta đang bận rộn chuẩn bị quá trình bên trong đạn tấn từ đầu đến cuối không có quyên kết thân binh nhóm cổ vũ cùng duy trì hắn không ngừng địa cường điệu sứ mạng của bọn hắn cùng trách nhiệm để bọn hắn bảo trì kiên định tín nhiệm cùng dũng khí các minh đệ chúng ta sắp đứng trước một trận chiến đấu gian khổ nhưng chúng ta không thể l ù i bước chúng ta muốn vì gia viên của chúng ta vì thân nhân của chúng ta vì tương lai của chúng ta mà chiến tin tưởng mình tin tưởng chúng ta lực lượng chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi đạn tấn lời nói khích lệ mỗi một cái thân binh để bọn hắn tràn đầy đấu trí cùng lòng tin theo thời gian trôi qua chiến đấu khí tức càng ngày càng dày đặc đ thân thân một, tất tất tất tất tất tất. một tiếng tiểu h n hào âm thanh từ quân cách mạng tập kết vang lên cái này cũng ý vị cái này quân cách mạng bắt đầu đối vương quốc dùng phát động tiến công tiếng kèn n khi tia to rõ công kích hào tiếng như cùng một nói sục sôi hạnh phúc tại đảo dùng bên bờ biển vang lên lúc quân cách mạng các chiến sĩ như là mãnh liệt như thủy triều hướng về đảo dùng nội thành phát khởi anh dũng công kích tia công kích hào âm thanh phản phất có ma lực thần kỳ trong nháy mắt đốt lên mỗi một cái quân cách mạng chiến sĩ bên thai tiếng vọng phảng phất còn chuyển khắp toàn bộ đảo d ù n tương sau lưng hắn quân cách mạng các chiến sĩ từng cái nhiệt huyết sôi trào tràn đầy chiến đấu kích tỉnh bọn hắn nện bước hữu lực bộ pháp mỗi một bước đều đạp ở kiên cố thổ địa bên trên phản phất muốn đem đại địa đều chấn động đến run dày lên bọn hắn trong miệng hô to lật đổ hạ b ổ n chính sách tàn bạo còn đảo dùng tự do vì chính nghĩa vì bách tính chúng ta dũng cảm tiến tới tiếng quát tháo của bọn họ chấn thiên động địa phản phất là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ muốn đem hết thể t à ác cùng áp bách đều pha tan những cái kia khiêng chết xuất pháo các chiến sĩ mặc dù gánh vác lấy nặng nề trang bị nhưng bọn hắn bộ pháp nhưng không có chút nào chậm chạp bọn hắn một bên chạy một bên cấp tốc địa lắp giáp phá á theo m quan chỉ huy ra lệnh một tiếng từng mai từng mai đạn pháo gào thét lên bay về phía tường thành đạn pháo tại trên tường thành bạo tạc phát ra tiếng vang ầm ầm ánh lửa ngốt trời đá vụn bề ra h i ệ cường đại bạo tạc lực phản phất muốn đem tường thành đều phá hủy cho trên tường thành thủ vệ quân mang đến rung động thật lớn cùng sợ hãi mà cầm trong tay phong bạo thương các chiến sĩ thì đem thương chăm chú địa nằm trong tay ngón tay nhẹ nhàng địa chụp tại trên cỏ súng tùy thời chuẩn bị phát xạ b ọ k h n trong quân cách mạng dần k dần n tiếp cận nội thành tường thành tìm kiếm lúc h trên tường thành thủ vệ quân không chỗ có thể trốn khi quân cách mạng dần dần tiếp cận nội thành tường thành lúc trên tường thành thủ vệ quân bắt đầu công kích mãnh liệt những thủ vệ quân kia tại họa phồn uy hết dưới mặc dù trong lòng tràn ngập sợ hãi nhưng vẫn là kiền chỉ giơ lên trong tay phổ thông xuống ống phanh phanh phanh tiếng súng liên tiếp đạn như lặn như mưa rơi bắn về phía quân cách mạng nhưng mà những n à y phổ thông súng ông đối với võ trang đầy đủ quân cách mạng tới nói cơ hội không có cái gì uy hiếp các linh đệ chúng ta thời cơ đã đến đạn tần nói khẽ với các thân binh nói ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt tràn đầy đối thắng lợi khát vọng đám người nghe vậy nắm thật chặt vũ khí trong tay nhìn về phía đạn tần gật đầu đáp lại bọn hắn biết đây là bọn hắn chờ đợi đã lâu thời khắc cũng là bọn hắn chứng minh mình giá trị cơ hội đạn tần dẫn theo các thân binh lặng lẽ địa vây quanh nội thành một cái phòng thủ yếu kém địa phương bọn hắn nương t ự theo sự quen thu linh hoạt địa xuyên thẳng qua tại chật hẹp hẻm nhỏ cùng đường đi ở giữa cước bộ của bọn hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc tận lực không phát ra cái gì t i ế n g vang để tránh gây nên đạo vồn bộ đội chủ lực chú ý tại tiến lên quá trình bên trong đạn tấn trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ m o n g hắn biết do hành động lần này tính nguy hiểm nhưng hắn cũng tin tưởng chỉ cần bọn hắn có thể thành công đột phá đạo vồn phòng tuyến liền có hy vọng lật đổ sự thống trị của hắn để đạo dùng trùng mạch tự do đạn tấn ánh mắt kiên định mà chuyên chú hắn nắm chặt trong tay đại đạo nội tâm tràn đầy sứ mệnh cảm giác hắn biết trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến đạo dùng vận m hắn âm thầm quyết định vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn vì đạo dùng sáng tạo một cái tương lai tốt đẹp trong chiến đấu kịch liệt đạn t ầ n trong đầu không ngừng dần hiện ra đạo dùng bên trên những cái kia gặp cực khổ dân chúng khuôn mặt nỗi thống khổ của bọn hắn bất đắc dĩ cùng kỳ vọng in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn những hình ảnh này trở thành hắn động lực để tiến tới để hắn càng thêm tin chắc chỉ cần kiên trì liền có thể cho đạo dùng mang đến mới sinh cơ khi bọn hắn rốt cục thành công tiếp cận nội thành tường thành lúc đạn cần thấy được một đám quân cách mạng binh sĩ đang cố gắng xông phá tường thành hắn không chút do dự địa xuất lĩnh các thân binh hắn biết rõ lực lượng của mình có hạn cần càng nhiều người duy trì mới có thể chiến thắng h ỏ a tồn quân đội hắn quyết tâm tận chính mình cố gắng lớn nhất vì sự nghiệp cách mạng cống hiến một phần lực lượng đan t ầ n cơ đ ạ i đao hướng tường thành thủ vệ phát động công kích đao pháp của hắn l a n g lệ khí thế như hồng mỗi một đao đều mang phẫn nộ của hắn cùng quyết tâm p h ả n phất muốn đem h ỏ a tồn chính sách tàn bạo triệt để vỡ nát thân binh của hắn nhóm theo sát phía sau cộng đồng vì tự do mà chiến đan t ầ n lớn tiếng la lên chúng ta là đến giúp đỡ quân cách mạng mọi người cùng nhau lật đổ hạ tồn chính sách tàn bạo một chút thủ vệ quân nghe được đan tấn về sau trong lòng bắt đầu giao động. Bọn hắn đoàn ố i sinh giờ hỏa tổn thống chỉ sớm đã lòng bất mãn, bây giờ thấy được phản kháng hy tổn bất lòng mãn, vọng, n sớm đã được bây nhao, nhao bỏ vũ khí xuống, ra nhập đạn tần đội ngũ. Đạn tần cử động như khí ra bỏ vũ đội cử l t i h tinh chi hỏa, hy chi nhiều hưởng hắn hiệu thân cách đốt trong triệu, tại mọi người người lên vọng trong lòng chi quang. Càng ngày càng ứng dân mạng dòng lũ vào bọn ê n trong. Đoàn b hắn kết một lòng cộng đồng đối kháng h ỏ a tồn quân đội vì đảo dùng tương lai mà phấn đấu Lúc này, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa đường đi trở th hòa phi đi nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy quân cách mạng cùng hạ bồn quân đội triển khai chiến đấu kịch l i ệ t lúc tâm tình của bọn hắn dần dần bị kích thích một chút dũng cảm dân chúng đứng tại đầu đường quân ngó nhìn chiến trường trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ bọn hắn nhìn thấy quân cách mạng các chiến sĩ dũng cảm tiến tới không sợ h ã i chút nào công kích của đ ị c h nhân những n à y dũng cảm thân ảnh để bọn hắn cảm thấy vô cùng phân chấn bọn hắn bắt đầu vì quân cách mạng, góp phần trợ y. Quân cách mạng cố lên lật đổ hạ bồn tiếng kêu gào của bọn họ vang vọng toàn bộ thành thành phố thanh em mặc dù yếu ớt nhưng lại tràn đầy lực lượng bọn hắn tựa hồ đã quên đi đối hòi trong lòng dâng lên đối với mình tử bình đẳng sinh hoạt khát vọng bọn hắn tin tưởng chỉ cần có quân cách mạng tồn tại bọn hắn liền có thể nên đón ngày mai tốt đẹp mà trong đám người còn có một đám hải tử bọn hắn tránh sau l ư n g đại nhân hiếu kỳ địa nhìn quanh trên chiến trường tình cảnh ánh mắt của bọn hắn lóe ra hiếu kỳ quan mang phản phất tại chứng kiến lấy một cái lịch sử tính thời khắc mặc dù bọn hắn còn trẻ người non dạng không hiểu trận chiến đấu này chân chính ý nghĩa nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được loại kia khẩn trương cùng kích động không khí họa bồn nhìn thấy phòng tuyến của mình bị đột phá trong lòng tràn đầy tuyệt vọng sắc mặt của hắn trở nên hắn lớn tiếng mắng đạn t ầ n cùng thân binh của hàn nhóm các ngươi những này phản đồ ta sẽ không bỏ qua các ngươi nhưng hắn chửi mắng đã không làm nên chuyện gì sự thống trị của hắn đã lung lay s ắ p đổ đáng chết quả nhiên vẫn là muốn ta tự mình xuất thủ c h ư ơ một trăm bảy mươi chín đông hải giải phóng kế hoạch kết thúc họa vồn nhìn xem dần dần tới gần hệ nổ cùng quân cách mạng t i a nguyên bản không ai bị nổi ánh mắt bên trong giờ phút này tràn đầy sợ hãi cùng tức giận phức tạp xen lẫn thân thể của hắn không tự chủ được địa khé dun nhưng hắn vẫn cố gắng thẳng tắp xuống lưng ý đồ duy trì lấy mình kia cái gọi là quốc vương uy nghiêm làm lấy sau cùng, chó cùng dứt cái kia quân cách mạng thông x o á i ngươi đứng lại đó cho ta họa b ồ n lớn tiếng gầm rú thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run dậy nhưng lại kiệt lực biểu hiện ra cường ngạnh thái độ ngươi tại sao muốn mang theo đám người ô hợp này để ý tới chúng ta đảo dùng sự tình h ừ những cái kia dân đen bất quá là ta tùy ý thúc đẩy sâu k i ế n thôi ta nghĩ đối bọn hắn như thế nào liền như thế nào đây là quyền lực của ta đạo của ta tự các ngươi quân cách mạng tính là thứ gì có tư cách gì đến lật đổ sự thống trị của ta ta họa bổn thế nhưng là đường, đường đảo dùng quốc vương ta có được quyền lực tuyệt đối cùng địa vị ta thống trị nơi này vài chục năm hết hệ đều hẳn là tại trong lòng bàn tay của ta hạ ọ pồn vừa nói một bên dùng tay chỉ hệ nổ cùng sau lưng quân cách mạng khuôn mặt của hắn biểu lộ bởi vì kích động mà trở nên có chút và mẹo các ngươi những n à y không biết trời cao đất rộng ra hỏa các ngươi căn bản vốn không hiểu ta vì đạo dùng làm hết thảy ta thành lập cường đại quân đội ta để đạo dùng tại mảnh này trên đại dương bao la có địa vị tương đối cao những cái kêu bọn tiện dân hẳn là cảm kích ta mà không phải phản kháng ta các ngươi quân cách mạng tự dưng địa xâm nhập ta lĩnh địa đây là đối t á khiêu khích là đối t á quyền uy nghiêm trọng xâm phạm hệ nổ lẳng lặng mà nhìn xem hắm hắn còn chưa kịp đáp lại hạ pồn chất vấn một bên mắt diều hâu liền một mặt không kiên nhẫn. mắt diều hâu tia lạnh lùng trên mặt lộ ra cực độ chán ghét biểu lộ lạnh lùng nói h ừ ngươi cái này không có chút nào nhân tính xuất sinh cùng ngươi nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian trên thế giới này chính nghĩa chi sĩ cũng sẽ không cho phép ngươi dạng này bạo quân tiếp tục tồn tại chúng ta quân cách mạng sứ mệnh liền là lật đổ giống như ngươi tà ác thống trị cho dân chúng mang đến tự do cùng hy vọng muốn giết ngươi liền giết ngươi căn bản vốn không cần gì dư thừa lý do nói mắt diều hâu liền muốn rút kiếm sông lên phía trước phản phất một giây sau liền muốn đem lại vồn chạm dưới kiếm nhưng h ã nổ cấp tốc địa dối xuất thủ cánh tay ngăn cản mắt diều hâu Mị để cho ta tới giải quyết đi hắn còn không đáng được ngươi xuất thủ hệ n ộ bình tĩnh nói mắt diều hâu nhìn thoáng qua hệ n ộ k h ẽ gật đầu sau đó lui về phía sau một bước đem chiến trường để lại cho hệ n ộ hắn tin tưởng hệ n ộ có năng lực xử lý tốt cục diện này họa bổn thấy tình cảnh này trong lòng cảm giác tuyệt vọng càng thêm m á h liệt nhưng hắn vẫn không cam tâm cứ như vậy thất bại hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha h a trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng tâm tình tuyệt vọng ha ha các ngươi coi là dạng này liền có thể tùy tiện địa đánh bại ta sao ta thế nhưng là đảo dùng quốc vương h ọ bổn ta có được trái bạ cù bạ cù no mi lực lượng cường đại ta sẽ không dễ dàng như vậy liền bị các ngươi đánh bại ta sẽ để cho các ngươi kiến thức đến sự lợi hại của ta ta sẽ để cho các ngươi vì hành vi hôm nay nỗ lực giá cao t h n g trọng nói hòa b ồ n bắt đầu vận dụng hắn trái bạ cù bạ cù no mi năng lực hòa b ồ n thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa k i n h người miệng của hắn như là một cái lô đen thật lớn không ngừng địa khuyết trường phảng phất có thể nuốt vào thế gian v v ậ hắn mở ra kia to lớn miệng hướng phía hễ nô bổ nhào tới ý đồ đem vệ nô một ngụn nuốt vào dùng cái này đến biểu hiện ra hắn mạnh dạ mạ tổ không thể chiến thắng đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu không ngừng mà biến hình mọc ra các loại hình t h ủ kỳ quái vũ khí cùng phòng ngự trang bị đưa có giống như là bén n h ọ c gai có giống như là cứng rắn tông c h á n hắn muốn dùng những này để chống đỡ hệ nổ công kích hệ nổ nhìn xem hỏa n tổn biến hóa trên mặt không sợ hai chút nào hắn tỉnh táo đ ị a đứng tại nguyên đ ị a hai tay bắt đầu chậm rãi tụ tập lôi điện chi lực m ậ u lam hổ quang điện ở trong tay của hắn toát ra phát ra tư tư tiếng vang p h ả n phất là một đám vận sức chờ phát động mạnh thú khi hỏa bổ nhào vào trước mặt hắn lúc, hệ nổ cấp tốc mà đưa tay bên trong lôi điện chi lực thả ra ngoài một đạo cường đại lôi điện trong nháy mắt đánh chúng vào hạ tổn lôi điện lực lượng để họa bổn thân thể run lên bần bật cái tiêu biến hình thân thể cũng tại lôi điện trùng kích vào bắt đầu trở nên bắt đầu v ặ n mẹo nhưng mà họa bổn cũng không có cứ thế từ bỏ hắn tiếp tục dãy r u ộ n ý đ ồ dùng hắn trái bạ cù bạ cù no mi năng lực đến chống cự hệ nổ công kích họa bổn không ngừng địa dùng thân thể của hắn bên trên mọc ra vũ khí công kích hệ nổ những vũ khí kia có như là từng t h a n h từng thanh sắc bén trường kiếm có như là nặng nghề truy mang theo hô hô phong thanh hướng hệ nổ đánh tới nhưng hệ nổ linh hoạt địa tránh né lấy những công kích này thân thể của hắn như là như chấp giận tại họa bổn, quanh nhanh chóng mà di động, để họa bổn không cách nào chuẩn xác địa đánh đồng thời hệ nổ không ngừng địa phóng xuất ra từng đạo lôi điện không ngừng địa công kích tới hỏa tồn mỗi một đạo lôi điện đều phảng phất là một thanh lưới dao cắt hỏa tồn phòng ngự theo chiến đấu tiến hành hỏa tồn thể lực dần dần tiêu hao hầu như không còn công kích của hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp mà hệ nổ công kích lại càng ngày càng m n h liệt rốt cuộc tại hệ nổ một lần cường đại lôi điện công kích đến hỏa tồn bị đánh bại trên mặt đất hỏa tồn nằm trên mặt đất thân thể của hắn đã bị lôi điện cháy rủi một bộ phận tản ra mùi gáy mũi trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng cái kê hắn không thể tin được mình thống trị vài chục năm chính quyền cứ như vậy bị tùy tiện địa lợi ngã hắn nhìn xem hệ nộ trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận vì cái gì vì cái gì ta sẽ thất bại ta là đảo dùng quốc vương ta hẳn là thống trị nơi này cả đời ta có được lực lượng cường đại cùng tài phú ta hẳn là vô địch họa tổn tự lẩm bẩm trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng hoang mang hệ nộ đi đến họa tổn trước mặt ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn nói ra họa tổn ngươi chính sách tàn bạo đã sớm nên kết thúc ngươi chỉ biết mình hưởng lạc cùng quyền lực nhưng xưa nay không có quan tâm qua đảo dùng máy tính sự thống trị của ngươi là xây dựng ở bách tính thống khổ phía trên ngươi không ngừng địa vơ vét bách tính t à i phú áp bách cuộc sống của bọn hắn để bọn hắn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng cho nên chúng ta quân cách mạng mới có thể đến lật đổ ngươi chúng ta là vì chính nghĩa m à chiến vì cho đảo dùng bách tính mang đến một cái mới tương lai họa tồn nghe hệ nộ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn biết mình đã không cách nào van hồi cục diện sự thống trị của hắn đã triệt để kết thúc rất nhanh quân cách mạng đem họa tồn bắt lấy cũng đem hắn dẫn tới đảo dùng trung tâm q u ả trường ở nơi đó đã tụ tập đại lượng bách tính dân chúng nhìn thấy họa tồn bị bắt lại n h o nhao hoan hô lên. trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng vẻ mặt kích động bọn hắn rốt c ụ c thoát khỏi họa bổn chính sách tà n bạo quân cách mạng quyết định đối họa bổn tiến hành công khai thẩm phán để hắn vì mình tội ác trả giá đắt đang thẩm vấn phán quá trình bên trong dân chúng nao nhao đứng ra lên án họa bổn đủ loại tội ác bọn hắn giảng thuật mình tại họa bổn t h ố n g trị hạ bị cực khổ cùng tra tấn làm cho tất cả mọi người đều t ì n h tưởng địa nhận thức được họa bổn chân diện mục một vị lao nhân run dày đi lên trước trong mắt của hắn mang theo nước mắt nói ra họa bổn ngươi ác ma này ngươi để chúng ta sinh hoạt trở nên gian nan như vậy ngươi không ngừng địa ra tăng Con của ta bởi vì chưa tích còn cướp chúng chúng đoạt đóng nổi thuế, bị ngươi thủ vệ quân bắt đi, đến nay tung không Ngươi không nhà để về. Ngươi thủ ta ta địa, ta thuế, bắt thổ bởi bị đi, vì vệ về. để để rõ. à l một hết thảy, hẳn là nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. trừng đều là m cái tuổi trẻ nữ tử cũng đứng ra trên mặt của nàng mang theo tức giận biểu lộ nói ra h o á t bổn ngươi cái này b ả o quân ngươi không chỉ có áp bách cuộc sống của chúng ta còn hạn chế tự do của chúng ta chúng ta không thể tự do biểu đạt ý nghĩ của mình không thể tự do địa sinh hoạt ngươi còn thường xuyên tùy ý địa sát hại vô tội bách tính chỉ vì thỏa mãn ngươi kia biến thái dục vọng người như ngươi căn bản cũng không phối làm chúng ta quốc vương cuối cùng thẩm phán kết quả ra họa bồn bị phán xử tử hình cũng lập tức chấp hành chém đầu làm họa bồn được đưa tới hành hình trên đài lúc trên mặt của hắn đã không có bất kỳ biểu lộ gì hắn biết mình chạy tới phần cuối của sinh mệnh hắn hết thệ đều đã kết thúc theo hành hình quan gia lệnh một tiếng lưới b ú a rơi xuống họa bồn đầu lâu lăn xuống tới dân chúng thấy cảnh này nhao nhao vô tay bảo hay bọn hắn hoan hô t o á t ra phản phất tại chúc mừng một cái thịnh đại ngày lễ họa bồn chết tiêu chí lấy đảo dùng một cái thời đại mới bắt đầu đồng thời cũng tiêu chí lấy toàn bộ đông hải giải phóng kế hoạch toàn bộ hoàn thành tân thế giới đệ nhị tập đoàn quân chỗ chỗ mũ mũ. Ta hiện tại a hiện t còn Trước có c không muốn trở về. 180, mụ mụ, trở ta về. à đi, đi qua n trọng hơn một năm thời gian bên trong hắn cùng kinh ở chung để thế giới của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất quân cách mạng kia đặc biệt lý luận cùng đối thế giới kiến giải đốt lên c ả tạ cụ g ì ở sâu trong nội tâm chưa bao giờ có khát vọng điện thoại trùng thanh â m vang lên c ả tạ cụ g ì hít sâu một hơi tiếp lên điện thoại c ả tạ cụ g ì con của ta ngươi bây giờ lập tức cho ta về nhà bít mong bít mong thanh â m bên trong tràn đầy vội vàng cùng với nghiêm mụ mụ chuyện gì xảy ra vì sao như thế vội vàng địa muốn ta trở về bít mong vẫn nộ nói cái đ ồ cái kia lừa đảo hắn lừa gạt chúng ta ta lo lắng ngươi cũng bị hắn mơ mơ màng màng ngươi nhất định phải lập tức trở lại bên cạnh ta cà tạ cụ dì trầm mặc một lát trong đầu hiện lên tại quân cách mạng bên trong từng ly từng tí những cái kia liên quan tới cách mạng lý niệm nghiên cứu thảo luận những cái kia đối rộng lớn hơn thế giới ước mơ để nội tâm của hắn bắt đầu giao động tại vừa đến nơi đây lúc kinh thường xuyên sẽ mang theo hắn xuyên thẳng qua tại những người bình thường kia sinh hoạt đường phố cùng thôn xóm ở giữa có một lần bọn hắn đi tới một cái xa xôi tiểu trấn tiểu trấn phòng ốc phần lớn c ũ nát không chịu nổi chất gỗ vách tường tại gió biển cùng tuế nguyệt ăn mòn hạ sớm đã pha t ạ n trên đường phố tràn đầy bụi đất hành tẩu đám người trên mặt đều mang mọi mệnh cùng bất đắc di thân sắc cả tạng quan sát lấy đây hết thảy bọn hắn nhìn thấy một vị cao tuổi l ã o nhân chính gian nan đ ị a kéo lấy một giỏ từ bờ biển nhặt được sò hến muốn cầm tới tập trên chợ đi đổi lấy ít ỏi thu nhập lão nhân lương ốn lượn đến như là một t r ư ơ n g bị thuế nguyệt ép con cùng mỗi đi một bước đều lộ ra như vậy phí sức kinh đi ra phía trước nhẹ nhàng địa giúp l ã o nhân nhấc lên kia giò sò hến l ã o nhân kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra cảm kích tiêu d u n g bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước đi tới một cái đơn sơ y quán trước y quán bên trong t r ậ t ních sinh bệnh đám người cũng chỉ có một vị tuổi già bác sĩ đang bận rộn địa chân trị Một t vị u còn, còn có một lần bọn hắn nghe nói phụ cận một cái tiểu quốc gia chính gặp lấy hải tặc bánh nhiễu kinh không chút do dự địa quyết định mang theo quân cách mạng cùng cả tạ cụ dì tiến đến trợ giúp bọn hắn đến quốc gia kia lúc nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn hải tặc nhóm cướp bóc đốt giết việc ác bất tận phòng ốc bị tiêu hủy mọi người chạy trốn từ phía tiếng khóc cùng tiếng hô hoán đan vào một chỗ khi quân cách mạng đem hải tặc toàn bộ sau khi sửa sang xong cả tạ cụ di nhìn xem những cái kia t h ụ thương bình dân nhìn xem bọn hắn mất đi ra viên thống khổ biểu lộ lúc trong lòng dâng lên một cỗ khó mà nói nên lời tình cảm phức tạp tại chiến đấu sau khi kết thúc thanh lý trong công việc cả tạ cụ di không hiểu hỏi kim kim ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chúng ta đều là hải tặc còn muốn đi giúp những cái kia bình dân kim dừng lại trong tay động tác nhìn qua cả tạ cụ di chăm chú nói cả tạ cụ di hải tặc cũng không chỉ là cướp đoạt cùng phá hư đại danh tử chúng ta mặc dù tại mảnh này trên đại dương bao la sông sáo nhưng chúng ta cũng có thể lựa chọn dùng lực lượng của chúng ta đi làm một chút chuyện có ý nghĩa những bình dân này bọn hắn không có năng lực bảo vệ mình chúng ta có sức mạnh liền có trách nhiệm đi trợ giúp bọn hắn c ả tạ cụ gì rơi vào trầm tư hắn hồi tưởng lại mình tại trong gia tộc sinh hoạt bọn hắn một mực lấy mình cường đại mà tự hào nhưng lại chưa bao giờ chân chính đi chú ý qua gia tộc lĩnh địa chi bên ngoài những người bình thường này hắn bắt đầu minh bạch lực lượng không chỉ là dùng để bảo hộ người nhà còn có thể dùng để thủ hộ càng nhiều người tại những ngày này bọn hắn lại tham dự nhiều lần hành động tương tự mỗi một lần c ả tạ cụ gì đều có thể khắc sâu cảm thụ đến những người bình thường kia tại trong khốn cảnh g i ã y rủa cùng đối trợ giúp khát vọng hắn nhìn thấy bọn nhỏ dưới sự giúp đỡ của bọn họ một lần nữa lộ ra thuần chân tiêu d u n g nhìn thấy các đại nhân trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng chi quang hắn nhớ tới khi còn bé ở gia tộc l ĩ n h địa bên trong chơi đùa tình cảnh thời điểm đó bọn hắn s á c thực vô ư u vô lự chỉ biết là vì vinh dự của gia tộc mà cố gắng tu luyện bọn hắn ở mảnh này tương đối phong bế trong trời đất cho là mình thế giới liền là toàn bộ thế giới nhưng mà hiện tại hắn thấy được Thấy được nửa h hắn sinh hoạt hoàn toàn khác biệt đáng người. Ý hắn biết đến, trách nhiệm của bọn hắn không chỉ vinh thế hòa bình bình. ữ n cùng bọn toàn đáng người. đến, bọn quang cùng càng toàn cùng an n g gia giới cái của tộc kia biệt biết địa bộ là là Ý vì vị, vì năm trước ánh nắng xuyên tấu h qua tầng mây tung xuống đem biển c ả chiếu dọi đến sóng nước lấp loáng tại một chiếc xa hoa trên thuyền hải tặc kinh cùng c ả tạ cụ di đứng sóng vai thân ảnh của bọn hắn bị kéo trưởng bắn ra trên b o n g thuyền kinh l ặ n g lặng địa nhìn chăm chú phương xa mặt biển gió biển nhẹ nhàng vất qua khuôn mặt của hắn thổi lên cái tia mái tóc dài màu đen k i n trầm rãi mở miệng nói cạ tạ cụ di bây giờ chúng ta đã cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy có một số việc cũng là thời điểm để người biết thanh âm của hắn trầm tấp h mà bình tĩnh phản p h ấ t t ẩ n chứa lực lượng vô tận c ả tạ cụ dị có chút như g đầu ánh mắt nhìn về phía kim trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng tò mò hắn trầm mặc một lát sau hỏi chuyện gì k i m ánh mắt trở nên vô cùng kiên định hắn hít sâu một hơi sau đó nói từng chữ từng câu kỳ thật toàn bộ bách thú băng hải tặc đều gia nhập quân cách mạng câu nói này dường như sấm xét tại c ả tạ cụ dị bên thai nổ vang hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin vợ môi khẽ n ế c lại không phát ra thanh âm nào các ngươi các ngươi là gia nhập quân cách mạng c ả tạ cù g ì rốt cuộc tìm về mình thanh âm nhưng vẫn tràn đầy trần kinh khi n g h ẹ gật đầu ngữ khí nghiêm túc điện nói không sai chúng ta bách thú băng hải tặc đã trở thành quân cách mạng một bộ phận đây là một cái bí mật chỉ có số ít người biết c ả tạ cù g ì n h ư mày nghi ngờ nói đ ừ n g đua ta làm sao lại có hải tặc gia nhập quân cách mạng hải tặc cùng quân cách mạng thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt t r ậ n danh mục tiêu cùng lý niệm cũng hoàn toàn khác biệt kinh cười cười giải thích nói vì cái gì không thể đâu hải tặc cũng không nhất định đều là tà ác chúng ta có cùng chung mục tiêu là đổ thiên long nhân thống trị thành lập một cái bình đẳng tự do thế giới cả tạ cụ gì rơi vào châm tư hắn bắt đầu suy nghĩ kinh lời nói như vậy cải đồ cũng gia nhập đúng không cả tạ cụ gì đột nhiên hỏi kinh trịnh trọn gật g gật đầu hồi đáp đúng vậy bao quát cải đồ cũng bao quát ta chúng ta đều hy vọng có thể vì cái này thế giới mang đến chân chính biến đổi cả tạ cụ gì trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ hắn nhớ tới mình đã từng cùng bách thú băng hải tặc đủ loại kinh lịch cùng bọn hắn theo đuổi đồ vật nếu như bách thú băng hải tặc thật gia nhập quân cách mạng như vậy bọn hắn hành động sẽ đ u i toàn bộ thế giới sinh ra to lớn ảnh hưởng ta hiểu được cả tạ c ủ dĩ rốt c ụ c tiếp nhận sự thật này hắn thật sâu thở dài đây đúng là một cái tin tức kinh người nhưng đã các ngươi lựa chọn con đường này ta tin tưởng các ngươi nhất định có lý do của mình cả tạ c ủ dĩ trầm mặc hồi lâu hắn bắt đầu cẩn thận địa tự hỏi tình cảnh của mình cùng con đường tương lai hắn nghĩ tới mình gia tộc nghĩ đến bít mong đối với hắn kỳ vọng cùng bồi dưỡng nhưng mà cùng lúc đó hắn lại không cách nào coi nhẹ những cái kia tại tân thế giới cùng với k h á c địa phương nhìn thấy các bình dân cực khổ những cái kia bất lực ánh mắt những cái kia bị hải tặc phá hư quê hương như là nặng nghề tảng đá đặt ở trong lòng của hắn không cần phải gấp gáp trả lời ta thời gian sẽ chứng minh hết thảy cả tạ cụ gì? suy nghĩ thu nạp cả tạ cụ gì chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời phương xa trong lòng của hắn phạm phất có hai thanh em đang kịch liệt địa tranh đấu một thanh em nói cho hắn biết hắn hẳn là về đến gia tộc tiếp tục vì gia tộc vinh quang mà phân đấu kia là hắn cho tới nay chỗ kiên thủ tín nhiệm mà đổi thành một thanh em thì tại nhắc nhở hắn hắn đã thấy rộng lớn hơn thế giới hắn có năng lực đi cải biến càng nhiều người vận mệnh gia nhập quân cách mạng có lẽ là hắn thực hiện chân chính giá trị đường tát hắn nghĩ tới cái chấn nhỏ kêu bên trên niên kỷ bước lão nhân cái kê vốn lượn lưng gánh chịu lấy sinh hoạt gánh nặng. lại như cũ kiên trì không ngừng đất là sinh tồn mà cố gắng hắn nghĩ tới y quán bên trong vị tia tuổi trẻ mẫu thân trong mắt nước mắt cùng đối hải t ử thật sâu yêu thương còn có những cái tia tại hải tặc quấy nhiêu hạ mất đi ra viên đám người nổi thống khổ của bọn hắn cùng bất lực để nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh c ả tạ cụ g ì mở to mắt trong ánh mắt của hắn nhiều hơn một phần kiên định cùng quyết tuyệt mụ, mụ ta ở chỗ này còn có một ít chuyện cần xử lý ta không thể cứ như vậy tùy tiện rời đi bitmo nghe được cà tạ cụ dì trong giọng nói dị dạng hắn lớn tiếng chất vấn ngươi có phải hay không bị cãi đồ mê hoặc rồi con của ta ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là người một、nhà. chỉ có người nhà là có thể dựa nhất c á i đồ hắn không đáng ngơi ư tín nhiệm cả tạ cù gì than nhẹ một tiếng nói ra mụ mụ tại hơn một năm nay thời gian bên trong ta thấy được rất nhiều trước kia chưa hề thấy qua đồ vật ta phát hiện ngoại trừ gia tộc của chúng ta trên thế giới này còn có rất nhiều người cần trợ giúp ta không thể lại vẹn vẹn cực hạn tại chúng ta phía kia thiên đ i ệ m b í t m o g kiếp h sợ không thôi hắn không thể tin được mình đắc lực nhất n h ì t ử vậy mà lại nói ra lời như vậy cả tạ cù gì, ngươi đến cùng thế nào ngươi có phải hay không q ê n đi vinh dự của gia tộc chúng ta cùng sứ mệnh chúng ta muốn trở thành vĩ đại nhất hải tặc chúng ta muốn thống trị toàn bộ biệt cả mà ngươi bây giờ lại bị một chút không hiểu thấu ý nghĩ chi phối cả tạ cù g ì ánh mắt trở nên kiên định hắn nói ra mụ mụ vinh dự của gia tộc chúng ta cùng sứ mệnh ta chưa hề quên nhưng là ta cũng minh bạch chân chính cường đại không chỉ là trên lực lượng cường đại càng là nội tâm cường đại chúng ta có thể dùng lực lượng của chúng ta đi làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình mà không phải vẹn vẹn vì tranh đoạt cái gọi là vua hải tặc chi vị b i t mong giận không kèm được hắn gầm thét lên cả tạ cù g ì ngươi làm ta quá là thất vọng ngươi lập tức trở lại cho ta nếu không ta đem tự mình tiến về tân thế giới đem ngươi mang về cả tạ cù dì hít sâu một hơi nói ra mẫu thân ta biết ta làm như vậy có thể sẽ để ngài sinh khí nhưng là ta nhất định phải tuân theo nội tâm của mình ta tin tưởng ta làm hết t h ể cũng là vì gia tộc bọn ta tương lai nói xong c ả tạ c ụ di c ú p điện thoại hắn xoay người nhìn xem kim nói ra ta đã làm ra lựa chọn của ta k i m có chút iso nói ra ta tin tưởng ngươi c ả tạ c ụ gì. quyết định của ngươi sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh c ả tạ c ụ gì tiếp tục nói ta đã từng lấy vì lực lượng của ta chỉ là vì bảo hộ người nhà của ta vì gia tộc vinh quang nhưng là hiện tại ta hiểu được lực lượng có thể dùng tới làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình ta nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ gia nhập quân cách mạng vì cải biến thế giới này mà cố gắng và ở đây chính là ạ lạ bạ tạ dám thoát ly chính phủ thế giới phía sau nguyên nhân sao mặc găng đi tại ạ lạ bạ tạ thủ đô ả dù bà cầm trên đường cái c h ư n một trăm tám mươi mốt mặc găng cùng sổ ly lần nữa đối thoại tại ạ lạ bạ tạ gian kia bố trí ngắn gọn lại tràn ngập sức sống trong phòng tiếp khách mặc găng đang ngồi ở một trường cổ phát chiếc ghế bên trên ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy lan can trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng trầm o n g làm giới truyền thông nhân vật truyền kỳ hắn biết Cái này phía số a u ẩn ấ lì tiên sinh phi thường đinh hạnh có thể lần nữa nhìn thấy ngài mặc cảng thành âm bên trong bao hàm lấy kích động ta nghe nói ạ lạ bạ tạo phát sinh một hệ liệt vĩ đại biến đổi trong lòng tràn ngập tò mò cùng kính ngưỡng không kịp chờ đợi địa muốn xâm nhập hiểu rõ đây hết t h y phía sau cố sự số lì mỉm cười mời mặt gẳng lần nữa ngồi xuống mình cũng tại trên ghế đối diện ngồi xuống tia tư thại y ê u nhãm mà thong rong mặt gẳng tiên sinh chào mừng ngài đi vào ạ lạ bạ tạ chúng ta cũng thật cao hứng có cơ hội như vậy có thể đem chúng ta c ố sự chia sẻ cho thế giới số lì thanh n â m ôn hòa mà hữu lực mặt gẳng hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình của mình sau đó mở miệng hỏi đầu tiên ta muốn thỉnh giáo ngài là cái gì thúc đẩy ạ lạ bạ tạ quyết định thoát ly chính phủ thế giới đi đến đầu này đặc biệt phát triển con đường đâu số lì có chút chầm tư một lát phản phất lâm vào đối trước kia trong hồi ức sau đó hắn chầm rãi nói ra, Chính phủ thế t giới mặc tại cảng k h n gật công bằng. À là gật đầu tiếp tục truy vấn nói n nhân dân hạnh năng, nên chúng phúc khả cho khoát chọn dứt con kiên đường g ta lựa quyết này. Mặt khó k h ă tiếp theo c k h ô n tại xây dựng kinh tế phương diện chúng ta cần một lần nữa quy hoạch cùng bố cục đánh vỡ vốn có lợi ích các cục cái này không thể nghi ngờ xúc động một chút đã được lợi ích người bọn hắn tự nhiên sẽ có chỗ mâu thuẫn thành lập được phù hợp chủ nghĩa cộng sản nguyên tắc kinh tế hệ thống cũng liền gặp phải rất nhiều trở ngại còn nữa chính phủ thế giới áp lực cũng không thể khinh thường đối ả lạ bạ tạo biến đổi nắm giữ hoài nghi thậm chí là đối địch thái độ bọn hắn ý đ ồ thông qua các loại thủ đoạn đến quấy nhiêu chúng ta phát triển cho chúng ta chế tạo khó khăn mặc g ả n g ánh mắt bên trong hiện lên một tia kính nghệ hắn hỏi tiếp nhưng ta nhìn thấy ả lạ bạ tạo bây giờ tràn đầy sinh cơ cùng sức sống các ngươi nhất định khai thác một hệ liệt hữu hiệu biện pháp đến ứng đối những này khó khăn à. số lì trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hắn nói ra đúng vậy chúng ta đầu tiên từ giáo dục tới tay hướng dân chúng phủ cập chủ nghĩa cộng sản lý niệm cùng giá trị quan để mọi người minh bạch chúng ta theo đổi m tổ chức chúng ta các loại hình thức giáo dục hoạt động huấn luyện chương trình học chúng ta giáo sư nhóm xâm nhập đến mỗi một cái thôn trang mỗi một cái cộng đồng kiên nhẫn đất là dân chúng giảng giải chủ nghĩa cộng sản mỹ hảo nguyện cảnh dân dân địa chủ nghĩa cộng sản tư tưởng bắt đầu xâm nhập lòng người để dân chúng lý giải đây là vì bọn hắn lâu d à i lợi ích cùng toàn bộ quốc gia tương lai tại kinh tế bên trên chúng ta thực hành thổ địa cùng tài nguyên công hữu hóa phát triển mạnh tập thể sản nghiệp để cao hiệu suất sinh sản chúng ta thành lập một loạt xí nghiệp quốc doanh cùng tập thể nông trường đem trọng yếu sản nghiệp cùng tài nguyên nắm giữ tại nhân dân trong tay chúng ta nông nghiệp các chuyên gia xâm nhập vùng đồng ruộng chỉ đạo đám nông dân áp dụng tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật cùng phương pháp quản lý không chỉ có thực hiện lương thực tự cấp tự túc còn có thể có còn lại nông sản phẩm dùng cho mậu dịch cùng dự trữ m ặ t gắng nghe được nhập thần hắn lại hỏi kia tại xã hội phúc lợi phương diện đâu ta nghe nói ạ lạ bạ tạ nhân dân hiện tại hưởng thụ lấy cực kỳ tốt phúc lợi lãnh hộ số lì trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng hắn nói ra không sai chúng ta tận sức tại vì nhân dân cung cấp toàn diện xã hội phúc lợi bảo hộ tại chữa bệnh phương diện chúng ta thành lập miễn phí chữa bệnh hệ thống vô luận tại phồn hoa thành thành phố vẫn là xa x ô i nông thôn đều thiết lập chữa bệnh cơ cấu. chúng ta sẽ nuôi dưỡng đại lượng ưu tú bác sĩ để mỗi người đều có thể để mắc bệnh vô luận giàu nghèo vô luận địa vị cao thấp đều có thể tại sinh bệnh lúc đạt được kịp thời hữu hiệu trị liệu bảo hộ nhân dân thân thể khỏe mạnh đang giáo dục phương diện chúng ta từ nhà trẻ đến đại học đều thực hành hoàn toàn miễn phí chính sách vì bọn nhỏ cung cấp chất lượng tốt giáo dục tài nguyên chúng ta trường học không chỉ có chú trọng chi thức truyền thụ chú trọng hơn bồi dưỡng bọn nhỏ phẩm đức cùng sáng tạo cái mới năng lực chúng ta còn vì người già người tàn tật các loại yếu thế quần thể cung cấp chuyên môn yêu mến cùng duy trì bảo đảm cuộc sống của bọn hắn chất lượng để bọn hắn cảm nhận được xã hội ấm áp cùng quan tâm. Chúng thành ta lì trên h i v ệ mặt lộ gia o tán thường thân sắc hắn nói ra vi vi là một vị phi thường dũng cảm cùng có trí tuệ nữ tính mặc dù còn tuổi nhỏ bất quá hắn tích cực tham dự vào quốc gia kiến thiết cùng đang phát triển nhất là tại cùng dân chúng câu thông cùng giao lưu phương diện hắn làm ra cầu nối tác dụng hắn thường thường xâm nhập cơ sở đi vào bách tính trong nhà cụ phụ dạ là một tên nhân từ quân chủ hắn thấy được quốc gia gặp phải vấn đề cùng nhân dân khát vọng tại vi vi khuyên bảo hắn cuối cùng quyết định vì quốc gia tương lai cùng nhân dân hạnh phúc lựa chọn duy trì trận này biến đổi hắn thoái vị cũng không phải là bị ép buộc mà là từ đối với quốc gia cùng nhân dân thật sâu yêu mặt càng đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ kiêng một mảnh phồn mình cảnh tượng trong lòng đ ổ i lùi mãi thôi Có cái nào quy hoạch cùng chiến chúng ta hy vọng thông qua cố gắng của chúng ta có thể làm cho càng nhiều quốc gia cùng nhân dân nhìn thấy chủ nghĩa cộng sản chế độ ưu việt tính cùng sinh mệnh lực vì thế giới phát triển cung cấp một loại mới mạnh suy nghĩ cùng hình thức m ặ t g ẳ n g thật sâu gật gật đầu hắn nói ra phi thường cảm tạ ngài nhín chút thời gian tiếp nhận ta phỏng vấn sổ lì tiên sinh ta tin tưởng lần này phỏng vấn nhất định sẽ gây nên thế giới rộng khắp chú ý số lì khẽ cười nói hy vọng thông qua báo cáo của ngài có thể để cho càng nhiều người hiểu ạ lạ bạ tạ chân thực tình huống cùng chúng ta cố gắng chúng ta cũng hoan nghênh thế giới các địa bằng hữu đến ạ lạ bạ tạ tham quan giao lưu cộng đồng nghiên cứu thảo luận sự phát triển của tương l a i con đường mặc cảng cùng số lì lần nữa năm nay kết thúc lần này ý nghĩa sâu xa phỏng vấn hắn mang theo tràn đầy thu hoạch cùng cảng h á i rời đi ạ lạ lạ b chuẩn bị đem quốc gia này cố sự truyền bá đến thế giới mỗi một hẻo lánh để càng nhiều người h i ể u trên vùng đất này phát sinh vĩ đại biến đổi cùng ạ lạ bạ tạ nhân dân phấn đấu cùng truy cầu mà lúc này tây hải một trận thanh thế thật lớn thế lực ngầm dung chuyển cũng sắp khai triển chương một trăm tám mươi hai phi lô cùng ca kia y ế t đấu tại kia tây hải tiểu trấn bên trên phi lô cùng mò lì tỉ mỉ bày kế nhằm vào mạ phỉ ạ hành động như là như bạo phong vũ toàn diện bộc phát khói l ử a tràn ngập tại tây hải các n g ọ ngách đã từng không ai bị nổi mạ phỉ ạ các gia tộc tại cố lực lượng này trùng kích vào lung lay sắc đổ phi lộ dẫn theo phạm dịch gia tộc các dũng sĩ như là dung manh báo săn tại từng cái chiến trường ở giữa xuyên thẳng qua vũ khí của bọn hắn dưới ánh mặt trời lóe ra hàng quang mỗi một lần huy động đều mang quyết tâm phải giết bành cách liệt gia tộc cứ điểm tại phi lộ đám người công kích đến dần dần luân hãm chiến đấu kịch liệt làm cho cả khu vực đều biến thành một vùng phế tích phi lộ cầm trong tay một thanh trường kiếm sắp bén ánh mắt của hắn trên chiến trường quét mắt tại bên cạnh hắn phạm dịch gia tộc các thành viên anh dũng tác chiến bọn hắn phối hợp ăn ý tổ thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến bành cách liệt gia tộc các thành viên cũng không cam chịu yếu thế bọn hắn n ư ơ n g tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực cường đại ư ơ n g ngạch địa chống cự lại phỉ lộ sự tiến công của bọn họ đạn trong không khí gào thét mà qua đao kiếm tương giao thanh âm bên thai không dứt bành cách liệt gia tộc giáo phụ kaki di ô đứng tại gia tộc mình tổng bộ cao ước đ ỉ n h quan sát toàn bộ chiến trường trên mặt của hắn lộ ra một chút tức giận cùng không cam l ò n g hắn tuyệt không cho phép gia tộc của mình cứ như vậy bị đánh bại cho ta đứng vững nếu ai dám lui lại một bước ta liền giết a kaki di lớn tiếng g ố n g giận thanh âm của hắn trên chiến trường q u a n quẩn để bành cách liệt gia tộc các thành viên trong lòng r u lên phi lô nhìn thấy kaki di thân、ảnh. hắn biết chỉ cần đánh bại kaki zio bành cách liệt gia tộc liền sẽ triệt để sụp đổ hắn thả người nhảy lên hướng phía kaki zio vị trí phóng đi dọc đường bành cách liệt thành viên gia tộc nhóm n h a u nhao ý đồ ngăn cản hắn nhưng đều bị hắn nhẹ nhóm địa đánh bại phi lô tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đi tới kaki zio trước mặt kaki zio nhìn trước mắt phi lô trên mặt lộ ra một tia cười lạnh ngươi cho rằng ngươi quá ngây thơ rồi kaki o nói từ bên người cầm lấy một thanh khổng lộ chính phủ phi lô nhìn chằm chằm đứng tại tổng bộ cao ốc đỉnh kaki zio sau đó có chút ngồi sổng người xuống đem trường kiếm chỉ xéo mặt đất bày ra một cái đặc biệt tư thế chiến đấu không khí chung quanh hắn phảng phất đều bởi vì khí thế của hắn mà có chút và mẹo kaki dio đem chiến phủ gánh tại trên v a i c ư ờ i lạnh nhìn xem phi lô tiểu tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bành cách liệt gia tộc giáo phụ kiếm b ú a t u y ệ t k ỹ kaki dio lớn tiếng nói phi lô khoe miệng có chút dâng lên đáp lại nói kaki dio n g ư ơ i v i ệ c c á c hôm nay liền muốn kết thúc ta sẽ dùng kiếm của ta để ngươi biết chính nghĩa lực lượng dứt lời phi lộ giới chân vừa dùng lực thân thể như là như mũi tên rời cung hướng phía kaki Phí trường kiếm trong tay trên không phi, phi lộ thay thế cấp tốc nghiêng người tranh né cái tiêu đạo búa khí chạm tại trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết rách phi lộ thừa dịp kaki dio công kích sau khoảng cách nhanh chóng tới gần trường kiếm trong tay như, như thiểm điện đâm về kaki dio ngực kaki dio phản ứng cực nhanh hắn cấp tốc đem chiến phủ nằm ngang ở trước ngực chặn phi lộ trường kiếm kim loại va chạm thanh â m vang lên hỏa hoa văng khắp nơi h ừ có chút b ả n sự bất quá đây chỉ là bắt đầu kaki z i o nói kaki z i o dùng sức đạp lên mặt đất thân thể hướng về sau nhảy tới kéo ra cùng phi lộ khoảng cách sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng địa vung vẩy trong tay chiến phủ từng đạo b ú a khí như là mưa to gió lớn hướng phía phi lộ đánh tới phi lộ tỉnh táo mà nhìn xem bay tới b ú a khí hắn không ngừng mà di động bước chân linh hoạt địa tránh né lấy đồng thời h ắ n cũng đang tìm kaki dio công kích sơ hở kaki dio ngươi g i rồi ra đến công kích đều đơn điệu phi lộ rêu cực nói kaki di o nghe xong trên mặt lộ ra một chút tức giận biểu lộ tiểu tử đ ừ n g quá đắc ý tiếp xuống để nguyên l ế m thử tuyệt chiêu của ta kaki di o ngừng công kích hai tay của hắn nắm chặt c h i ế n phủ đem dơ lên cao cao xung quanh thân thể của hắn bắt đầu tụ tập được một cỗ cường đại khí tức không khí chung quanh đều phảng phất bị khí tức của hắn hấp dẫn hình thành một cái cỡ nhỏ gió lốc k i ế m b ú a phong bạo kaki di â hô to một tiếng hắn dùng sức đem chiến phủ vung xuống một đạo to lớn gió lốc sen lẫn vô số đạo sắc bén đũa khí hướng phía phi lộ quét s c h t đ ế n mặt đất đều bị nhấc lên một tầng thật dày bùn đất phi lô nhìn xem đập vào mặt kiếm lúa phong bạo trong lòng căng thẳng phi lô hít sâu một hơi đem trong tay trường kiếm dọc tại trước người hắn bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể rót vào trường kiếm bên trong trên trường kiếm quang mang trở nên càng ngày càng l o a mắt phản phất biến thành một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm bảo kiếm viêm chi kiếm múa phi lô hô to một tiếng hắn cơ trường kiếm trước người hình thành một đạo hỏa diễm bình chứa đồng thời thân thể của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng địa xoay tròn như là một cái hỏa diễm bình chứa đồng thời t r u n g quanh công trình kiến trúc tại cỗ lực lượng này trùng kích vào nhao nhao sụp đổ phi lô cảm giác được một cỗ cường đại lực trùng kích chuyển đến thân thể của hắn không tự chủ được địa lùi về phía sau mấy bước kaki di ấ cũng bị lực phản chấn chấn động đến cánh tay run lên trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc phi lộ thực lực tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn có thực lực như vậy bất quá tiếp xuống ta sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h kaki di ấ nói kaki di ấ lần nữa huy động c h i ế n phủ hướng phía phi lô lao đến lần này tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh công kích cũng càng thêm lăng lệ phi lộ cũng không sợ hai chút nào hắn đón nhận kaki d công kích hai người kiếm cùng đứa lần nữa tương giao phát ra trận trận tiếng vang trong chiến đấu phi lộ đột nhiên một cánh như người tránh đi kaki zio một đòn nặng nề sau đó hắn cấp tốc quay người trường kiếm trong tay hướng phía kaki zio phần bụng đâm tới kaki zio vội vàng dùng chiến phủ tay cầm chặn phi lộ công kích nhưng mà phi lộ lực lượng giống như sóng biển bánh liệt cường đại kaki zio bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước kaki z y o nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn tiểu tử đừng quá côn vọng ta còn không có xử xuất toàn đ ư c đâu kaki z i o đột nhiên đem chiến phủ cắm vào mặt đất sau đó hắn hai chân có chút ối lượng thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn đồng thời trên cánh tay của hắn bắt đầu bao phủ lên màu đen bật sổ sổ c ủ hạ kỳ hạ kỳ như là cứng rắn á o giáp bao trùm tại cánh tay của hắn cùng chiến phủ bên trên theo hắn xoay tròn không khí chung quanh đều bị kéo theo hình thành một cái c ỡ nhỏ gió lốc chiến phủ toàn p h o n g c h ạ m vũ trang cường hóa bản kaki z i o hô to một tiếng hắn từ trên mặt đất rút ra chiến phủ mang theo kia cố gió lốc lực lượng hướng phía phỉ lộ dùng sức vùng đi một đạo to lớn hình cung khỏi lực t r ù n kích hướng phía ph đạo này khí nhận tốc độ cực nhanh như là như chất giật phí lô căn bản không kịp tranh lẽ phí lô chỉ có thể kiên trì đem mình bật sổ sổ c ủ hạ kỷ cấp tốc bao trùm trong tay trên trường kiếm trường kiếm trong nháy mắt trở nên đen nhánh mà kiên cố hắn dùng trong tay trường kiếm toàn lực ngăn cản khi khí nhận cùng trường kiếm đụng vào nhau lúc phí lô cảm giác được một cố lực lượng khổng lồ chuyển đến cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên thân thể cũng không khỏi tự chủ địa hướng về sau bay đi phí lô ngã dầm trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi hắn dãy r u i lấy đứng lên nhìn xem kaki Ta sẽ không cứ như đánh người cứ vậy bị người đánh bại. phi l ô lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm hắn bắt đầu tập trung tinh thần cảm thụ được chung quanh khí tức hắn phát hiện trong chiến đấu không khí chung quanh tựa hồ cũng tại theo động tác của bọn hắn mà lưu động phi l ô bắt đầu vận dụng lên kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác k a k i j i ô động tác kế tiếp đột nhiên phi l ô linh n g ộ mộ được một loại mới kỹ xảo hắn đem khí tức của mình cùng không khí chung quanh hòa làm một thể đồng thời đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ rót vào c ô này lực lượng vô hình bên trong sau đó hắn huy động trường kiếm trong tay lấy cực nhanh tốc độ liên tục đâm ra vài kiếm mỗi một kiếm đều mang vô hình bật sổ sổ cụ hạ kỳ kiếm khí hướng phía kaki zio bay đi kaki zio căn bản không có phát giác được cái này liên tiếp công kích khi hắn kịp phản ứng lúc đã tới không kịp hoàn toàn tranh né mấy đạo kiếm khi đánh chúng vào thân thể của hắn máu tươi trong nháy mắt chảy ra đây là cái gì chiêu thức phi lộ có chút ỷ sổ không có trả lời kaki zio biết mình không thể coi thường đến đâu phi lộ hắn quyết định xử suất mình cuối cùng t u y ệ t chiêu kaki zio đem chiến phủ nâng quá đỉnh đầu hắn bắt đầu dùng sức núi này ở giữa không chúng không ngừng địa xoay tròn lấy thân thể đồng thời hắn đem bật sổ sổ cụ hạ khiến cho chiến phủ phát ra trói mắt hát quang hắn từ không trung cấp tốc rơi xuống trong tay chiến phủ mang theo một cỗ cường đại hát cám lực lượng cùng cuồng bạo bật sổ sổ c ú hạ kỳ hướng phía phi lô đánh tới cỗ lực lượng này phản phất có thể phá hủy hết thạy khiến người ta cảm thấy một cỗ cảm giác gác bách mánh liệt phi lô nhìn xem sông tới kaki jo trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác phi lô hít sâu một hơi hai tay của hắn cầm kiếm bắt đầu điều động thể nội tất cả lực lượng đem nó tập trung ở trên trường kiếm trên trường kiếm quang mang trở nên vô cùng l o á mắt phản phất biến thành một viên mặt trời nhỏ mà hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng toàn lực bao trùm tại trường kiếm cùng mình chung quanh thân thể hình thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự quang minh kiếm thuẫn phi l ồ hô to một tiếng trường kiếm trong tay của hắn trước người hình thành một cái từ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kiếm khí dung hợp to lớn tâm c h ắ n ca k di o chiến phủ hung hăng địa đập vào trên tâm c h ắ n phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang hết thể chung quanh đều tại cố lực lượng này trùng kích vào trở nên hỗn loạn tưng bừng bụi mù tràn ngập để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong một lát sau bụi mù dần dần tắn đi philo cùng kaki zio đều đứng tại nguyên đ ị a vũ khí của bọn hắn đều cắm trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể của bọn hắn hai người đều bị trọng thương nhưng là trong ánh mắt của bọn hắn ý nguyên tràn đầy đ ấ u trí kaki zio hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại philo nói không sai tiểu tử hôm nay ngươi không chết thì là ta vong kaki zio đáp lại nói hai người lần nữa dơ lên trong tay vũ khí chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết đấu chương một trăm tám m ơ i ba cạp vào ờ hai người lần nữa dơ lên trong tay vũ khí chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết đấu tại hai người bọn họ chiến đấu kịch liệt đồng thời địa phương khác chiến đấu cũng tại hừng hực khí thế tiến hành phạm diệt gia tộc các thành viên cùng bành cách liệt gia tộc các thành viên triển khai một trận sinh tử vật lộn máu tươi nhuộm đỏ đại địa thi thể trồng chất như núi theo thời gian trôi qua chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc bành cách liệt gia tộc tại phi lộ công kích đến đã gần như sụp đổ kaki dio cũng bị trọng thương hắn nhìn trước mắt phi lộ trong lòng tràn đầy hối hận ta không cam tâm ta không cam tâm cứ như vậy thất bại kaki dio la lớn trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ phi lộ không để ý đến hắn kêu to hắn g i lên trong tay trường kiếm theo n thể trong của cam phản tại không kaki dio chết đi địa phương khác chiến đấu cũng dần dần chuẩn bị kết thúc phạm dịch gia tộc các thành viên tại phi lộ anh dũng biểu hiện khích lệ một chút như là mánh hổ đối bành cách liệt gia tộc thế lực còn sót lại triển khai sau cùng công kích bành cách liệt gia tộc các thành viên mặc dù còn tại ư ơ n g ngạnh chống cự nhưng bọn hắn sĩ khí đã xa suốt tới cực điểm tại phạm d ị gia tộc công kích mạnh liệt hạ liên tục bại lùi trên chiến trường thi thể trồng chất như núi máu tươi nhuộm đỏ đại địa những cái kia tàn phá vũ khí vỡ vụn kiến trúc cùng gen thống khổ người bị thương cấu thành một b ứ c làm cho người trong lòng run sợ hình tượng nhưng mà phi lô biết trận chiến đấu này còn không có hoàn toàn kết thúc bọn hắn nhất định phải bảo đảm bành cách liệt ra tộc triệt để mất đi năng lực phản kháng đúng lúc này một thân ảnh từ chiến trường biên giới chậm rãi đi tới hắn trên miệng ngậm một cây xì gà cả người hình tượng cùng chiến trường hỗn loạn này không hợp nhau người này liền là cạ con b ự cạ c con b ự c vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát lấy trận này chiến đấu kịch liệt cái kia đặc biệt thân hình tại trong bóng tối như ẩn như hiện ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ từ chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi cả b o n b ự c liền bị phí lỗ kia đặc biệt phong cách chiến đấu cùng không sợ dũng khí hấp dẫn hắn nhìn xem phí lỗ cầm trong tay trường kiếm trên chiến trường giống như một đạo như t h i ể m điện xuyên t h ẳ n g qua mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm trong lòng không khỏi dâng lên một c ô mánh liệt ý kính nghệ nhất là làm phí lỗ cùng k a kyo triển khai trận kia kinh tâm động phách quyết đấu lúc cả b o n b ự c càng là hết sức chăm chú con mắt đều chưa từng nháy một chút tại phí lỗ cùng ca kyo trong chiến đấu cả con bậc nhìn thấy phí lỗ đối mặt đối thủ cường đại lúc không có chút nào lùi nào l、e hắn linh hoạt điệu tránh né lấy kaki dio kia hùng manh công kích sau đó lại lấy tấn manh phản kích để kaki dio cũng lâm vào k h ố n cảnh cả bọn b ự c trong lòng âm thầm tán thưởng hắn biết thực lực như vậy cùng dũng khí tại cái này tràn ngập khiêu chiến trong thế giới là phi thường khó được khi phí lộ cuối cùng thành công điệu đánh bại kaki dio đem trường kiếm đâm vào kaki dio trái tim một khắc này cả bọn b ự c nội tâm bị rung động thật sâu hắn nhìn thấy phí lộ kia ánh mắt kiên định cùng quyết t u y ệ t động tác phản phất thấy được một cái chân chính anh hùng một khắc này cả bọn bậc trong lòng kính nghệ tri tình đạt đến đỉnh điểm hắn biết mình tìm được một cái đáng giá đi theo người cạp còn b ự c từ trong bóng tối chậm rãi đi ra bước tiến của hắn kiên định mà chậm ổn trên mặt của hắn lộ ra một k i a không giống biểu lộ đó là một loại đối t ư ơ n g lai tràn ngập chờ mong cùng khát vọng biểu lộ hắn từng bước một hướng lấy phi lộ đi đến trong lòng tràn đầy quyết tâm phi lộ rất nhanh liền chú ý tới cái này chính hướng phía hắn đi tới lạ lâm t h â n ảnh hắn hơi n h í u lên lông mày trường kiếm trong tay y nguyên nắm thật chặt cảnh giác mà nhìn xem cạp còn b ự c tại cái này tràn ngập biến số trên chiến trường bất kỳ cái gì một cái đột nhiên xuất hiện người đều có thể là tiềm ẩn uy hiếp cạp c n bậc đi đến phi lộ trước mặt x hắn có chút túi đầu xuống sau đó ngầm đầu dùng ánh mắt chân thành nhìn xem phi l ộ ta muốn đuổi theo tùy ngươi trở thành ngươi một viên cả con b ự c nói ra trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng khát vọng mỗi một chữ đều phảng phất mang theo nội tâm của hắn lửa nóng tình cảm để cho người ta có thể cảm nhận được hắn chân thành phi l ộ nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên trong lòng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại trận chiến đấu này về sau vậy mà lại có một cái thanh niên xa lạ chủ động yêu cầu đi theo hắn phi lô cẩn thận quan sát dưới cả con bậc hắn phát hiện người thanh niên này có một loại không giống bình thường khí chất phi lô cũng không có trả lời ngay cạp v n bậc mà là tiếp tục dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn ngươi là ai tại sao muốn đi theo ta phi lô thanh âm tỉnh táo mà chầm ổn mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác ta gọi cạp v n bậc có được hệ vạ dẹ mẹ s i ạ trái xi dồ xi dồn no mi năng lực ta một mực tại tìm kiếm một cái có thể làm cho ta thực hiện mình mơ ước cơ hội mà ngươi chính là ta cho rằng có thể trợ giúp ta thực hiện mơ ước người cạp v n bậc hồi đáp thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định phi lô có chút meo mắt lại、Ồ? vậy ngươi nói một chút giấm mộng của ngươi là cái gì vì cái gì cho là ta có thể giúp ngươi thực hiện nó cạ còn bậc hít sâu một hơi bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình cùng một t ư ợ n g ta một mực tại trên thế giới này một mình sâu sáo ta khát vọng nắm giữ một cái thuộc về mình sân khấu có thể hiện ra năng lực của ta có thể làm cho ta vì một cái mục tiêu vĩ đại mà phấn đấu ta thấy được ngươi trong trận chiến đấu này biểu hiện lãnh đạo của ngươi năng lực dũng khí của ngươi trí tuệ của ngươi đều để ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu ta đi hướng thành công ta tin tưởng gia nhập đoàn đội của ngươi có thể làm cho năng lực của ta đạt được tốt hơn phát huy có thể làm cho ta thực hiện giá trị của mình phi lô biết ọ n bậc g ả cảm cả n trong lòng bắt đầu đối người thanh niên này có một chút tán thành. Hắn có thể cảm nhận được cả bọn bậc chân thành cùng g thuật, bắt một chút thể đầu u bậc đối được y có có q tại â m tiềm cũng có thể nhìn thấy cả bọn bậc lực. nhìn bọn trên người thể thấy biết, t Phi Lô bọn hắn con đường tương lai bên trên xác thực cần càng có nhiều thực lực cùng có mơ ước người gia nhập đoàn đội của bọn họ nhưng mà phi lô cũng không có tùy tiện địa đáp ứng c ả bọn b ậ c một cái tùy tùng gia nhập không chỉ là thêm một người càng là một phần trách nhiệm cùng tín nhiệm ta cần bảo đảm n g ư ơ i là thật tâm thực lòng địa muốn đi theo ta hơn nữa có thể cho chúng ta đoàn đội mang đến giá trị phi lô nói ra trong âm thanh của hắn tràn đầy nghiêm túc cùng chờ mong cả b ò n b ự c dùng sức gật gật đầu ta minh bạch ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm ta sẽ dùng hành động của ta để chứng minh giá trị của mình ta sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi cho chúng ta đoàn đội cống hiến ta hết thảy n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi nói ngươi có hệ vạ dẹ m ẹ x ì ạ trái xì r ồ xì r ồ no mi năng lực vậy ngươi có thể phơi bày một ít sao chúng ta cần nhìn thấy ngươi thực tế năng lực mới có thể quyết định phải trang tiếp nhận ngươi cả b ò n bậc không chút do dự hồi đáp đương nhiên có thể hắn lui ra phía sau mấy bước sau đó tập trung tinh thần bắt đầu vận dụng năng lực của mình sau một lát, cả bọn bực mở cho mắt một đạo tia sáng kỳ dị từ trong con ngươi của hắn hiện lên hai tay của hắn cấp tốc nâng lên bắt đầu ở trên không trung múa động phản phất tại vẽ lấy một bức nhìn không thấy bản đồ quy hoạch theo động tác của hai tay hắn xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ đầu tiên mặt đất bắt đầu k h ẽ chấn động một chút thật nhỏ hòn đá cùng bùn đất bắt đầu c h ầ m rãi địa trôi nổi phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình hấp dẫn ngay sau đó những này trôi nổi lên vật thể bắt đầu nhanh chóng hướng lấy cả bọn bực thân thể hội tụ mà đi khi những này vật thể tiếp xúc đến cả bọn bậc thân thể lúc bọn chúng cũng không có giống bình thường như thế đụng vào trên người hắn mà là phản phất tiến nhập một không gian khác đồng dạng trong nháy mắt biến mất không thấy phi lô kinh ngạc mà nhìn xem một màn này nguyên lai、like, đây chính là trái xì d ầ s xì dầu no mi năng lực châu đặc biệt có thể đem vật thể chú đóng ở trong cơ thể của mình cả bọn bậc cũng không có đình chỉ hắn biểu hiện ra hắn tiếp tục vận dụng năng lực đem chung quanh c à nhiều g n vật thể hút vào trong cơ thể của mình chỉ chốc lát sau một chút cỡ nhỏ vũ khí như trụy thủ đoạn kiếm các loại cũng bắt đầu hướng phía hắn bay tới cũng thuận lợi địa tiến nhập thân thể của hắn ở trong quá trình này, cả b ò n bực thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng phảng phất những n à y vật thể với hắn mà nói liền như là không khí nhẹ nhàng đón lấy cả b ò n bực quyết định phơi bày một ít công kích của hắn năng lực hắn có chút ý sổ hai tay manh hướng trước vung lên trong n g a y mắt từ trong cơ thể của hắn chuyển đến một trận tiếng oanh minh ngay sau đó một chút cỡ nhỏ hỏa pháo từ cánh tay của hắn bên trong đưa ra ngoài những n à y hỏa pháo mặc dù thể tích không lớn nhưng lại tản ra khí tức cường đại tòa thanh bạo phá cả bọn bực hô, hô to một tiếng theo tiếng la của hắn những cái kia hỏa pháo bắt đầu bắn ra từng khỏa cỡ nhỏ đạn pháo những n à y đạn pháo gào thét lên hướng phía xa xa một cái vứt bỏ kiến trúc bay đi tại tiếp xúc đến kiến trúc trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tạc bạo tạc sinh ra s ó n g sung kích đem chung quanh bụi đất cùng tạc vật đều nhấc lên cái kia vứt bỏ kiến trúc cũng trong nháy mắt bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ nhưng mà cạ c ò n bậc biểu hiện ra còn chưa kết thúc hắn lần nữa tập trung tinh thần hai tay trên mặt đất nhẹ nhàng v ỗ lập tức lấy hắn làm trung tâm chung quanh mặt đất bắt đầu cấp tốc địa biến mềm biến thành một mảnh đầm lầy trạng thái tòa thanh đầm lầy cạ con bậc nói mảnh này đầm l ấ y bắt đầu không ngừng địa lan tràn một chút không cẩn thận đến gần hòn đá nhỏ cùng tạp vật trong nháy mắt liền bị lâm vào trong đó khó mà tự kiềm chế nếu như đây là tại trong chiến đấu địch nhân một khi lâm vào mảnh này đầm l ấ y sẽ cực lớn địa hạn chế bọn hắn năng lực hành động cuối cùng cả bọn bậc quyết định phơi bày một ít hắn di động năng lực hắn hai chân có chút ối lượng sau đó bắt đầu vận dụng trái cây năng lực đem hai chân của mình tiến hành chuyển hóa chỉ gặp hắn hai chân dần dần biến thành bánh xích hình dạng tựa như một cỗ tạ bánh xích đồng dạng tòa thanh tạ cả bọn bậc hô to một tiếng thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc mà di động trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết tích tốc độ của hắn cực nhanh như lại như gió trên chiến trường xuyên thẳng qua đang di động quá trình bên trong hắn còn có thể linh hoạt địa cải biến phương hướng biểu hiện ra cực cao tính cơ động cạp còn bậc tại biểu hiện ra xong cái này một hệ liệt năng lực về sau ngừng lại lần nữa đứng ở phi lộ trước mặt cái này cạp còn bậc năng lực s á t thực phi thường đặc biệt nếu như vận dụng đến làm trong tương lai chiến đấu t r u n g tướng sẽ phát huy trọng yếu tác dụng phi lộ trầm tư một lát sau đó nói tốt ta cạp còn bậc ta có thể cho ngươi một cái cơ hội nhưng là ngươi phải n h ự kỹ một khi ngươi trở thành ta một viên chương ấ t một n trăm h h c tám mươi bốn tây hải xong chuyện tại thành công diệt đi bành cách liệt gia tộc về sau tây hải nhìn cục thế giống như bình tĩnh lại những ví lộ biết rõ những cái kia giấu ở chỗ tối cái khác mạ phì ạ gia tộc vẫn như cũng là tiềm ẩn uy hiếp bọn hắn như là ư u ác tính nếu không triệt để thanh trừ lúc nào cũng có thể lần nữa gây sòng gió phá hư thật vất vả mới đổi lấy ngắn ngủi an b ì n h phi lộ trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho mới gia nhập cà bơm bơm bơm bơm bơm cái này có được hệ vạ dẽ mệ s ì ạ trái xì ạ trái xì dỗ x no mi năng lực thanh niên từ gia nhập đội ngũ của bọn hắn đến nay liền cho thấy phi phạm tiềm lực cùng đặc biệt năng lực phi lộ tin tưởng hắn có năng lực dẫn đầu phạm dịch gia tộc một bộ phận thành viên hoàn thành trận này đối tây hải thế lực nầm g triệt để tiêu diệt toàn bộ c ả b ọ n b ự c tiếp vào nhiệm vụ một khắc này trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn hắn biết đây là một lần chứng minh cơ hội của mình cũng là vì thực hiện tây hải chân chính hòa bình mấu chốt một bước hắn cấp tốc triệu tập phạm dịch gia tộc các thành viên đứng tại trước mặt bọn hắn lấy một loại phương thức đặc biệt đăng tràng c ả b ọ n b ự c chậm rãi địa từ trong bóng tối đi ra bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực mỗi một bức đều phảng phất mang theo một loại áp lực vô hình cái kia đặc biệt thân hình tại mờ tối tia sáng bên trong lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. các i mũ ủ a linh đệ chiến đấu kế tiếp chính là chúng ta vì tây hải mang đến chân chính hòa bình mấu chốt chi chiến cả con bực thanh âm trầm thấp mà hữu lực phản phất mang theo một loại ma lực để ở đây mỗi người cũng không khỏi tự chủ địa tập trung lực chú ý ta đem dẫn đầu các ngươi triệt để thanh trừ những cái kia còn tại chỗ tối quay phá mạ phì ạ gia tộc để tây hải một lần nữa tỏa ra sự sống nói xong cả v ò n b ự c bắt đầu biểu hiện ra cái tia đặc biệt trái s h i r o s hijos no mi năng lực hai tay của hắn nhẹ nhàng vung lên một đạo tia sáng kỳ dị từ trong lòng bàn tay hắn phát ra đón lấy tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái to lớn tòa thành cửa vào tòa thành đại môn từ từ mở ra bên trong lộ ra một cái rộng rãi mà thần bí không gian đây chính là ta trái s h i r o s hijos no mi năng lực cả v ò n b ự c nói ra ở sau đó trong chiến đấu ta đem lợi dụng năng lực này cho chúng ta hành động cung cấp các loại tiện lợi cả v ò n b ư c đầu tiên biểu hiện ra chính là hắn vận chuyển sau đó cả h gia t con các h h viên mực i tiếp một t cái đi dẫn theo phạm dịch gia tộc các thành viên bắt đầu đối với những khác mạ phi hạ gia tộc tiêu diệt toàn bộ hành động bọn hắn mục tiêu thứ nhất là các tháo gia tộc khi bọn hắn tới gần các tháo gia tộc phạm vi thế lẫn lúc cả bọn bậc vận dụng hắn trái s hi dô s hi dô no mi năng lực đem toàn bộ đội ngũ đều giấu ở mình trong cơ thể thân thể của hắn bề ngoài nhìn tựa như một cái bình thường công trình kiến trúc hoàn toàn không có gây nên các t á o gia tộc chú ý khi bọn hắn tìm tới một cái thời cơ thích hợp lúc cả bọn bậc đột nhiên phát động công kích thân thể của hắn cấp tốc biến hình từ bên trong v ư ơ n các loại vũ khí cùng hỏa pháo tòa thanh bạo phá cả bọn bậc hô, hô to một tiếng trong nháy mắt vô số đạn pháo từ trong thân thể của hắn bắn ra đến hướng phía các t á o gia tộc cứ điểm bánh liệt địa o n h tạc đi qua các t á o gia tộc cấp thành viên bị bất thình lình công kích đá nhưng mà các áo gia tộc các thành viên cũng không phải đèn đã cả dầu bọn hắn cấp tốc tổ chức lên phản kích một đám cầm trong tay vũ khí hung hãn thành viên từ các nỏ g ngách v ọ t r a cả bọn b ự c tỉnh táo địa ứng đối lấy bọn hắn công kích hắn lợi dụng tòa thành tạ năng lực đem thân thể của mình biến thành một c ố di động với tốc độ cao chiến đấu thành lũy hắn trên chiến trường mạnh mẽ đ ô n g tới không ngừng địa tránh né lấy công kích của địch nhân đồng thời cũng dùng trên thân thể vũ khí đối với địch nhân tiến hành đánh trả trong chiến đấu cả bọn bậc phát hiện các áo gia tộc một tên đầu mục đang núp ở một cái ẩn nấp trong góc chỉ huy thủ hạ của hắn tiến hành chống cự cả bọn bậc quyết định trước giải quyết cái này đầu mục. hắn cấp tốc hướng lấy cái đầu kia mắt vọt lên đi qua các áo gia tộc các thành viên nhao nhao ý đồ ngăn cản hắn nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm địa dùng trên thân thể vũ khí đánh lui khi hắn tới gần cái đầu kia mắt lúc hắn đột nhiên đem thân thể biến thành một cái to lớn cảm ấy đem cái đầu kia mắt vẫy ở bên trong ngươi đã không chỗ có thể trốn cả con bậc lạnh lùng nói cái đầu kia mắt hoảng sợ mà nhìn xem cả con bậc ý đ ồ dây rủi lấy đào thoát nhưng lại không làm nên chuyện gì cả con bậc nhẹ nhõm đem hắn đồng phục cũng giao cho phạm d ị gia tộc các thành viên theo chiến đấu tiếp tục các áo gia tộc các thành viên dần dần đã mất đi năng lực chống đỡ bọn hắn cứ điểm bị cả bọn bậc cùng phạm dịt gia tộc các thành viên triệt để phá hủy thế lực của bọn hắn cũng nhận trọng thương tại giải quyết các táo gia tộc về sau cả bọn bậc cùng đội ngũ của hắn không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục tiến về mục tiêu kế tiếp d ở dạ kệ gia tộc d ở dạ kệ gia tộc giỏi về sử dụng các loại á m khí cùng đ ộ c dược bọn hắn phương thức công kích phi thường âm hiểm cả bọn bậc biết rõ điểm này cho nên đang hành động trước đó hắn làm đầy đủ chuẩn bị khi bọn hắn tiến vào d ở dạ kệ gia tộc phạm vi thế lực lúc cả bọn bậc vận dụng trái xí dỗ xí dỗ no mi năng lực đem đội ngũ giấu ở một cái nhìn như phổ thông công thân thể của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau để cho người ta khó mà phát giác nhưng mà dở dạ kệ gia tộc các thành viên vẫn là phát hiện tung tích của bọn hắn bọn hắn bắt đầu từ chỗ tối phát xạ các loại á m khí cùng độc dược ý đồ công kích c ả bọn bậc cùng đội ngũ của hắn c ả bọn bậc cấp tốc làm ra phản ứng hắn lợi dụng tòa thành đầm lầy năng lực đem chung quanh mặt đất biến thành một mảnh vũ đ ù n đầm lầy những á m khí kia cùng độc dược một khi tiếp xúc đến đầm lầy liền đã mất đi tác dụng đồng thời cạ bọn bậc từ trong thân thể vươn một chút đặc thù vũ khí những vũ khí này có thể bắ Các trong chiến đấu cả bọn bậc gặp dở dạ kệ gia tộc một tên cao thủ tên này cao thủ giỏi về sử dụng am khí động tác của hắn phi thường nhanh nhẹn có thể trong nháy mắt bắn ra đại lượng am khí để cho người ta khó lòng phòng bị cả bọn bậc quyết định tự mình đối phó tên này cao thủ hắn lợi dụng tòa thành tạo năng lực cấp tốc hướng lấy tên kia cao thủ vọt lên đi qua tên kia cao thủ không ngừng địa phát xạ am khí nhưng đều bị cả bọn bậc nhẹ nhóm địa tranh lẽ khi hắn tới gần tên kia cao thủ lúc cả vòn bực đột nhiên đem thân thể biến thành một cái to lớn c h i ế c lồng đem tên kia cao thủ vây ở bên trong tên kia cao thủ ý đồ dùng ám khí phá hư c h i ế c lồng nhưng lại phát hiện chiếc lồng phi thường kiên cố căn bản là không có cách phá hư cả vòn bực thừa cơ đem tên kia cao thủ đồng phục cũng giao cho phạm dịt gia tộc các thành viên trải qua một phen chiến đấu kịch liệt giờ dạ kệ gia tộc cũng bị cả vòn bực cùng đội ngũ của hắn đánh bại ám khí của bọn họ cùng độc dược cũng không còn cách nào phát huy tác dụng bọn hắn thành viên cũng nhao nhao thoát đi chiến trường cuối cùng cả vòn bực cùng đội ngũ của hắn đi tới tạm tắc nhị cả xẻo tạp t ắ c nhi cả sẻo gia tộc các thành viên có được lực lượng cường đại cùng năng lực phòng ngự thân thể của bọn hắn như là sắt thép một loại cứng rắn cả b ọ n bậc biết cái này đem là một trận chật vật chiến đấu hắn cùng phạm dịt gia tộc các thành viên nhất định phải nghĩ ra một cái hữu hiệu sách lược mới có thể chiến thắng cái này cường đại gia tộc cả b ọ n bậc đầu tiên lợi dụng trái s hijos h i j o nomi năng lực đem đội ngũ dấu ở một cái to lớn trong thành bảo cái này thành bảo nhìn phi thường kiên cố có thể chống cự tạp t ắ c nhi cả sẻo gia tộc công kích khi tạp tác nhi cả sẻo gia tộc các thành viên phát hiện bọn hắn lúc bọn hắn bắt đầu phát động công kích máy liệt bọn hắn dùng to lớn truy cùng nhưng tòa thành lại không núc nhích tí nào cả bọn bậc thừa cơ quan sát đến tạp tác nhị cả sẻo gia tộc phương thức công kích cùng nhược điểm hắn phát hiện tạp tác nhị cả sẻo gia tộc các thành viên mặc dù lực lượng cường đại nhưng bọn hắn hành động tương đối chậm chạp mà lại bọn hắn phương thức công kích tương đối lớn nhất các linh đệ chúng ta muốn lợi dụng nhược điểm của bọn hắn tiến hành linh hoạt công kích cả bọn bậc nói hắn dẫn theo phạm dịch gia tộc các thành viên từ trong thành bảo và ra bọn hắn chia mấy cái tiểu tổ phân biệt từ khác nhau phương hướng đối tạp tác nhị cả sẻo gia tộc các thành viên tiến hành công kích cả bọn bậc lợi dụng tòa thành bảo phá năng lực không ngừng địa từ trong thân thể bắn ra trong k í chiến tạp đấu cả bọn bậc phát hiện tạm tắc nhĩ cả xẻo gia tộc một tên thủ lĩnh tên này thủ lĩnh lực lượng mạnh phi thường lớn tay hắn nắm một thanh to lớn bảo kiếm có thể tùy tiện địa chặt đứt bất kỳ vật gì cả bọn bậc quyết định cùng tên này thủ lĩnh tiến hành một đối một bọ sức hắn lợi dụng tòa thành t o năng lực cấp tốc hướng lấy tên kia thủ lĩnh vọt lên đi qua tên kia thủ lĩnh nhìn thấy cả bọn bậc xông lại trên mặt lộ ra một nụ cười khinh mỹ hắn r ơ i lên trong tay bảo kiếm hướng phía cạp vòn bậc chặt đi qua cạp vòn bậc linh hoạt địa tránh né bảo kiếm công kích sau đó vây quanh tên kia thủ lĩnh sau lưng hắn cấp tốc địa từ trong thân thể vươn một chút bén nhọn m u i khoan kim loại hướng phía tên kia thủ lĩnh đâm đi qua tên kia thủ lĩnh mặc dù thân thể cầm tráng nhưng cũng vô pháp ngăn cản cạp cả vòn bậc công kích hắn bị mũi khoan kim loại đâm trúng thụ thương ngã trên mặt đất trải qua một phen chiến đấu kịch liệt tạp tác nhị cả xẻo gia tộc các thành viên cũng dần dần bị đánh bại thủ lĩnh của bọn hắn bị c ạ vòn bậc đâm p ụ thế lực của bọn h Theo tạp tắc nhưng ĩ cả x mà trong đầu Hải thế lòng của hắn từ đầu đến cuối lo lắng lấy xỉ một xủ kỷ thôn những người kia cùng sự tình nhất là cái kia tràn ngập tiềm lực đạo quán cùng đạo quán bên trong hai thân ảnh trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn cùng chuẩn bị sở mổ kệ quyết định lần nữa tiến về xỉ một xu kỳ thôn lần này hắn mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng một cái trọng yếu sứ mệnh mời cột thị rổ gia nhập quân cách mạng đảm nhiệm quân cách mạng tân binh kiếm đạo huấn luyện viên cũng đem sổ rổ c ù n g cụ ị nạ đưa đến quân cách mạng tổng bộ tiến hành càng thâm nhập kiếm thuật huấn luyện khi sở mổ kệ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại xỉ một xu kỳ thôn cửa thốt lúc quen thuộc gió biển nhẹ nhàng thổi phật lấy khuôn mặt của hắn phản phất tại hoan nên hắn trở về các thôn dân rất nhanh liền phát hiện hắn nhao nhao nhao ho bởi vì sợ mổ k ẹ cùng hắn quân cách mạng các chiến sĩ đã từng cứu vớt thôn trăng này sợ mổ k ẹ mỉm cười cùng các thôn dân chào hỏi sau đó trực tiếp hướng phía c ộ t hì rộ đạo quán đi đến trên đường đi tâm tình của hắn đã hưng phấn vừa khẩn t r ư ơ n g hắn chờ mong lần nữa nhìn thấy c ộ t hì rộ, xô rộ cùng cụ ý nạ đồng thời cũng đang suy tư như thế nào thuyết phục bọn hắn gia nhập quân cách mạng sự nghiệp vĩ đại khi hắn bước vào đạo quán một khắc này một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt p h ả n phất thời gian đảo lưu trở về mấy tháng trước hết thể trước mắt đều không có cải biến vẫn như c ũ là cái kia tràn ngập sức sống cùng đấu trí đạo trường Sô bọn hắn cầm trong tay kiếm gỗ ánh mắt chuyên chú mà sắp bén giữa hai người tràn ngập không khí khẩn trương một trận kịch liệt kiếm thuật quyết đấu sắp triển khai c ú ý nạ hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi sô rồ cơ kiếm trong tay tràn đầy tự tin địa hô c ú ý nạ có chút ị sổ trong mắt lóe lên một tia khiêu chiến q u a n mang sô rồ ngươi vẫn là như thế tự đại tới đi để cho ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ ngữ khí của nàng bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa đ ố i sô rồ chờ mong cùng cổ vũ theo cụ ý nạ tiếng nói rơi xuống sô rồ dẫn đầu phát động công kích kiếm pháp của hắn giống như tật phong như mưa rào lang lệ mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại cùng tốc độ cụ ý nạ linh hoạt địa nghiêng người né tránh đồng thời cấp tốc đánh trả hai người kiếm ảnh giao thoa phát ra thanh t h ú y tiếng va đập hừ xem ta tuyệt chiêu s ô dô hét lớn một tiếng s ử suất mình mới học được kiếm chiêu thân thể của hắn nghiêng về phía trước kiếm thế như hồng mang theo vô tận uy thế hướng cụ ý nạ công tới nhưng mà cụ ý nạ tùy tiện địa tránh thoát một cách này đây chính là tuyệt chiêu của người sao quá yếu đi cụ ý nạ nhẹ dọn cười nói trong mắt lộ ra một tia khinh thường n ữ khí của nàng mặc dù bình thản nhưng lại giống một thanh lợi kiếm đau nhói sổ dỗ trái tim chớ đặc ý cụ y nạ sổ dỗ căn cắn răng trong lòng đấu chi càng phát ra trần đấy hắn tiếp tục khởi xướng mãnh liệt thế công ý đồ đột phá cụ y nạ phòng ngự nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào cụ y nạ luôn luôn có thể tùy tiện địa hóa giải chiêu thức của hắn sổ dỗ người vĩnh viễn cũng đổi không kịp bước tiến của ta cụ y nạ một bên ngăn cản sổ dỗ công kích một bên lạnh n đạt nói ta nhất định sẽ siêu việt ngươi chờ lấy nhìn đi sổ dỗ kiên định nói trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất trận này kiếm thuận quyết đấu kéo dài hồi lâu, thẳng đến cuối cùng. s ô xô tình trạng kiệt sức điệu ngã trên mặt đất hắn miệng lớn thở hồn hện mồ hôi ướt đẫm toàn thân mà k u i nạ thì đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem hắn thế nào s ô xô còn cần tiếp tục cố gắng à? s ô xô lau mồ hôi đứng dậy yên tâm đi k u i nạ một ngày nào đó ta sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cốt khi dồ thì lẳng lặng mà ngồi ở một bên chuyên chú quan sát lấy bọn hắn mỗi một cái động tác thỉnh thoảng địa cho một chút chỉ đạo cùng đề nghị sợ mô kẻ đại ca xô xô trước tiên phát hiện sợ mô kẻ đến ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên hưng phấn địa hô to c ú ý nạ cũng dừng tay lại bên trong động tác xoay đ ầ u lại trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cô ý rô đứng dậy m cười đón lấy sơ mô k ẻ sơ mô k ẻ tiên sinh chào mừng ngài lần nữa đi vào xỉ một sủ kỳ thôn sơ mô k ẻ về lấy một cái nhiệt tình tiêu d u n g cô ý rô tiên sinh đã lâu không gặp xem lại các ngươi mọi chuyện đều tốt ta thật thật cao hứng mọi người đi tới đạo quán bên trong khu nghỉ ngơi vực ngồi xuống sơ mô k ẻ nhìn xem cô ý rô trong mắt lóe ra chân thành quan mang cô ý rô tiên sinh ta lần này đến đây là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngài thương lượng cô ý rô khẽ gật đầu ra hiệu sơ mô kẹ nói、tiếp. sợ mổ kẽ hít sâu một hơi chính trọng nói chúng ta quân cách mạng tân binh bên trong rất nhiều người đối với kiếm đạo cũng không quá chú trọng tăng thêm trong tổ chức kiếm thuật cường hãn đồng chí lại không nhiều như vậy tinh lực hỗ trợ huấn luyện mà ngài có khi ồ tiên sinh ngài kiếm thuật tạo nghệ để cho ta cảm giác sâu sắc khâm phục chúng ta quân cách mạng phi thường cần một vị giống ngài ưu tú như vậy kiếm đạo huấn luyện viên đến giúp đỡ chúng ta tân binh các chiến sĩ tăng lên kiếm thuật trình độ cho nên ta chân thành địa mời ngài gia nhập quân cách mạng đảm nhiệm chúng ta tân binh kiếm đạo huấn luyện viên sợ m ù k ệ tiên sinh ngài mời để cho ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh nhưng là ta tại s ỉ một sủ kỳ thôn có trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh ta cần chiếu cố nơi này thôn dân nhất là những hải tử này hắn nhìn thoáng qua sổ rổ cùng cụ y nạ sợ m ù k ệ lý giải gật gật đầu ta minh bạch ngài lo lắng h ậ t k ỳ ỉ rộ tiên sinh nhưng là ngài ngẫm lại nếu như ngài gia nhập quân cách mạng ngài có thể đem ngài kiếm thuật truyền thụ cho càng nhiều người để bọn hắn có được bảo vệ mình cùng người khác năng lực mà lại chúng ta quân cách mạng mục tiêu là lật đổ chính phủ thế giới bất công thống trị vì sáng tạo một cái càng tốt đẹp hơn thế giới mà cố gắng ta tin tưởng đây cũng là ngài kỳ vọng đi cốt khí r ồ ánh mắt bên trong hiện lên một tia dao động hắn không thể không thừa nhận sợ mổ kệ thật sâu địa xúc động nội tâm của hắn hắn một mực hy vọng có thể vì cải biến thế giới này làm ra một chút cống hiến mà gia nhập quân cách mạng có lẽ là một cái thực hiện hắn lý tưởng cơ hội ngay tại cốt khí r ồ do dự thời điểm sô dồ đột nhiên đứng dậy lao sư ta cảm thấy ngài hẳn là đáp ứng sợ mổ kệ đại ca mời cốt khí r ồ kinh ngạc mà nhìn xem sô dồ sô dồ ngươi vì cái gì cho rằng như vậy đâu lao sư ngài một mực dậy bảo chúng ta phải có dũng khí theo đuổi giấc n g ộ n của mình phải có quyết tâm đi cải biến thế giới này gia nhập quân cách mạng ngài có thể giúp càng nhiều người để bọn hắn không hề bị đến thế lực tà ác áp bách mà lại ta cũng hy vọng có thể đi theo ngài cùng một chỗ học được cường đại hơn kiếm thuật trở thành một tên chân chính đại kiếm h à o vì chính nghĩa mà chiến cụ ý nạ n g h e xong lập tức không phục địa s e n và o nói h ừ số dô liền ngươi còn muốn trở thành đại kiếm h à o đâu trước thắng n ổ i ta rồi nói sau đại kiếm h à o danh h à o nhất định là thuộc về ta số dô chừng cụ ý nạ một chút cụ ý nạ ngươi đừng quá tự đại ta mỗi ngày đều đang cố gắng huấn luyện sớ mượn xe siêu về ngươi ta nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Ha ha, định hảo. đệ đại sẽ kiếm giới cô h chiêu h ỉ bằng bà ngươi. Ngươi ngay cả ta cả đều k n nổi. g tiếp Cú ý nạ hai tay ôm ở trước ngực một mặt t i ê u ngạo nói kia là trước kia hiện tại ta cũng không đồng dạng xô dầu cầm thật chặt kiếm trong tay ta nhất định sẽ chứng minh cho n g ư ơ i xem c ú ý nạ cũng không cam chịu yếu thế tốt vậy chúng ta liền so tải một chút nhìn so liền so ta mới sẽ không sợ ngươi đâu xô dầu không thối lui chút nào địa đáp lại nói cô khỉ dộ nhìn xem hai đứa bé lại bắt đầu đấu vó mồm bất đắc di cười cười lúc này cô ý nạ lại chuyển hướng cô khỉ dộ nũng nịu nói Phụ ưu ý nạ lập tức phản bác ưu ý nạ ngươi biết cái gì đại kiếm h à o đều là một mình đứng tại đình phong sai đại kiếm hảo cũng cần đồng bạn duy trì ưu ý nạ dựa vào lý lẽ biện luận hai người lại bắt đầu ngươi một lời ta một câu điệu tranh luận sợ mổ kẹ nhìn xem bọn hắn cười lắc đầu bọn nhỏ chớ ồn ào các ngươi đều rất có tiềm lực chỉ cần tại quân cách mạng cố gắng học tập đều có cơ hội trở thành vĩ đại kiếm sĩ nhưng là phải nhớ kỹ đoàn kết cùng học hỏi lẫn nhau mới là tiến bộ mấu chốt c ú ý nạ cùng s ô d ộ mặc dù ngoài miệng còn tại lầm bầm nhưng cũng đều yên tinh trở lại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ có khi d ộ rốt cục làm ra quyết định sợ mổ kẹ tiên sinh ta nguyện ý gia nhập quân cách mạng đảm nhiệm kiếm đạo huấn luyện viên nhưng là ta cũng có một cái điều kiện sợ mổ kẹ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ xin mời ngài nói h i rộ tiên sinh s ê m túc nói, ta h y v ọ n g c ó t h ể mang t h e o dự cùng cụ y n ạ c ù n g n h a u gia n h ậ p q u â n cách m ạ n g Ta h y v ọ n g bọn họ có thể tại quân cách mổ ạ n g t n g bộ tiếp n h ậ n nhất c h u y ê n nghiệp kiếm t h u ậ t h ố n l u y ệ n để b ọ n h ắ n có thể thực hiện giấc ngộng của mình. giấc của ngộng sở mổ kẻ không chút do dự địa đáp ứng xuống đương nhiên có thể sở tiên n mổ nạ đều là phi thường có tiềm lực hải tử chúng ta quân cách mạng phi thường hoan n ê n sự gia nhập của bọn hắn ta tin tưởng tại quân cách mạng tổng bộ bọn hắn nhất định có thể có được tốt nhất b ồ dưỡng cùng rèn luyện cứ như vậy dầu, dầu cùng cụ nạ quyết định đi theo sở mổ kẻ cùng nhau gia nhập quân cách mạng giới đi xỉ một sủ kỷ thôn trước đó cốt h i dồ cùng các thôn dân tiến hành một lần thâm tình cá o biệt các thôn dân mặc dù không bỏ nhưng bọn hắn cũng đều lý giải cốt h i dồ quyết định bọn hắn vì cốt h i dồ cảm thấy t i ê u ngạo cùng tự hào trước khi đến quân cách mạng tổng bộ trên đường số、so、dồ cùng cụ y nạ trong lòng tràn ngập hưng ơ phấn cùng chờ m o n g bọn hắn tưởng tượng thấy quân cách mạng tổng bộ bộ dáng tưởng tượng thấy mình tại nơi đó sẽ học được như thế nào cường đại kiếm thuật sơ mộ kẻ trên đường đi cho bọn hắn giảng thuật quân cách mạng cố sự cùng lý niệm để bọn hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ quân cách mạng sứ mệnh cùng mục tiêu bọn nhỏ quân cách mạng chúng ta muốn lật đổ chính phủ thế giới bất công thống trị để mỗi người đều có thể có được tự do và bình đẳng quyền lợi tại quân cách mạng tổng bộ các ngươi sẽ gặp được rất nhiều cùng c h u n g trí hướng bằng h ư u bọn hắn đều giống như các ngươi có kiên định tín nhiệm cùng dũng khí xô dầu cầm thật chặt kiếm trong tay sợ mổ kệ đại ca ta nhất định sẽ cố gắng học tập trở thành một tên cường đại kiếm sĩ vì chính nghĩa mà chiến cụ ý nạ cũng kiên định nói ta cũng sẽ không là hậu ta nhất định sẽ trở thành một tên ưu tú đại kiếm hảo làm cho tất cả mọi người đều biết nữ hải cũng có thể mạnh phi thường lớn trải qua khắp trưởng lữ trình bọn hắn rốt c u c đi tới quân cách mạng tổng bộ. tại r ư người ớ mới mới c 186, mấy khen ngợi đ hội. Tại quân cách mạng tổng bộ trong sân huấn luyện khí nạ chính cơ kiếm trong tay hắn kia một đầu mang tính tiêu chí màu hồng tóc dài tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra có chút q u a n g t r ạ c h theo hắn động tác mạnh mà tùy ý bay lên phản p h ấ t khiêu động hòa diễm sơi tóc thỉnh thoảng sẽ dính vào hắn kia bởi vì mồ hôi mà trở nên n ư ớ tát trên gương mặt nhưng hắn không để ý chút nào vẫn như cũ hết sức chăm chú địa đắm chìm trong kiếm thuật trong luyện tập hắn kia tu trưởng mà hữu lực cánh tay mỗi một lần huy động đều chút xuống hắn toàn bộ lực lượng, kiếm trong tay trên không trung xẹt qua từng đạo lăng lệ đường vòng cung mang theo tr mồ hôi như nước mưa từ hắn kia chân bóng cái chán t r ư ợ t xuống chạy qua hắn kia sóng núi cao cùng có chút nét lên bờ môi cuối cùng nhỏ xuống tại hắn kia bị ướt đẫm mồ hôi trên quần áo hắn thân mang huấn luyện phục chăm chú địa r á n tại hắn kia cao g ầ y mà cân xứng trên thân thể nổi bật ra hắn kia tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp đường cong nhưng hắn không có chút nào ý dừng lại vẫn tại không ngừng địa khiêu chiến lấy cực hạn của mình mồ hôi thuận cái chán t r ư ợ t xuống thấm ướt quần áo của nàng nhưng ánh mắt của nàng nhưng thủy trung kiên định mà chuyên chú hy nạ thị đông hải giải phóng hoàn thành á. Tổ thanh âm hương phấn từ đằng xa chuyển đến phá vỡ mảnh này đến trên mặt tràn đầy vui sướng cùng tự hào khi nạ dừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn về phía g i a mạ tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng chờ mong hắn vội vàng truy vấn ngươi nói là sự thật đương nhiên ta thế nhưng là mới từ chủ tịch nơi đó ra vừa nghe đến tin tức này liền lập tức tới nói cho ngươi biết g i a mạ tổ thở hồn hện kích động nói khi nạ trên mặt lộ ra nụ cười s á n g lạ hắn tự lẩm bẩm quá tốt rồi rốt cuộc đợi đến cái ngày này nhớ lại hai năm trước mình vừa tới tổng bộ lúc tình cảnh khi đó hắn tràn đầy mê man cùng bất an hắn không biết mình là không có thể thích hướng cuộc sống ở nơi này cũng không biết mình liệu có thể thành bị quân cách mạng tiếp nhận thời điểm đó mình nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy r ù a hắn đứng tại d ẽ phỉ trước mặt hít sâu m ộ t hơi sau đó lấy dũng khí nói ra cái kia giấu ở đáy lòng bí mật lao sư ta nhưng thật ra là ạ kỳ gì p h ả i tới nội ứng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng phản phất không khí đều đọc lại khi nã lẳng lặng địa nhìn chăm chú d ẽ phi hốc mắt có chút p h í m h ồ n g kia là nội tâm tình cảm phức tạp phun trào biểu hiện bên ngoài hắn nhẹ nhàng cắn môi một cái phản phất tại cố gắng bình phục mình tâm tình kích động sau đó chậm rãi ta tại nước b ả nổ kia đoạn thời gian thật phảng phất đã trải qua một trận linh hồn t ẩ y lễ những ngày kia chứng kiến hết thảy tựa như một thanh nặng nện không ngừng địa đập nội tâm của ta rẽ phi khe b ư ớ c c ằ m trong ánh mắt mang theo lý giải cùng cổ vũ ra hiệu hy nạ nói tiếp hy nạ hít sâu một hơi nói tiếp ta thấy được quân cách mạng tại nước b ả nổ làm ra hết t h ả y cố gắng bọn hắn vì những cái kia đã từng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng nhân dân mang đến hy vọng ánh dạng đông một màn kia màn trắng cảnh thật quá làm cho ta rung động rẽ phi lẳng nghe trong mắt lộ ra một kia vui mừng t â n sắc hắn ngự trọng tâm trường nói khí nạ đây chính là quân cách mạng theo đuổi chính nghĩa chân chính vì nhân dân hạnh phúc mà cố gắng phấn đấu bọn hắn làm hết t h ả y cũng là vì đánh vỡ những cái kia mục nát áp bách nhân dân trật tự thành lập một cái mới càng thêm công chính thế giới khi nạ khe nhữ mày rơi vào chầm tư một lát sau hắn n g n g đầu ánh mắt kiên định mà nhìn xem r ẻ phi nói ra lao sư cho nên ta hiện tại phi thường hoang mang ta đã từng vẫn cho là chúng ta hải quân làm hết t h ả y cũng là vì thủ hộ chính nghĩa nhưng là làm ta nhìn thấy hải quân nội bộ một chút sở tác sở vi về sau ta bắt đầu hoài nghi mình cho tới nay tín nhiệm hải quân bên trong những cái kia cao tầng b ọ nhưng là ợ hiện thực lại làm cho ta càng ngày càng thất vọng những cái kia cao tầng mục nát cùng h ắ t cám đã để hải quân dần dần trệch hướng chính nghĩa quỹ đạo ta không cách nào lại chịu đựng dạng này hải quân cho nên ta mới lựa chọn rời đi gia nhập quân cách mạng ta hy vọng có thể tại quân cách mạng nơi này tìm tới chân chính chính nghĩa vì những cái k i a chịu khổ gặp nạn nhân dân làm một chút thật sự sự t ì n h t h i nạ chăm chú lắng nghe dẹ phỉ mỗi một câu nói trong ánh mắt của nàng để lộ ra lý giải cùng tán đồng h á n kiên định nói lao sư ta hiểu ngài lựa chọn ta tại nước bán nộ nhìn thấy những cái k i a chân thực biến hóa để cho ta khắc sâu địa i nhận thức đến quân cách mạng mới thật sự là vì nhân dân mưu phúc chỉ lực lượng ta hiện tại cũng nghĩ gia nhập quân cách mạng là t h ậ t hiện chân chính chính nghĩa công hiến lực lượng của mình nhưng là trong lòng ta vẫn là có rất nhiều lo âu và sợ hãi rẽ phỉ vô vô hy nạ bà vai ôn hò nói thì nạ ta m i nhưng bạch của sự lo lắng n g ơ i Gia h cách ậ p quân n m ạ xác thực mang ý nghĩa ngươi đem đứng trước nguy hiểm to nghĩa hiểm mang đem ngươi đứng nguy ý là ớ n ngươi quân hải đuổi có thể sẽ bị hải quân đuổi bắt, trở t h sẽ bị nếu h phạm truy nã, vượt qua lang bản kỳ hồ sinh hoạt. Nhưng tội truy vượt bạt qua nã, lang n là, kỳ như ngươi thật tin tưởng mình theo đuổi là chân chính chính nghĩa như vậy những ngày khó khăn đều không nên trở thành ngăn cản lý do của ngươi ngươi phải tin tưởng nội tâm của mình tin tưởng mình phán đoán khi nạ dùng sức gật gật đầu trong mắt lóe ra kiên định qua mang hắn nói ra lao sư ta đã nghĩ thông suốt ta không thể lại tiếp tục vì sai lầm một phương hiệu lực ta muốn vì nhân dân hạnh phúc mà chiến mà lại lão sư ta còn có một số vô cùng trọng yếu tình báo muốn nói cho ngài dẹp phì t h ầ n s ắ c lập tức trở nên nghiêm túc lên hắn chuyên chú mà nhìn xem hy nạ hỏi cái gì tình báo hy nạ hít sâu một hơi bình phục một chút mình tâm tình kích động sau đó chậm rãi nói ra lão sư ta biết tạo k ỳ gì tại quân cách mạng nội bộ sắp xếp một chút gián điệp ta tại khai triển chui vào nhiệm vụ thời điểm đã từng cùng bọn hắn từng có tiếp xúc ta biết tên của bọn hắn đơn cùng chỗ địa điểm nghe nói như thế dẹp h ì trong mắt lóe lên một tia chân kinh nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn trầm tư một lát sau đó nói hy nạ ta chỉ là một tên huấn luyện viên những tin tình báo này vẫn là cần ngươi cùng những người lãnh đạo khác nói rõ khi nạ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn biết chuyện này phi thường trọng yếu nhất định phải nhanh nói cho những người khác thế là hắn cáo biệt dẹ phi chuẩn bị đi tìm cái khác quân cách mạng người lãnh đạo khi nạ sau khi đi dẹ phi rơi vào trầm tư sau đó phá lên cười tiểu tử túi h này thật đúng là muốn đem hải quân ngọn nguồn đều kéo đến quân cách mạng bên này a sau đó lắc đầu tiếp tục thao luyện lên tân binh khi nạ tỉ, tỉ ngươi thế nào không vui sao d ạ mạ tô ở một bên quan tâm mà hỏi thăm khi nạ lấy lại tinh thần cười lắc đầu nói dĩ nhiên không phải tỷ tỷ đây là thật cao hứng nói xong hắn nhẹ nhàng địa vớt vớt ra mạ tổ đầu đúng rồi h i nạ tỷ tỷ ta nghe g ì n n h ỉ tỷ tỷ nói gần nhất ta đảng chính triệu tập tất cả trong hai năm qua biểu hiện ưu tú mới người mới mới đến tổng bộ khai triển khen ngợi đại hội cùng các quân luận bàn diễn tập h i nạ là người không khỏi nhớ tới mình cùng thời kỳ đồng học sợ m ồ kẹ bốn tháng trước một ngày h i nạ biết được một cái tin tức kinh người sợ m ồ kẹ phản bội hải quân gia nhập quân cách mạng cũng đem mặt khác hải quân nội ứng trên danh sách giao Cũng rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước rẻ phỉ gọi hắn gì gọi rốt rẻ biết tự vì phỉ một ì n cùng người lãnh đạo đối thoại, dạng này mới có thể để cho hắn an tâm địa lưu tại quân cách mạng. h thoại, thể cho cách có lưu đối mới tại đạo để địa tâm m Kẹt kẹt, kẹt kẹt. cái tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển đến nghe được thanh âm khi nạ ngẩm đầu nhìn về phía nơi xa chỉ gặp một thân ảnh cao to chậm rãi đi tới Trước 187, Enter để điều tra. Zosin điều để hai năm trước ngư nhân đ à o j o s i n e n t e r đứng tại yên tĩnh dưới trời sao bên trong trong tay nắm thật chặt điện thoại trùng tiếng tim đập của hắn tại cái này an tính trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ rõ ràng hắn hít sâu một hơi rốt cục lấy dũng khí bấm liên hệ ạo kỳ dị dây số điện thoại trùng kia đặc biệt thanh â m vang lên mỗi một â m thanh đều phảng phất đánh tại rổ xì nẹn tờ trong lòng trong đầu của hắn không ngừng c u ầ n c u ộ n lấy các loại nghi vấn cùng bất an chờ đợi lấy ảo kỳ gì đáp lại sau một lát đầu bên kia điện thoại chuyển đến ảo kỳ gì kia quen thuộc mà mang theo lời biếng thanh â m uy rổ xì nẹn tờ làm sao đột nhiên liên hệ ta rồi rổ xì nẹn tờ thanh â m có chút run dậy nhưng hắn cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo ảo kỳ gì, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện liên quan tới rẻ phi sự tình ngươi có phải hay không đã sớm biết thứ gì đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi ả o kỳ g ì thanh â m lần nữa truyền đến dồ xin ẹn tờ dẹp phì sự tỉnh ta cũng là về sau mới biết lựa chọn của hắn quả thật làm cho chúng ta đều thật bất ngờ nhưng ở trong đó nguyên nhân rất phức tạp dồ xin ẹn tờ chăm c h ú truy vấn vậy là ngươi không phải cố ý an bài ta đến ngư nhân đ ả o cùng quân cách mạng tiếp xúc còn có ngươi có phải hay không cũng gia nhập quân cách mạng ả o kỳ g ì c ư ờ i khẽ một tiếng dồ xin ẹn tờ ngươi suy nghĩ nhiều ta còn là hải quân ta có chức trách của ta cùng sứ mệnh còn ngươi tại ngư nhân đạo nhiệm vụ kia là hải quân an bài cùng ta người không quan hệ mà lại tại dẹ phì còn không có rời đi hải quân thời điểm s ẻ n g gỗ cụ nguyên x o á i liền đã chế định tương quan thẩm thấu kế hoạch ta làm sao có thể sớm dự báo rẻ phỉ hành động cũng cố ý an bài ngươi đây ngươi cảm thấy ta có lớn như vậy năng lực đi điều khiển đây hết thể sao dồ xin ẹn t ờ căn cắn răng nhưng là bây giờ tình huống quá phức tạp đi ta tại ngư nhân đ ả o nhìn thấy hết thể đều để ta bắt đầu hoài nghi chúng ta cho tới nay kiên trì đồ vật quân cách mạng tại ngư nhân đ ả o làm sự t ì n h để trong này phát sinh biến hóa cực lớn ngư nhân tộc cùng nhân loại quan hệ trong đó đạt được cực lớn cải thiện cái này cùng chúng ta hải quân trước đó miêu tả quân cách mạng hoàn toàn không giống ạ kỳ gì ngữ khí trở nên nghiêm túc lên dồ xin、enter. thế giới cũng không phải là không phải hát tức bạch quân cách mạng s á t thực có lý niệm của bọn hắn cùng hành động phương thức chúng ta không thể cơ đua cả nắm đem bọn hắn định nghĩa là đ ị ợ h nhân nhưng là chúng ta hải quân cũng có chúng ta trách nhiệm cùng sứ mệnh chúng ta muốn giữ gìn thế giới trật tự người tại ngư nhân đ ả o nhiệm vụ chính là muốn hiểu rõ quân cách mạng động tĩnh vì hải quân cung cấp tình báo dỗ xì nẹn tờ cảm xúc có chút kích động nhưng là hiện tại ta nhìn thấy quân cách mạng bọn hắn là bởi vì ngư nhân đạo nhân dân như phúc chỉ bọn hắn đang cố gắng đánh vơi chủng tộc ở giữa ngăn cách để trong này trở nên càng tốt đẹp hơn mà chúng ta nghĩ chúng ta thật là tại làm chuyện chính xác sao ạ kỳ di t h ở d à i j o s i netter ngươi phải tỉnh táo hải quân hành động là căn cứ vào t r ì n h thể lợi ích cùng đại cục suy tính chúng ta không thể chỉ trước mắt một chút hiện tượng liền tùy tiện động giao tín nhiệm của chúng ta mà lại ngươi không được quên chúng ta là hải quân chức trách của chúng ta là đả kích hải tặc giữ gìn trên biển hòa bình quân cách mạng mặc dù tại một số phương diện làm ra một ít thành tích nhưng bọn hắn tồn tại cũng có thể sẽ đối thế giới trật tự tạo thành sung kích j o s i netter trầm mặc một lát sau đó nói ạ ả kỳ di ta hiện tại rất mê mang ta không biết nên tin tưởng cái gì ta nhìn thấy ngư nhân đ ả o bọn nhỏ có thể vô hữu vô lự địa chơi đ ù a ngư nhân tộc cùng nhân loại có thể cùng b ì n h chung sống đây hết thể đều là quân cách mạng mang tới cải biến mà chúng ta hải quân đang làm gì đấy chúng ta một mực tại chấp hành các loại nhiệm vụ nhưng những nhiệm vụ này thật cũng là vì nhân dân sao ạ kỳ gì nói ra dô s i n enter ngươi không nên bị cảnh tượng trước mắt làm cho m ệ hoặc quân cách mạng mục đích khả năng không hề giống ngươi thấy đơn giản như vậy bọn hắn có lẽ có lấy dã tâm của mình cùng kế hoạch ngươi phải gìn giữ đầu ó c thanh tỉnh không nên tùy tiện địa bị bọn hắn ảnh hưởng mà lại ngươi làm hải quân nhiệm vụ của ngươi là thi hành mệnh lệnh mà không phải đi chất vấn hành động của chúng ta nếu như ngươi có nghi vấn có thể hướng thượng cấp phản ứng nhưng đừng tự tiện làm ra quyết định d ô xin ẹn tờ thanh âm trở nên chấm thấp ạ ảo kỳ gì vậy ngươi nói cho ta biết dẹp phí lao sư vì sao lại lựa chọn gia nhập quân cách mạng hắn là chúng ta tôn kính lao sư lựa chọn của hắn khẳng định có hắn nguyên nhân có phải hay không hải quân nội bộ thật xảy ra vấn đề gì ảo kỳ gì trầm mặc thật lâu sau đó trầm rãi nói ra dồ xin ẹn tờ hải quân nội bộ xác thực tồn tại một vài vấn đề nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta liền muốn từ bỏ tín nhiệm của chúng ta rẽ phì rời đi có thể là cá nhân hắn lựa chọn chúng ta không cách nào tả hữu quyết định của hắn nhưng là chúng ta phải tin tưởng hải quân cao tầng sẽ giải quyết những vấn đề này chúng ta muốn tiếp tục thủ vững cương vị của chúng ta Dô x nếu nẹn không tin. tớ lắt ta đầu, à ảo kỳ gì, như hải quân thật là vì chính nghĩa mà chiến vì cái gì chúng ta không nhìn thấy giống quân cách mạng tại ngư nhân đ ả o dạng này thành quả đâu chúng ta một mực tại đà kích hải tặc nhưng chúng ta có hay không chân chính quan tâm tới những cái kia phổ thông bách tính sinh hoạt đâu ảo kỳ gì có chút bất đắc gì nói dồ x i nẹn tơ ngươi bây giờ cảm xúc rất không ổn định ta đề nghị ngươi tỉnh táo lại hảo hảo suy nghĩ một chút thân phận của ngươi cùng chức trách ngươi là hải quân ngươi muốn vì hải quân vinh dự cùng sứ mệnh m à chiến không nên bị quân cách mạng một chút mặt ngoài hiện tượng làm cho mệt hoặc nếu như ngươi tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i ngươi có thể sẽ đi đến một đầu sai lầm con đường dồ x i nẹn tơ hít sâu một hơi ảo kỳ gì ta biết thân phận của ta nhưng ta cũng có mình suy nghĩ cùng phán đoán ta sẽ không dễ dàng địa bị người khác tả hữu ta sẽ tiếp tục quan sát quân cách mạng hành động ta muốn biết rõ ràng bọn hắn đến cùng là đang làm gì nếu như bọn hắn thật là vì nhân dân hạnh phúc mà cố gắng như vậy ta có thể sẽ một lần nữa xem kỹ lựa chọn của ta ạo kỳ gì nói ra dồ s i n enter ngươi phải nhớ kỹ hành vi của ngươi có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi nếu như ngươi làm ra quyết định sai lầm ngươi sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng hải quân sẽ không dễ dàng tha thứ kẻ phản bội ngươi phải suy nghĩ cho kỹ dồ s i n enter kiên định nói ạo kỳ gì, ta không sợ hậu quả ta chỉ muốn muốn truy cầu chân chính chính nghĩa nếu như hải quân không thể cho ta một cái hài lòng đáp án ta có thể sẽ lựa chọn ta cho rằng chính xác con đường ạo kỳ di trầm mặc một lát sau đó nói tốt ta dồ s i n enter ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác nhưng vô luận ngươi làm ra quyết định gì ta đều hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình thế giới này rất phức tạp chúng ta đều cần cẩn thận làm việc dồ s i n enter cúp điện thoại tâm tình của hắn ý nguyên nặng nề hắn biết lựa chọn của mình sẽ cải biến mình ý s ô hắn nhìn qua ngoài cửa sổ ngư n h â nào đ kia mỹ lệ cảnh sắc các loại hải không khí để trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn hắn bắt đầu hồi ư c mình tại hải quân bên trong từng ly từng tí những cái kia gian khổ huấn luyện những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm cùng những cái kia đã từng cùng một chỗ phấn đấu các đồng bạn hắn nhớ tới lời thề của mình muốn vì chính nghĩa m à chiến muốn bảo vệ thế giới này hòa bình nhưng là hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi mình làm hết thẻ thật là chính xác sao cùng lúc đó j o s i n e n t ư ợ cũng đang suy tư quân cách mạng sự tỉnh hắn thấy được quân cách mạng tại ngư nhân đ ả o mang đến tích cực biến hóa bọn hắn dùng hành động thực tế phá vỡ chủng tộc ở giữa ngăn cách để ngư nhân tộc cùng nhân loại có thể cộng đồng sinh hoạt cùng phát triển hắn bắt đầu đối quân cách mạng lý niệm sinh ra hứng thú hắn nghĩ muốn hiểu rõ bọn hắn đến cùng là như thế nào làm đến đây hết t h ầ ở sau đó thời kỳ j o s i n e n t ư tiếp tục quan sát đến ngư nhân đạo biến hóa hắn nhìn thấy quân cách mạng không ngừng đất là ngư nhân đạo nhân dân cung cấp trợ giúp bọn hắn tu kiến trường học bệnh viện cải thiện cơ sở công trình để ngư nhân đạo sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt hắn còn chứng kiến quân cách mạng tổ chức các loại hoạt động xúc tiến ngư nhân tộc cùng nhân loại ở giữa văn hóa giao lưu cùng dung hợp dỗ xì nẹn tở trong lòng dần dần có một cái ý nghĩ hắn muốn xâm nhập hiểu rõ quân cách mạng xem bọn hắn là có hay không chính là vì thực hiện chân chính chính nghĩa mà cố gắng hắn bắt đầu chủ động cùng một chút quân cách mạng thành viên tiếp xúc ý đồ từ bọn hắn nơi đó giải quân cách mạng lý niệm cùng mục tiêu đúng lúc này k i n đi tới ng dô xi net tờ lần thứ nhất nhìn thấy kinh lúc trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc cái này kinh không phải bách thú băng hải tặc lớn tranh vẽ sao làm sao lại xuất hiện ở đây dô xi net tờ bắt đầu bí mật quan sát kinh hành động hắn phát hiện kinh mỗi ngày đều sẽ cùng n ẹ tồn cùng với khác ngư nhân tộc các người lãnh đạo tiến hành giao lưu thương thảo ngư nhân đạo phát triển quy hoạch dô xi net tờ quyết định tìm cơ hội tiếp xúc kinh hiểu rõ thân phận chân thật của hắn cùng mục đích nhưng mà khi hắn lần thứ nhất nếm thử cùng kinh lạnh lùng đáp lại k i n k i ệ ánh mắt lạnh như băng cùng ngắn gọn lời nói để dô xi net tờ cảm nhận được một loại áp lực vô hình dồ xi nẹn tờ cũng không có từ bỏ hắn tiếp tục tìm cơ hội tại một lần vô tình bên trong hắn gặp một vị phổ thông ngư nhân vị này ngư nhân nhìn ra dồ xi nẹn tờ hoang mang liền chủ động cùng hắn nói chuyện với nhau người trẻ tuổi ta nhìn ngươi một mực tại ý đồ tiếp cận kim đại nhân nhưng tựa hồ không có hiệu quả gì ngư nhân khẽ cười nói dồ xi nẹn tờ có chút cười xấu hổ cười đúng vậy ta muốn biết một chút hắn nhưng là hắn nhìn phi thường lạnh lùng ta không biết nên như thế nào cùng hắn giao lưu ngư nhân vô vô dồ xi nẹn tờ bà vai ngự trọng tâm t r ư n g nói hai tựa ngươi tìm nhầm phương hướng kim đại nhân mặc dù bề ngoài lạnh lạnh nhưng hắn nội tâm phi thường quan tâm ngư nhân đạo phát triển cùng nhân dân sinh hoạt ngươi hẳn là từ hắn làm sự tình tới tay đi tìm hiểu hắn chân chính ý nghĩ dô xí nẹ n t ờ nghe xong giật mình hiểu ra ý hắn biết đến mình trước đó phương pháp là sai lầm hắn bắt đầu cải biến sách lược không còn vẹn vẹn cực hạn tại cùng kinh trực tiếp giao lưu mà là chú ý hắn tại ngư nhân đạo bên trên nhất cử nhất động trải qua một đoạn thời gian quan sát dô xí nẹ n t ờ phát hiện kinh mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian dài tại ngư nhân đạo từng cái địa phương tiến hành khảo sát cùng điều tra nghiên cứu xâm nhập hiểu rõ nhân dân nhu cầu cùng vấn đề hắn sẽ cùng bình dân trò chuyện hỏi thăm bọ hắn sẽ đi vào t h ô n trang quan tâm bọn nhỏ giáo dục cùng trưởng thành hắn thậm chí sẽ đích thân tham dự vào một chút kiến thiết hạng mục bên trong dù n g lực lượng của mình vì ngư nhân đạo phát triển làm ra công hiến đây hết t hệ để rộ xì nẹn tờ cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì tại trong ấn tượng của hắn kinh một mực bị miêu tả là một cái lanh k h ố c vô tình tàn nhẫn thị sát hải tặc mà bây giờ hắn nhìn thấy lại là một cái tràn ngập quan tâm cùng tinh thần trách nhiệm người cái này kinh thật là cái kia tại hải quân trong tình báo bị miêu tả vì hung tản đại hải sao? 188, cũng là ta sao trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng cực độ c h ầ n kinh trong đầu của hắn cấp tốc địa hiện lên tại hải quân lúc tiếp xúc đến những cái kia liên quan tới kinh tài liệu và tin tức tại hải quân trong tình báo kinh rõ ràng là bách thú băng hải tặc kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lớn tranh vẽ một trong là cài đồ đắc lực nhất thủ hạ một trong hình tượng của hắn cùng bách thú băng hải tặc chặt chẽ địa liên hệ với nhau hắn mỗi một lần hành động mỗi một cuộc chiến đấu tại hải quân trong tình báo đều bị miêu tả vì là vì bách thú băng hải tặc lợi ích mà chiến kinh tại bách thú băng hải tặc rất nhiều hành động bên trong đều đóng vai lấy mấu chốt nhân vật vô luận là cùng với những cái khác băng hải tặc chiến đấu kịch liệt hay là tại một chút mấu chốt địa khu tranh đoạt bên trong kinh đều cho thấy hắn làm bách thú băng hải tặc hạch tâm thành viên cường đại lực ảnh hưởng tại hải quân nhận biết bên trong kinh một mực bị coi là một cái nguy hiểm hải tặc là cần bị cảnh giác cùng đối kháng đối tượng đám hải quân đã từng nhiều lần thảo luận qua ứ n g đối ra sao bách thú băng hải tặc bên trong kim cùng hắn khả năng mang tới uy hiếp dỗ xí nẹn tờ mình tại hải quân thời kỳ cũng nhiều lần từng nghe nói liên quan tới kinh đủ loại nghe đồn đối với hắn ấn tượng sớm đã thật sâu ấn khắc trong đầu nhận định hắn liền là một cái cùng băng hải tặc chặt chẽ tương liên tà ác tồn tại nhưng mà bây giờ lại bị cáo chi kinh lại là quân cách mạng quân trưởng cái này hoàn toàn lật đổ hắn gì vãng nhận biết đầu góc của hắn bắt đầu phi tốc địa vận chuyển ý đồ lý giải ở trong đó to lớn tương phản hắn bắt đầu hồi tưởng mình lần thứ nhất nhìn thấy kinh lúc tình cảnh kia đặc biệt bề ngoài cùng cường đại khí tràng quả thật làm cho hắn nhớ tới liên quan tới bách thú băng hải tặc nghe đồn nhưng hiện tại xem ra đây hết thể phía sau khả năng ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật hắn nghĩ tới quân cách mạng tại ngư nhân đạo làm hết thể tích cực cải biến những cái kia vì nhân dân phúc lợi mà cố gắng hành động nếu như kinh thật là quân cách mạng quân trường như vậy hắn tại ngư nhân đạo sở tác sở vi liền có hoàn toàn mới giải thích hắn cùng mẹ tuân cùng, cùng với các ngư nhân tộc các người lãnh đạo giao lưu những cái kia đối ngư nhân đạo phát triển quy hoạch tích cực tham dự cũng sẽ không tiếp tục vẹn vẹn một cái tình cờ hành vi mà là có mục đích rõ ràng cùng sứ mệnh dô xí nẹn tờ bắt đầu nghĩ lại mình trước đó đối kinh cách nhìn cùng phán đoán ý hắn biết đến mình vẹn vẹn nương tựa theo hải quân tài liệu và nghe đồn liền đối một người kết luận là cỡ nào phiến diện hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ kinh tại ngư nhân đ ả o mỗi một cái cử động mỗi một chi tiết nhỏ nhưng hắn đó đã từng cho rằng là kinh lạnh lùng biểu hiện hiện tại xem ra có thể là hắn chuyên chú vào công việc cùng sứ mệnh một loại bên ngoài thể hiện trong lòng của hắn dâng lên vô số nghi vấn kinh lại như thế nào từ một cái bị cho rằng là hải tặc thân phận chuyển biến làm quân cách mạng quân trường đâu hắn tại hai cái này nhìn như hoàn toàn khác biệt trận doanh ở giữa đã trải qua tình tiết ra sao cùng biến hóa. hạn tại quân cách mạng nhân vật bên trong lại gánh chịu lấy như thế nào nhiệm vụ trọng yếu đâu những nghi vấn này giống như thủy triều không ngừng điệu đánh thẳng vào rổ s i n e n tờ tư duy để hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư rổ s i n e n tờ đứng tại nguyên đ ị a thật lâu không cách nào bình tĩnh ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía kim đã từng xuất hiện địa phương phản phất t ạ i ý đồ từ những cái kia trong hồi ức tìm tới càng nhiều manh mối đến giải khai cái này làm cho người khiếp sợ bí ẩn xem ra chỉ có mình gia nhập quân cách mạng mới biết được đây hết thảy theo rổ sined tờ gia nhập quân cách mạng cũng rốt cuộc biết nguyên nhân trong đó thật sự là khó có thể tưởng tượng số l y chính ủy thế mà có thể thuyết phục cải đ ồ dỗ xì nẹn tờ đứng tại tân thế giới một chỗ trên hòn đảo nơi này vừa kết thúc một trận chiến đấu mà dưới chân hắn nằm thì là một đống hải tặc thi thể thời gian trở lại hiện tại sơ cải ý ạ quân cách mạng toàn bộ hy nạ con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia dần dần đến gần cao lớn thân ảnh theo thân ảnh rõ ràng hắn kinh ngạc phát hiện người tới lại là dỗ xì nẹn tờ dỗ xì nẹn tờ cũng tương tự thấy được hy nạ trên mặt lộ ra một vòng phức tạp tiếu dung hai người cứ như vậy lẳng địa nhìn nhau một lát phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọ k h ô người nghĩ ngươi. Ngươi cũng h gia nhập quân cách mạng rồi rồi xì nẹn tờ cười khổ một cái nhẹ gật đầu đúng vậy bất quá bây giờ ta đã hoàn toàn thay đổi lập trường của ta ta quyết định vì quân cách mạng hiệu lực khi nạ ngay xong trong lòng ngũ vị tạp trần hắn bất đắc dĩ cười cười thì ra là thế ta cũng giống như ngươi hiện tại cũng lựa chọn đứng tại quân cách mạng bên này hai người đều lâm vào ngắn n g i trơ mặc sau đó lại đồng thời nợ nụ cười trong tiếng cười tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến lẫn nhau đều có giống nhau kinh lịch mà lại đều làm ra lựa chọn tương đương đây quả thật là thật bất khả tư nghị chúng ta đã từng đều đang vì hải quân công việc lại đều bị quân cách mạng lý niệm cùng hành động chỗ đả động cuối cùng lựa chọn phản bội hải quân khi nạ cảm khái nói dồ xì nện thờ hít sâu một hơi nói ra đúng vậy à làm ta tại ngư nhân đạo nhìn thấy quân cách mạng vì người ở đó dân làm hết t h ả lúc ta liền biết ta không thể lại tiếp tục vì hải quân hiệu lực bọn hắn chân chính địa đang làm người dân hạnh phúc mà cố gắng mà hải quân nội bộ mục nát cùng hắc á m để cho ta khi n a nhẹ gật đầu nói ra ta tại nước tọa nổ kinh lịch cũng là như thế quân cách mạng ở nơi đó vì nhân dân mang tới tích cực biến hóa để cho ta khắc sâu địa nhận thức được chính nghĩa của bọn hắn tính hai người bắt đầu giao lưu lên riêng phần mình kinh lịch cùng c ả m thụ bọn hắn phát hiện lẫn nhau ở trong quá trình này đều đã trải qua nội tâm rẽ rủa cùng mâu thuẫn nhưng là cuối cùng đều kiên định tín nhiệm của mình bất quá hiện tại chúng ta đều chiếm được quân cách mạng tán thành đây cũng là một loại may mắn đi joshi net nói khi n a có chút ý sổ không sai quân cách mạng cho chúng ta một cái cơ hội lựa chọn lần nữa chúng ta nhất định phải cố mà chân quý bất quá ta nhưng nghe nói người nào đó lúc trước vì gia nhập quân cách mạng thế nhưng là một mạch mà đem chúng ta nhóm người này thân phận tin tức giao cho ta đảng cao tầng nhà nghe được rồ xin ente khi n a ngượng ngùng ý sổ sau đó phản bác người nào đó không phải cũng là hai người nhìn nhau ý sổ đúng lúc này rồ xin ente thần sắc trở nên nghiêm túc lên hắn hạ giọng nói với hi nạ hi n a ta có một cái tin tức trọng yếu phải nói cho ngươi hi n a nhìn xem rồ xin ente biểu lộ tin tức gì rồ xin ente hít sâu một hơi phản phất muốn đem tất cả suy nghĩ đều hút vào trong lồng ngực sau đó chậm rãi địa phương ra giống như là muốn đem nghi ngờ trong lòng cũng cùng nhau phóng xuất ra thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định mang theo một loại không cách nào coi nhẹ nghiêm túc cảm giác ta hoài nghi ả o kỵ gì khả năng cũng là quân cách mạng tại hải quân bên trong nội ứng nghe được câu này k h ì nạ con mắt trong nháy mắt trừ lớn đó là một loại khó có thể tin biểu lộ phảng phất nghe được khó nhất sự tình trên mặt của nàng viết đầy trấn kinh thậm chí quên đi hô hấp khẽ nhất miệng lại không phát ra được một tia thanh âm qua một hồi lâu hắn mới tìm trở về thanh âm của mình nhưng vẫn tràn đầy kinh ngạc cái này sao có thể ạo kỵ dị thế nhưng là hải quân trọng yếu tướng lĩnh một chóng hắn thế nào lại là quân cách mạng nội ứng dỗ xị nện tờ trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu suy nghĩ cùng nghĩ hoặc ta cũng không dám xác định nhưng là ta tại cùng hắn liên hệ bên trong phát hiện một chút dấu vết để lại hắn đối quân cách mạng thái độ tựa hồ không hề giống cái khác hải quân như thế kiên quyết phản đối mà lại hắn tại một ít chuyện bên trên biểu hiện cũng cho ta cảm thấy hoài nghi có lẽ đây đều là ảo giác của ta nhưng là ta không thể coi nhẹ khả năng này khi na à m à y n h ắ n lại hắn bắt đầu nhớ lại mình tại ẩn nút lúc kinh lịch tại trong trí nhớ của nàng ạ kỳ di một mực là một cái tỉnh táo lý trí lại tồn tại cường đại trí tuệ của hắn cùng quyết đoán lực khiến người khâm phục nhưng mà bây giờ trở về nhớ tới hắn không thể không thừa nhận ạ k ỳ gì một chút hành vi cùng quyết sách quả thật có chút để cho người ta nhìn không thấu có lẽ đúng như rổ s i n e n t e nói cất giấu trong đó cấp độ càng sâu nguyên nhân khi nạ rơi vào c h ầ m tư ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy mà chuyên chú phản phất tại cố gắng c h ấ p vá ra một bức tranh hoàn chính tại thời khắc này trong đầu của nàng nổi lên rất nhiều đã từng bị xem nhẹ hoặc hiểu lầm chi tiết những cái kia nhìn như d â u rĩa việc nhỏ bây giờ lại trở thành hiểu rõ mở bí ẩn mấu chốt manh mối đột nhiên khi nạ khoe miệng có chút dâng lên trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia thoải mái t r á c không được ta nói chúng ta gia nhập quân cách mạng làm sao dễ dàng như vậy n g u sự thật này không bóng chỉ có không có đánh đánh tới hắn ngược lại để hắn đối tương lai tràn đầy trở mong cùng hy vọng nếu như ảo kỳ di thật là quân cách mạng nội ứng khi nạ tự lẩm bẩm trong mắt lõe ra kiên định quan mang vậy chúng ta lực lượng sẽ đạt được to lớn tăng lên cách mạng thắng lợi có lẽ đang ở trước mắt cùng lúc đó tại sở c â i a một chỗ khác một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng ngay tại trình diễn trên bến tàu kéo một đầu thật to hành o p h i phía trên bắt mắt địa viết hoan n ê n thứ ba tập đoàn quân khải hoàn mọi người nhao nhao tuân hướng bến tàu trên mặt tràn đầy vui sướng t i ế u dung bọn hắn cơ cờ sĩ, hô to khẩu hiệu nhiệt liệt hoan n ê n trở về các chiến sĩ đây là một trận thịnh đại chúc mừng hoạt động toàn bộ sở c â i a đều đắm chìm trong sung sướng trong không khí Trước 189, sở ta có việc tìm khi sở mổ kẻ mang theo có sĩ rổ s ô d ầ cùng cụ y na xuyên qua náo nhiệt đám người đi vào quân cách mạng tổng bộ lúc cảnh tượng trước mắt để ba người cũng hơi giật mình quân cách mạng tổng bộ xây dựng ở một mảnh khoáng đạt khu vực bốn phía có kiên cố thiết kế phòng ngự cùng chặt gác cao ngất kiến trúc sen vào nhau tinh tế trong đó có chuyên môn dùng cho huấn luyện trận địa thỉnh thoảng truyền đến các chiến sĩ huấn luyện tiếng la g i z xô dầu cùng cụ y na mở to hai mắt nhìn h i ế u kỳ địa nhìn chung quanh s ô d ầ n ắ m thật chặt kiếm trong tay phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện k ê u chiến ánh mắt của hắn bị những cái kia đang tiến hành kịch liệt cách đấu v ấ n luyện các chiến sĩ hấp dẫn chỉ gặp bọn họ thân thủ mạnh mẽ chiêu thức lăng lệ để s ô rô trong lòng dâng lên một cô m á n h liệt hướng tới và nơi này chính là quân cách mạng tổng bộ a nhìn thật là lợi hại bộ dáng s ô rô nhịn không được thấp giọng nói cú ý nạ thì lộ ra tương đối tỉnh táo một chút nhưng trong ánh mắt của nàng cũng lóe ra vẻ hưng phấn hắn cẩn thận quan sát lấy hết t h ể trung quanh trong lòng âm thầm ước định lấy mình cùng người nơi này c h ê n lệch xô rô đừng như cái chưa thấy qua việc đời ra hỏa đồng dạng chúng ta về sau cũng muốn ở chỗ này trở nên càng mạnh càng mạnh sở mổ kẻ cười nhìn xem hai người bọn họ sau đó mang theo bọn hắn tiếp tục đi vào bên trong trên đường đi không ngừng có quân cách mạng chiến sĩ hướng sở mổ kẻ túi c h à o c h à o hỏi đồng thời cũng tò mò đánh giá bên cạnh hắn cái này ba cái khuôn mặt mới rất nhanh bọn hắn đi tới một cái tương đối rộng rãi khu nghỉ ngơi vực nơi này đã có một ít người đang đợi bọn hắn đến trong đó liền bao quất s x p tổ ạ sở cùng dạ m ạ tổ dạ m ạ tổ kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt khi nhìn đến bọn hắn một khắc này trong nháy mắt cách ra sán lạn vô cùng tiêu dung hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp như là tật phong xài bước hướng lấy bọn hắn chạy、đi. tại ở gần sổ rổ cùng cụ y nạ trong nháy mắt hắn b i a ánh mắt nóng bỏng trên người bọn hắn vừa đi vừa về l ư ớ t nhìn phản phất muốn đem bọn hắn mỗi một chi tiết nhỏ đều thật sâu in vào trong đầu ha ha sợ mộ kẻ đây chính là ngươi nói kia hai cái rất có tiềm lực ra hòa sao dạ m ạ t ổ một bên hiếu kỳ trên giới đánh giá sổ rổ cùng cụ y nạ một bên hưng phấn đ ị a hỏi đến sợ mộ kẻ trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng tò mò phản phất phát hiện hai khối chưa đ i ề u khắc mà thô sổ rồ hơi nhũ lên lông mày đứng thẳng lên lưng nắm thật chặt kiếm trong tay trôi không sợ hai chút nào đ i ệ nền tiếp giả mạ tổ kia tìm kiếm ánh mắt. trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mánh liệt cạnh tranh dục vọng phản phất đứng trước mặt không phải một cái hữu hảo người nên đón mà là một cái sắp cùng hắn tại kiếm đạo bên trên phân cao thấp đối thủ người là ai nhìn cũng chả có gì đặc biệt sô dô có chút hất cằm lên khiêu khích nói trong giọng nói của hắn tràn đầy tuổi nhỏ khinh quần cùng không sợ phản phất toàn bộ thế giới đều đang đợi hắn đi khiêu chiến dạ mã tô nghe được sô dô lời nói không chỉ có không có sinh khí ngược lại ngửa đầu phát ra một trận cởi mở cửi to ha ha t i ể u ra hỏa ngươi vẫn rất có cá tính đâu ta gọi dạ mã tô là muốn trở thành quân cách mạ mạnh nhất chiến sĩ về sau chúng ta có thể cùng một chỗ ở chỗ này trở nên c à n g mạnh nha dạ mạ tổ vừa cười một bên nhẹ nhàng vô vô xồ dồ bà vai phán phất tại cổ vũ hắn tiếp tục bảo trì phần này rút khí xô dô bị dạ mạ tổ cử động làm cho có chút không được tự nhiên hắn có chút như g người tránh qua tránh né dạ mạ tổ tay ánh mắt bên trong hiện lên một tia của tường hừ quân cách mạng mạnh nhất chiến sĩ vậy cũng không nhất định về sau nói không chừng ta mới là mạnh nhất đây này xô dô không hề nhượng bộ chút nào địa đáp lại nói cụ ý nạ ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn hấu động hắn nhẹ nhàng kéo lạ dô long góc áo nhỏ giọng nói ra xô dô đừng không lễ phép như vậy. Sau đó, hắn quay đầu, không như hắn phép lễ vậy. quay Sau mỉm cụ ư Ngươi ờ i Gia Gia gọi nhìn về phía về Mạ Mạ Tổ. tốt, Tổ tỉ tỉ, ta c Y nạ Về sau còn xin chiếu cố nhiều sau chiếu còn cố Cụ xin hơn. Nạ Y thanh âm thanh thúy mà e m hay như là trong núi thanh t u y ể n chạy x u ô i mà qua g i n mạ tổ nhìn xem cụ Y nạ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cụ Y nạ muội muội ngươi thật lễ phép về sau chúng ta nhất định sẽ trở thành hảo bằng hưu cùng một chỗ tại quân cách mạng cố gắng trưởng thành d ạ n mạ tổ ôn nu nói lúc này ạ sợ cũng mỉm cười đi tới các ngươi tốt ta là ạ sợ hoan n ê n gia nhập quân cách mạng h y vọng chúng ta về sau có thể trở thành k ề vai chiến đấu đồng bạn A sơ ôn hòa nói trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối thành viên mới c h ờ mong rất hân hạnh được biết ngươi về sau còn xin ngươi chỉ đạo nhiều hơn chúng ta cụ ý nạ lễ phép địa đáp lại nói s ô dồ thì vẫn như c ũ nắm thật chặt kiếm trong tay hắn nhìn thoáng qua A sơ trong lòng âm thầm ước định lấy thực lực của hắn ừ hy vọng ngươi thật sự có lợi hại như vậy có thể xứng với trở thành đồng bọn của chúng ta s ô dồ lẩm bẩm nói x ạ bộ cũng đi tới trong ánh mắt của hắn tràn đầy nhiệt tình các ngươi khỏe a ta là x ạ bộ cũng là đến từ đông hải rất hân hạnh được biết các ngươi về sau chúng ta cùng một chỗ tại quân cách mạng nỗ lực ca sô d â cùng cụ ỹ nạ mặc dù đối mặt cái này hoàn cảnh lạ l ắ m cùng đám người có chút khẩn trương nhưng bọn hắn vẫn là cố gắng để cho mình bảo trì chấn định sô d â khẽ gật đầu nói ra tốt ta đã tất cả mọi người nhận tình như vậy về sau chúng ta liền cùng một chỗ nỗ lực ca bất quá ta cũng sẽ không thua ngươi nhóm bất luận kẻ nào nha cổ hy nạ cũng mỉm cười đáp lại nói s ạ p o k a c a về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn đâu chúng ta nhất định sẽ cố gắng sau đó g i á mạ tô bắt đầu hướng sô d â cùng cụ ỹ nạ giới thiệu quân cách mạng tổng bộ một chút tình huống nơi này có rất nhiều lợi hại chiến sĩ bọn hắn đều có riêng phần mình đặc biệt kỹ năng cùng bản lĩnh các ngươi về sau có thể cùng bọn hắn nhiều hơn giao lưu học tập nhiều thứ hơn giã mạ tổ kiên nhẫn nói s ô dầu nghe giã mạ tổ giới thiệu trong lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt vậy trong này có hay không rất lợi hại kiếm sĩ đâu ta muốn cùng bọn hắn luận bàn một chút s ô dầu không kịp chờ đợi mà hỏi thăm giã mạ tổ có chút ý sổ chỉ, chỉ đang tiến hành kiếm thuật tranh tài trận địa nơi đó đang tiến hành kiếm thuật tranh tài đâu bên trong có rất nhiều kiếm thuật cao thủ các ngươi có hứng thú có thể đi nhìn xem nói không chừng về sau các ngươi cũng có thể trở thành trong đó người nổi bật xô d ầ cùng cụ ý nạ thuận ra mạ tổ ngón tay phương hướng nhìn lại trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng hướng tới thật sao vậy chúng ta nhất định phải đi nhìn xem xô d ầ hưng p h ấ n nói cụ ý nạ cũng nhẹ gật đầu ừ m ta cũng nghĩ nhìn xem nơi này kiếm thuật trình độ đến cùng cao bao nhiêu xô d ầ cùng cụ ý nạ mặc dù có chút khẩn trương nhưng vẫn là rất nhanh liền cùng bọn hắn hàn huyên bọn hắn trao đổi lẫn nhau giấc mộng của mình cùng mục tiêu bầu không khí dần dần trở nên du hiệp cùng lúc đó Tại quân cách một cái khác tên chiến sĩ nói tiếp quan chỉ huy của bọn hắn đứng tại trên một đài cao trong tay cầm một cái loa phóng thanh các đồng chí chúng ta lần này thắng lợi là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả chúng ta hướng chính phủ thế giới phô bày chúng ta quân cách mạng lực lượng cùng quyết tâm nhưng là chúng ta không thể tiêu ngạo chúng ta đường phải đi còn rất dài quan chỉ huy lớn tiếng nói dưới đ à i các chiến sĩ nhao nhao v ỗ tay biểu thị đồng ý đang ăn mừng trong hoạt động còn có các loại biểu diễn cùng tranh tài các chiến sĩ lộ ra được mình tài nghệ cùng kỹ năng làm cho cả tổng bộ đều tràn đầy hoàn thành tiêu n ữ một chút chiến sĩ đang tiến hành kiếm thuật tranh tài chiêu thức của bọn hắn tinh xảo dẫn tới người chung quanh trận trận lớn tiếng khanh a y một chút chiến sĩ đang tiến hành kiếm thuật tranh tài, chiêu thức của bọn hắn tinh xảo dẫn tới người c h ú n g quanh trận trận lớn tiếng khen hay xô dô cùng cụ y nạ thấy cảnh này cũng không nhịn được muốn đi lên phơi bậy một ít thực lực của mình xô dô chúng ta cũng đi tham gia cái kia kiếm thuật tranh tài đi để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta cụ y nạ nói xô dô nhẹ gật đầu t ố t để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta xỉ một s ù kỳ thôn kiếm thuật hai người bọn họ đi ra phía trước hướng ngay tại tranh tài các chiến sĩ nói rõ mình ý đ ồ đến các chiến sĩ vui vẻ đồng ý để bọn hắn gia nhập tranh tài xô dô cùng cụ y nạ cầm lấy kiếm gỗ đứng ở đấu trường trong đất b ọ người h ắ trung binh đều bị biểu hiện của bọn hắn hấp dẫn nao nhao vì bọn họ góp phần trợ uy hai tiểu gia hỏa này không thể a rất có tiềm lực ở một bên xem tranh tài chiến sĩ nói đúng vậy a xem ra sở mộ kẽ mang về người quả nhiên không tầm thường một cái khác tên chiến sĩ đáp lại nói trải qua một phen kịch liệt bọc sức xô dồ cùng cụ ỵ nạ mặc dù không có t h ắ n g được tranh tài nhưng bọn hắn biểu hiện được đến mọi người tán thành cùng tán thưởng đang ăn mừng hoạt động một bên khác một chút chiến sĩ ngay tại giảng thuật bọn hắn tại đông hải gặp phải các loại khó khăn cùng khiêu chiến cùng bọn hắn là như thế nào vượt qua những ngày khó khăn còn có những cái kia bị chính phủ thế giới chen ép dân chúng bọn hắn nhìn thấy chúng ta thời điểm trong mắt tràn đầy hy vọng chúng ta nhất định phải vì bọn họ tiếp tục chiến đấu số dưới một tên chiến sĩ nói c o khi dồ cũng ở một bên chăm chú nghe bọn hắn giảng thuật trong lòng của hắn bùi n ù i mai thôi hắn càng những n à y các chiến sĩ cũng là vì chính nghĩa mà chiến ta nhất định phải ta tận hết khả năng trợ giúp bọn hắn tăng lên kiếm thuật trình độ Cô chúc mạc cách cũng có cái cạnh các chiến chung chỗ, cách ca khúc. ca của lực cáo của không sôi thị thầm theo hoạt tiến tổng bộ nhiệt tình cũng không có hạ thấp. Tại một to một hát sụt Tiếng tràn phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo quyết tâm nghĩ, hành, Nhưng hạ họ phản hướng hắn. dồ dạ dần dần đầy mừng lâm. mạng mạng động ráng quân lớn bên đống ngồi lên bọn lượng, bọn giới sĩ bộ bộ là, lửa, vây S về sau chúng ta cũng phải vì quân cách mạng sự nghiệp cố gắng phấn đấu xô rỗ nói với cụ y nạ cụ y nạ nhẹ gật đầu không sai chúng ta nhất định phải trở thành cường đại kiếm sĩ vì cải biến thế giới này mà chiến sợ mô kẻ ngươi qua đây ta có việc tìm ngươi khi nạ đứng tại cửa đối sợ mô kẻ nói c h ư ơ n một trăm chín mươi các ngươi đều là lòng mang người chính nghĩa lúc này sợ mô kẻ khi nạ cùng rồ s i n én tờ chính ngồi s ổ n ở một chỗ góc tối không người hút thuốc mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ điện cho nên lúc trước ba người chúng ta lẫn nhau báo cáo đối phương là nội ứng sợ mổ kẹ t r ừ n g lớn hai mắt m á h địa hít một hơi miệng bên trong xì gà không thể tin nói hắn làm sao cũng không nghĩ ra vốn cho là chỉ có tự mình con phản hải quân kết quả hiện tại mới phát hiện nguyên lai ba người bọn hắn đều là hải quân phản đồ vậy các ngươi gần nhất lại truyền tin tức gì về hải quân a sợ mổ kẹ nhữ m à y h ỏ i k h ì nạ giang tay ra biểu thị ta bên này không có bởi vì ạo kỳ di bên kia trước đó một mực tại cùng d â u trắng ràng co không đếm xỉa tới ta mà một mực trầm mặc không nói rổ xin n tờ cuối cùng mở miệng xèn gỗ cùng ngược lại là liên hệ ta nghe được câu này sợ mổ kẹ lập tức khẩn trưng lên tay phải nhẹ nhàng đ ị a đặt tại sau lưng mười trên tay có chút cảnh giác mà nhìn xem rộ xì nẹn tờ mà hy nạ cũng cảnh giác nhìn thoáng qua rộ xì nẹn tờ ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hoài nghi cái gì ngươi sẽ không nói cái gì đi sợ mộ kệ hạ giọng trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp rộ xì nẹn tờ hít sâu một hơi chậm rãi phun ra sương mù sau đó bình tĩnh địa trả lời yên tâm ta không có để lộ ra ta đảng tin tức trọng yếu chỉ là hướng s ẻ n gỗ cụ báo cáo một chút dầu r ư a tình báo sợ mộ kệ cùng hy nạ lẫn nhau trong mắt cảnh giác vẫn không có tiêu tán nhưng mà d ô xí nẹ n tờ tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ bọn hắn lo nghĩ sợ mộ kệ vẫn là không nhịn được truy vấn thật sao ngươi xác định chưa hề nói l ỡ miệng d ô xí nẹ n tờ gật gật đầu biểu lộ kiên định nói đương nhiên ta biết lập trường của mình ta sẽ không phản bội tổ chức tín nhiệm các ngươi còn không biết đi kỳ thật ta là sẻn gỗ cùng nghĩa tử d ô xí nẹ n tờ khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười phản phất mở ra một cái bí mật không muốn người biết nhưng mà tin tức này đối hy nạ tới nói quá mức rung động sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên ngưng trọc lên hắn một cái giật mình không chút do dự địa rút ra bên hôm nào lưới đ a o sắc bén chế thẳng vào d ộ xi nẹn tơ trong mắt lóe ra cảnh giác đừng động thủ việc này ạo kỳ gì biết mà lại tô chính ủy cũng biết trước đó hắn còn tại tân thế giới đi tìm ta d ộ xi nẹn tơ vội vàng giải thích nói ý đồ lắng lại h í nạ tâm tình khẩn trương nghe nói như thế sợ mổ kẻ cùng h í nạ thần sắc hơi đã thả l ò n g một chút nhưng bọn hắn vũ khí trong tay y nguyên nắm thật chặt trong tay không dám có chút thư giãn dù sao đó là cái làm cho người khiếp sợ tin tức cần thời gian đi tiêu hóa đại khái một năm trước đi bởi vì ta đang giải phóng mấy cái tiểu quốc gia tăng thêm chính trị quái dồ x í n ẹ n tờ thật sâu địa hít một hơi khói sau đó c h ậ m dai phun ra sương ngủ, ngựa khí bình tĩnh địa tự thuật chuyện đã xảy ra đạt được kinh tư lệnh tán thành tự mình cho ta t h ủ h ư ở n trường đồng thời báo lên tổng bộ mà khi đó tô chính ủy vừa vặn cũng đi đến nơi đó tự mình tìm ta nói chuyện một đêm hắn nhớ lại đêm ấy trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy sổ ly chính ủy dồ x í n ẹ n tờ ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tôn kính cùng cảm khái hắn vĩnh b i ễ n nhớ kỹ cảnh tượng đó lúc ấy ba người bọn h ắ n chính ngồi s ồ m ở trong góc hút thuốc đột nhiên nghe được một tiếng quá lớn ta nói mấy người các ngươi ngồi s ồ m ở nơi này làm gì ba đạo ánh mắt đồng thời nâng lên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ gặp một cái vóc người cao lớn khuôn mặt kiên nghị nam tử đứng sau lưng bọn họ mặc trên người lục sắc đồng phục lộ ra phá lệ uy nghiêm người này chính là số l y số l y nhìn xem ba người có chút kỳ quái bộ dáng gái đầu một cái không hiểu mà hỏi thăm vui vẻ như vậy ban đêm các ngươi không đi hạp đi ngược lại ngồi xổm ở cái góc này hút thuốc dồ xị nện tờ có chút khẩn trương mà nhìn xem số li lắp bắt nói chính chính、ý. một bên sợ mổ kẻ thì vội vàng đứng lên hướng số lì kính cái tiêu chuẩn quân lễ la lớn chính ủy chào buổi tối số lì t h ấ y thế cười khoát tay á o ra hiệu bọn hắn không cần như thế câu thúc không cần khách khí như thế tất cả mọi người là đồng chí nha đón lấy hắn đi lên trước đoạt lấy h í nạ miệng bên trong khói sau đó không chút do dự địa nhét vào trên mặt đất cũng hung hăng địa đạp m ấ y phát nghiêm túc đ ị a nhắc n h ỏ nói nữ hải t ử tuổi còn trẻ rút cái gì khói cẩn thận về sau không dựng không g i ụ hy nạ nhìn xem bị số lì dẫm tại dưới chân khói trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nhưng vẫn l à mỉm cười đáp lại nói biết chính ủy mà nghe được hút thuốc có khả năng không dựng không g ụ n g rổ s i net n e r cũng đem thuốc lá của mình ném đi rổ s i net n e r thuốc lá lấy ra số lì hướng rổ s i net n e r đưa tay ra rổ s i net n e r chỉ có đem trong túi một gói thuốc lá đưa cho số lì số lì thuần thục địa rút ra một c â y sau đó đốt hô rất lâu không có hút thuốc lá nhìn thấy tràng cảnh này rổ s i net n e r cùng h i nạ hai mặt nhìn nhau có chút im lặng mà sợ mổ k ẹ thì kém chút cười ra tiếng đi thôi các ngươi đều là chúng ta quân cách mạng ưu tú người mới các ngươi hẳn là đi hưởng thụ dưới nói xong số lì dẫn đầu đi vào yến hội sành h ì nạ miệm ngập ngừng vẫn là lựa chọn mở miệng hỏi chính ủy vì cái gì ngươi biết rõ chúng ta là hải quân p h ả i tới vẫn sẽ chọn chọn tin tưởng chúng ta nghe nói như thế s ô ly bước chân dừng lại sau đó xoay người nhìn xem có chút thấp thỏm ba người sờ lên cái cằm về sau mới mở miệng nói ra bởi vì các ngươi đều là lòng man g người chính nghĩa sau đó không tiếp tục để ý ba người liền rời đi ba tên ngươi nhìn n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn ngươi không nghĩ tới sổ lụy có thể như vậy trả lời mà lúc này tổng bộ bệnh v i ệ n chỗ tờ su giữ lẳng điện ằ m ở trên giường ánh mắt trống g i n g ngơ ngác nhìn qua trần nhà đúng lúc này một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên d ẽ phi đẩy cửa ra đi đến người đã đến tờ suzu thanh âm có vẻ hơi khản khản cùng m ọ i mệt từng ta tới d ẽ phi đi đến bên giường ngồi xuống nhìn xem tờ suzu trong mắt để lộ ra một tia lo lắng hắn chú ý tới tờ suzu trên mặt mang theo vài phần t i ể u tụy nhưng vẫn duy trì kia phần kiên định cùng tỉnh táo tờ suzu yên lặng địa nhìn chăm chú d ẽ phi trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm nam nhân trước mắt này đã từng là hắn kính trọng lão sư cũng là chiến hữu của nàng bây giờ bọn hắn vẫn đứng ở phe phái khác nhau bên trong ta bị bắt lúc sổ lì từng nói với ta sẽ có người tới cùng ta giải thích thiên long nhân trần tướng ta liền đoán được là ngươi tờ suzu thanh â m bên trong để lộ ra một tia bất đắc di cùng đắng c h á t r ẹ phi p có chút ý sổ lắc đầu vậy ngươi có thể nghĩ sai không phải ta tờ suzu chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn xem r ẹ phi p hắn vốn cho là sổ lì nói người quen sẽ là r ẹ phi p hắn hít sâu một hơi ý đồ bình tĩnh trở lại làm sao lại không phải ngươi chuyển ném quân cách mạng ta người quen ngoại trừ ngươi không có những người khác trừ phi tờ suzu trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ hắn không thể tin được chính mình suy đoán l i ề u mạng địa lắc đầu ý đồ đem ý n g h ĩ k i a đổi ra não hải không thể nào hắn tự lẩm bẩm ngươi đây là tại suy nghĩ lung tung thứ gì à? rẽ phi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn xem tờ suzu đối hắn kia không hiểu thấu phán đoán cảm thấy mười phần im lặng hắn nói tiếp chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn về sau đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy ta lần này đến đây chỉ là muốn nhìn xem ngươi tình trạng thôi ngươi yên tâm quân cách mạng là cái ưu đãi tù binh tổ chức sẽ không đối với ngươi như vậy rẽ phi ý đồ để t s u z u u an tâm cũng nói cho hắn không cần lo ngại à, còn chờ tù binh ta nhưng nghe nói những cái k i a hải tặc thế nhưng là liên tục ném hàng cơ hội đều không có liền xem như đầu hàng đều bị trộm tới đào quáng tờ suzu một mặt khinh thường ngược lại là một loại nhận m ệ n h tiếp tục xem trần nhà ngờ người đối mặt tờ suzu chất vấn d ẹ p vì cũng không có sinh khí ngược lại tâm bình khí hòa giải thích nói chúng ta quân cách mạng đối đại tù binh vẫn luôn là phi thường khoan hậu nhưng đối với những cái k i a xú danh chiêu lấy hải tặc bọn hắn căn bản vốn không có thể tính là người nếu như không đem bọn hắn giết chẳng lẽ muốn giữ lại bọn hắn lãng phí quý giá đồ ăn tài nguyên sao khi nâng lên hải tặc lúc rẽ phỉ trên mặt tràn đầy ch n g ư ơ i yên tâm đi đầu hàng hải quân có chút bị thả lại quê hương của mình mà nguyện ý cùng một chỗ n á o cách mạng cơ bản đều đã xáo trộn gây dựng lại gia nhập huấn luyện tờ suzu nhìn xem rẻ phi muốn nhìn rõ rẻ phi phải chăng đang nói láo bất quá nhớ tới rẻ phi nhân phẩm cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu được rồi n g ư ơ i tốt nhất nghỉ ngơi đi chờ ngươi có thể xuống dưỡng dẫn ngươi đi một chỗ đến nơi đó ngươi liền biết chân tướng là cái gì nói xong liền rời đi phòng bệnh gờ răng lại nạ mạ dị nệ phỏ hải quân tổng bộ kiến trúc ở trong màn đem ý nguyên hình dáng rõ ràng t i ê cao lớn vách tường cùng kiền cô thành lũy để lộ ra một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm nhưng mà tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm trong phủ nguyên xoáy lại chuyển ra đánh vợ yên tĩnh to lớn tiếng cãi vã chương một trăm chín mươi mốt đông hải xảy ra chuyện rồi mới từ tân thế giới trở lại mạ di nệ phò gạp biết được tờ suzu t r u n g .U. Trung tướng bị bắt làm tù binh tin tức lúc l ử a g i ậ n trong lòng trong nháy mắt bị n h é n lửa g ạ p một mực đem tờ suzu t r u n g .U. Trung tướng coi là mình thân mật chiến hữu cùng bản thân bọn hắn cùng một chỗ tại hải quân bên trong đã trải qua vô số mưa gió cộng đồng vì thủ hộ hòa bình của thế giới mà phấn đấu bây giờ t suzu chúng tướng rơi vào tay địch cái này khiến gặp không thể chịu được, được. gặp dùng sức đẩy r a phủ nguyên x o á y đại môn tiếng bước chân nặng nề g h phảng phất là nội tâm của hắn tức giận tiết ấ u sen gô cù đang đứng tại một b ứ c to lớn hải đồ trước khóa chặt lông mày tự hỏi chiến lược b ộ cục gặp đến phá vỡ phần này yên tĩnh hắn giông to sen gô cù tờ s u bị bắt ngươi đến cùng đang làm gì vì cái gì còn không chịu tập nhân thủ đi nghĩ cách cứu viện sen gô cù xoay người lại nhìn xem mặt m ũ i tràn đầy v ẻ giận d ữ gạp hắn thật sâu thở dài nói ra gặp ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng chúng ta không thể hành sự lỗ mãng quân cách mạng mục đích đúng là muốn dẫn chúng ta mắc câu chúng ta nhất định phải tỉnh táo địa phân t chế định một vòng toàn kế hoạch gặp căn bản nghe không vào sẹn gỗ cụ giải thích hắn dùng sức địa vớt bên cạnh cái b à n chấn động đến văn kiện trên b à n đều nhảy dựng lên kế hoạch chu toàn chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian mỗi một phút tờ s u z u đều có thể đứng trước nguy hiểm chúng ta không thể đợi thêm nữa gặp thanh â m như là như sấm xét tại trong phủ nguyên x o á y tiếng vọng sẹn gỗ cụ nhữ mày lên giọng nói ra gặp ngươi phải hiểu được trách nhiệm của chúng ta không chỉ là nghị cách cứu viện tờ fuzu chúng ta còn muốn giữ gìn toàn bộ thế giới hòa bình nếu như chúng ta mù quáng hành động có thể sẽ cho thế giới mang đến càng lớn hai nạn gặp tâm tức nhìn sen goku trong ánh mắt của hắn tràn đầy thất vọng c ũ n g phẫn nộ sen goku ngươi thay đổi ngươi trở nên nhát gan như vậy sợ phiến phức ngay cả chúng ta chiến hữu cũng không dám đi cứu sen goku trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc di t h ầ n sắc hắn nói ra gặp ta không phải không dám cứu tờ sruru mà là chúng ta nhất định phải cân nhắc đến hậu quả quân cách mạng thực lực không thể khinh thường chúng ta không thể tùy tiện địa chúng bọn hắn cái bẫy hừ hậu quả chờ chúng ta cân nhắc tốt hậu quả thời điểm tờ sru khả năng đã gặp bất chắc gặp quay người đưa lưng về phía sen goku thân thể của hắn khẽ run sen goku nếu như ngươi không nguyện ý hành động vậy ta liền tự mình đi ta nhất định phải cứu ra tờ sruru cho dù là nỗ lực tính mạng của ta s e n gỗ cụ gấp vội và nói gặp ngươi không nên vọng động cho ta một chút thời gian ta sẽ mau chóng tổ chức một c h i bộ đội chế định một cái kỹ càng nghĩ cách cứu viện kế hoạch gặp không có trả lời s e n gỗ cụ chỉ là yên lặng đi ra phủ nguyên soái hắn lý giải s e n gỗ cụ tình cảnh cùng khó xử nhưng nội tâm lại khó mà tiếp nhận tờ sru xu chúng tướng bị địch nhân khống chế sự thật nhưng mà sự tình cũng không như vậy kết thúc ngay tại g ặ p rời đi không lâu một tên binh lính vội vàng chạy tới gõ sẻng gỗ cũ cửa bà công báo cáo nguyên soái đông hải các phân bộ hải quân đều không thể liên hệ với binh sĩ lo l ắ n g nói cái gì lúc nào phát sinh sự tình sẻng gỗ cũ p h ấ n nộ mà hỏi thăm tức g i ậ n đến hai cây dâu ria đều muốn đi lên v y lên dựa theo quân đội quy định mỗi ba tháng các phân bộ hải quân trú địa cần hướng tổng bộ báo cáo làm địa tình huống sáng nay ngoại trừ đông hải bên ngoài phân bộ những phân bộ khác đều đã đúng hạn đáp lại binh sĩ k ẩ n trương đ i ệ trả lời sau đó chúng ta nếm thử cùng đông hải phân bộ bắt được liên lạc nhưng một mực chưa thể thành công sẻng gỗ cụ vội vàng đoạt lấy trong tay binh lính văn kiện xem xét trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng sẻng gỗ cụ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề sắc mặt đại biến lập tức hạ lệnh nhanh đi thông chi các đại tướng cùng gặp trung tướng để bọn hắn lập tức chạy đến tham gia hội nghị khẩn cấp nguyên bản đã rời đi phủ nguyên xoáy gạc còn tại trên nửa đường liền gặp được đến đây đuổi theo binh lính của mình ha ha ha ha sẻng gỗ cụ khai khiếu cuối cùng đồng ý ý kiến của ta có đúng không gạp nói trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sau đó vội vã địa hướng trở về chờ hắn trở lại phủ nguyên xoáy lúc chỉ gặp sẻng gỗ c chuyên chú mà nhìn xem trên tay tình báo trong mày mặt mũi tràn đầy đều là lo nghĩ cùng vẻ lo lắng sengoku gặp vừa mở miệng sengoku liền ngắt lời hắn ngữ khí trầm trọng nói nói chờ ạ kỳ gì bọn hắn đến lại nói không lâu sau đó ạ kèn ủ a ảo kỳ gì, ít ba người lần lượt đến phòng họ theo bọn hắn đến toàn bộ không khí của phòng họp trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà ngưng trọng lên sengoku sắc mặt âm t r ầ m địa đứng tại b à n hội nghị chủ vị trong tay chăm chú nắm chặt kia phần liên quan tới đông hải phân bộ mất liên lạc báo cáo gặp đầu tiên phá vỡ trầm ặ c không kịp chờ đợi mà hỏi tham sengoku gọi chúng ta tới có phải hay không muốn thảo luận như thế nào nghĩ cách cứu viện tờ fuzu sự t ì n h ta đã, đã đợi ã đ không kịp s e n g o cù nặng nề địa lắc đầu chậm rãi nói ra gặp chúng ta bây giờ gặp phải nghiêm trọng hơn vấn đề đông hải từng cái phân bộ hải quân đã mất đi liên hệ khả năng này mang ý nghĩa một trận nguy cơ to lớn ngay tại tới gần tại chúng ta cân nhắc nghĩ cách cứu viện tờ fuzu trước đó trước hết làm rõ ràng đông hải đến tột cùng chuyện gì xảy ra nguyên soái ta cho rằng không cần như thế bảy tháng trước chúng ta hải quân đã vây quét đại bộ phận đông hải hải tặc ạ kệ nù xem thường địa đáp lại nói s e n g o cụ hung hăng chừng mắt nhìn hắn một chút nghiêm túc điện nói ạ k á đủ người mãi mãi cũng không nên khinh thị bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp đông hải mặc dù cho tới nay tương đối bình tĩnh nhưng lần này đột nhiên mất liên lạc tuyệt không phải ngẫu nhiên ngoài ra chúng ta cũng không thể bài trừ đây là có người cố ý phân tán lực chú ý của chúng ta lấy tại cái khác địa khu chế tạo phiền thoái càng lớn ạ kỳ gì hơi n h ị lên lông mày tỉnh táo địa phân tích nói nguyên soái có lẽ chúng ta trước tiên có thể điều động một chút nhân viên tình báo tiến về đông hải tiến hành điều tra tìm hiểu một chút đại khái tình huống nhưng ạ kỳ gì nhưng trong lòng lại nghĩ rốt cục đông hải cũng không phải hải quân muốn đi liền không có thể đi địa phương rồi ít thì là một bộ hứng hở dáng vẻ ai nha nha đông hải mất liên lạc thật sự là phiền phức đâu sengo cụ trầm tư một lát sau nói ra ảo kỳ di có nhất định đạo lý ảo kỳ di ta lệnh cho ngươi dẫn đầu một bộ phận bộ đội tinh nhuệ tiến về đông hải cần phải mau chóng tra ra tình huống khôi phục cùng các phân bộ liên hệ nếu như gặp phải chống cự cho phép ngươi khai thác thủ đoạn cường ngạnh ảo kỳ di chậm rãi đứng người lên đáp lại một câu vâng nguyên soái mà lúc này gặp cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề sengo cụ ta cùng ả kỳ di cùng đi chứ dù sao đông hải là quê hương của ta ta cần tự mình đi nhìn xem gặp gặp bộ kia vẻ mặt nghiêm túc xèn gỗ cú nhẹ gật đầu khi ạ kỳ dị cùng gặp chuẩn bị xuất phát đông hải thời điểm ở xa đông hải không gió hải vượt ra miệng cù mạ cũng nhận được tình báo rốt cuộc biết ta vậy liền nhìn xem các ngươi có thể hay không đến đây đi cụ mạ nhìn xem mặt biển chờ đợi mà đông hải phù sa thôn đêm nay cũng nên đón khách nhân của hắn chương một trăm chín mươi hai băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện bình tĩnh đông hải máy xay gió đảo nên đón một đám không tầm thường khách tới thăm trên mặt biển một chiếc tạo hình đặc biệt màu đỏ thuyền bồn phá sóng mà đến vượt bên trên tung bay lấy một cái bắt mắt bộ xương màu đen đầu tiêu chí t r u n g quanh còn quấn quanh lấy mấy đầu dây lưng màu đỏ đây chính là tóc đỏ sạt băng hải tặc s ạ t đứng ở đầu thuyền k i a mang tính tiêu chí mái tóc màu đỏ tại trong gió biển tùy ý bay lên trên mặt của hắn mang theo cởi mở tiêu dung ánh mắt nhìn về phía dần dần rõ ràng máy s a y gió đảo sau lưng hắn là một đám tràn ngập cá tính hải tặc đồng bạn có đang sát lao lấy vũ khí có tại vui cười đùa dỡn phó thuyền trưởng bèn bẹ Bè mạn thì một mặt trở bồn địa đứng ở một bên yên lặng chú ý tình huống chung quanh theo thuyền bồn tới g các thôn dân có chút kinh hoàng dù sao hải tặc thanh danh tại rất nhiều nơi cũng không quá tốt nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện băng hải tặc tóc đỏ các thành viên cũng không có biểu hiện ra ác ý ngược lại đều mang nụ cười thân thiện sắt dẫn đầu nhảy xuống thuyền cái tia thân ảnh cao lớn cùng phong khoáng khí chất để các thôn dân có chút hiếu kỳ lại có chút e ngại hắn nhanh chân đi hướng các thôn dân khởi mở nói ha ha mọi người đừng sợ chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này nghĩ ở trên đảo dừng lại một đoạn thời gian bổ sung một chút vật tư các thôn dân hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có chút lo lắng dù sao những người này nhìn đều là chút nhân vật lợi、hại. nếu quả như thật phát sinh xung đột chỉ sợ toàn bộ thôn đều sẽ chịu ảnh hưởng cuối cùng vẫn thôn trường đứng dậy hắn cẩn thận mà nhìn xem sas cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm các ngươi thật chỉ là đến bổ sung vật tư sẽ không cho chúng ta thôn mang đến phiền toái gì a sasha ha ý sô vũ bộ ngực bảo đảm nói yên tâm đi chúng ta nhưng không có ác ý càng sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào tương phản chúng ta còn rất thích nơi này phong cảnh đâu nói không chừng sẽ còn ở chỗ này chờ lâu mấy ngày cùng mọi người tốt tốt ở chung một chút theo băng hải tặc đỏ các thành viên cũng n h o nhao xuống thuyền bắt đầu ở, ở trên đảo công việc lưu đù lên b ọ thôn có đi cùng trưởng h trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu đối bên người một cái tên là kiểu lỗ nam tử nói ra người bây giờ lập tức xuất phát đi báo cáo nhanh cho quân cách mạng nói rõ tình huống kiểu lỗ lên tiếng về sau liền vội vội vàng rời đi thôn hướng phía quân cách mạng chú quân đi tới thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở phương xa lưu lại một cái tràn ngập trờ mong cùng lo lắng bóng lưng mà hết thẻ này đều bị băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng b e n bẹ mạn nhìn ở trong mắt hắn đứng bình tĩnh ở một bên quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động khi nhìn thấy tiểu lỗ bóng lưng rời đi lúc b e n bẹ mạn không khỏi nhữ mày quay đầu nhìn về phía bên cạnh sas r nhắc nhở thuyền trưởng xem ra đông hải biến hóa rất lớn à. sas r nét g vậy khẽ gật đầu biểu thị đồng ý từ khi bọn hắn leo lên hòn đảo nhỏ này đến nay các thôn dân tựa hồ luôn luôn như có, như không vẫn duy trì cảnh giác loại cảm giác này để sas dù sao làm hải tặc bọn hắn thường xuyên gặp được đủ loại người và sự việc ha ha ha ha đến bé mặn uống rượu không cần lo lắng có thể là chúng ta đột nhiên xuất hiện quáy dày đến bọn hắn sạch vô vô b ê n bẹ mạn bà vai cười an ủi hắn cũng không muốn bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn dù sao bọn hắn lại tới đây là vì hưởng thụ sinh hoạt vung lòng thể s á t tinh thần thế là hắn cầm chén rượu lên cùng b ê n bẹ mạn cùng nhau uống đem phiền não quên sạch xanh xanh tiêu lỗ một p h chạy mồ hôi ướt đấm quần áo của hắn rốt cục chạy tới quân cách mạng đóng dữ điện tiểu lỗ t hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại bắt đầu miêu tả nói bọn hắn ngồi một chiếc tạo hình đặc biệt màu đỏ thuyền b ư ớ n bên trên có một cái phi thường bắt mắt bộ xương màu đỏ thuyền bướm bên g trên có một cái phi thường bắt m u t bộ xương màu đỏ bọn hắn thuyền trưởng có một đầu mang tính tiêu chí mái tóc màu đỏ thân hình cao lớn khí chất phóng khoáng nhìn cũng không phải là người bình thường ta rời đi thôn thời điểm bọn hắn đã xuống thuyền đang cùng các thôn dân giao lưu đâu bất quá chúng ta thôn trưởng lo lắng bọn hắn sẽ mang đến phiền phước cho nên để cho ta tranh thủ thời gian hướng các ngươi báo cáo quân cách mạng nhỏ đội trưởng nghe xong t i ể u lỗ miêu tả s a o mày suy tư một lát sau nói ra chúng ta nhất định phải xác nhận một chút những n à y hải tặc chân thực ý đồ không thể để cho bọn hắn nguy hại đến các thôn dân an toàn lý do ngươi mang hai vị đồng chí cùng đi phụ xạ thôn trinh sát một chút xem bọn hắn đến cùng đang làm cái gì nhất định phải hành sự cẩn thận tên là nỉ rổ quân cách mạng chiến sĩ lập tức đứng nghiêm t r à o kiên định nói c a m đoan hoàn thành nhiệm vụ nỉ rổ ba người cẩn thận từng ly từng tí đ i ệ u tới gần phủ xà thôn bọn hắn tận lực không phát ra cái gì thanh âm để tránh bị băng hải tặc tóc đỏ người phát giác nỉ rổ ẩn thân tại một cái âm u trong góc xuyên thấu qua khe hở quan sát đến băng hải tặc tóc đỏ đ ộ n g tính nhưng mà băng hải tặc tóc đỏ các thành viên cũng không phải là người bình thường s ắ rất nhanh liền đã nhận ra dị thường hắn có chút meo mắt lại ánh mắt sắc bén hướng lấy nỉ rổ chỗ ẩn thân nhìn lại ngữu đã、tới. sao không đi ra gặp nhau đâu n h i r ỗ trong lòng căng thẳng biết mình đã bại lộ nhưng hắn cũng không có bối rối mà là tỉnh táo địa suy nghĩ sách lược c ơ n g đối hắn hít sâu một hơi quyết định không còn đẩn nút hào phóng địa từ trong bóng tối đi ra n h i r ỗ ánh mắt tràn ngập cảnh giác chăm chú nhìn sạt cùng chung quanh hắn cái khác hải tặc tay của hắn đặt ở bên hông trên c h u ộ i kiếm tuy thời chuẩn bị rút kiếm chiến đấu n h i r ỗ thanh â m trầm thấp mà nghiêm túc các ngươi những ngày hải tặc đi vào chúng ta đông hải phủ xạ thôn có mục đích gì sạt khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra vẻ mị cười nhẹ dọc hồi đáp chúng ta chỉ là đi ng cũng không có ác ý n i r o n h ư mày hiện nhiên đối s ạ c giải thích cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn chất vấn điệu nói hải tặc cũng không thể dễ tin mà lại ngươi thế mà có thể thật xa liền cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta xem ra ngươi là thực lực cường đại đại hải tặc ha ha ha ha nên tính là đại hải tặc đi tiểu h ư n h đệ các ngươi là trong thôn thủ vệ sao s ạ c có chút hăng hái mà nhìn xem n i r o bọn người trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ngoài ý mến quân cách mạng nido nido sắc mặt bình tĩnh địa báo ra thân phận của mình trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt nhưng mà làm sạt nghe được quân cách mạng ba chữ lúc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc sau đó ngây ngẩn cả người không nghĩ tới các ngươi phát triển được nhanh như vậy a sạt tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong toát ra phức tạp tình cảm yên tâm đi chúng ta chỉ là tới đây bổ sung vật tư cũng sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức sạt cơi khoát khoát tay ra hiệu n ỉ rộ bọn người có thể rời đi nhưng mà rời đi t i u quán n ỉ rộ nhưng không có lập tức rời đi ý tứ mà là từ trong ngực lấy ra một cái máy truyền tin báo cáo đội trưởng đúng là một cái băng hải tặc mà lại thực lực tướng làm cường đại chúng ta vừa vặn tới gần liền bị phát hiện hoài nghi đối phương có được cực mạnh kẹo bùn sổ cù hà kỳ thu được máy truyền tin một chỗ khác chuyển đến ngắn gọn đáp lại ngay sau đó càng nhiều quân cách mạng các chiến sĩ cấp tốc đổi u tới hiện trường bọn hắn cầm trong tay các thước vũ khí ngay ngắn trật tự đem sạt cùng thủy thủ đoạn của hắn nhóm bao vây lại sạt hơi n h í u lên lông mày nhìn xem dần dần x u ố n g lại tới quân cách mạng hắn nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống hướng về phía trước phóng ra một bước các bằng hữu đừng khẩn trương như vậy nha chúng ta thật chỉ là khách qua đường sạt thanh em trầm ồn mà hữu lực ý độ làm dịu cái này không khí khẩn trương nhưng mà q một, trận trận một cái thân hình cường tráng vẻ mặt dữ tợn băng hải tặc tóc đỏ thành viên kéo tề lỗ một bên gặm trong tay thịt một bên cười to nói lao đại bọn hắn muốn giam cầm ngươi hay ha ha ha ha chính là chính là một tên thành viên cười cười liền muốn đối quân cách mạng độc thủ、Sạc、đưa tay ngăn lại thuyền viên xúc động hành vi đều bình tĩnh một chút không nên tùy tiện đ ộ n g t h ủ chúng ta cũng không muốn tự dưng dẫn xuất phiền phức bên bệ mạn lúc này đứng ở sạt bên người hắn tỉnh táo địa phân tích nói thuyền trưởng xem ra trận này hiểu lầm cần chúng ta hào hào giải thích một chút không phải sự t ì n h có thể sẽ trở nên càng h ỏ n g bét bên bệ mạn thế nhưng là cái thứ nhất cùng sạt h u y ề n viên hắn là biết quân cách mạng phía sau là có một cái như thế nào quái vật sạt lật gật đầu sau đó lại lần mặt hướng quân cách mạng chân thành nói chúng ta thật không có ác ý chỉ là ở trên biển phía bật lâu nghĩ tại cái này mỹ lệ trên đảo nhỏ ngắn ngủi dừng lại chỉnh đốn một chút chúng ta cam đoan sẽ không phá hư nơi này một ngọ cũng sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào thôn dân hy vọng các ngươi có thể tin tưởng chúng ta mà lại các ngươi chính ủy sổ lita là nhận biết quân cách mạng nhỏ đội trưởng n e s sas trong lòng cũng có chút do dự hắn suy tư một hồi nói ra chúng ta không thể chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên liền tin tưởng các ngươi xin chờ một chút trưởng quan của chúng ta đang trên đường tới sas thấy thế cũng là nhẹ gật đầu mà lúc này tại vương quốc l o a hai thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ chạy tới p h ủ xạ thôn c h ư một trăm chín mươi ba hải tặc cấm khu cũng không lâu lắm phụ xạ thôn cửa thôn chỗ chậm rãi đi tới hai bóng người bên trong một cái người đầy mặt nộ khí miệng bên trong còn lẩm bẩm thử ta ngược lại muốn xem xem là cái nào mắt không mở băng hải tặc dám chạy tới chúng ta đông hải dương ai nói hắn không kịp chờ đợi hướng lấy trong thôn nhanh chân đi đi vào mà đổi thành bên ngoài một cái tay cầm trường đau người thì không lại địa lắc đầu nhưng vẫn là theo sát phía sau Hệ nổ trưởng quan mỹ hạt trưởng quan các người rốt cuộc đã đến liên la bọn này ghê tởm hải tặc nhỏ đội trưởng hướng hệ nổ cùng mắt diều hâu cháo theo tiêu chuẩn q u t lễ sau đó tay chỉ hướng tại trong cựu quán thoải mái cười to thỏa thích uống rượu ngon sạt mọi người ê nổ khe gật đầu sau đó không chút khách khí địa một cước đá văng t i ể u quán đại môn tức giận hỏi liền là các ngươi bọn gia hòa này nghĩ đến chúng ta đông hải nháo sự sao nghe được thanh â m sắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua không khỏi nghi ngờ nói ừng ê、e、no e no bị dọa đến nhảy một cái lúc này mới nhìn kỹ tinh tưởng nguyên lai、like、trước mắt cái này cái gọi là hải tặc lại là sas a nguyên lai、like、là ngươi nha sas đã như vậy Vậy các ngươi tiếp tế xong liền rời đi đông hải đi về sau toàn bộ đông hải đều sẽ là hải tặc cấm khu nghe được ê、e、no nguyên bản có chút tầm ý băng hải tặc tóc đỏ lập tức yên tính trở lại quá p h á c lối đi ha ha ha ha lại dám nói toàn bộ đông hải đều là hải tặc cấm cu tiểu tử ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì đối diện với mấy cái này hải tặc trào phúng h ê nô cũng không có sinh khí hắn y nguyên bình t ĩ n h địa đ ứ n g đấy h ừ các ngươi có thể thử nhìn một chút h ê nô lạnh nhạt nói thanh âm của hắn không lớn nhưng lại tràn đầy huy nghiêm để những cái k i a trào phúng hắn hải tặc nhóm trong lúc nhất thời đều t r ầ mặt m lại mà h ê nô t h ì l ặ n g lặng mà nhìn xem sạt tựa hồ tại chờ đợi hắn đáp lại sạt sờ lên cằm của mình trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ý là các ngươi quân cách mạng đã tiếp quản toàn bộ đông hải rồi sắt nhẹ giọng hỏi đó là đương nhiên hệ nổ đắc ý địa ngựa ra ngựa đầu xem ra tô đại ca mấy năm này không ít bận rộn a s ạ c cảm khái một câu ánh mắt của hắn trở nên tâm thúy phảng phất tại tự hỏi cái gì bất quá chúng ta cũng không phải bình thường hải tặc s ạ c đột nhiên n ở nụ cười thật sao vậy liền thử một chút xem sao hệ nổ ngữ khí bình tĩnh như trước nhưng lại mang theo một tia khiêu khích ánh mắt hai người trên không trung giao hội phảng phất có hỏa h ò a tại bán ra không khí chung quanh trong nháy mắt khẩn trương lên những người khác không tự giác điện nín thở h nổ cùng những n à y hải tặc cái nào nói nhảm nhiều như vậy một bên mắt diều hâu rút ra bên hông yêu đau liền muốn đ ộ n g thủ đột nhiên một cố cường đại khí tức từ trên người sạt phát ra hệ nổ cùng mắt diều hâu liếc nhau sau đó thần sắc nghiêm trọng bất quá sạt sứ lại nhanh chóng thu nạp từ bản thân khí tức yên tâm đi chúng ta ngày mai liền rời đi đông hải gặp cùng ảo kỳ gì đứng tại đầu cho thuyền bong thuyền gió biển mánh liệt điệu thổi lất phất quần áo của bọn hắn gặp hai tay ôm ở trước ngực trên mặt vẻ lo lắng càng thêm n ồ n g đậm ảo kỳ di không nghĩ tới đông hải xảy ra chuyện lớn như vậy gặp thanh â m trong gió có chút phi hốt ta thật không dám tưởng tượng hiện tại đ có chút n h e o mắt lại nhìn về phía trước mênh mông vô bờ biển cả gặp trung tướng chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối các loại tình huống chuẩn bị lần này đông hải phân bộ mất liên lạc phía sau khẳng định nhận dấu đi âm mưu to lớn gặp thở dài một hơi ta tại hải quân bên trong nhiều năm như vậy trải qua vô số sóng gió nhưng vừa nghĩ tới quê hương của ta khả năng lâm vào nguy cơ trong tim ta liền không cách nào bình tĩnh hắn dừng một chút tiếp tục nói phù xa thôn cũng không biết nơi đó hiện tại thế nào những cái kia hiền lành các thôn dân hy vọng bọn họ đều bình an vô sự ạ kỵ lý giải gặp tâm tình gặp trung tướng chúng ta sẽ mau chóng cha ra trận tướng có lẽ phủ xạ thôn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn đâu gặp nhữ mày ạ ảo kỳ gì, ngươi cảm thấy lần này đông hải sự tình cùng quân cách mạng có quan hệ hay không ảo kỳ gì hai tay ôm ngực c a o mày trầm tư một hồi rất có thể quân cách mạng cho tới nay đều trong bóng tối hoạt động ý đồ lật đổ chính phủ thế giới thống trị đông hải đột nhiên mất liên lạc rất có thể là bút tích của bọn hắn quân cách mạng gặp cắn cắn răng trong mắt l ó e lên một chút tức giận lá gan của bọn hắn càng lúc càng lớn nếu như bọn hắn dám làm tổn thương đông hải máy tính ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn ảo kỳ di trầm mặc Ta gặp qua bọn hắn về phần nói tổn thương bình dân ta nghĩ bọn hắn là khinh thường ở lại làm n ữ khí của hắn bình tĩnh nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một tia dị dạng bọn hắn có tín ngưỡng của mình cùng mục tiêu mặc dù cùng chính phủ thế giới đối lập nhưng cũng không phải là không nguyên tắc địa tổn thương vô tội gặp khe nhữ mày tựa hồ đối với ảo kỳ di có chút suy nghĩ thi có lẽ vậy nhưng vô luận như thế nào chúng ta không thể vung lòng cảnh giác chúng ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm ảo kỳ di nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ta minh bạch nhưng đối với quân cách mạng chúng ta cần càng nhiều giải ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa tựa như đang tự hỏi cái gì gặp hít sâu một hơi điều chỉnh một chút cảm xúc ta biết nhưng là chúng ta không thể lùi bước chúng ta là hải quân bảo hộ hòa bình của thế giới là chức trách của chúng ta dù cho đối mặt địch nhân cường đại chúng ta cũng không thể từ bỏ theo đầu chó thuyền không ngừng tiến lên bọn hắn dần dần tiếp cận không gió khu vực mặt biển bình tĩnh như gương không có một cơn gió sóng đúng lúc này đầu chó thuyền đột nhiên kịch liệt địa lay động gặp cùng ảo kỳ g ì cấp tốc ổn định thân hình chỉ gặp trên mặt biển dâng lên to lớn sóng cả xem ra phiền phức của chúng ta tới gặp cầm thật chặt nằm đấm ảo kỳ dị chuẩy chiến đấu đi ạ kỳ gì phóng xuất ra mình trái hì hì no mi năng lực không khí t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên rất lạnh đến rồi đột nhiên một con to lớn xì kỉnh từ đáy biển v ọ t ra thân thể của nó giống như núi nhỏ con mắt thật to bước lên lấy hung quang khi con kia to lớn xì kỉnh từ đáy biển bánh địa lao ra trong nháy mắt gặp hai mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt xì kỉnh cái này xì kỉnh điên rồi sao lại dám tập kích quân hạm của chúng ta gặp tự l ầ m bẩm thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin dù sao hắn thường xuyên xuyên qua nơi này không gió khu vực cơ hồ chưa từng thấy xì kỉnh dám tập kích thuyền của mình、ừ. ạ k ỳ gì cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn nhữ mày nơi này tựa hồ không quá bình thường ừ mặc kệ như thế nào đã nó dám đến khiêu khích chúng ta nhất định phải trả giá đắt gặp hư lạnh một tiếng không chút do dự hai chân có chút đối lượng sau đó mánh địa đạp một cái bong tàu cả n g ư ờ i như là như đạn pháo hướng phía x ỉ kỉnh bắn thẳng đến mà đi ở giữa không trung cánh tay phải của hắn cấp tốc quấn lên bật sổ sổ cụ bá cờ t i a nguyên bản màu đồng cổ cánh tay trong nháy mắt trở nên đen như mực phản phát tẩn chứa lực lượng vô tận gặp hét lớn một tiếng ha ha đại gia hỏa nếm thử ta thiết quyền nắm đấm của hắm mang theo khí thế một đi không trở lại. hung hăng đ ị a đánh tới hướng x ỉ kình đầu khi nắm đấm của hắn cùng x ỉ kình thân thể tiếp xúc kia một chớp mắt phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang phản phất là hai tòa sơn phong đụng vào nhau gặp cấp tốc trên không trung điều chỉnh thân hình linh hoạt đ ị a tránh né lấy x ỉ kình công kích hắn không ngừng địa tại x ỉ kình chung quanh toát ra mỗi một lần nhảy vọt đều nương theo lấy một lần hung mánh công kích nắm đấm của hắn như là như mưa rơi rơi vào x ỉ kình trên thân mỗi một quyền đều mang cường đại bật sổ cụ hạ kỳ xì kình bị gặp cái này một cách toàn lực đánh cho đầu m á n địa l ậ ra to lớn lực trùng kích để nó thân thể cũng có chút ngự cái này xì kính dù sao cũng là trong hải dương bá chủ hai mắt trắng bệnh chậm dãi chìm vào trong biển đúng lúc này càng nhiều xì kính từ đáy biển bừng lên bọn chúng từng cái dương nhanh m u ố n vớt hướng phía đầu chó thuyền đánh tới gặp trong lòng cảm giác nặng nề đáng chết đây là thọc xì kính ổ sao a ảo kỳ di nhanh nghĩ biện pháp đừng để bọn chúng phá hư thuyền của chúng ta gặp la lớn hắn một bên tiếp tục công kích lên trước mắt xì kính một bên thời khắc chú ý cái khác xì kính độc tính c h ư ơ n một trăm chín mươi b ố phụ tử ở giữa tín niệm chi chiến gặp thiết quyền không ngừng vung vầy mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại đem từng cái xì kình đánh lui nhưng mà càng nhiều xì kình lại liên tục không ngừng địa từ đáy biển tuôn ra thế cục càng thêm nguy cấp đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị tiếng vang p h ả n phất là cồn u g phong gào thét mà qua nhưng lại mang theo một loại k h á c cảm giác c áp bách gặp cùng ạ kỳ dị không hẹn mà cùng địa dừng lại trong tay động tác ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen bắt đầu cấp tốc tụ tập hình thành một cái to lớn hình vòng xoáy đám mây một đạo màu đen y nạ rủ mạ từ trong đám mây bổ xuống dưới thẳng tắp đậm nện trên mặt biển văng lên to lớ một thân ảnh từ đám mây đen kia bên trong chậm rãi hạ xuống hắn thân mang màu đen áo choàng áo choàng trong gió bay phất phới người này chính là quân cách mạng chủ tịch dơ dạ gồng dơ dạ gồng bình ổn địa rơi vào đầu cho thuyền b o n g thuyền sự xuất hiện của hắn làm cho cả tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại những cái kia nguyên bản hung mánh sỉ kỉnh phản g phất cảm nhận được một cố lực lượng cường đại hơn vậy mà đình chỉ công kích chỉ là ở chung quanh trong nước biển tới lui tuần tra tựa hồ tại chờ đợi cái gì gặp cùng dơ dạ gồng bốn mắt nhìn nhau trong không khí tràn ngập khẩn trương mà phức tạp bầu không khí gặp ánh mắt bên trong lóe da phẫn độ bất đắc cố hắn g đ khé thở dài một cái nói ra phụ thân ta chưa hề cho thế giới mang đến qua phiền phước ngược lại là thế giới này hiện trạng để cho ta không cách nào ngồi nhìn mặc kệ những cái kia bị chính phủ thế giới chen ép mọi người bọn hắn tại trong thống khổ ráy ruộng bọn hắn cần phải có người đứng ra vì bọn họ tranh thủ vốn có quyền lợi cùng tôn nghiêm gặp hư lệnh một tiếng hoang đường chính phủ thế giới một mực tận sức tại giữ gìn hòa bình của thế giới cùng ổn định bọn hắn chế định pháp luật cùng trật tự là vì bảo hộ đại đa số người lợi ích mà các người quân cách mạng lại khắp nơi kích động phản loạn phá hư xã hội an bình dơ dạ gồng khe khẽ lắc đầu phụ thân ngài nhìn thấy chỉ là mặt ngoài hòa bình ở thế giới chính phủ thống trị dưới giàu nghèo trên lệnh cách xa tầng dưới chót nhân dân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng bọn hắn cũng không đủ đồ ăn không có t thậm chí ngay cả nhất cơ bản tự do thân thể đều bị hạn chế chúng ta quân cách mạng mục đích chính là muốn đánh vỡ loại này không công bằng hiện trạng thành lập một cái chân chính bình đẳng tự do thế giới gặp chân m ặ t một lát trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút do dự nhưng rất nhanh lại bị mình chỗ thân phụ chính nghĩa thay thế mặc kệ ngươi nói cái gì hành vi của ngươi đã xúc phạm chính phủ thế giới danh giới cuối cùng ta là một tên hải quân có trách nhiệm đưa ngươi đem ra công lý dơ dạ gồng có chút ý sổ trong tươi cười mang theo một tia đắm chát phụ thân ta biết giữa chúng ta lập trường khác biệt nhưng ta hy vọng ngài có thể hiểu được ta ta làm hết t h y cũng là vì một cái tốt đẹp hơn tương、lai. vì để cho càng nhiều người có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt gặp nắm tay chắc chẽ chặt chẽ nắm c h ặ t thân thể của hắn k h ẽ r u n lý giải ngươi để cho ta như thế nào lý giải ngươi lựa chọn cùng chính phủ thế giới là địch chẳng khác nào lựa chọn đối địch với ta ta tại hải quân bên trong phấn đấu nhiều năm như vậy vì chính là giữ gìn hòa bình của thế giới mà ngươi lại tại phá hư ta cho tới nay chỗ kiên thủ tín nhiệm dơ dạ g ô n g ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng gạp phụ thân ta cũng không có phá hư hòa bình ta chỉ là đang làm thật chính hòa bình mà cố gắng chính phủ thế giới những cái được gọi là hòa bình bất quá là xây dựng ở đối với người dân áp b á c phía trên hư giả biểu tượng ta tin tưởng chỉ có làm mỗi người đều có thể tự do địa sinh hoạt đều có thể hưởng thụ được công bằng đãi ngộ đây mới thực sự là hòa bình gặp thở dài một hơi dơ dạc gồng ngươi vì cái gì liền không thể quay đầu đâu chỉ cần ngươi từ bỏ ngươi sự nghiệp cách mạng ta có thể hướng chính phủ thế giới cầu tình để bọn hắn t ừ nhẹ xử lý ngươi ta không muốn nhìn thấy ngươi đi đến đầu này con đường nguy hiểm không muốn nhìn thấy ngươi cùng toàn bộ thế giới là địch p h ụ thân ta không thể quay đầu ta đã thấy được thế giới này chân tướng ta đã bước lên con đường này nhất định phải kiên định đi xuống đi ta biết cái này rất gian nan ta cũng biết ta có thể sẽ đứng trước vô số nguy hiểm nhưng ta sẽ không lùi bước ta tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ thực hiện lý tưởng của chúng ta thành lập một cái thế giới hoàn toàn mới gặp trong mắt lóe lên một tia thống khổ hắn biết mình không cách nào thuyết phục dở dạ gồng cũng biết giữa bọn hắn mâu thuẫn không cách nào tùy tiện hóa giải đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó ta không thể bởi vì ngươi là con của ta liền đối ngươi thủ hạ lưu tình ta nhất định phải thực hiện chức trách của ta dở dạ gồng khẽ gật đầu phụ thân ta minh bạch ta cũng sẽ toàn lực ứng phó mà đối diện ngài công kích ta sẽ không bởi vì ngài là phụ thân của ta liền từ bỏ niềm tin của ta ta sẽ dùng thực lực của ta để chứng minh ta làm hết thể đều là chính xác gặp hít sâu một hơi điều chỉnh một chút tâm tình của mình tốt là vậy chúng ta liền dùng thực lực đến quyết định đi nhưng ta hy vọng ngươi biết ta cũng không muốn tổn thương ngươi chỉ là ta có ta bất đắc dĩ giờ dạ gồng có chút ỷ sổ phụ thân ta cũng không muốn đối địch với ngài nhưng đây là chúng ta không cách nào tránh khỏi vận mệnh để chúng ta trong trận chiến đấu này riêng phần mình vì mình tín nhiệm mà đánh đi gặp thân hình loại lên giống như một đạo như tiệm điện phóng tới g i dạ gồng hàn thiết quyền mang theo tiếng gió vun vút lấy thế lôi đình vạn quân đánh tới hướng g i dạ gồng ngực tại hắn hành động trong n y mắt chung quanh cuồng phong phá phất nhận lấy dẫn dắt vây quanh hắn hình thành một cỗ c ỡ nhỏ gió lốc giờ dạ gồng cấp tốc nghiêng người tranh né đồng thời tỉnh táo nói phụ thân ngài công kích vẫn là như thế tấn mạnh nhưng cái này đối ta cũng mặc kệ dùng gạt một kích c h ư a c chúng cũng không nhộn chí lập tức chuyển đổi phương hướng lần nữa phát động công kích nắm đấm của hắn như là như mưa rơi dày đ ặ c hướng lấy giờ dạ gồng đánh tới mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại phán phất có thể đem sắt thép đều tùy tiện đánh nát sóng biển theo động tác của hắn không ngừng đệ đánh thẳng vào bông tàu bọc n ư ớ c văng khắp nơi ừng gi gặp một bên công kích vừa nói Giờ dạ gồng thì không ngừng mà linh hoạt di động tới thân thể xảo diệu địa tránh đi gặp năm đấm hắn một bên tránh né một bên đáp lại nói phụ thân thực lực của ngài s á c thực cường đại nhưng ta cũng không phải năm đó ta ta có niềm tin của ta chống đỡ lấy ta sẽ không dễ dàng bị ngài đánh bại đang tránh né quá trình bên trong giờ dạ gồng đột nhiên dối ra một cái tay một đạo gió lốc trong nháy mắt từ trong tay của hắn bay ra hướng phía g ặ p quét sạch mà đi đạo này gió lốc những nơi đi qua nước biển bị cuốn lên hình thành một đạo cỡ nhỏ nước tạt x mạ kỳ cùng gió lốc đan vào một chỗ uy lực càng sâu gặp nhẹ nhóm địa n h ũ n n h ạ tránh thoát gió lốc sau đó cười lạnh nói liền chút bản lanh này sao giờ dạ gồng ngươi làm ta quá là thất vọng giờ dạ gồng có chút y sổ nói ra phụ thân đây chỉ là bắt đầu đâu ngay sau đó hai tay của hắn múa chung quanh gió bắt đầu cấp tốc tụ tập hình thành một cái c ỡ nhỏ vòi rồng hắn thao túng vòi rồng hướng phía gạp di chuyển nhanh chóng đi qua lúc này trên bầu trời mây đen phảng phất cũng nhận ảnh hưởng bắt đầu không ngừng địa lóe ra màu đen y nạ du mạ như là giữ tợ đạn lỏng phảng phất tùy thời đều có thể bổ súng dưới Mà khi n vòi rồng n tới n h gần hắn lúc hắn hét lớn một tiếng dùng nắm đấm hung hăng điệu đánh tới hướng vòi rồng vòi rồng tại hắn cường lực công kích đến trong nháy mắt bị đánh tan nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là để thân thể của hắn hơi rung nhẹ dưới nước biển chung quanh bị cố này lực trùng kích chấn động đến hướng bốn phía khuyết tán ra hình thành từng vòng từng vòng to lớn vẫn sóng không t ệ ể a tiểu tử có tiến bộ nhưng cái này còn xa xa không đủ gạp nói Giờ dạ gổng cũng không thèm để ý gạp lời nói hắn tiếp tục tập trung tinh lực theo túng gió lực lượng t r u n g quanh phong nguyên tố phản phất nhận lấy hắn triệu h á n bắt đầu không ngừng địa tụ tập rất nhanh bên cạnh hắn hình thành từng đạo càng thêm cường đại vòi rồng những này vòi rồng đ a n vào lẫn nhau hướng phía gạp quét sạch mà đi lúc này sóng biển càng thêm mãnh liệt không ngừng địa phát ra tiếng vang ầm ầm ạ kỳ dì thấy thế vội vàng sử dụng trái cây năng lực đem trước bị s ỉ kình đụng nát mặt băng một lần nữa ngưng kết lúc này mới không có để đầu c h o tàu bị sóng biển đập nát cái này cũng có thể để cho hai cha con này tốt hơn địa đánh nhau ha ha p h ụ thân ngài cũng nên cẩn thận g i ơ dạ gồng nhìn thấy ạ kỳ dì động tác vừa cười vừa nói gặp ổn định thân hình chớ đáp ý quá sớm gặp đột nhiên phát hiện vòi rồng ở giữa một cái khe hở hắn không chút do dự hướng lấy cái kia khe hở vọt lên đi qua tại sông quá trình bên trong hắn không ngừng địa dùng nắm đấm đánh tan trùng quanh phong nguyên tố lấy giảm bất lực cản rốt cục hắn thành công địa đột phá vòi rồng vây quanh giờ đến phía ta gặp nhanh chóng địa phóng tới giờ dạ gồng tốc độ cực nhanh hắn thiết quyền lần nữa cơm múa hướng phía giờ dạ gồng hung hang địa gập tới tại hắn hành động quá trình bên trong không khí t r u n g quanh đều bị lực lượng của hắn đè ép đến phát ra trận trận tiếng bạo liệt giờ dạ gồng vội vàng nâng lên hai tay trước người hình thành một ngọn gió tường gặp nắm đấm nện ở phong tường bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn phong tường tại gặp cường lực công kích đến xuất hiện vết rách nhưng vẫn là thành công đ i ệ cản trở gặp lần này công kích phụ thân lực lượng của ngài xác thực cương đại nhưng phòng ngự của ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị đột phá. gặp hư lạnh một tiếng đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn trở ta hắn bắt đầu không ngừng địa dùng nắm đấm công kích phong t ư ờ n g mỗi một lần công kích đều để phong tường vết rách trở nên lớn hơn nước biển chung quanh bị bọn hắn lực lượng ảnh hưởng không ngừng địa sôi trào phản phất tại diễn lại một trận kịch liệt vũ đạo giờ dạ gồng cũng đang cố gắng địa duy trì lấy phong tường ổn định đồng thời tự hỏi cách đối phó hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp hắn lặng lẽ địa tại phong tường đằng sau tụ tập một cố cường đại phong năng lượng làm gặp công kích hơi dừng lại một máy mắt hắn bánh đem phong năng lượng phóng xuất ra hình thành một đạo không khí đều bị cắt chém đến phát ra bén nhọn tiếng vang gặp không nghĩ tới giờ dạ gồng còn có một chiêu này hắn vội vàng nghiêng người tranh né nhưng phong nhận tốc độ quá nhanh hay là tại trên cánh tay của hắn rạch ra một đạo bệnh ấn ừ thật là có hai lần gặp nhìn xem trên cánh tay màu trắng v ế t cắt nói sau đó bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên nắm tay nắm đấm của hắn chung quanh bắt đầu xuất hiện một t ầ n g quang mang nhàn nhạt, nhạt đây là hắn đem và sổ, sổ cụ hạ kỳ vận dụng đến cực hạn biểu hiện gặp lần nữa phong tới giờ dạ gồng lần này tốc độ của hắn cùng lực lượng đều đạt đến một cái độ cao mới nắm đấm của hắn mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng địa đánh tới hướng giờ dạ gồng tại hắn hành động trong nháy mắt không khí chung quanh phản phất đều bị lực lượng của hắn trố và ă m ẹ o giờ dạ gồng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này hắn biết mình không thể đón đỡ chỉ có thể hết sức tranh né nhưng gặp tốc độ công kích quá nhanh giờ dạ gồng vẫn là không có hoàn toàn né tránh bị gặp nắm đấm đánh trúng vào bà vai giờ dạ gồng thân thể bị đánh đến lùi về phía sau mấy bước bờ vai của hắn chuyển đến đau đớn một hồi Trước 195, kia. -U -U giờ dạ gồng thân thể hơi r u n nhẹ dưới kia bị gặp thiết quyền đánh trúng nơi bà vai chuyển đến từng trận đau nhức hắn cố nén đau đớn âm thầm điều động lực lượng trong cơ thể đang chuẩn bị lần nữa phát động năng lực cùng gặp tiếp tục cuộc tỉ t h í này nhưng mà đúng lúc này một đạo hàn băng cấp tốc tại giữa bọn hắn lan tràn ra k i a hàn băng lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng phảng phất từng đầu băng x à trên mặt đất u ố n lượn tiến lên ạo kỳ gì hai tay có chút nâng lên ngón tay của hắn nhẹ nhàng múa một cỗ băng lanh khí tức t ừ trên người hắn liên tục không ngừng phát ra khiến cho không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt trợt hạ xuống rét lạnh tia khí tức phảng phất có thể đem người linh hồn đều đông kết c u n g quanh hơi nước tại cái này cực độ nhiệt độ thấp h gặp thay thế ngừng công kích động tác cái kia nguyên bản tràn ngập lửa g i ậ n ánh mắt bên trong hiện lên một tiêu nghi hoặc hắn biết do ảo kỳ gì tính cách biết hắn lúc này cử động tất có ý nghĩa sâu xa gặp hơi n h í u lên lông mày đem năm chắc quả đ ấ m chậm rãi bông u ra ánh mắt tỏng lòng trên thân chuyển rời đến ảo kỳ gì trên thân chờ đợi lấy hắn tiếp xuống hành động giờ dạ gồng cũng khẽ nhũ mày nhìn về phía ảo kỳ gì ảo kỳ gì chậm rãi đi đến giữa hai người cước bộ của hắn rất nhẹ nhàng mỗi một bước đều tại trên mặt băng phát ra tiếng vang ui ui ui ta nói các ngươi hai cha con không cần thiết đánh cho ngươi chết ta sống đi À kỳ gì thanh âm tại cái này không khí rét lạnh bên trong quanh q u ầ n mang theo một loại đặc biệt trầm ồn cùng tỉnh táo ảo kỳ d ì khẽ lắc đầu trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhắc nhở cùng khuyên giải ảo kỳ d ì đắt đắt miệng nghiêng đầu nhìn xem gạp trên người đại tướng áo t r o à n g cũng bị gió thổi hào hào rung động nghe được gạ ảo kỳ d ì gặp lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ của mình thân thể của hắn hơi chấn động một chút trong đầu hiện lên bọn hắn lần hành động này mục tiêu trọng yếu điều tra đông hải hải quân phân bộ mất liên lạc c h â n tướng gạp ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự hắn nhìn một chút dở dạc gồng lại nhìn một chút gạ o kỳ di cuối cùng bất đắc dĩ thở dải dứt khoát trực tiếp xếp bằng ở trên mặt băng hai tay ch lần này đông hải hải quân phân bộ mất liên lạc có phải hay không các ngươi quân cách mạng dở trò quỷ còn có gặp thanh â m bên trong tràn đầy chất vấn cùng hoài nghi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dở dạ gồng hy vọng có thể dựa vào nét mặt của hắn cùng trả lời bên trong tìm tới đáp án nhưng mà lời còn chưa nói hết gặp đột nhiên cảm giác được một cô giá rét thấu xương t ừ trên mặt băng chuyển đến hắn không khỏi dùng mình một cái thê đông lạnh quá đông lạnh gặp biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút một người cái kia nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt bị bất thình lình rét làm cho có chút vặt mồm nhìn xem gặp thất thố bộ dáng sau đó gặp hung hăng chừng mắt liếc giờ dạ gồng l i ê n thở phì phì địa hướng trên thuyền đi đến ạ kỳ gì thay thế cười cười cái kia băng lanh trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười m ờ i ạ kỳ gì có chút những người làm một cái mời thủ thế ra hiệu giờ dạ gồng đuổi theo gặp bước chân giờ dạ gồng nhẹ gật đầu mặc dù hắn cùng hải quân có khác biệt lý niệm cùng lập trường nhưng giờ phút này một cái là phụ thân của mình một cái là quân cách mạng nội ứng hắn xác thực không có cái gì thật lo lắng cho hắn bước chân chậm rãi cùng sau lưng gạp đi hướng tia chiếc bị đóng băng trên mặt biển thuyền tiểu từ túi nói một chút đi lúc này gặp đã ngồi tại một chương trên、ghế. sắc mặt của hắn ý nguyên có chút t â m trầm nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra vẻ mong đợi cùng vội vàng trong tay hắn bưng một chén trà nóng ý đ ồ dùng tia ấm áp nước trà làm dịu phiền nào trong lòng liên đợi đến giờ dạ gồng mở miệng hy vọng có thể từ trong miệng của hắn đạt được liên quan tới đông hải hải quân phân bộ mất liên lạc chân tướng đông hải xác thực đã bị chúng ta quân cách mạng công chiếm giờ dạ gồng thanh â m bình tĩnh mà kiên định lời của hắn như là một tảng đá lớn đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt h ơ i dậy ngàn cơn xong hoa gặp nguyên bản vừa uống một mụng trà trong nháy mắt phú tới tia nóng hổi gặp mở to hai mắt nhìn trên mặt của hắn tràn đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin cái gì các ngươi quân cách mạng vậy mà công chiếm đông hải cái này sao có thể đông hải thế nhưng là có đông đảo hải quân lực lượng cùng thiết kế phòng ngự các ngươi là thế nào làm được gặp thanh n â m bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩ hoặc hắn không cách nào tưởng tượng quân cách mạng lại có thực lực cường đại như vậy cùng hành động lực Giờ dạ gồng có chút lần đầu phụ thân chúng ta quân cách mạng một mực tại vì lật đổ chính phủ thế giới bất công thống trị mà cố gắng đông hải nhân dân trường kỳ nhận chính phủ thế giới áp bách cùng bóc lột bọn hắn khát vọng cải biến khát vọng nắm giữ một cái tự do và bình đẳng hoàn cảnh sinh hoạt. chúng ta q u â n cách mạng chỉ là thuận theo nhu cầu của bọn hắn đạt được ủng hộ của bọn hắn cùng trợ giúp gặp nhớ mày trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia suy nghĩ nhưng là các ngươi làm như vậy sẽ cho đông hải mang đến bao lớn hôn loạn cùng phá hư những cái kia vô tội bách tính làm sao bây giờ giờ giờ dơ dạ gồng khe khẽ lắc đầu phụ thân chúng ta cũng không có cho đông hải mang đến hôn loạn cùng phá hư tương phản chúng ta cũng không có cho đông hải mang đến hôn loạn cùng c h á hư chúng ta vì đông hải bách tính cung cấp đồ ăn chữa bệnh cùng giáo dục các loại cơ bản sinh hoạt bảo hộ để bọn hắn có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn ngoại trừ những cái kia tham ô hải quân bên ngoài cái khác đều bị chúng ta chiêu mộ mà đông hải tất cả quốc gia đều đã bắt đầu tiến hành chủ nghĩa xã hội cải cách gặp có chút khó tin mà nhìn xem giờ dạ gồng bao quát vương quốc đoa bao quát vương quốc đoa mà lại vương quốc đoa là cái thứ nhất tiến vào chủ nghĩa xã hội cải cách quốc gia một năm trước kia nghe được giờ dạ gồng trả lời khẳng định gặp nhìn xem phảng phất có chút xa lạ như tử trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ạ kỳ gì ở một bên l ặ n g lặng nghe đối thoại của bọn họ trên mặt của hắn không có quá nhiều biểu lộ bởi vì quân cách mạng làm những n à y giai đoạn trước công việc h ắ n đều có tham dự, cho nên cũng không cảm thấy kỳ gặp thật m â u thở dài giờ dạ gồng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta là một tên hải quân không thể ngồi xem mặc kệ nhưng là ta cũng hy vọng ngươi có thể suy tính một chút hành vi của ngươi với cái thế giới này ảnh hưởng giờ dạ gồng có chút ý sổ trong tưới cởi mang theo một tia đắng chất cùng bất đắc dĩ hắn biết mình phụ thân cho tới nay đều là kiên định hải quân người ủng hộ nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc mình sự nghiệp cách mạng có chính nghĩa tính cùng sự tất yếu phụ thân ta minh bạch lập trường của ngươi cùng lo lắng nhưng là ta tin tưởng chúng ta quân cách mạng làm hết thệ cũng là vì một cái tốt đẹp hơn tương lai ta hy vọng có một ngày ngươi có thể hiểu được lựa chọn của ta cùng tín nhiệm Giờ dạ gồng ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm trên cơ bản các ngươi hải quân muốn một lần nữa đoạt lại đông hải rất khó khăn hai nơi không gió khu vực đều bị chúng ta an bài xì kìm dơ dạ gồng ngữ khí bình tĩnh nói đây là bọn hắn quân cách mạng tỉ mỉ bày kế chiến lược bố c ụ chỉ đang bảo vệ đông hải an toàn cũng ngăn cản hải quân tiến công mà bây giờ mỗi cái quốc gia nhân dân cũng đều bắt đầu liên hợp lại bọn hắn nhận lấy mới giáo dục nhận lấy chủ nghĩa xã hội cải cách hưởng thụ lấy tự do nhân sinh loại kia vì hòa bình mà sống tín nhiệm đã bắt đầu tại trong lòng của bọn hắn trôn xuống màu móng giờ ra gồng thanh â m bên trong để lộ ra đối tương lai chờ mong cùng lòng tin theo giờ ra gồng lời nói hắn bắt đầu nở nụ cười trong tiếng cười ẩn chứa một loại thật sâu cảm giác thỏa mãn phản phất thấy được trong lòng của hắn cái kia lý tưởng xã hội hình thức ban đầu ngay tại dần dần hiện hiệp hắn tin tưởng chỉ cần mọi người tiếp tục kiên trì sẽ có một ngày thực hiện chân chính hòa bình cùng công chính phổ nhìn xem hắn không có l tại biết kết quả này về sau chuyện sau đó cũng không phải là hắn có thể quyết định hắn yên lặng địa nhìn chăm chú lên giờ dạ gồng trong lòng dâng lên một c ỗ phức tạp cảm xúc đối với giờ dạ gồng theo đuổi mục tiêu hắn có cái nhìn của mình nhưng cùng lúc cũng minh bạch đây là một cái cần thời gian cùng cố gắng mới có thể thực hiện học tưởng một lát sau gặp giống như là nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi kia tờ suzu đâu c h ư n một trăm chín mươi sáu tờ suzu cùng gặp khi gặp hỏi ra câu này lúc nội tâm của hắn là thấp thỏm bởi vì một mực không có t suzu tin tức không biết là chết hay sống dơ dạ gồng sừng sốt một chút nhìn thấy cha mình kia khẩn trương t h ầ n sắc cười cười tờ suzu a di rất tốt ngay tại chúng ta hậu phương d ư ỡ n g thương mặc dù số li đem hắn đả thương bất quá cũng chỉ là bắt làm tù binh mà thôi cũng không có giết hắn nghe được tờ suzu còn sống tin tức gặp lần này v b ơ g lòng xuống nói một chút đi các ngươi quân cách mạng như thế nào mới bằng lòng thả hắn lúc này gặp có chút giả mua mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào con của mình muốn từ dơ dạ gồng nơi này tìm tới giải cứu tờ suzu b i pháp long sĩ đầu nhìn một chút phụ thân của mình lắc đầu đại khái xuất là sẽ không để nghe được dở dạ gồng gặp trực tiếp một mực đứng dậy tiến lên dắt lấy dở dạ gồng cổ áo chất vấn đây chính là ô n g ngươi lớn lên a di vì cái gì không nguyện ý thả hắn gặp hai mắt t r ừ n g lớn trên trán nổi gân xanh phẫn nộ chất vấn lấy dở dạ gồng dở dạ gồng lại như c ũ duy trì tỉnh táo ánh mắt kiên định mà chấp nhất phụ thân n g ư ơ i biết tờ fuzil là hải quân nhân v ậ t trọng yếu nếu như thả ra hắn đối với chúng ta quân cách mạng tới nói có thể sẽ mang đến phiền thoái càng lớn dở dạ gồng chậm rãi nói ra trong giọng nói mang theo một tia bất đắc di cùng kiên trì gặp nhữ mày hắn lý giải dở dạ giả gồng lập trường nhưng hắn không thể nào tiếp thu được tờ suzu bị cầm tù sự thật tờ suzu là người tốt hắn đã từng chiếu cô q u a t a trợ giúp q u a t a cùng ta cùng một chỗ từ tầng dưới chốt hải quân làm được hiện tại gặp thanh âm c h â m thấp trong mắt l ó e lên một tia thống khổ chẳng lẽ liền không thể suy tính một chút cách làm người của nàng sao g i ơ dạ gồng thở dài nhẹ nhàng vô vô gạt bà vai phụ thân đây không phải một cái nhân tình cảm giác vấn đề mà là cách mạng cùng hải quân ở giữa đối lập chúng ta có chúng ta sứ mệnh cùng mục tiêu không thể bởi vì người quan hệ mà từ bỏ gặp trầm mặc một lát hắn minh bạch long nói tới đạo lý nhưng trong lòng vẫn khó mà tiêu tan như vậy chỉ ít để cho ta gặp một lần tờ fuzu có thể chứ gặp ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn xem dở dạ gồng dở dạ gồng lắc đầu giọng kiên định nói cái này không được ta biết tính cách của ngươi nếu để cho các ngươi gặp mặt đ o á n chừng chúng ta đến hoa rất lớn khí lực mới có thể ngăn cản ngươi cướp đi hắn nói xong hắn thở dài tựa hồ đối với gặp chấp nhất cảm thấy bất đắc dĩ lại nói dở dạ gồng dừng một chút nhìn một chút bên cạnh ảo kỳ gì, lại tiếp tục nói đến lúc đó ngươi đem hải quân tất cả tinh anh đều gọi vậy chúng ta quân cách mạng coi như mất toi công ảo kỳ di gặp dở dạ gồng nhìn mình cười cười Lát là bất đầu đắc đ dĩ, tỏ ra nhưng i u mà gặp cũng không có từ bỏ hắn nhữ mày trong mắt lóe lên một tia giả hỏa qua mang uy hiếm nói ngươi liền không sợ ta hiện tại liên hợp cụ giản đem ngươi bắt lại sau đó cầm lấy đi đổi tờ s u, -U a khoe miệng của hắn có chút dâng lên tựa hồ đối với đề nghị của mình rất hài lòng ta nghĩ ngươi cái này quân cách mạng thủ lĩnh hẳn là sẽ so tờ sru còn muốn có giá trị gặp nói bổ sung ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khiêu khích lý vị nghe được câu này giờ dạ gồng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất kinh tương phản hắn tỉnh táo hồi đáp nếu như ngươi cho rằng làm như vậy có thể thành công vậy liền thử một chút đi nhưng đừng quên chúng ta quân cách mạng cũng không phải ăn chay mà lại cụ dặn sẽ hay không đồng ý cùng ngươi hợp tác cũng là vấn đề dơ dạ gồng trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo nhắc nhở gặp không nên tùy tiện đến thử loại này mạo hiểm hành vi trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khẩn trương lên song phương rơi vào trầm mặc Giờ dạ gông c ư ờ i lạnh một tiếng coi như ngươi bắt ta cũng sẽ không đối quân cách mạng chính sách có ảnh hưởng gì ngươi cũng biết hiện tại chủ yếu thống lĩnh quân cách mạng chính là sô ly hắn hời hợt điện nói phản phất tại đàm luận một kiện chuyện không liên quan đến bản thân ta bất quá là đeo cái hư trước m à t h ô i long ngữ khí bình tĩnh trên mặt không có chút nào biểu lộ gặp nghe nói như thế tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn mình đứa con trai này n g tử gặp hung hăng địa dùng nắm đấm đập một cái bông tàu phát ra phanh một tiếng vang thật lớn điều này cũng làm cho nguyên bản rời xa bọn hắn hải quân binh sĩ trốn ở thuyền thương bên trong g u n lời bẫy không nghĩ tới quân cách mạng thủ lĩnh lại là gặp con trai của trung tướng một tên hải quân binh sĩ nhỏ giọng nói tại sao có thể như vậy một cái khác tên hải quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy trấn kinh gặp trung tướng sẽ không rời đi hải quân a lại là một tên hải quân binh sĩ lo lắng mà hỏi thăm chúng ta phải tin tưởng gặp trung tướng hắn chắc chắn sẽ không phản bội chạy trốn hải quân nhưng nếu như gặp trung tướng cũng rời đi n h ỉ dù sao rẽ phi đại tướng đều rời đi người đang nói đùa gì vậy gặp trung tướng thế nhưng là chúng ta hải quân anh hùng a đúng lúc này một cái tay gấu b ằ c khí từ đằng xa bay tới băng đập vào trên mặt băng trong nháy mắt t r u n g quanh hơi nước dâng lên cái này cũng hấp dẫn gặp cùng ả o kỵ dị lực chú ý theo ánh mắt của mọi người một thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện ở đám người tầm mắt chỉ thấy người tới tay nâng lấy một bản màu đỏ thư tịch chính là thứ ba tập đoàn quân tư lệnh b à t ổ lợ i mẹ cù mạ gặp mắt nhìn dở dạ gồng người cán bộ đến rồi phải nói ta đồng chí đến dở dạ gồng đứng người lên lướt qua trên thân không tồn tại cho bụi không để ý đến gặp bọn hắn thả người nhảy lên nhảy xuống thuyền Đi vài b ư gặp đứng tại nguyên địa nhìn qua dở dạ gồng cùng cụ mạ đi xa bóng lưng suy nghĩ giống như thủy chiều máy liệt trong nháy mắt đem hắn mang về đến hận kia tràn ngập khói lửa cùng nhiệt huyết với nguyện k i u đoạn hắn cùng rột băng hải tặc kịch liệt giao phong gian nan thời gian tại hải quân trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương gặp tờ s u g i u cùng sẻn gỗ cũ ngồi vây quanh tại một trường cũ nát bàn gỗ trước trên bàn bày đặt vào các loại liên quan tới r ộ t băng hải tặc tình báo tư liệu cái này r ộ t băng hải tặc đơn giản liền là trên biển đất ma gặp tóc mày một quyền nện ở trên mặt bàn bọn hắn việc khác đã để quá nhiều dân chúng vô tội chịu khổ tờ s u g i u nhẹ nhàng lật qua lại tài liệu trong tay tỉnh táo nói gặp đừng như vậy xúc động chúng ta bây giờ cần chính là tỉnh táo phân tích căn cứ ta thu thập được tình báo dột dê xe bét không chỉ có thực lực bản thân cường đại dưới tay hắn những cái kia hải tặc cũng đều không phải loại lương thiện xen gỗ cù hai tay khoanh ôm ở trước ngực sắc mặt nghiêm trọng đ ị a n ó i không sai chúng ta nhất định phải chế định một vòng mật kế hoạch tác chiến không thể tùy tiện hành động gặp hư một tiếng vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ta đã không kịp chờ đợi địa muốn đem bọn hắn một mẻ hút gọn trên biển cả cồn phong gào thét sóng biển mạnh liệt gặp tờ suzu cùng xen gỗ cụ dẫn theo hải quân bộ đội ngồi quân h ạ m tại sóng cả bên trong gian nàn tiến lên khí trời chết tiền này tựa như dột băng hải tặc đồng dạng làm cho người ta chắn ghét gặp đối biển cả lớn tiếng phàn nàn nói tờ xuzu đứng ở đầu thuyền nhìn qua phương xa nói ra gặp đừ chúng ta đến mau chóng tìm tới tung tích của bọn hắn s e ngộ cù lúc này đi tới nói ra tất cả mọi người cảnh giác điểm nói không chừng rột băng hải tặc lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đột nhiên trên khán đài binh sĩ hô to phát hiện rột băng hải tặc thuyền gặp lập tức tinh thần tỉnh táo lớn tiếng nói rốt cuộc tìm được các h u y n h đệ theo ta lên đám hải quân cấp tốc phóng tới rột băng hải tặc thuyền chiến đấu trong nháy mắt bộc phát rột băng hải tặc hải tặc nhóm như manh thú n h o về phía hải quân ha ha đám hải quân hôm nay chính là các ngươi t ậ thế một cái hải tặc phách lối địa hô to gặp trận mắt tròn xoe vọt thẳng đi qua một quyền đem cái kia hải tặc đánh bay b ấ t nói nhảm hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi tờ suzu ở hậu phương tỉnh táo địa chỉ huy cái khác hải quân binh sĩ tiến hành chiến đấu chú ý trận hình không cần loạn trận cướp s e n g o cũ cũng gia nhập chiến đấu hắn cùng mấy cái thực lực cường đại hải tặc triển khai kịch liệt quyết đấu trong chiến đấu kịch liệt gặp đột nhiên phát hiện mấy cái hải tặc chính lặng lẽ vây quanh tờ suzu phía sau chuẩn bị đánh lén hắn vội vàng hô to tờ suzu cẩn thận đằng sau sau đó cấp tốc hướng phía tờ suzu phương hướng phóng đi tsuzu nghe được gặp la lên lập tức quay người nhưng hải tặc nhóm vũ khí đã nhanh muốn chặt tới nàng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gặp kịp thời đổi tới dùng thân thể của mình chặn công kích gặp ngươi không sao chứ tsuzu lo lắng mà hỏi thăm gặp nết miệng ỵ sổ ta không sao tiếp tục chiến đấu gặp trung tướng chúng ta cần phải trở về ạ k ỳ dị thanh âm đem gặp thu suy nghĩ lại đến hiện thực ừng bánh lái chuyến về gặp sau khi ra lệnh đứng lấy đầu thuyền nhìn một chút đông hải tsuzu hy vọng ngươi có thể ăn hưởng quãng đời còn lại Lúc này sung sướng đường phố m ộ tại gian trong văn phòng.、Được、rồi, văn n Được sen, lần này ta tự mình tân thế giới trên đại dương bao la một tòa đặc biệt mà thần bí hòn đảo đảo bánh gà tổ toa hòn đảo này tựa như một cái như m ộ u ngạo chuyện cổ tích thế giới khắp nơi đều tràn đầy ngọt ngào khí tức cùng kỳ diệu cảnh tượng đảo bánh gà tổ lối kiến trúc có một phong cách riêng bọn chúng phần lớn là dùng các loại sắc thái lộng lấy bánh kẹo cùng xốp bánh gà tổ vật liệu dựng h ò thành phong ốc nóc nhà giống như là từng khối to lớn bánh kem phía trên còn điểm suýt lấy đủ mọi màu sắc hoa quả cùng lớp đường áo đường đi thì là từ châu cô lết tấm gạch lát thành mà thành đi ở phía trên phản phất có thể nghe được nồng đậm châu cô lết m ù i thơm ven đường đèn đường là dùng kẹo que làm thành đến ban đêm bọn chúng sẽ phát ra ngũ thải ban lan qua mang chiếu sáng cả hòn đảo trên đảo các cư dân trải qua bình tĩnh mà khoái hoạt sinh hoạt bọn hắn lấy chế tắc các loại mỹ vị món điểm tâm ngọt mà sống mỗi ngày đều đang bận rộn địa s ấ y khô lấy bánh gà tổ chế luyện bánh keo tại một cái ánh nắng tươi sáng, sáng sớm một vị tên là l i n bình dân nữ hải sớm địa rời giường bắt đầu hắn một ngày làm việc l i n tại một nhà nho nhỏ tiệm bánh gà tô bên trong làm học đồ giấc mộng của nàng liền là có một ngày có thể trở thành một tên xuất sắc món điểm tâm ngọc sư linh đi vào tiệm bánh gà tổ cổng nhẹ nhàng địa đẩy ra tiêu phiến dùng bánh bích quy làm thành cửa trong tiệm tràn ngập thơm n g ọ t khí thức các loại tinh mỹ bánh gà tổ cùng bánh kẹo trưng bày tại trong khoảnh để cho người ta nhìn thèm nhỏ dãi buổi sáng tốt lành sư phó linh mỉm cười hướng ngay tại bận rộn sư phó chào hỏi sư phó là một vị kinh nghiệm phong phú món điểm tâm ngọc đại sư hắn cười đáp lại nói buổi sáng tốt lành linh ô m nay chúng ta muốn chế tắc một cái đặc biệt bánh gà tổ vì sắp đến ngày lễ làm chuẩn bị linh hưng ph quá tốt rồi sư phó ta nhất định sẽ cố gắng học tập sư phó một bên chuẩn bị vật liệu vừa nói đảo bánh gạ tổ là một cái tràn ngập mị lực địa phương chúng ta món điểm tâm ngọt văn hóa nguyên v i ệ n lưu t r ư ờ n g nơi này mỗi người đều đúng món điểm tâm ngọt có thật sâu yêu quý chúng ta phải dùng hai tay của chúng ta vì mọi người mang đến hạnh phúc hương vị linh nhẹ gật đầu bắt đầu hỗ trợ q u ấ y hồ rán cảm thụ được kiên mềm mại chất địa trong tay c h ả y sôi sư phó ta cảm thấy đảo bánh gạ tổ đẹp nhất địa phương chính là mọi người đều như vậy thân mật cùng n h i t ì n h linh nói ra mỗi lần nhìn thấy những khách chú ý nhấm nháp chúng ta món điểm tâm ngọt lúc lộ ra thỏa mãn thiếu dung. ta đã cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành cựu sư phó cười cười nói ra không sai đây chính là đảo bánh gã tổ mỹ l ự c chỗ chúng ta không chỉ có mỹ vị món điểm t â m ngọt còn có nồng đậm nhân tình vị mọi người trợ giúp lẫn nhau cộng đồng sáng tạo cái này mỹ hào thế giới mà tại đảo bánh gã tổ một bên khác bị ở một băng hải t ậ c trong thành bảo bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt bitmom lúc này đang đứng ở cực kỳ tức giận bên trong bitmom ngồi tại hắn kia to lớn vương tọa bên trên hai tay chăm chú địa nắm lấy lan can trên mặt biểu lộ dữ tợn đáng sợ chung quanh nàng đứng đấy con gái của nàng nhóm tờ dô bọn người từng cái mặt lộ vẻ vẻ ho c á i đồ tên hôn đảng kia cũng dám l ử a gạt ta bít mong lớn tiếng gầm thét còn có c ả tạ cụ gì hắn vì cái gì không muốn trở về đến hắn chẳng lẽ quên đi mẹ của hắn muốn vứt bỏ chúng ta chặt lọt thẹ ra tật sao đợi rộ run rẩy nói ra mụn mụn ngài đừng nóng giận có lẽ c ả tạ cụ gì có chính hắn nỗi khổ tâm trong lòng đâu bít mong trợn mắt tròn xoe trứng mắt đợi rộ nỗi khổ tâm t r ư ớ c trách của hắn liền là phục tùng ta trở lại bên cạnh ta hiện tại hắn lại cùng những người ngoài kia cùng một chỗ hắn đây là phản bội ta nói bít m o n thân thể bắt đầu run rẩy lên nàng bạo thực chứng sắc phát tác do dô bọn người biết rõ bạo thực chứng phát tác kinh khủng hậu quả bọn hắn nhao nhao lui về sau mấy bước mụ mụ ngài nhất định phải tỉnh táo a do dô vội và nói g n chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này đừng cho bạo thực chứng k h ô n g chế ngài bít m o n căn bản nghe không vào con mắt của nàng bắt đầu trở nên bỏ bừng miệng bên trong không ngừng địa lẩm bẩm các loại thức ăn danh tự ta muốn ăn bánh gà tổ ta muốn ăn tất cả món điểm tơ ngọt ta muốn đem trên cái đảo này đồ ăn đều ăn sạch bít môn lớn tiếng gầm rú do dô lắc đầu bất đắc dĩ đối bên người các linh đệ khác tỉ m ộ nói ra nhanh, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn không phải m hậu quả khó mà lường được mọi người lập tức hành động nhao nhao chạy hướng phòng bếp cùng nhà kho đi tìm các loại đồ ăn nhưng là trong lòng bọn họ đều tin tưởng dù cho có lại nhiều đồ ăn cũng rất khó thỏa mãn bít m o g tại bạo thực chứng lúc phát tác to lớn khẩu vị tại tòa thành trong phòng bếp các đầu bếp tay thuận bận b ệ u chân loạn mà chuẩn bị lấy đồ ăn nhanh lên nhanh lên mụ mụ bạo thực chứng phát tác một cái đầu bếp la lớn một cái khác đầu bếp đầu đầy mồ hôi nói nhưng là chúng ta nguyên liệu nấu ăn đã không nhiều lắm làm sao bây giờ bất kể như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra đầy đủ đồ ăn nếu không chúng ta đều phải gặp nạn bọn hắn cấp tốc đem các loại bánh gà tổ bánh kẹo cùng hoa quả ghép lại với nhau làm thành từng cái to lớn b à ghép nhưng mà tốc độ của bọn hắn xa xa không đổi kịp bít bom nhu cầu bít bom tại vương tọa bên trên đã đợi đã không kịp hắn đứng dậy bắt đầu hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến nàng m ố i một bước đều để mặt đất run nhẹ nhẹ chung quanh vách tường cũng bắt đầu xuất hiện khe hở thức ăn của ta ở đâu ta muốn ăn ta hiện tại liền muốn ăn bít bom thanh n â m như là lôi minh đồng dạng tại trong thành bảo q u a n quần đợt d bọn người theo sát sau lưng bít bom ý đồ, an tâm tình của nàng. Mụ mụ, đồ ăn lập tức tới ngay ngài chờ thêm chút nữa bít mong căn bản m u ố n không để ý tới hắn hắn v ọ n thẳng tiến vào phòng bếp nhìn thấy những cái kia còn tại chuẩn bị bên trong đồ ăn bít mong càng tức giận hơn đây chính là các ngươi chuẩn bị cho ta đồ ăn quá ít còn thiếu rất nhiều bít mong vừa nói vừa bắt đầu điên cùng điệu nắm lên đồ ăn hướng miệng bên trong nét h các đầu bếp dọa đến n h a u n h a u trốn đến một bên không dám tới gần Tờ thể ở một bên trơ mắt nhìn bít mong bạo thực.、Chúng、ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản mụ mụ. tiếp tục nhỏ giọng nói. dồ mấy mong mụn mụn, người cũng bên nhìn Chúng định nghĩ biện ngăn cản phải chỉ có pháp ở bạo tại bạo thực chứng phát tác thời điểm mụ mụ không cách nào khống chế mình đúng lúc này một tin tức chuyển đến để t ợ d ộ bọn người càng căng thẳng hơn Nguyên Quỳnh Bánh đồng đang thành Chúng nên này đến, khẳng định không chuyện huynh lắng nói. cắn cắn răng, nói như nào, chúng nền đón hắn. Nhìn hắn đến cùng Giờ Gà gì? gì lấy lai, là Lì làm lúc lo A tòa ta ra, ta Si đi tới thời đi tới. cái Si phải cái mội đi Thèm Chịt theo thế Oc đảo Cờ Đức trước có Tụ Tổ, Tụ tốt. Một tỉ Tờ bất xem đệ Sở Sở kể dô sợ tù xì thân ả n h xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn sợ tù xì mặc một thân hoa lệ trang phục mang trên mặt nụ cười tự tin hắn chậm rãi đi hướng tợ rồ bọn người đã lâu không gặp tợ rồ sợ tù xì nói tợ rồ cảnh giác mà nhìn xem hắn nói ra sợ tù xì ngươi tới nơi này làm gì hiện tại cũng không phải một thời cơ tốt sợ tù xì c ư ờ i cười nói ra ta nghe nói linh linh gần nhất gặp điểm cho nên mới nhìn xem tợ rồ nhữ mày nói ra mụ mụ hiện tại ngay tại nổi nóng mà lại bạo thực chứng phát tác ngươi tốt nhất đừng gây hắn sợ tù xí lại xem thường hắn nói ra ta tin tưởng ta có thể cùng linh linh hào hào nói chuyện có lẽ ta có thể trợ giúp hắn giải quyết một vài vấn đề đâu tợ rộ do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định để sở tụ xỉ đi vào gặp b í t mong hắn biết rõ b í t mong hiện tại trạng thái vô cùng nguy hiểm nếu như chế k h ô n g chế lại tâm tình của nàng hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi thế là hắn mang theo sở tụ xỉ cùng đi tiến vào t ò a thành cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy b í t mong chỗ phòng bếp đi đến khi bọn hắn tiến vào phong bếp lúc cảnh tượng trước mắt để bọn hắn đều sợ ngây người b í c m o n lúc này đang điên cuồng đ i ệ ăn đồ ăn ánh mắt của nàng tràn đầy t r u n g quanh một mảnh hỗn độn trên mặt bàn bày đ ầ y các loại đồ ăn cặn bạ cùng vỡ vụn bộ đồ ăn linh linh người làm sao đ ợ rộ đau lòng nói hắn bước nhanh đi đến bít mom bên người ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục ăn nhưng mà bít mom căn bản vốn không để ý tới khuyến cáo của hắn ý nguyên phối hợp địa ăn đồ vật lúc này sợ tù xì đi lên phía trước từ một cái tinh xảo bọc nhỏ bên trong x u ấ t ra một cái son môi hắn không để ý đến mất lý trí bít mom mà là nhẹ nhàng đem son môi bôi tại bít mom trên cánh tay hành động này để bít mom trong nháy mắt vô cùng suy yếu hắn đình chỉ ăn thân thể cũng biến thành bất lực theo son môi bơi lên bít mong chậm rãi từ bạo thực chứng bên trong thoát ly ra hắn mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên cánh tay mình vết son môi nhớ lại nhìn về phía s ở tù s、si, ì trong mắt phẫn nộ cùng v ẻ điên cùng dần dần rút đi thay vào đó là một tia mê man g cùng hoang mang s ở tù s、si, ì sao ngươi lại tới đây bít m o n g thanh âm mặc dù vẫn như cũ có chút khẳng hạn nhưng đã khôi phục một chút lý trí s ở tù s、si、ì có chút ý sồ nụ cười của nàng như là ngày xuân bên trong nở rộ đoá hoa kiểu d i ễ m ứ t đát h ắ n nhẹ nhàng đem son môi một lần nữa thả lại tiểu xào tinh xào trong sách tay sau đó động tác ưu nhã địa sửa sang lại một cái nghe nói nơi g ư gần nhất bị cãi đổ tên hằng kia lừa gạt nghe được câu này bít mong trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên đong trầm hắn nhữ mày m í m chăn môi không có trả lời sợ tù si lời nói ánh mắt của nàng gông xuống xuống tới nhìn xem mình chung quanh kia phiến bị làm đến một mảnh hỗn độn đồ ăn cùng những cái kia vạn phần hoảng sợ trốn ở trong góc run lẩy bẩy đầu bếp cùng con cái nhóm do dô bọn người nhìn thấy bít mong đã khôi phục lý trí bọn hắn rốt cục thở dài một hơi trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thân sắc mọi người nao nhao, nhao xúm lại tới lo lắng đ i ệ hỏi đến bít m o n tình huống do dô cảm k thật phi thường cảm tạ ngài kịp thời xuất thủ tương trợ giúp chúng ta chế trụ mụ mụ bạo thực chứng nếu như không phải ngài hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi a không lâu sau đó bọn hắn đi tới trong phòng hiến hội hoa ha ha ha sợ tu si làm sao hôm nay như thế có dành đến chỗ của ta a nói một chút ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thứ gì đâu b i t mong giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục thần trí đang ngồi ở tiệc rượu trước b à n cười lớn chiêu đãi sợ tu si lần này tới chủ yếu là muốn theo ngài giải một ít chuyện nha tỉ như nói vì sao ngài lại cùng cãi đổ cùng lúc xuất hiện tại dâu trắng địa bàn đâu sở tù xỉ ê u nhã địa dùng khăn ăn lao sạch lấy khoe miệng ánh mắt chuyển hướng bitmom nhẹ giọng hỏi bitmom nghe được vấn đề này khẽ cho mày ngươi hỏi cái này chút làm gì trong giọng nói của nàng mang theo một tia cảnh giác sở tù s ỉ có chút ý sổ giải thích nói ngài cũng biết ta kia sung sướng đường phố thế nhưng là kiêm doanh tình báo buôn bán nghiệp vụ gần nhất có rất nhiều người đều tại hướng ta nghe ngóng chuyện này đâu hoa ha ha ha nói cho ngươi đối ta lại có thể có ích lợi gì chứ bitmom cười lớn đáp lại nói nhưng trong mắt lóe lên một tia già hoạt c ư một trăm chín mươi tám bitmom quá khứ sợ tù s i nhẹ nhàng thả ra trong tay bộ đồ ăn thân thể hơi nghiêng về phía trước con mắt chăm chú địa khóa chặt tại bít mom trên mặt chậm dai nói ra lilin n liên quan tới c á t m è o sự tỉnh ta nghĩ chúng ta có thể hào hào tâm sự đâu dù sao kia là một đoạn đối với người mà nói cực kỳ trọng y ế u quá khứ bít mom ánh mắt trong nháy mắt trở nên phức tạp những cái kia bị chôn sâu ở ký ức chỗ sâu hình tượng giống như thủy chiều mánh liệt mà tới suy nghĩ của nàng không tự chủ được địa phiêu về tới cái kia ban sơ gặp phải các mẹo địa phương cự nhân t ổ n thôn thời điểm đó lilin vẫn là một cái ngây thơ hài đồng có được cùng tuổi tác cực không tương xứng to lớn hình thể nàng tồn tại đối với mình nguyên bản thôn mà nói phản phất là một cái không cách nào khống chế tai h nạn vô luận là không c ẩ n thận đụng ngược lại phong ố ú c hay là tại chơi đùa lúc tạo thành phá hư đều để các thôn dân đối hắn đã sợ hãi vừa bất đắc dĩ cuối cùng cha mẹ của nàng tại rơi vào đường cùng quyết định đem hắn đưa đến cự nhân tộc thôn hy vọng ở nơi đó hắn có thể tìm tới một cái dung thân chỗ khi linh, linh lần thứ nhất bước vào cự nhân tộc thôn thời điểm trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi hắn sợ hãi mình lần nữa bị lét bỏ sợ hãi lần nữa trở thành trong mắt mọi người quái vật nhưng mà làm hắn đi vào các ngưỡ tụ nữ vì cự nhân tộc hải từ s hết thể cũng bắt đầu phát sinh cả i biến các người tu nữ là một cái nhìn phi thường hòa ái dễ gần người hắn có một đầu nhu thuận mái tóc màu và nóng luôn luôn dùng nụ cười ấm áp nên đón mỗi một đứa bé làm nàng nhìn thấy linh linh một khắc này trong mắt không có chút nào sợ hai cùng c h ắ n ghét chỉ có tràn đầy đồng tình cùng yêu mến hai tử đ á n g thương từ hôm nay trở đi nơi này chính là nhà của ngươi các người tu nữ ôn nu nói đồng thời nhẹ nhàng địa vớt ve linh l i n đầu linh linh ngầm đầu trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng bật an nhỏ g i ọ n mà hỏi thăm thật sao ta sẽ không lại bị đuổi đi sao các n g tu nữ mỉm cười hồi đáp đương nhiên sẽ không hai tử ở chỗ này chúng ta đều là người một nhà chúng ta sẽ cùng một chỗ sinh hoạt cùng một chỗ trưởng thành tại cựu non nhà thời kỳ linh linh cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp các nhà tu nữ sẽ kiên nhẫn địa dạy bảo hắn các loại tri thức cùng kỹ năng cứ việc linh linh có đôi khi bởi vì hình thể nguyên nhân học tập so những hải t ử khác phải khó khăn hơn nhiều nhưng các nhà tu nữ chưa hề bông tha hắn mỗi sáng s ớ m thần làm tia nắng đầu tiên v ẩ y vào cựu non nhà thời điểm các nhà tu nữ liền sẽ dẫn đầu bọn nhỏ cùng một chỗ làm thể dục buổi sáng linh linh mặc dù động tác có chút vụ về nhưng hắn phi thường cố gắng theo sát mọi người t i ế tấu làm xong thể dục buổi sáng về sau bọn nhỏ sẽ cùng một chỗ hỗ trợ quét dọn vệ i tử t chuẩn bị bữa sáng bữa sáng bình thường là đơn giản mà mỹ vị bánh mì cùng sữa b ò linh linh ngay từ đầu bởi vì sức ăn khá lớn luôn luôn lo lắng cho mình sẽ đem đồ ăn ăn sạch để những hải tử khác không có ăn nhưng là các m h à tu nữ cuối cùng sẽ an ủi hắn nói cho hắn không cần lo lắng mọi người sẽ cùng một chỗ chia sẻ linh linh không cần phải sợ chúng ta có đầy đủ đồ ăn mà lại tất cả mọi người nguyện ý cùng n g ư ờ i cùng một chỗ chia sẻ đâu các nhà tu nữ ôn n h nói linh lin cảm kích mà nhìn xem các mẹo tu nữ nói ra tạ ơn ngài tu nữ ta nhất định sẽ c ố gắng không chế m ì n an mạnh. h t ạ i học h tập p、e, lần các người tu nữ kể xong một cái liên quan tới dũng khí cố sự về sau hỏi linh linh hai tử ngươi từ nơi này cố sự bên trong học được cái gì đâu linh linh suy tư một chút hồi đáp ta học được phải dũng cảm mà đối diện khó khăn không thể dễ dàng buông tha các người tu nữ hài lòng cười cười nói ra phi thường chính xác linh linh về sau vô luận gặp được khó khăn gì đều muốn nhớ kỹ phần này dũng khí nha nhưng mà linh linh sinh hoạt cũng không phải là thuận buồn xuôi gió bởi vì nàng hình thể to lớn tại cùng những hải t ử khác cùng nhau đùa dỡ thời điểm thường xuyên sẽ không cẩn thận tạo thành một chút phá hư có một lần bọn hắn đang chơi chơi trốn tìm thời điểm linh linh không cẩn thận đụng ngã lấp k í n tưởng dọa đến những hải từ khác đều khóc lên ai nha cái này đại gia hỏa lại gặp rắc rối hắn làm sao luôn là dạng này à chúng ta đều không cách nào hào hào chơi một đứa bé phàn nàn nói l i ê n là a hắn tựa như một cái phá hư vương luôn luôn cho chúng ta mang đến phiền phức một cái khác hải tử cũng đi theo phụ họa các người tu nữ nghe được tiếng khóc về sau tranh thủ thời gian chạy tới hắn không có trách cứ lilin n mà là nhẹ nhàng địa ôm lấy hắn an ủi không sao hải tử chúng ta cùng một chỗ đem nơi này xây xong liền tốt linh lin này, này nói à y n thật xin lỗi tu nữ ta lại cho mọi người thêm phiền thoái các người tu nữ mỉm cười nói đây không phải lỗi của ngươi linh linh lực lượng của ngươi rất lớn đây là thiên phú của ngươi chúng ta chỉ cần học được như thế nào khống chế nó liền tốt sau đó hắn dẫn theo bọn nhỏ cùng một chỗ đậu thủ đem bức tường kia tường một lần nữa xây vì để cho linh linh tốt hơn địa khống chế lực lượng của mình các nhà tu nữ còn chuyên môn vì hắn chế định một bộ kế hoạch huấn luyện xế chiều mỗi ngày nàng đều sẽ b ồ i tiếp linh linh trong sân tiến hành các loại lực lượng và cân bằng huấn luyện mặc dù quá trình rất vất vả nhưng linh linh biết đây là vì mình tốt cho nên hắn vẫn luôn phi thường cố gắng địa kiên trì đang huấn luyện quá trình bên trong các nhà tu nữ lại không ngừng địa cổ vũ l i n l i n cố lên l i n l i n ngươi làm được phi thường tốt chỉ cần ngươi kiên trì nhất định có thể nắm giữ lực lượng của mình theo thời gian trôi qua linh linh cùng những hải tử khác nhóm cũng dần dần trở thành hào bằng hữu các tu nữ thường xuyên tổ chức các loại hoạt động để bọn nhỏ ở giữa tình cảm càng thêm thâm hậu bọn hắn sẽ cùng đi trên núi ngắt lấy hoa dại cùng một chỗ tại trong sông bắc cá cùng một chỗ trong sân tổ chức cỡ nhỏ đại hội thể dục thể thao tại một lần đại hội thể dục thể thao bên trên linh linh tham gia kéo cò tranh tài lực lượng của nàng phi thường lớn ngay từ đầu liền đem đối phương đội ngũ kéo tới nhưng là hắn không có vì vậy mà kiêu ngạo mà là cùng mọi người cùng nhau g e o hỏi chúc mừng một khắc này hắn chân chính cảm nhận được đoàn đội lực lượng cùng hữu nghị trân quý sau khi cuộc tranh tài kết thúc các nhà g tu nữ đi tới cười nói với lilin lilin n g ư ơ i biểu hiện được phi thường xuất sắc nhưng là càng quan trọng hơn là n g ư ơ i học xong cùng mọi người cùng nhau hợp tác đây mới là quý báu nhất nhưng mà hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi cự nhân tộc trong thôn có một cái hàng năm đồng chí khánh đ i ể n cấm ăn mười hai ngày biểu đạt đối mặt trời cảm tạ truyền thống tại một năm này cấm ăn trong lúc đó lilin một mực tại cố gắng địa khắt chế mình muốn ăn trước mấy ngày nàng đều biểu hiện được phi thường tốt nhưng đã đến ngày thứ bảy nàng bạo thực chứng đột nhiên phát tác ngày đó l i l i giống thường ngày trong sân giúp làm đơn giản một chút công việc nhưng là theo thời gian trôi qua bụng của nàng bắt đầu cục kêu lên loại kêu cảm giác đói bụng càng ngày càng m á h liệt phảng phất có một đám l ử a tại trong thân thể của nàng tiêu đốt hắn ý đ ồ thông qua uống nước đến làm dịu cảm giác đói bụng nhưng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả rốt cục hắn không cách nào khống chế mình nàng nhìn thấy bên cạnh có một cái đặt vào thức ăn cái bản liền giống như ma đồng dạng vọt lên đi qua tốc độ của nàng thật nhanh những hải t ử khác còn chưa kịp phản ứng hắn cũng đã bắt đầu ăn như hổ đói đ i ệ ăn lên đồ ăn chơi a cái quái vật này lại bắt đầu hắn làm sao lại không thể khống chế một c h ú t mình đâu một cái thôn dân đi ngang qua l các nhà tu nữ nghe được động tĩnh về sau tranh thủ thời gian chạy tới nhưng là lúc này linh linh đã hoàn toàn đã mất đi lý trí hắn căn bản nghe không vô bất luận cái gì khuyến cáo hắn tiếp tục điên cùng địa ăn đồ ăn thậm chí bắt đầu phá hư chung quanh đồ vật linh linh tỉnh táo lại hải tử ngươi dạng này sẽ thương tổn đến mình cùng mọi người các nhà tu nữ lớn tiếng la lên tại bạo thực chứng tác dụng dưới linh, linh lực lượng trở nên càng thêm to lớn hắn không cẩn thận đụng ngã lấp kín lại lấp kín tưởng còn đem một vài cây cối nổ tận gốc toàn bộ thôn đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn khi l i n l i n rốt c u c tỉnh táo lại thời điểm nàng nhìn thấy mình t r u n g quanh kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng trong lòng tràn đầy hãy náy cùng sợ hãi hắn không biết mình vì sao lại biến thành dạng này cũng không biết nên như thế nào đối mặt mọi người các người tu nữ cũng không có trách cứ hắn mà là nhẹ nhàng địa ôm lấy hắn nói ra hải tử đây không phải lỗi của ngươi chúng ta sẽ cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết linh linh khóc nói tu nữ ta thật không muốn dạng này ta không chê không nổi chính mình các người tu nữ an ủi nàng nói không sao linh linh chúng ta sẽ tìm được biện pháp ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua cái này khó khăn nhưng là sự tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng người trong thôn nhóm đối linh linh hành vi cảm thấy phi thường phẫn nộ bọn hắn yêu cầu các nhà tu nữ nhất định phải khai thác biện pháp các nhà tu nữ rơi vào đường cùng quyết định mang theo cựu non nhà tất cả hải tử cùng linh linh cùng rời đi thôn rời đi ngày đó linh linh tâm tình phi thường nặng nề hắn biết mình cho mọi người mang đến phiền t h á i rất lớn nhưng là hắn lại phi thường không nỡ rời đi cái này đã từng cho hắn mang đến chỗ ấm áp các nhà tu nữ an ủi n à n g nói linh linh không muốn khổ sở chúng ta sẽ tìm được một cái địa phương mới lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của chúng ta linh, linh nhẹ gật đầu nói ra tu nữ ta sẽ cố gắng sửa lại sai lầm của mình ta sẽ không lại để ngại thất vọng thế là bọn hắn bước lên một hành trình mới tại đang đi đường các n g ư tu nữ một mực tại chiếu cố bọn nhỏ cứ việc gặp phải các loại khó khăn cùng khiêu chiến nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ theo thời gian trôi qua linh linh cũng dần dần trưởng thành hắn bắt đầu học được tốt hơn địa khống chế lực lượng của mình cùng cảm xúc đồng thời tại các n g ư tu nữ dạy b ả o dưới học xong một chút tự vệ kỹ năng nhưng là tại đây hết thể phát sinh trước đó bọn hắn nên đón linh, linh sinh nhật ngày đó các n g ư tu nữ vì linh linh chuẩn bị một cái dùng thủy điện bánh su kem trồng chất lên tiêu đường bơ của phô nệ tạ linh, linh nhìn thấy lễ vật này thời điểm trong mắt lóe ra hư vấn tu nữ t a ơn ngài đây là ta nhận qua lễ vật tốt nhất linh linh kích động nói hắn không kịp chờ đợi bắt đầu ăn lên bánh su kem loại kêu mỹ vị cảm giác để hắn phảng phất đưa thân vào trong thiên đường nhưng mà bởi vì hắn quá kích động nàng bạo thực chứng lại một lần phát tác hắn bắt đầu điên cùng địa ăn hết thẻ chung quanh thậm chí ngay cả cái bàn cùng ghế đều ăn hết khi linh Linh rốt c ụ c tỉnh táo lại thời điểm hắn phát hiện các tu nữ cùng cái khác tiểu đồng bọn đều biến mất hắn không biết chuyện gì xảy ra trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng h o a mang theo thời gian trôi qua bít mong mình khai sáng băng hải tặc dần dần lớn mạnh hắn cũng thành lập mình vương quốc vạn quốc nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có quên c ắ t n g ư tu nữ cùng kia đoạn tại cựu non nhà thời gian nhớ tới đây bít mong trong mắt tràn đầy phức tạp nàng xem thấy s ở tù s ì nói ra ngươi biết thật đúng là không ít đâu nhưng là liên quan tới cắt mẹo sự t ì n h ta còn có rất nhiều nghi vấn hắn đến cùng đi nơi nào vì sao lại đột nhiên biến mất s ở tù s ì có chút ỷ số nói ra linh linh đây chính là ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trao đổi tin tức